Quy 1 chương 168, bán đấu giá. Chương 168, bán đấu giá. Dương Hoa Long, đây là Diệp Vân lần thứ 2 nghe được danh tự này, trước một lần là ở trung ứng trong miệng bọn họ nghe được. Cái này có người nói ở bên trong trong môn phái hô Mưa gọi gió ra hỏa, vẫn là cái gì nội môn đệ nhất thế lực quân tử đường thủ lĩnh. Từng có lúc, nội môn nói với Diệp Vân mà nói, là cái xa xôi không có giới hạn địa phương, cả một đời e sợ cũng không cách nào bước vào nội môn một bước, có thể trở thành một tên đệ tử ngoại môn, chính là bình bộ thanh vân, trở thành nhân thượng chi nhân. Nhưng mà, một lần không tưởng tượng nổi gặp gỡ thay đổi vận mệnh. Tiên Ma Chi Tâm xuất hiện để Diệp Vân thân thể được gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần ngưng luyện tăng lên, từ đó về sau tu vi tiến triển cực nhanh, không thể ngăn cản. Con đường tu tiên mệnh là thứ nhất, chỉ cần nắm giữ Đại Khí Vận như vậy mặc kệ thân ở cỡ nào hiểm cảnh đều sẽ chuyển nguy thành an. Diệp Vân không dám nói mình nắm giữ Đại Khí Vận, bất quá hắn cảm thấy mình vận khí coi như không tệ. Nếu không thì Tiên Ma Chi Tâm cũng sẽ không rơi vào trong cơ thể hắn, ở trong mộ lớn hắn cũng sẽ không nhiều lần chuyển nguy thành an, cuối cùng đem trong mộ lớn cất giấu cướp đoạt hết sạch, suýt chút nữa liền kim đan cảnh tu sĩ hoa vận cũng giết, tiêu diệt thần hồn của hắn. Đột nhiên. Diệp Vân trong lòng hiện ra ba bóng người đến, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, không hiểu ra sao liền xuất hiện. Cái thứ nhất chính là nhỏ gầy Trầm Mặc, cái này so với hắn tiểu 2 tuổi gia hỏa hấp thu linh thạch tốc độ nhanh hơn Diệp Vân không biết bao nhiêu lần, lúc đó mặc dù Diệp Vân thân thể đã chiếm được tiên ma chi tâm thay đổi, hấp thu linh thạch tốc độ so với đệ tử bình thường đến nhanh hơn gấp 10 lần, nhưng vẫn là không sánh được Trầm Mặc. Trầm Mặc cùng Diệp Vân phân biệt đã có vài nguyệt, hắn bị Lan trưởng lao ma hướng về thiên phong cao tầng sau khi liền vẫn luôn không có tin tức, cũng không biết bây giờ đã là giả sao tu vi. Người thứ hai nhưng là một cái nữ hải Diệp Vân trong đầu rõ ràng xuất hiện một tên nữ hài thân nhẹ nhàng như Yến, quần trắng phiêu phiêu, mũi chân ở vách núi treo leo nhẹ chút mấy lần, trong nháy mắt trăm trượng. Quân Đức Lan, cô bé này năng khiếu cực cao, tiềm lực to lớn, ngày đó tham gia đệ tử ngoại môn sát hoạch thời gian, nàng cái thứ nhất nhảy lên ngai đỉnh, nhẹ nhàng đi, sau đó liền không biết tung tích, không biết là bị trực tiếp đưa ở ngoài Thiên Trúc Phong Nội môn, hay là đi những nơi khác. Nói chung, cô bé này thiên phú dị bẩm, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp, chỉ là không biết bây giờ là giả sao tu vi. Mà người thứ ba, nhưng là một tên thiếu niên, một tên tiêu căng rồi lại năng khiếu cực cao thiếu niên. Hắn năng khiếu cùng xuất hơn, cao đến coi như là làn trường lão cũng không dám cùng hắn làm khó dễ. Hắn chính là Mộ Dung Vô Ngân, tương truyền là Thiên Kiếm Tông thế hệ thanh niên lãnh tụ Mộ Dung vô tình thân đệ đệ. Diệp Vân còn nhớ tới Mộ Dung Vô Ngân đã nói, nếu như tu vi của chính mình có thể đạt đến luyện khí cảnh, như vậy Mộ Dung Vô Ngân thì sẽ tìm tới Diệp Vân, để hắn giúp đỡ. Diệp Vân khoẹt miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười như có như không. Mộ Dung Vô Ngân ngày đó chỉ là luyện thể cảnh năm tầng tu vi, thế nhưng hắn lại có một loại luyện khí cảnh trở xuống người số một khí độ cùng thực lực. Hiện tại mấy tháng đi qua, chỉ sợ tu vi của hắn từ lâu đột phá đến luyện khí cảnh. Ở Gaga hắn mộ dung vô ngân dưới sự giúp đỡ, tiền đồ không thể đo lường. Trong đầu lại sẽ xuất hiện này thân ảnh của ba người, bắt đầu Diệp Vân còn cảm thấy là không hiểu ra sao. Bất quá, chợ hắn liền trong lòng rõ ràng, ba người này ở trong đầu xuất hiện, chính là đem hắn sâu trong tâm linh nhận dấu đồ vật phản ứng đi ra. Chờ mặc, tiểu tử này không sợ bỏ mình, dám cùng tông luật điện người tranh luận, muốn cùng Diệp Vân đồng sinh cộng tử, Nghĩa Bạc Vân Tiên, Quân được Lan, nhưng là ở lúc đó đệ tử ngoại môn sát hoạch thời gian, tất cả mọi người đều khiếp sợ đối tượng, nàng tu vi và huyết thống rất xa cao hơn mọi người, trong lúc nhất thời vào thời khắc ấy thành mọi người ẩn dấu ở trong lòng truy đuổi mục tiêu. Cho tới mộ Dung Vô Ngân, Diệp Vân sớm muộn cũng sẽ cùng hắn gặp mặt lại, mặc kệ mộ Dung Vô Ngân là có hay không như hắn từng nói, đợi được Diệp Vân tu vi thành tựu luyện khí cảnh, liền tìm hắn hỗ trợ. Chỉ bằng ca ca hắn mộ Dung vô tình, liền đủ khiến Diệp Vân trong lòng có gần đây truy đuổi mục tiêu. Thiếu phong thử luyện, Diệp Vân đem Trung Ưng cùng Chân Hoa thành chém giết, được lệnh bài của bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không có người nào có thể mang cho hắn chút nào uy hiếp, cái gọi là sát hoạch đã chỉ còn trên danh nghĩa, trở thành Diệp Vân một người biểu diễn. Chân Hoa thành bị chém giết tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, Diệp Vân liền luyện khí cảnh năm tầng từ từ bảo đệ tử rơi xuống thành áo bào đen chân hoa thành đều có thể chém giết có thể thấy được tu vi của hắn đã vượt quá tưởng tượng của mọi người quan trọng nhất chính là tham gia lần khảo hạch này đệ tử ngoại môn hầu như tất cả mọi người đều có thể một chút nhìn thấu diệp vân cảnh giới chỉ là chỉ là luyện khí cảnh một tầng luyện khí cảnh một tầng đều có thể chém giết chân hoa thành như vậy diệp vân ngày sau thành kiểu còn dùng nói nhiều đệ tử nội môn sát hạch đối với hắn mà nói chỉ sợ như quá ra ra giống như đơn giản làm diệp vân xuất hiện ở trước mặt mọi người hầu như tất cả mọi người trong mắt đều mang theo cực kỳ kính nể các ngươi nói chúng ta đám này đệ tử bên trong Cuối cùng có thể trở thành đệ tử nội môn sẽ là ai? Những người khác ta không biết, bất quá ta biết đệ tử nội môn sát hoạch đối với Diệp sư huynh tới nói, chính là trò đùa giống như vậy, không có bất kỳ thử thách. Chúng ta thực sự là hư trường số tuổi, so với người ta sớm nhập môn mấy năm, thực lực nhưng kém xa titap. Ngươi nhưng là không phục Diệp sư huynh, tu tiên chi đạo, nào có trước sau phân chia, chỉ có đạt người làm đầu. Diệp sư huynh mặc dù hôm qua mới nhập môn, như vậy tu vi của hắn vượt qua chúng ta, chính là đạt người, chính là chúng ta sư huynh. Nói đúng lắm, ngày sau chúng ta còn muốn Diệp sư huynh dẫn, mọi người đều là đồng môn đệ tử, phải làm giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi lời này nói không đỏ mà sao? Ngày sau Diệp sư Minh thoáng chỉ điểm chúng ta một thoáng, chúng ta liền tiền độ không thể đo lường. Đúng đúng đúng, nhìn ta cái miệng này, liền lời nói đều sẽ không dẳng. Không sao, Diệp sư Minh chính là ngày sau chúng ta Thiên Kiếm Tông trụ cột, hắn có thể chấp nhận với ngươi. Chúng đệ tử đứng ở Diệp Vân trước người khoảng 10 trượng, á dua nín hót, lịnh ngọt như nước thủy triều. Chân Hoa Thành đều chết ở Diệp Vân trong tay, có thể thấy được cái tên này có cỡ nào hung tàn. Phải biết lần khảo hạch này là có thể bóp nát bảo mệnh, đùa hộ mệnh rời đi. Chân hoa thành cùng trung ưng này hai đại cao thủ thậm chí ngay cả bùa hộ mệnh đều chưa kịp bóp nát liền bị chém giết, Diệp Vân Tu Vi có thể thấy được chút ít. Diệp Vân mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn mọi người. Các ngươi bang này thúc ngựa lưu cần hạ người, nói chuyện như vậy không đỏ mặt sao. Dư Minh Hồng đứng ở Diệp Vân bên cạnh, cao mày quát lên. Tiểu Dư tử ngươi này liền không hiểu, đám gia hỏa này nếu như ngay cả định nọt, A Dua định hốt đều sẽ không, sớm liền không biết chết rồi mấy trăm lần, nơi nào vẫn có thể sống đến hôm nay? đoạn thân phong một mặt trầm biếm, đông nhiên khả khả nói, bất quá nói thật, người không có ai không yêu thích bị người lính hót. Ta nếu như Diệp Vân nghe được đám gia hỏa này nói như thế, nhất định sẽ rất sảng khoái. Dư Minh Hồng một con hán, trực tiếp không nói gì. Diệp Vân nhìn mọi người, đông nhiên tay phải vừa nhấc. trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, không hề có một chút điểm âm thanh, tất cả mọi người đều ngừng thở, toàn bộ cánh rừng yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi. có lệnh bài đứng ra đi. Diệp Vân ba người tổng cộng được 16 viên lệnh bài, bên ngoài còn có 14 viên. chỉ nhìn thấy trong đám người đi ra mấy người, sau đó quân lệnh bài móc ra đặt ở lòng bàn tay Diệp Vân nhìn tới, tổng cộng có 10 người đi ra, bất quá lòng bàn tay của bọn họ bên trong cũng chỉ có một viên lệnh bài, nói cách khác còn có bốn viên ở bên ngoài. Còn có bốn viên đây. Làm sao? Không muốn giao ra đây? Đoàn Thần Phong bước lên một bước, ngữ điệu lạnh lẽo cực điểm. Dư Minh Hồng đúng là một mặt kinh ngạc, thấp giọng hỏi, Đoàn sư minh, chúng ta lệnh bài không phải đã đủ chưa? Còn muốn bọn họ làm gì? Người thằng ngu này, khiến cho bài còn có càng nhiều sao? Chỉ cần chúng ta khống chế lại lệnh bài, như vậy thì tương đương với muốn mấy người tham gia đệ tử nội môn sát hoạch chính là mấy người, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của chúng ta. Đoạn Thần Phong lạnh giọng trả lời: "Nhưng là, chúng ta nhất định có thể thông qua sát hoạch trở thành đệ tử nội môn, cần gì phải cùng người làm ác, cướp đoạt bọn họ tư cách đây." Dư Minh Hồng khe nhíu mày, thấp giọng nói rằng: "Chúng ta sẽ không cướp đoạt bọn họ tư cách, chỉ là muốn để lệnh bài một lần nữa phân phối mà thôi." Diệp Vân âm thanh nhàn nhạt truyền đến, lại giống như kinh lôi ở mỗi người mà bên trong vang lên. Trong chớp mắt, cả đám người sôi trào. Phải biết, khiến cho bài tổng cộng chỉ có 30 viên, mà tham gia sát hoạch đệ tử nhưng là như vậy đông đảo, căn bản không thể nhân thủ một viên. Mà trước đều là thực lực cao đệ tử cấp giật đến càng nhiều lệnh bài, những kẻ tu vi bình thường đệ tử thì lại căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại Diệp Vân lại nói phải đem lệnh bài thu hồi đi, sau đó một lần nữa phân phối, những đệ tử này nhất thời sôi xao. Còn có 4 viên đây. Thật sự cho rằng ta tìm không ra người tới sao? Diệp Vân hơi như mày, ngữ điệu dần lạnh. Tiếng nói của hắn rơi vào trong thai mọi người, như băng xương chi nhận, đâm thủng màn nhĩ. "Diệp, Diệp sư minh, ta có thể hay không lưu lại một viên?" Rốt cục, một tên trên người mặc áo bào đen đệ tử không nhịn được đi ra, trong tay kéo 4 viên lệnh bài, người này tu vi đúng là đã đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng, được 4 viên lệnh bài cũng không ngoài ý muốn. Lẽ nào ngươi không nghe ta nói, khiến cho bài sẽ một lần nữa phân phối sao?" Diệp Vân ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, nhưng tự có một luồng không cho làm trái ý chí. Tiên đệ áo bảo đen đệ tử khỏe miệng co giật, trong mắt tràn đầy không muốn, tiếp tục hỏi, "Không biết Diệp sư huynh sẽ phân chia như thế nào?" Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, "Rất đơn giản, ta sẽ bán đấu giá, giá cả người. Bất quá, các ngươi cũng không nên loạn định giá nha, đến thời điểm mua không nổi thì đừng trách ta không khách khí." Bán đấu giá? Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù lại có thêm trí tưởng tượng cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Vân quân lệnh bài thu lấy một lần nữa phân phối biện pháp dĩ nhiên sẽ là bán đấu giá. Được, bán đâu ra được, như vậy mới công bằng." Một tên trên người mặc áo bào màu vàng đệ tử bỗng nhiên quát lên, xem ra tràn đầy tự tin. "Không sai, ta cất giấu 20 năm bảo vật, hôm nay rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nếu như vậy, đối với ta mà nói đạt được một viên lệnh bài tựa như dễ như trở bàn tay, lại đơn giản bất quá." Diệp sư Vinh, ngươi cũng chớ nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi, người trả giá cao được chính là. Một đám người hầu như toàn bộ đều chống đỡ, chỉ có những tia cái được lệnh bài lại giao ra đệ tử ngoại môn, dù cho không có một mặt khổ dạng, nhưng cũng là miễn cưỡng vui cười. Tìm tới một viên lệnh bài khó khăn bừng nào. Hiện tại chỉ là Diệp Vân một câu nói liền muốn một lần nữa phân phối. Có mấy tên hận không thể bóp nát bộ hộ mệnh cứ vậy rời đi, thế nhưng một khi rời đi mặc dù được lệnh bài cũng không cách nào thu được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách, điều này làm cho bọn họ chỉ có thể lưu lại tham dự tranh giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 169, ra truyền bảo vật. Chương 169, ra truyền bảo vật. Người trả giá cao được. Chúng đệ tử hưởng ứng như nước thủy triều, đối với phần lớn người đến giảng, đây là công bình nhất phân phối phương pháp. Bất quá cũng có thật nhiều đệ tử sắc mặt buồn khổ, có chút là trước đã chiếm được lệnh bài lại bị Diệp Vân lấy đi, có chính là trong túi ngượng ngủ, mặc dù là bán đấu giá cũng hầu như không có cách nào thu được lệnh bài. Diệp Vân ánh mắt đảo qua, nói, xác thực là người trả giá cao được, bất quá đến cùng là giá bao nhiêu nhưng là do ta đến định. Linh thạch là tối thứ không đáng tiền, mà trung phẩm linh khí loại này, nói vậy các ngươi cũng không bỏ ra nổi đến, cho dù trong tay có như vậy một cái nghĩ đến cũng không nỡ lấy ra. Vì lẽ đó ta cũng không làm khó các ngươi, ta chỉ cần vật ly kỳ của quái, thực sự không bỏ ra nổi đến, mới có thể dùng linh thạch đến kết toán. Không muốn linh thạch không muốn linh khí, muốn vật ly kỳ cổ quái. Một đám người hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin được lỗ thai của chính mình. Cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, này có ích lợi gì? Huống hồ người tu tiên, lại làm sao có khả năng sẽ có hi kỳ cổ quái gì đồ chơi nhỏ đây? Đúng rồi, ta quên giải thích một chút, cái gọi là vật ly kỳ cổ quái, nhưng kia cái, cái gì có đặc biệt công hiệu, rồi lại không thế nào thực dụng, trên thị trường cũng khá là ít loại kỳ hoa dị thảo, mỏ tinh thạch vật chờ chút cũng có thể. Diệp Vân nói bổ sung. Diệp Vân lời vừa nói ra, chúng đệ tử lập tức sáng mắt lên. Nếu như nói cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ không có như vậy cái gọi là ít ỏi, rồi lại không công hiệu gì kỳ hoa dị thảo, mọi tinh thạch vật đều là lại một ít, bọn họ đang hoàn thành tông môn nhiệm vụ thời gian sẽ gặp phải rất nhiều nhất thời không cách nào nhận biết đồ vật, thì sẽ mang về, sau đó thông qua điện tịch tra tìm khảo chứng, cuối cùng biết được những thứ đồ này tên cùng thuộc tính, thường thường sẽ có một ít bọt thì tiếp đồ vật lưu giữ lại, ta có một cây 500 năm ngân hiệu vãi, dùng sau khi có thể trong thời gian ngắn thu được hiệu nhảy lên năng lực, một tên đứng ở hàng trước đệ tử lớn tiếng cao giọng thét lên, có cái gì tác dụng vụ? Diệp Vân cười hỏi, dùng sau khi, cả người sẽ biến thành nhàn nhạt màu bạc, kéo dài mới thức. Phù phù, một đám người nhất thời nở nụ cười. Đối với người tu tiên tới nói, một con hiệu nhảy lên năng lực có ích lợi gì? Chớ nói chi là chỉ có 10 tức cơ phù, hơn nữa cả người còn có thể biến thành nhàn nhạt một bạc. Chuyện này quả thật so với vô bộ còn không bằng. Các ngươi cười cái gì? Không hiểu cũng đừng trang hiểu. Cao thủ tranh chấp, thắng bại ở trong căn tốc. Nếu như ngươi ở 10 tức bên trong nắm giữ hiệu nhảy lên năng lực, tương đương với để ngươi né tránh truy kích năng lực được một ít tăng cường, thắng bại khả năng ngay khi một chút trong lúc đó. Tiên đệ tử kia sắc mặt đỏ lên, tức giận nói: Ngươi cũng nói rồi là một ít, một chút tăng cường, ngươi nói có thể có ích lợi gì? Được rồi được rồi, mau đưa Ngân hiệu Vại thu hồi đến, đừng mất mặt xấu hổ. Ở bên cạnh hắn áo bào đen đệ tử cười nói, "Ngươi, tên đệ tử kia sắc mặt tuấn tức giận, rồi lại không dám nói gì. Ai nói vô dụng? Ngân hiệu Vại đúng không? Vẫn là 500 nhân đại, ta muốn." Diệp Vân giơ tay vẫy vẫy. Tên đệ tử kia ngẩn ra, lập tức vui mừng con xiết, từ trong túi chứa đồ móc ra một cây màu bạc nhạt dược thảo, vội vàng xông đến. Diệp Vân kết quả Ngân hiệu Vại, chỉ là liếc mắt nhìn liền đưa nó ném vào lôi âm hóa long giới bên trong, sau đó tay phải xuất hiện một viên lệnh bài, ném tới. Tên đệ tử kia tên kia lệnh bài sờ ở tại chỗ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, một cây ngân hiệu vãi thật sự đổi đến một viên lệnh bài. làm sao? hối hận rồi. diệp vân cười nói. tên đệ tử kia nhất thời phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn diệp vân, nói năng lộn xộn nói, cảm ơn, cảm ơn. tạ diệp sư minh. lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ nhìn thấy tất cả mọi người trong mắt tràn đầy ước ao nhìn trong tay hắn lệnh bài, không khỏi bỗng nhiên giấu vào trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bọn họ. yên tâm, lệnh bài kia nếu ngươi từ trong tay của ta tiếp nhận đi, như vậy tự nhiên chính là ngươi, ai cũng cấp không đi, cũng không dám cướp. Diệp Vân nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy, chậm rãi nói rằng: "Diệp Vân lời này cũng làm cho những kia muốn lén lén lút lút ra tay tranh cướp lệnh bài ra hỏa lập tức ngừng chiến tranh, Diệp Vân tu vi gì, nếu như hắn ra tay can thiệp, chỉ sợ liền bóc nát bảo mệnh đùa hộ mệnh, cơ hội đều không có liền bỏ mình linh tiêu, hình thần đều diện. Được rồi, ta chỗ này có thể chỉ có 30 viên lệnh bài, ngoại trừ 3 người chúng ta ở ngoài, đã phát ra ngoài một viên, muốn các anh em mau mau ra tay, đừng đến thời điểm hối hận." Diệp Vân mắt, cao giọng nói rằng: "30 viên lệnh bài, hơn trăm người tranh cướp, lập tức quần tình sôi. Rất tốt, Đoạn Thần Phong ngươi đến chủ trì bán đấu giá." Nhìn có vật gì tốt có thể làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú. Diệp Vân vung vung tay, để Đoạn Thần Phong đi lên. Đoạn Thần Phong làm nóng người, cười to đi tới, hét cao một tiếng, được rồi, từng cái từng cái đến, không nên lỡ. Trước tiên không đổ vật lấy ra nhìn một cái. Một đám người tranh nhau chen lấn từ trong túi chứa đồ lấy ra các loại ngạc nhiên ngọn ý, màu sắc khác nhau, linh lang khắp nơi. Đây là băng hàn tinh thạch, bỏ vào trong nước, có thể làm cho một cái rộng ba trượng sông lớn cái băng, đóng băng dày ba thước. Ta này cây gọi là hỏa vân bãi, tu luyện hệ lửa linh khí thời điểm có không sai phụ trợ tác dụng. Nếu không là muốn đạt được sát hoạch lệnh bài, ta mới sẽ không đem nó lấy ra. Hỏa Vân vai toàn thứ đồ gì, nhìn thấy ta khối này ngăm đen cục đất không có. Cái này gọi là đại địa tức lưỡng, chính là hệ đất bản nguyên. Đại địa tức lưỡng. Ta xem ngươi là đại địa ngớ ngẩn, như thế liền móng tay cũng chưa tới thổ hạt có ích lợi gì. Các ngươi đều cho ta lùi đi sang một bên, một đống đồ bỏ đi cũng không cảm thấy ngại lấy ra cho Diệp sư huynh xem, các ngươi cho rằng Diệp sư Vinh cái gì đồ bỏ đi đều thu sao? Cuồn cuộn cút. Ngươi khẩu khí lớn như vậy, có bản lĩnh lấy ra đồ tốt đến. Các ngươi xem trọng, đợi lát nữa cũng làm cho các ngươi quỳ xuống. Một đám người đệ tử tranh nhau chen lấn đem trong tay mình tự nhận là thú vị bảo vật lấy đi ra. Bỗng nhiên, chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng lóe qua, lập tức vừa nãy tên kia gọi những người khác lăn đệ tử trong tay, xuất hiện một con trắng đoán như ngọc thuyền buồm. Này con trắng loán như ngọc thuyền buồm chỉ có ba tấp to nhỏ, toàn thân trắng loán, chạm chỗ tinh xảo, xem ra trông rất sống động, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ chân thực. Ánh sáng màu trắng từ thuyền buồm trên tản mắt ra, lóe mắt chói mắt. Đây là cái gì? Đoạn thân Phong hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nghe qua Thông tin thủy lộ không có? Trên người mặc áo bảo đen đệ tử Dương Dương tự đã hỏi. Thông tin thủy lộ Ngươi nói hẳn là trong truyền tuyết thông thiên chi đồ. Có người nói thông thiên chi đồ chia làm hai cái nói, một là thủy lộ, một là lục lộ. Hai cái nói trong sông đổ về một biển, chỉ cần có thể đi tới phần cuối, liền có thể bước lên đăng thiên đài, tìm hiểu thiên đạo. Không sai, xem ra các ngươi vẫn là biết hàng. Áo bào đen đệ tử gật gù, nói tiếp, thông thiên thủy lộ không phải là cái gì thuyền đều có thể độ, chỉ có hóa ngọc long chu cùng u minh quỷ thuyền mới được. Ý của ngươi, này chính là hóa ngọc long chu. Không sai, có nhãn lực, này chính là ta gia truyền ngàn năm bảo vật, hóa ngọc long chu chỉ là những năm này ra cảnh xa suất, muốn bước lên thông thiên chi đồ nói nghe thì dễ, vì lẽ đó tôi liền đem Hóa Ngọc Long Chu đưa cho Diệp sư mình, đổi lấy một viên lệnh bài, cũng coi như thực sự. Tống Huy Chu, ngươi thật sự cho rằng tên bên trong mang theo một cái chu chữ liền có thể miệng đầy ăn nói linh tinh. Nếu như đây là Thông Thiên Chi Đồ Hóa Ngọc Long Chu, ngươi Tống gia không phải là bị diệt chính là đã sớm thăng chức rất nhanh, thẳng tới thanh vân, còn cần đến Thiên Kiếm Tông làm cái gì đệ tử ngoại môn sao? Một tên đồng dạng trên người mà cáo bào đen đệ tử lạnh giọng trả phúng. Tiễn ngươi biết cái gì, loại này cấp bậc bảo vật tự nhiên là đời đời bí truyền, đều tầng không tới làm sao có khả năng sẽ làm người ngoài biết được. Hôm nay nếu không là ta thực sự không có cách nào, như thế nào sẽ lấy ra. Áo bào đen đệ tử Tống Huy Chu quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, nói tiếp, Diệp sư huynh ngươi xem coi thế nào, có hay không đáng giá một viên lệnh bài. Diệp Vân hơi những mẩy, nói, cái kế tiếp. Tống Huy Chu ngẩn ra, la lớn, Diệp sư huynh, ta nói những câu là thật, này Hóa Ngọc Long Chu sát thực là ta ra chuẩn bị tặng, ngàn năm qua không người hiểu rõ, chỉ cần sư huynh ngươi tu vi đạt đến nguyên anh cảnh, liền có thể cảm nhận được thông thiên chi đồ vị trí, đến thời điểm liền có thể chứng minh ta nói không ương. Tiểu tử ngươi cho rằng Diệp Vân là nhược trí, vẫn là ngươi mình thông minh đã bị chó ăn mất rồi. giống như thế một cái không biết lai lịch đồ bỏ đi, đổi lấy một viên lệnh bài. Sau đó phải đợi Diệp Vân tu vi đạt đến nguyên anh cảnh mới có thể cảm nhận được thông thiên chi đồ tồn tại, mà tiến vào thông thiên chi đồ nói vậy yêu cầu càng cao hơn đi. Đoạn Thân Phong hừ một tiếng, giơ tay một trưởng liền đem tống huy chu đẩy lên một bên. Đoan sư minh nói không sai, thông thiên chi đồ tiến vào yêu cầu thấp nhất chính là nguyên anh cảnh đỉnh cao. Ta kiến nghị cầm tống huy chu cái tên này chết quên đi, lại dám giao động Diệp sư mình. Một tên áo bào đen đệ tử cao giọng hô: Không sai, giết chết hắn. Một đám người nhất thời phụ họa hế cao. Diệp sư Minh, ngươi có thể muốn nhìn rõ mọi việc, ta nhưng là rất chân tâm thành ý ạ. Tống Huy Chu la lớn, nếu như không chiếm được lệnh bài, liền không có tư cách tham gia sát hạch, hắn nhưng là luyện khí cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, tham gia sát hạch có rất lớn hy vọng thông qua. Diệp Vân ngoắc ngắt tay, Tống Huy Chu lập tức khẽ ra quần bỏ tới. Nói đi, đến cùng là từ đâu tới đây? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Tống Huy Chu khuôn mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, chính là ta ra chuyện. Không nói, cái kế tiếp. Diệp Vân lập tức đánh gậy hắn. Tống Huy Chu cũng lên, chần chờ một chút, đang nói, cái này hóa ngọc long chu chính là ba năm trước ta từ một ông lao sạp hàng trên mua được hắn cũng không biết lúc đó vì sao lại vừa ý nó mạnh mẽ bỏ ra ta ba mươi viên linh thạch trung phẩm ba mươi viên linh thạch trung phẩm đã nghĩ đổi một viên lệnh bài ngươi tiểu tử làm ăn này làm có thể à đoạn thân phong một cái tắt đập tới Tống huy chu ngượng ngùng nói ta không phải nhìn thấy diệp sư huynh yêu thích cổ quái kỳ lạ loạn ý mà liền lấy ra thử xem Tống huy chu đem hóa ngọc long chu nâng ở trong tayảo não liền đi ra ngoài hắn chỉ lo diệp vân một cái tức giận đem hắn trước mắt chém giết chờ đã diệp vân âm thanh bỗng nhiên vang lên lên Tống Huy Chu thân hình hơi ngưng lại, nhất thời trong lòng nổi lên sợ hãi, chậm rãi xoay người lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu Diệp Vân gọi lại hắn, hiện nhiên vừa nãy dùng hàng giả lừa dối Diệp Vân, hiện tại chính là trừng phạt thời điểm. Có muốn hay không bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh lập tức thoát đi đây? Tống Huy Chu vẻ mặt đau khổ, nâng hóa Ngọc Long Chu không biết làm sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 170, Bang Linh Thủy Vụ. Chương 170, Bang Linh Thủy Vũ. Đem ngươi hàng giả lấy tới, ta muốn. Diệp Vân âm thanh rơi vào Tống Huy Chu trong hai, còn như kinh lôi giống như vậy, để nguyên bản đã tuyệt vọng hắn đột nhiên choáng váng. Lập tức trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên. Tống Huy Chu làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Vân dĩ nhiên sẽ dùng một viên lệnh bài đem đổi lấy hắn từ trên sạp hàng mua được Hóa Ngọc Long Chu. Phải biết này Hóa Ngọc Long Chu nhưng là trăm là giả, chắc chắn sẽ không có nửa phần thật sự khả năng. Tống Huy Chu cũng không biết Diệp Vân muốn tới làm cái gì, cũng không muốn biết, hắn trong mắt chỉ có lệnh bài cái bóng, chỉ cần có cái này lệnh bài liền có thể thu được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách. Làm sao? Không muốn đổi. Diệp Vân cười nói. Thay đổi đổi, đương nhiên đổi. Tống Huy Chu vội vội va va gật đầu, Thế ra quần đem Hóa Ngọc Long Chu đưa qua. Sau đó Từ Diệp Vân trong tay tiếp nhận cái viên này lệnh bài, vui vẻ ra mặt. Bởi không ai dám ra tay cướp giật lệnh bài, Tống Huy Chu cũng không có lập tức rời đi, hắn chạm sau lưng Diệp Vân ngoài mấy trượng, nâng lệnh bài, trong lòng mừng như điên lộ rõ trên mặt. Đoạn Thần Phong một mặt buồn bực, hắn căn bản không nghĩ ra Diệp Vân tại sao muốn này Hóa Ngọc Long Chu, đừng nói này thuyền rồng là giả, mặc dù là thật sự đối với hiện tại Diệp Vân mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Diệp sư Minh, này Hóa Ngọc Long Chu rõ ràng chính là giả, ngươi tại sao còn muốn dùng lệnh bài để đổi? Dư Minh Hồng đúng là không nhịn được, lên tiếng hỏi. Không những Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng cực kỳ buồn bực, chính là những đệ tử khác cũng rất là không nói gì, này từ trên sạp hàng đổi lấy cái gọi là hóa ngọc long Chu, có ích lợi gì? Ngược lại lệnh bài rất nhiều, đổi lại vui lùa một chút, thuần xem tâm tình. Diệp Vân khẽ mỉm cười, sau đó vung lên lệnh bài trong tay, nói tiếp, tiếp theo cái này, ai có thứ tốt để đổi? Ta có, ta có. Diệp Vân ngữ điệu vừa ra, liền nhìn thấy mười mấy tên đệ tử điên cuồng vọt tới, trong tay hoặc nhiều hoặc ít giơ một vài thứ, có một ít lập lòe ra hóng ánh hào quang. Một kiện kiện trong ngày thường khó gặp cổ quái kỳ lạ ngoạn ý xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nên gấp, chỉ muốn các ngươi đồ vật thú vị, có thể làm cho ta có hứng thú. Như vậy ta lệnh bài kia nhiều chính là." Diệp Vân cười híp mắt nói rằng, một tên trên người mặc trường bào màu vàng đệ tử tiến đến trước mặt, trong tay nắm bắt một chiếc bình ngọc vô cùng thần bí nói rằng: "Diệp sư huynh, ta trong bình này trang nhưng là thứ tốt, tuyệt đối có thể làm cho ngươi cảm thấy kinh ngạc đồ chơi hay." Diệp Vân cái mũi người hai lần, nói: "Món đồ gì? Ngươi cầm nút lọ kéo ra ta ngửi ngửi." "Không thể kéo ra, bằng không bên trong mùi vị rời khỏi, công hiệu sẽ mất giá rất nhiều." Hoàng bào đệ tử nụ cười trên mặt khiến người ta cân nhắc. Diệp Vân khẽ nhíu mày, thấp giọng quát lên: "Đến cùng món đồ gì?" Hoàng bào đệ tử tập hợp quá thân đến, thấp giọng nói: Đại lực kim cương hoàn. Đại lực kim cương có phải là dùng sau khi liền lực lớn vô cùng, như kim cương nén giận, không thể nhìn ngẩn. Dư Minh Hồng Nhĩ tiêm, nghe nói như thế không khỏi vội vàng hỏi. Nếu như người sức mạnh có thể cùng trong truyền thuyết kim cương giống như vậy, vậy còn đạt được. Nay đại lực kim cương hoàn chỉ sợ quý giá đến khó có thể tin mức độ. Diệp Vân đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đan dược này nếu như đúng là dùng sau khi như kim cương đại lực, vậy còn đạt được. Cút. Đương nhiên, chỉ nghe được đoạn thần phong gầm lên một tiếng, một cái tát mạnh mẽ đánh ở hoàng bảo đệ tử trên mặt. A nha. Một tiếng hét thảm. Hoàng bao đệ tử dường như lăn hổ lô giống như xoay tròn lăn ra ngoài. Đoàn Thân Phong, ngươi làm gì? Diệp Vân có chút tức giận. Đoàn thần Phong hừ một tiếng, nói: Ngươi biết đại lực kim cương hoàn là vật gì không? Chẳng lẽ không là dùng sau khi có thể tăng cường lực đạo, tăng lên trong nháy mắt lực bộ phát đan dược sao? Dư Minh Hồng cấp trả lời. Đoàn Thân Phong ngắm hắn một chút, nói: Cái tên nhà ngươi còn nhỏ, không biết cũng là thôi. Diệp Vân ngươi trưởng thành, nhưng cũng chưa từng nghe tới đại lực kim cương hoàn lai lịch. Diệp Vận lắc đầu một cái, hắn đến từ biên thủy chấn nhỏ, chưa từng nghe qua cái gì đại lực kim cương hoàn. nay đại lực kim cương hoàn chính là kinh đô thông thường thuốc. Công hiệu sát thực cùng ngươi nói gần như tăng cường lực đạo, tăng lên lực bộc phát, thậm chí còn có thể tăng lên trên diện rộng sự chịu đựng. Này không phải rất tốt sao? Dư Minh Hồng vội vã nói rằng, rất tốt cái rắm. Này đại lực kim cương hoàn to lớn nhất công hiệu, nhưng là để sức mạnh của ngươi tăng cường ở trên giường, đi thanh lâu thời gian có thể kéo dài thời gian, tăng lên sự chịu đựng, tăng cường lực bộc phát. Hiện tại ngươi có còn nên? Đoạn Thân Phong hừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, Diệp Vân cùng Dư Minh Hồng trợn mắt mơ mộng, hai người làm sao cũng không nghĩ tới, này đại lực kim cương hoàn lại sẽ là như vậy đại lực. Ở trên giường, như kim cương bất bại, kim thương không ngã. Lần này các ngươi rõ ràng cái gọi là đại lực kim cương hoàn nguyên do chứ? Đoạn Thần Phong nhìn thấy hai người ngây ngốc dáng dấp, không khỏi nở nụ cười. Diệp Vân khẽ nhướng mày, trong mắt sát ý lóe qua. Nay Hoàng bào đệ tử lại dám đến tiêu khiển hắn, quả thực là không muốn sống. Đối với tu tiên chi sĩ tới nói, còn cần vật này sao? Hoàng bào đệ tử nhìn thấy Diệp Vân trong mắt sát ý, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Diệp sư huynh, là ngươi nói muốn cổ quái kỳ lạ ngọn ý, ta vừa không có những khác ngọn ý, cho nên liền muốn đem này đại lực kim cương hoàn hiến cho sư huynh. Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng, tay phải nhiên vung một cái, chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh một cái dấu tay rõ ràng xuất hiện ở Hoàng bào đệ tử trên mặt. Ta nói cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, không phải là này cái gì chó má Đại Lực Kim Cương Hoàn? Nếu như còn có người lấy ra loại này không đủ tư cách ngoạn ý đến lừa dối ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đó là đương nhiên, cái tên này lại dám giao động Diệp sư Minh, ta xem các anh em đem hắn chém giết quên đi. Tỉnh mất mặt, thử hỏi ở đây này một tên huynh đệ cần chó này thí Đại Lực Kim Cương Hoàn. Một tên áo bào đen đệ tử tức giận quát lên, phản phất bị giao động chính là hắn, căm phẫn sục sôi. Nô sư Minh nói không sai, ai muốn là lấy thêm ra lung ta lung tung không đủ tư cách ý đến, đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, không có đồ chơi hay liền cho ta lùi một bên đi, đừng trở ngại chúng ta thu được lệnh bài. Một đám đệ tử lập tức gầm lên liên tục, phản phất bọn họ cùng Diệp Vân từ lâu quen biết, nhiều năm lão hưu. Diệp Vân đứng chắc tay, không nói nữa, kỳ thực trong lòng hắn cũng không tức giận, hắn hiện tại không thiếu linh thạch, cũng không thiếu linh khí, tu luyện đang dược, kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo cũng không có thiếu, phải biết hoa vận ngàn năm chuẩn bị, đầy đủ hắn Diệp Vân tu luyện tới chúc cơ cảnh. Nếu không có ít thứ hắn cũng không quen biết, hay là có thể chống đỡ hắn tu luyện tới chúc cơ cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt đến kim cảnh. Hắn hiện tại muốn chính là cùng các loại linh khí có quan hệ ngọn ý ví dụ như cùng lựa linh khí, lôi linh khí, băng linh khí có quan hệ bảo vật. Nếu như có thể để này ba loại linh khí tiến vào trở nên càng thêm hùng hồn ngưng luyện, hắn tin tưởng tu vi của chính mình cùng thực lực đều sẽ được tăng lên thêm một bước. Những lệnh bài này đối với hắn mà nói kỳ thực không có nửa điểm tác dụng. Nếu như có thể dùng lệnh bài đổi lấy đến một ít thú vị bảo vật, vậy cũng toán vật có giá trị. Nếu có thể được vài món tăng cường thủy hỏa lôi tam hệ linh khí bảo vật, vậy thì kiếm muộn rồi. Diêm sư minh, ta chỗ này có một món đồ tuyệt đối hiếm thấy, ta đã chiếm được hơn 3 năm, chỉ là vật này yêu cầu cực cao, ta hao hết khí lực cũng không có cách nào chân chính tu luyện. Hôm nay không bằng hiến cho sư minh, đổi lấy một viên lệnh bài. Một tên áo bào đen đệ tử từ trong đám người chậm rãi đi tới, lòng bàn tay phải bên trong nâng một đoàn màu lam đậm sương ngủ. Không sai, chính là sương ngủ. Hắn trong lòng bàn tay chính là một đạo sương ngủ, không có bất kỳ thực chất, chỉ có này một đoàn sương ngủ hơi chập trùng. Đây là cái gì? Đoạn thân phong tò mò hỏi, sương ngủ vẫn không có tới gần, hắn liền cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ thẳng vào cốt tủy, băng linh thủy vụ. Áo bào đen đệ tử trầm giọng nói rằng, ngữ liệu bên trong mang theo một ít không muốn, "Này băng linh thủy vụ chính là trong tiên địa băng linh khí biến thành, trong đó ẩn băng linh khí." Ba năm qua ta vẫn luôn cất giấu, cũng không có nói cho người thứ hai. Chỉ là hôm nay nếu như ta không cách nào thu được một viên lệnh bài đi tham gia đệ tử nội môn sát hạch, ta tuổi đã đến, cũng không còn lần sau sát hạch tư cách, chỉ có thể vĩnh viễn làm một tên đệ tử ngoại môn, hoặc là rời đi thiên trúc phòng, vì là tông môn ở thế tục bên trong sự nghiệp làm một phen công hiến. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn nhìn này đoàn cái gọi là băng linh thủy vụ, hắn đã sớm tu luyện băng linh khí thành công, thế nhưng là không có từ này băng linh thủy vụ bên trong cảm nhận được quá nhiều băng linh khí. Nếu như này hơi nước chính là băng linh khí ngưng tụ mà thành, như vậy theo lý tới nói hẳn là băng linh khí cực kỳ nồng nặng mới là nhưng là vì sao lại chỉ cảm thấy chịu đến một chút đây? Diệp Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn tinh tế kiểm tra, này băng linh thủy vụ bên trong sát thực cũng không có những vật khác, hoàn toàn là một đoàn ngưng tụ tập cùng một chỗ, kéo dài không tiêu tan sương mù. đã như vậy, tuy rằng trong đó băng linh khí có chút mỏng manh, có dù sao cũng hơn không có được, ngược lại lệnh bài đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ công dụng. được, đổi cho ngươi. Diệp Vân gật ngủ, đi tới một bước, cầm trong tay lệnh bài nè tới. áo bào đen đệ tử khắp khuôn mặt là mừng rỡ, sau đó đem lòng bàn tay phải bên trong băng linh thủy vụ đưa tới, làm Diệp Vân đưa tay tiếp nhận đi thời điểm hắn trong mắt loe ra một ít mánh liệt không muốn. Diệp Vân đem băng linh thủy vụ tiếp nhận, nâng ở lòng bàn tay ở trong. trong khoảnh khắc, hắn phát hiện mình sai rồi, đại đại sai rồi. Này băng linh thủy vụ có ẩn hàm linh khí cũng không phải trước hắn quan chắc như vậy mà anh, hầu như không cảm giác được, mà là bằng bạc đến cực hạn. từng luồng từng luồng băng linh khí ở băng linh thủy vụ trung thượng dưới quần cuộn, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể chui vào trong cơ thể, ngưng luyện thành để bản thân sử dụng linh khí. này băng linh thủy vụ nâng ở áo bào đen đệ tử trong tay thời điểm, dĩ nhiên sẽ làm Diệp Vân quan sát hầu như thất bại. nếu không là hắn tu luyện thành băng linh khí chỉ sợ đều không thể cảm nhận được trong đó có mảy may băng linh khí kiếm lời kiếm bộ rồi Diệp Vân trong lòng mừng như điên nhưng không có toát ra đến hắn chậm rãi hít một hơi qua tay liền đem băng linh thủy vụ xem ra hứng hở ném vào lôi âm hóa long giới bên trong áo bào đen đệ tử tay nâng lệnh bài vừa liếc nhìn Diệp Vân trên mặt tất cả đều là không muốn Diệp sư huynh nếu như ngươi không thể hấp thu này băng linh thủy vụ chờ ta thành đệ tử nội môn nói không chắc còn có thể tìm ngươi đổ đến đến thời điểm mong rằng sư huynh sẽ không thái quá làm khó dễ ta Diệp liếc mắt nhìn hắn khoát tay một cái nói nếu đã là của ta Tự nhiên không có bị ngươi chọc đồ đạo lý, này băng linh thủy vụ ta tự có công dụng, ngươi liền không cần quan tâm." Dứt lời, hắn xoay người, nhìn phun chào đám người, trong mắt kích động lóe lên rồi biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 171, ba cái gì bảo. Chương 171, ba cái gì bảo. Một đám đệ tử trước còn tưởng rằng thu được lệnh bài sẽ gian nan cực kỳ, không nghĩ tới lại sẽ dễ dàng như thế. Ngoại trừ cái kia điếc không sợ súng ra hỏa lấy ra thứ gì cho má đại lực kim cương hoàn suýt chút nữa bị hành hung một trận ở ngoài, lại toàn bộ đều thu được lợi bài Trong khoảnh khắc, quân tình phong chào Mỗi một người đều cầm trong tay các loại đồ vật vào tới. Hơn trăm tiên đệ tử tự nhiên không thể mỗi người đều thu được lệnh bài, Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong ba người từng bước một chất tuyển cuối cùng đem 27 viên lệnh bài hết mức phái phát ra ngoài, cũng thu được một đống cổ quái kỳ lạ ngật ý. Trong đó cuối cùng một viên lệnh bài thực sự không có món đồ gì có thể làm cho Diệp Vân thấy vừa mắt, một tên đệ tử lấy ra 1300 viên linh thạch thực phẩm, Diệp Vân qua tay liền ném cho Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hùng. 30 viên lệnh bài đi toàn bộ bị chia cắt, được đệ tử một người làm quan cả họ được nhờ, vỗ tay hô to, không có được thì lại bóp cổ tay thở dài, càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Dù sao này còn lại trăm tên đệ tử trong lòng cũng biết, lấy thực lực của bọn họ muốn có được lệnh bài quả thực là nói chuyện viển vông, chỉ có điều ai trong lòng không có một ít may mắn đây, ảo tưởng mình là cái kia người may mắn, cuối cùng phải nhận được một viên sát hạch lệnh bài. Thế nhưng, thế sự đã là như thế, khi ngươi cảm thấy mình có thể sẽ thành công thời điểm, nên tiếp ngươi cơ bản sẽ là thất bại. Khi ngươi cảm thấy sẽ trở thành bị trời xanh con cưng, cuối cùng được đến rất có thể sẽ là thiên đạo con rơi. Nhân sinh như vậy, tu tiên như vậy, thế sự trung quy sẽ không viên mãn. Diệp Vân ném ra ngoài 27 viên lệnh bài, đổi lấy một đống vật ly kỳ cổ quái rất nhiều thứ hắn cũng không biết có chỗ lợi gì, chẳng qua là cảm thấy có thể sẽ hữu dụng đồ, hoặc là cảm thấy có chút ý nghĩa liền lấy ra lệnh bài thay đổi lại đây. Hiện nay hắn có thể xác định có tác dụng lớn nơi chính là ba cái đồ vật, thứ nhất tự nhiên là băng linh thủy vụ, có này băng linh thủy vụ, hắn tu luyện băng linh khí tất nhiên sẽ tăng lên một đẳng cấp, tiến một bước ngưng luyện, uy lực càng sâu. Cái thứ hai chính là tên là kim tuyến ngân thảo một cây thực vật, vật này diệp vân từng ở sách cổ trên từng thấy, chính là tu vi đạt đến cơ cảnh sau khi nương luyện thần hồn tác dụng. Tuy rằng này kim tuyến ngân thảo cũng không thể đủ để ngươi thần hồn chiều sâu ngưng luyện, chỉ là thô thông nương luyện một thoáng. Bất quá tu vi đến chúc cơ cảnh, quan trọng nhất chính là thần hồn, mỗi một lần thần hồn ngưng luyện mới có thể lên cấp dưới một đẳng cấp. Bởi vậy chúc cơ cảnh lên cấp chính là thần hồn lên cấp, còn chân khí ngược lại không trọng yếu như vậy. Nắm giữ tiên ma chi tâm trợ rút, Diệp Vân tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ là chỉ là thời gian mấy tháng, liền từ luyện thể cảnh 3 tầng lên cấp đến luyện khí cảnh một tầng, tốc độ như vậy phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng coi như được với yêu nghiệt hạng người. Dù là cùng một ít thiên tài chân chính còn có chiến lực, bất quá hắn luyện khí cảnh một tầng thực lực chân chính nhưng đủ để cùng luyện khí cảnh 5 tầng thậm chí 6 tầng đệ tử so với, chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Nếu như lấy thực lực chân chính đến phán xét, Diệp Vân mấy tháng này thực lực tăng lên, chỉ sợ là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Thứ ba chuyện cũng không phải hóa ngọc long chu, mà là một viên toàn thân thấu triệt tinh cầu, cái này không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành tinh cầu, cũng không có đặc biệt gì công hiệu, lại có thể cảm nhận được phạm vi trăm trượng bên trong các loại thiên địa linh khí gọn sóng, cũng bởi vậy được gọi tên, gọi là linh khí tinh cầu. Đối với bình thường đệ tử tới nói, trăm trượng bên trong thiên địa linh khí gọn sóng căn bản không có tác dụng. Thiên địa linh khí đâu đâu cũng có, thời khắc đều đang chấn động, mà những đệ tử này nhưng không có cách tu luyện dị trùng linh khí, như vậy linh khí gợn sóng đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ công dụng. Ngược lại chỉ có thể hấp thu một loại thiên địa linh khí, nếu như đúng là linh khí dồi dào đến cực hạn, như vậy thân ở trong đó, mặc dù là ngàn trưởng đều có thể cảm nhận được, chớ nói chi là dùng linh khí tinh cầu đến cảm thụ trăm trưởng khoảng cách. Bởi vậy, tinh cầu này đối với phần lớn đệ tử tới nói chính là vô bổ bên trong vô bổ, hầu như không có bất kỳ tác dụng. Mà đối với Diệp Vân những này tu luyện dị chủng linh khí đệ tử mà nói, kỳ thực cũng không có quá to lớn tác dụng. Bởi vì mặc dù ngươi có thể thông qua trăm trượng bên trong linh khí gợn sóng mà nhận ra được dị chủng linh khí tồn tại, nhưng không thể phân biệt ra được đến cùng là cái gì loại hình dị trùng linh khí, nếu như tùy tiện hấp thu luyện hóa, vậy thì rất khả năng hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như ngươi tu luyện chính là lửa chi linh khí, hấp thu đến nhưng là băng chi linh khí, như vậy rất khả năng băng lửa tương giao bên dưới, tu vi giảm nhiều, thậm chí bị thương nặng, linh hồn bị thương. Thế nhưng Diệp Vân không giống, mặc kệ loại nào dị chủng linh khí, chỉ cần bị hắn hút vào trong cơ thể, cũng có thể để vào tiên ma chi tâm bên trong được chuyển đổi, mặc dù không phải hấp thu chính là hắn tu luyện lỗi hỏa băng tam hệ linh khí nhưng cũng có thể lợi dụng tiên ma chi tâm chuyển đổi thành phổ thông chân khí. Có linh khí này tinh cầu, Diệp Vân liền có thể chuẩn xác cảm nhận được trăm trượng bên trong có gì loại linh khí, sau đó có thể cảm ứng hấp thu. Đã như thế, thân ở nhiều loại linh khí bên trong tu hành thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Húm hổ, theo tu vi tăng lên, hắn càng ngày càng cảm nhận được dị chủng linh khí trong yếu, đặc biệt lôi linh khí, chính là hắn chủ yếu nhất công kích vị trí, lôi linh khí mỗi tăng lên một ít, lôi vân điện quang kiếm uy lực liền tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, có hay không còn có cái khác công hiệu, Diệp Vân cũng không có thâm nhập thăm rõ, chờ có thời gian sau khi, lại chậm rãi nghiên cứu. Có này ba cái đồ vật, này 27 viên lệnh bài liền coi như là vật có giá trị. Thời gian chậm rãi đi qua, hơn 100 người tụ hội ở đây, chờ đợi lần luyện tập này kết thúc. Ầm. Một đạo nhàn nhạt quang ảnh từ đại địa trung quanh bay lên, bắn ra bầu trời, lập tức toàn bộ bầu trời đều trở nên sáng sủa một chút. Lần này đệ tử nội môn sát hoạch lệnh bài tranh cướp đã kết thúc, tất cả mọi người không được lại ra tay, theo chỉ dẫn linh thú rời đi thư phòng. Lan trưởng lao âm thanh vang vọng trên không trung, vang lên Lan trưởng lao chính là luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi, ở này quần trong đệ tử ngoại môn tuyệt đối là vô thượng tồn tại. Hắn một câu quát khẽ liền có thể có thể làm cho mọi người tâm thần rung động, linh hồn bị thương. Thế nhưng, hiện tại tiếng quát khẽ của hắn rơi vào Diệp Vân trong hai, nhưng không có bất kỳ nguy hiếp, căn bản không cảm giác được nửa phần áp lực. Tuy rằng Diệp Vân chỉ là luyện khí cảnh một tầng, thế nhưng cơ thể hắn cùng linh hồn cường độ so với bất kỳ luyện khí cảnh đệ tử đều không kém, thậm chí càng mạnh hơn nửa phần. Ở trong mộ lớn, La Văn Thành chính là luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi, thế nhưng cơ thể hắn sức mạnh nhưng còn không sánh bằng Diệp Vân, mà cho đến ngày nay, Diệp Vân thân thể cùng linh hồn tiến thêm một bước, ở luyện khí cảnh bên trong đã là hầu như không có đối thủ tồn tại. Diệp Vân trong lòng không khỏi bay lên càng khái. Mấy tháng, lại để tu vi của hắn đạt đến mức độ này, tiên ma chi tâm vi lực có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân tựa hồ có hơi tưởng niệm mông lung trong hoàng hốt, đôi kia bị thiên binh thần tướng truy sát thanh niên nam nữ, đó là cỡ nào phút phong thái, khiến cho nhân thần hướng về. Trên bầu trời, một con như lão hươu giống như chỉ dẫn linh thú chậm rãi xuất hiện, sau đó bay về đảng trước đi. Hơn 100 tên đệ tử cũng không có vận động, mà là đưa mắt tìm đến phía Diệp Vân. Diệp Vân ở trong lòng bọn họ, đã là việc đáng làm thì phải làm người số 1, có thể tu luyện đến một bước này đều không phải ngu xuẩn, ai dám đi ở Diệp Vân trước? Diệp Vân xưa nay liền không phải một cái kiêu người. Bất quá cho tới bây giờ nhưng cũng không thể kìm được hắn biết điều làm việc. Tông môn tu hành đã là như thế, nếu như ngươi biết điều tu luyện, liền sẽ không bị khai quật, bị thưởng thức, như vậy tài nguyên tu luyện đương nhiên sẽ không hướng về ngươi nghiêng. Nếu muốn ra mặt, vậy thì kêu căng một phen đi, đệ tử nội môn sắc hoạch, đương nhiên phải thành tích càng tốt mới càng sẽ khiến cho tông môn coi trọng, được trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Vân tựa hồ mơ hồ nhìn thấy ở phía trước cách đó không xa, có một cái mơ hồ bóng lưng đang nhanh chóng tiến lên, nếu như muốn đuổi tới hắn, tất nhiên muốn trả giá càng nhiều nỗ lực. Mà này nói bóng lưng, trên đỉnh đầu viết bốn chữ lớn. Mộ Dung vô tình Diệp Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua mộ dung vô tình, thế nhưng mơ hồ cũng đã đem hắn xem là tiếp theo muốn truy đuổi mục tiêu. Mấy năm trước cũng đã xung kích chúc cơ cảnh thành công hắn, hiện tại lại sẽ là già sao tu vi đây? Thiên kiếm tông ngàn năm qua thiên tài số 1, đến cùng sẽ là cỡ nào yêu nghiệt? Diệp Vân trong lòng tràn ngập tò mò, cũng tất cả đều là muốn cùng hắn vừa thấy kỳ vọng. Ở chỉ dẫn linh thú dẫn dắt đi, một đám người rất đi mau ra thịu phòng, xuất hiện lần nữa ở thiên trúc phong ngoại môn. Diễn Vũ điện trên quảng trường, hơn 100 tên đệ tử đứng xuôi tay, tư thái khác nhau. Được lệnh bài đệ tử mặt lộ vẻ nụ cười, vui vô cùng. Mà không có được lệnh bài đệ tử Có người túi đầu hữu rũ, trong mắt mọi người tràn đầy đố kỵ, cũng có người thầm hạ quyết tâm muốn cần khổ tu hành, vì là lần sau sát hoạch làm chuẩn bị. "Được rồi, được lệnh bài đệ tử đứng ra đi." Lan trưởng lão âm thanh trầm rãi vang lên, cùng hắn đứng sóng vai còn có thuần vu diễn đại trưởng lão. Hầu như không hề do dự chút nào, 30 người đồng loạt đứng dậy, trong mắt tất cả đều là kích động. Đại trưởng lão thuần vu diễn cùng Lan trưởng lão hai người ngẩn ra, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, lần khảo hạch này thông qua lại sẽ có dòng giá 30 người, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết Dĩ vãng sát hoạch lệnh bài tranh cướp, có thể có một nửa người được cũng đã là số lượng rất nhiều, dù sao những kia tu vi cao đệ tử sẽ tận lực khống chế lệnh bài số lượng, vì bọn họ ngày sau đệ tử nội môn sát hoạch tranh thủ to lớn nhất tỷ lệ thành công cùng lợi ích. Các ngươi đều chiếm được lệnh bài." Lan trưởng lão kinh ngạc hỏi. "Không sai, chúng ta đều có lệnh bài." Hơn 10 người đệ tử cùng kêu lên trả lời. "Tại sao có thể có nhiều như vậy?" Trung ương cùng chân Hoa thành đây. Đại trưởng lão thuần vu diện ánh mắt đảo qua, lại không nhìn thấy hai tên tu vi cao nhất đệ tử. Yên lặng như tờ, không có người trả lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lan Trường lão ngữ điệu nén giận, lạnh lùng quát. Diệp Vân bước ra một bước, lướt qua đoàn người, nói: "Hai người bọn họ đều bị ta giết." Ngươi? Lan Trường lão cùng thuần Vũ Diễn cùng kêu lên kinh ngạc tốt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không sai, bọn họ muốn cướp giật trên người ta bảo vật, còn phóng tầm mắt mặc dù ta rời đi Thư phòng, ngày sau cũng sẽ bị bọn họ sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nếu bọn họ bước người quá mức, như vậy ta cũng sẽ không khách khí rồi." Diệp Vân thản nhiên nói. Làm sao có khả năng? Chúng ứng chính là luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, chân hoa thành nhưng là từ từ bảo đệ tử giảm giá hạ xuống quy rằng tu vi của hắn ở 4 tầng cùng 5 tầng trong lúc đó, thế nhưng nếu như liều mạng, là có thể kích phát tiềm lực tăng lên tới luyện khí cảnh 6 tầng, ngươi một cái chỉ là luyện khí cảnh 1 tầng ra họa, làm sao có khả năng đem bọn họ chém giết?" Lan trưởng lão phẫn nộ quát. Diệp Vân núm núm bay, nói, "Không ai không thành lan trưởng lão nguyên nên vì bọn họ báo thủ. Lẽ nào chỉ cho bọn họ giết người, không thể ta hoàn thủ? Chết rồi chính là chết rồi, lại có thêm giá trị cũng chỉ là một kẻ đã chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 172, Tôi tiên tâm pháp. Chương 172, Tôi tiên tâm pháp. Diệp Vân gật đầu lên, cùng Lan Trường Lão đối diện, không ý kỵ tí nào. Làm cản. Lan Trường Lão gầm lên một tiếng, hắn làm sao đều không nghĩ tới Diệp Vân lại dám trước mặt mọi người chống đối. Chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Đây là thử luyện sát hạch, vốn là không sống muốn chết, chỉ nói kết quả, không cầu quá trình. Lẽ nào bọn họ muốn giết người, chúng ta liền muốn nghền cổ liền lục. Diệp Vân đứng chắp tay, trong mắt không chút nào đối với Trường Lão nên có kính nghệ. Xem ra hai người này thật là ngươi giết. Lan Trường Lão ngữ điệu càng ngày càng lạnh lẽo lên, trong mắt sát ý như thực chất giống như ngưng tụ. Tự nhiên là ta giết, này vẫn có thể mạo danh thế thân không được. Diệp Vân cười gằn. Hai người đối diện, trong mắt ánh lửa bắn thẳng đến, rất khả năng liền muốn động thủ. Diệp Vân nếu quyết định ở trở thành đệ tử nội môn trước tiêu căng hơn làm việc, liền chắc chắn sẽ không thoái nhượng. Hắn muốn cho tông môn cao tầng nhìn thấy, hắn Diệp Vân không chỉ từ trong mộ lớn sống sót trở về, từ sát hoạch bên trong thắng được, luyện khí cảnh một tầng tu vi, càng là có thể đem đã từng tử bảo đệ tử chân hoa thành chấm giết. Như vậy năng khiếu, thực lực như vậy, chẳng lẽ không hẳn là được tông môn coi trọng sao? Trước đây Diệp Vân vẫn luôn cảm thấy, nếu như quá kiêu căng rất khả năng trên người tiên ma chi tâm sẽ bị phát hiện, thế nhưng hiện tại hắn có thể xác nhận tiên ma tâm thần dị phi thường, nếu như nó muốn ẩn giấu đi, ai cũng không tìm được. liền ngay cả diệp vân đã cùng nó trong lòng có cảm ứng, nó không nghĩ ra hiện thời điểm, cũng đừng nghĩ phát hiện may may. cho tới này vài món trung phẩm linh khí, đối với tô hạ bọn họ những này chút cơ cảnh hậu kỳ cao thủ tới nói, căn bản không thể là vị trí động, trung phẩm linh khí bọn họ cũng không khan hiếm, mà lôi hỏa băng tam hệ linh khí bị phát hiện cũng là không sao, nhưng không có cách từ thân thể người bên trong đem dị chủng linh khí lấy ra để bản thân sử dụng bởi vậy tông môn phát hiện diệp vân có thể đồng thời tu luyện tam hệ linh khí lời nói chỉ sợ càng là vui mừng cốt xiết tỉ mị bổ dưỡng diệp vân duy nhất muốn lo lắng chính là những đệ tử nội môn kia bên trong cường giả hoặc là đệ tử tinh anh những khả năng này tu vi vừa đạt đến trúc cơ cảnh gia hỏa rất khả năng bởi vì diệp vân trong tay linh khí mà ra tay tranh chấp bất quá diệp vân nếu như liền bọn họ cửa ải này đều không qua được còn nói gì mộ dung vô tình nói chuyện gì kim đan đại đạo còn nói gì tiên ma chi tâm tiền nhiệm chủ nhân đối mặt thần binh thiên tướng không ý kỹ tí nào đồng bình như tiên thanh niên nam nữ chính là có như vậy tâm thái. Diệp Vân mới sẽ đối mặt Lan Trường lão không ý kỵ tí nào, luyện hí cảnh đỉnh cao tu vi đã không ở trong mắt hắn, không tốn thời gian giải, hắn thực lực thì sẽ vượt qua Lan Trường lão. Rất tốt, xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi một phen, liền không biết phạm thượng hậu quả đến cùng có cỡ nào khốc liệt. Lan Trường lão bước ra một bước, thân hình ngưng trên không trung. Diệp Vân không sợ chút nào, đứng chắp tay, sắc mặt hờ hững. Lấy hắn tu vi bây giờ, mặc dù không cách nào chiến thắng Lan Trường lão, muốn chống đối hạ xuống, hoàn toàn không có vấn đề quá lớn. Được rồi, Lan Trường lão ngươi mà lại thối lui, Diệp Vân ngươi quá mức tùy tiện. Đại trưởng lão thuần vu diễn âm thanh đột nhiên vang lên, như lôi ở nhĩ. Lan trưởng lão hơi như mày, lui trở lại. Tuy rằng hắn cùng thuần vu diễn cộng đồng chấp trưởng ngoại môn, bất quá trên danh nghĩa thuần vu diễn mới là chủ sự người, Lan trưởng lão từ bên phụ trợ. Diệp Vân nhìn thấy Lan trưởng lão lui trở lại, liền hướng về thuần vu diễn khẽ gật đầu, cũng lui về hai bước. Hai người trong giây lát này giao phong, làm cho cả quảng trường yên lặng như tờ, hầu như tất cả mọi người đều ngừng thở, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Diệp Vân tu vi đã cường đến mức độ này sao? Lại dám cùng Lan trưởng lão đối kháng chính diện. Vu diễn ánh mắt rãi đảo qua mọi người cuối cùng dừng lại ở Diệp Vân trên người. Diệp Vân, ngươi xác thực có chút quá đáng. Lan trưởng lao dù sao cũng là ta Thiên trúc Phong ngoại môn người phụ trách một chồng. ngươi như vậy chống đối, thực tại không thích hợp. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói: ta chỉ là lời nói thật lời nói thật. Lan trưởng lao cũng có chút hùng hổ doan người, đúng là đệ tử sai rồi, mong rằng hai vị trưởng lao thứ lỗi. Như vậy không là tốt rồi. Ngươi lấy luyện khí cảnh một tầng tu vi, đem trung ương cùng chân hoa thành chém giết. chúng ta xác thực cực kỳ khiếp sợ, trong lòng cũng tất cả đều là không tin. Bất quá hai người bọn hắn dù sao chưa có trở về, nếu chết rồi, như vậy mặc kệ là cấp bậc gì thiên tài cũng chỉ là chết đi thiên tài, căn bản không đáng giá được nhắc tới. đón lấy ngươi chuẩn bị cẩn thận đệ tử nội môn sát hạch, hy vọng có thể thuận lợi trở thành ta thiên trúc phong chủ cột tài năng. thuần Vũ diễn gật gù, xem ra thái độ đối với diệp vân vẫn tính thỏa mãn. ngươi cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng sẽ nể mặt ngươi. đây là diệp vân làm người tín điều. diệp vân gật gù, hướng về thuần Vũ diễn hơi thi lễ một cái, không tiếp tục nói nữa. lan trưởng lao sắc mặt tức giận, truyền âm nói, đại trưởng lão, ngươi nói như thế, tựa hồ có hơi không thích hợp, điều này làm cho chúng ta sau đó làm sao quản lý đám đệ tử này. thuần vu diễn liếc mắt nhìn hắn. Chuyển âm nói, Lan Trường Lão không cần chú ý, ngươi chính là quá vội vàng, làm việc quá mức cứng rắn. Ngươi thử nghĩ một thoáng, chân Hoa Thành cùng Trung Lương Dù sao chưa có trở về, lấy tu vi của bọn họ, lại sẽ liền bóp nát bảo mệnh, đùa hộ mệnh, cơ hội đều không có liền bỏ mình linh tiêu, điều này có thể sao? Lan Trường Lão đi tới Tuần Vu diễn bên cạnh, khen như mày, lắc lắc đầu. Như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một là hai người chính là bị Kền Kền Vương cho đánh giết, dù sao xuất sinh này thực lực tạo nên đạt đến cấp 9 đỉnh cao, nếu như một kích thành công, xác thực có thể đem hai người bọn họ trong nháy mắt chấm giết. Thứ hai, chính là Diệp Vân nói không ngừng. Hắn xác thực dựa vào tu vi chân chính đem hai người chém giết. Thuần Vũ Diễn cười cợt, thấp giọng nói rằng: "Làm sao có khả năng?" Lan Trường lão một mặt khó có thể tin tưởng được. "Không có cái gì không thể, nếu như là Mộ Dung Vô Tình đổi thành Diệp Vân, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Thuần Vũ Diễn hỏi ngược lại. "Đó là tự nhiên, Mộ Dung Vô Tình chính là ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua kiên xuất nhất đệ tử thiên tài, có người nói ở luyện khí cảnh 5 tầng thời điểm liền có thể đánh bại trúc cơ cảnh sơ kỳ cao thủ, quả thực là yêu bên trong yêu nghiệt. Nếu Mộ Dung Vô Tình có thể, như vậy Diệp Vân tại sao không thể?" Nói không chắc, người ta hội kiến chứng một tên giống như Mộ Dung Vô Tình yêu nghiệt trưởng thành đây." Thuần Vũ Diễn trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, chậm rãi nói rằng, "Lan trưởng lão xác thực chưa từng có cầm Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình liên hệ cùng nhau, nếu như đúng như Thuần Vũ Diễn nói tới như vậy, này Diệp Vân ngày sau tu vi đem không thể đo lường, nếu như hiện tại đắc tội hắn, vậy thì quá không rõ trí." "Hừ." Lan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đi tới hai bước, chậm rãi nói, "Diệp Vân, ta niệm tình ngươi sơ phạm, liền không truy cứu, ngày sau nếu là còn dám phạm thượng, đừng trách ta không khách khí." Diệp Vân cười cợt, chắp tay nói, "Lan trưởng lão rộng lượng, đúng là đệ tử có chút nông Nếu ngươi cho ta mặt mũi, như vậy ta cũng là pha dưới lửa cho ngươi bậc thang chính là. Việc này liền như vậy bỏ qua, hai người cũng không đề cập tới nữa. Lan Trường lao ánh mắt lấp loé, nhìn 30 tên được lệnh bài đệ tử, lạnh lùng trên rốt cục lộ ra một nụ cười. Rất tốt, không nghĩ tới lần này có tới 30 tiêu chuẩn, hy vọng các ngươi ở nửa tháng sau đệ tử nội môn sát hoạch bên trong phát huy ra thực lực chân chính cùng tiềm lực, trở thành ta thiên trúc phong chủ cột tài năng. 30 người cùng kêu lên đồng ý, tiếng gào rung trời. Rất nhanh, 30 người tên bị ghi lại ở sách, chỉ chờ nửa tháng sau đệ tử nội môn sát hoạch bắt đầu, khi đó mới là khảo nghiệm chân chính chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới phải nhận được tông môn tài nguyên, nghiêng, cường địa bồi dưỡng. Diệp sư huynh, Đoàn sư huynh, nửa tháng này các ngươi chuẩn bị đi nơi nào tu hành? Dư Minh Hồng đi tới, nhìn hai người trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. Tiểu dư tử, còn có thời gian nửa tháng, nếu không đi trong nhà của ngươi chơi hai ngày. Đoạn Thần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Dư Minh Hồng một mặt khổ dạng, nói, từ Thiên Trúc Phong đến Đế Quốc Đại Tần, mấy trăm ngàn dặm xa, bằng vào chúng ta cưỡng lực ít nhất muốn mười mấy ngày mới có thể chạy tới, không kịp trở về tham gia sát cả Tiểu tử ngươi làm sao keo kiệt như vậy, là không phải là không muốn mang chúng ta đi đế quốc đại tần mở mang tầm mắt." Đoạn Thần Phong hừ một tiếng. "Không phải, không phải." Dư Minh Hồng hai tay loạn riêu, vội va nói, xác thực là qua lại quá mức xa xôi, sẽ bỏ qua đệ tử nội môn sát hạch, không bằng chờ sát hạch sau khi kết thúc, chúng ta kết bạn đi vào, ta mang các ngươi khỏe mạnh cũng một thoáng." Đoạn Thần Phong cười ha ha, "Tiểu dư tử ngươi thực sự là một điểm hài hước cũng không hiểu, không nhìn ra ta đang nói đùa trêu đùa ngươi sao? Ngươi lại còn như vậy đàng hoàng chỉnh trọng." "Ha." Dư Minh Hồng sững lập tức trên mặt lóe qua không thích, "Đoàn sư Minh ngươi thực sự là, lại là trêu đùa ta." Diệp Vân ở bên nhìn, khoe miệng nổi lên một vẻ ý cười nhàn nhạt, nhạt. "Được rồi, này ngày 15 rất là then chốt, mọi người vẫn là từng người trở lại, hào hào tu luyện, chuẩn bị thêm một chút, đệ tử nội môn chúng ta nhưng là tình thế bắt buộc. Các ngươi có từng nhớ tới trung ứng bọn họ đã từng nói, nội môn bên trong có thật nhiều phái thế lực, mà trong đó thực lực mạnh nhất liền có thể có thể là trung ứng trong miệng Dương sư Vinh Dương Hóa Long. Chờ chúng ta tiến vào nội môn sau khi, tất nhiên sẽ cùng mỗi cái thế lực giao thiệp với, tu vi tăng lên cao một chút đều là không sai." Đoàn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng sững sờ, lập tức tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, gật, gật đầu. Diệp Vân ngươi nói không sai, mấy ngày nay tuy rằng chúng ta đem chân khí ngưng luyện một phen, thế nhưng huyền bí trong đó vẫn là qua loa đại khái. nửa tháng này vừa vận tinh tế ngưng luyện một phen, tốt nhất tu vi có thể trở lên tầng lầu. Đoạn Thân Phong đáp lời nói rằng: Dư Minh Hồng gật gù, Đoạn thần Phong nói tới rất có đạo lý, này 15 ngày vừa vận nhân cơ hội này, đem luyện khí cảnh sơ kỳ một ít tảo rượu cùng thần dị cho tìm ra tinh tế linh hội, tu vi tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Được rồi, vậy chúng ta liền từng người trở lại, khỏe mạnh tu luyện, nửa tháng sau tạm biệt. Diệp Vân hướng về hai người phất tay một cái, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng dạng ở xem qua Lan Trường lão cùng Thuần Vũ diễn, liền lần thứ hai hơi hành lễ, lập tức xoay người mà đi. Tu vi đạt đến luyện khí cảnh, Diệp Vân tuy rằng ở thiếu phong bên trong ngưng luyện quá mấy ngày, bất quá đó chỉ là đối với chân khí quen thuộc cùng sơ qua ngưng luyện áp xúc, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội chân khí huyền ảo chỗ, mà ngày ngày 15 chuẩn bị tháng này, vừa vận để hắn có lĩnh hội chân khí huyền ảo cơ hội. Mà quan trọng nhất như là, Diệp Vân từ Tàng Vũ các được công pháp Tôi Tiên Tâm Pháp cần tu vi đạt đến luyện khí cảnh mới có thể chân chính tu luyện, này ngày 15 chính là thời cơ tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện Quy 1 chương 173, gặp lại Thất trưởng lão. Chương 173, gặp lại Thất trưởng lão. Trong phòng nhỏ, Diệp Vân ngồi quanh chân. Ở hắn trước người, chất đống đầy đủ hơn 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Từ thử luyện bên trong xung kích luyện khí cảnh sau khi thành công, hắn chỉ là hơi hơi ngưng luyện một phen chân khí, vẫn không có chân chính bình tĩnh lại tu luyện Tôi Tiên Tâm Pháp, để cầu đem chân khí phẩm chất cùng thân thể cường độ tăng thêm một bước. Tôi Tiên Tâm Pháp tự nhiên mà chuyển, chân khí trong cơ thể chậm lưu động. Diệp Vân nắm lên một cái linh thạch thượng phẩm, tiểu hấp tinh quyết lập tức thôi thúc, chỉ cảm thấy một luồn cuồn cuộn dòng lũ theo lòng bàn tay giương mà vào. Chỉ là trong chớp mắt liền đem kinh mạch nhét đầy tròn doanh, hầu như nổ tung. Luyện hóa. Diệp Vân cũng không sốt sắng, cảnh tượng như vậy thực sự gặp quá nhiều, hiện tại cái trình độ này, linh khí căn bản không cần tiên ma chi tâm điều động, trực tiếp luyện hóa liền có thể. Tôi tiên tâm pháp vận chuyển đột nhiên gia tốc, từng đạo từng đạo linh khí bị luyện hóa thành chân khí, luyện hóa thành năng lượng tầm bổ thân thể. Chỉ trong chốc lát, bị hút vào trong cơ thể linh khí hết mức tiêu hao sạch sẽ. Diệp Vân chỉ cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh, tôi tiên tâm pháp vận chuyển cũng càng ngày càng thuần thục cùng nhanh chóng lên. Tiểu hấp tinh quyết lần thứ hai vận chuyển, lại là một luồng bàng bạc linh khí tràn vào trong cơ thể sau đó bị luyện hóa, bị hấp thu. như vậy nhiều lần mấy lần sau khi, Diệp Vân liền cảm nhận được chân khí trong cơ thể đã đến cực hạn, cũng không còn cách nào hấp thu nửa điểm. liền, hắn vận chuyển tôi tiên tâm pháp, bắt đầu đem chân khí áp suất, tinh luyện, tiến một bước tăng cường phẩm chất. luyện khí cảnh, luyện chính là chân khí, chân khí ngưng luyện phẩm chất càng cao, thực lực chân chính liền càng mạnh. kỳ thực đối với trúc cơ cảnh trở xuống tới nói, bởi không có thần hồn tồn tại, trên lệch về cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng như vậy đại. chân chính trên lệch ở chân khí cùng linh lực phẩm chất, cường độ. Diệp Vân con vì lẽ đó có thể lấy luyện khí cảnh một tầng, đánh bại đem tu vi mạnh mẽ tăng lên tới luyện khí cảnh 6 tầng chân hoa thành, dựa vào chính là chân khí phẩm chất, hắn thân thể bị tiên ma chi tâm cải tạo, lại trải qua lôi linh khí rèn luyện, so với cùng đẳng cấp đệ tử thân thể trên mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, bởi vậy có thể chứa đựng chân khí cùng phẩm chất cũng mạnh hơn vô số. Cái gọi là một cảnh giới tầng một, chính là chỉ ngưng luyện xuất thần hồn sau chốc cơ cảnh, mà luyện khí cảnh, căn bản không có để ý nhiều như vậy. Diệp Vân nắm giữ tiên ma chi tâm, lại có thân thể mạnh mẽ, hơn nữa sung túc linh thạch, bởi vậy muốn tăng lên chân khí phẩm chất và số lượng tuyệt đối không có khó khăn quá lớn. Hán to lớn nhất ràng buộc ngược lại là bởi vì thân thể mạnh mẽ, muốn em cảnh giới tăng lên trở nên cực kỳ khó khăn. Nói như vậy, thân thể cường độ cùng cảnh giới là thành tỷ lệ thuận, thân thể càng mạnh, cảnh giới tăng lên liền càng chậm. Bởi vì một khi tăng lên, như vậy đối với thiên đạo lĩnh nộ cũng sẽ cường hãn đến mức tận cùng. Bởi vậy, tu hành thân thể người cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ tu hành thân thể cần tập trung vào lượng lớn tài nguyên ở ngoài, ngày sau cảnh giới tăng lên cũng là cái phiền phải lớn. Diệp Vân cũng không để ý, tôi tiên tâm pháp vận chuyển cực điểm, tinh tế linh hội thân thể biến hóa, chân khí biến hóa. Thậm chí hắn đã không cần Tiên Ma Chi Tâm trợ giúp liền có thể rất lớn lượng luyện hóa linh khí, ngưng tụ thành phẩm chất tuyệt hảo chân khí. Bất quá, hắn cảnh giới dù sao còn chỉ là luyện khí cảnh một tầng, ở hao phí mất mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm sau, hắn chân khí trong cơ thể đã đến cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa nửa điểm. Tiên Ma Chi Tâm còn không đi ra. Diệp Vân khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm hô hoán. Tiên Ma Chi Tâm đã cùng hắn tâm ý tương thông, nghe được nó triệu hoán ngược lại cũng nể tỉnh, chậm rãi xuất hiện ở hắn ngực. Tiên ma Chi Tâm đã không hạn chế ở ngực hắn thiên trùng, mà là bốn phía đi khắp, muốn ẩn nấp ở nơi nào chính là nơi nào. Có Tiên Ma Chi Tâm Điều hấp tinh quyết lần thứ hai vật chuyển còn lại linh thạch thượng phẩm cùng nhau bắn ra yêu ớt hào quang vô số linh lực theo diệp vân lòng bàn tay chui vào trong cơ thể hắn sau đó bị tiên ma chi tâm hết mức hấp thu đi vào tiên ma chi tâm phảng phất là cái động công đái mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm linh khí truyền vào sau như đá chìm đáy biển không có phản ứng chút nào diệp vân cũng không bội vã tinh tế tu luyện quá một lát tiên ma chi tâm bên trong phun ra một đạo phẩm chất tuyệt hảo linh khí căn bản không cần hấp thu tôi tiên tâm pháp chỉ là động liền hết mức hóa đi hoàn mỹ hòa vào nguyên bản chân khí ở trong tối kinh ngạc chính là này nói linh khí lại không có tăng cường Diệp Vân trong cơ thể dù cho mảy may chân khí tồn lượng mà là cùng những này chân khí hòa làm một thể làm cho chân khí phẩm chất lại tăng lên nữa một chút này chính là tiên ma chi tâm chỗ thần diệu Diệp Vân này tu luyện chính là ngày 10 công phu khi hắn từ trong tu luyện tỉnh lại chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dâng trào mãn liệt như thủy triều kéo dài không dứt hắn tin tưởng thực lực bây giờ so với tu luyện trước hầu như lại tăng lên gấp đôi tuy rằng cảnh giới còn không hề tăng lên bất quá hắn có một loại cảm giác sắp rồi từ luyện khí cảnh một tầng đến luyện khí cảnh một tầng đỉnh cao hắn chỉ là bỏ ra mười mấy ngày. Tốc độ như vậy nói ra kỳ thực cũng không tính nhanh. Trong lịch sử rất nhiều đệ tử thiên tài tốc độ tu luyện đều vượt qua hắn. Bất quá sẽ không có ai ở luyện khí cảnh một tầng thời điểm nắm giữ như vậy hùng hồn, phẩm chất tuyệt hảo chân khí. Bước ra tiểu viện, Diệp Vân chậm rãi xoay người, phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa Thiên Trúc Phong thu hết đáy mắt. Không bao lâu nữa, tu vi của ta thì sẽ đột phá đến luyện khí cảnh hai tầng. Đến thời điểm mặc dù đối đầu Lan Trường Lao loại này luyện khí cảnh bảy tầng cao thủ cũng có thể có thể chính diện cứng rắn chống đỡ đi. Diệp Vân nhìn Thiên Trúc Phong, khẽ mỉm cười. Từ khi có tiên ma trì tâm, hắn thực lực liền tăng nhanh như gió. Từ chỉ là hy vọng xa vời trở thành một tên đệ tử ngoại môn cho tới bây giờ sắp tham gia đệ tử nội môn sát hoạch, dĩ nhiên chỉ là chỉ là thời gian mấy tháng, này nói ra hầu như không người dám tin. Duy nhất đệ Diệp Vân cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, Lôi Vân Điện Quang Kiếm chỉ có 3 chiêu, hơn nữa chiêu thứ 3 Thần Lôi Diệt Thế vẫn là hậu nhân căn cứ tiền nhân chiêu pháp sáng chế, cùng nguyên bản Lôi Vân Điện Quang Kiếm uy lực hẳn là cách biệt rất nhiều. Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân càng ngày càng cảm nhận được mình nắm giữ tiên kỹ thực sự quá ít, hắn có mãnh liệt ý nguyện muốn đi vào Tảng Vũ các lần thứ 2 chọn công pháp. Bất quá hắn cũng biết, đệ tử ngoại môn muốn tùy ý tiến vào Tàng Vũ các chọn công pháp tiên kỳ đó là chuyện không thể nào, chỉ có trở thành đệ tử nội môn, sau đó mới phải nhận được tông môn khen thưởng điểm công lao, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ làm đến đến điểm công lao, dựa theo điểm công lao to nhỏ có thể mua tiến vào Tàng Vũ các tư cách. Trước mắt việc các bác, tự nhiên là mau chóng thông qua đệ tử nội môn sát hạch, trở thành trên người mặc bạch y đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn sát hạch còn sót lại 4, năm tiên dáng vẻ, Diệp Vân bỗng nhiên có một loại kích động, muốn nhìn khắp nơi vừa nhìn, thậm chí muốn đi lần trước đi nhầm vào linh điện, nhìn một chút thất trưởng lao đã biến thành hình dáng gì, có phải là vẫn là thần trí ám đạo? ngơ ngơ ngang ngác, suốt ngày bên trong lấy rượu thuốc điều trị. Nói tới rượu thuốc, Diệp Vân nhớ tới ở lôi âm hóa long giới bên trong, còn có nửa bình rượu thuốc tàn dịch. Theo tu vi tăng lên, hắn bây giờ đã không cần rượu thuốc đến trong nháy mắt khôi phục chân khí. Thuốc này rượu to lớn nhất công hiệu chính là tẩm bổ thần hồn. Đợi được tu vi tăng lên tới chút cơ cảnh, chỉ sợ càng hữu hiệu quả. Diệp Vân lững lưỡng do cương, đi chậm rãi, bất tri bất giác, hắn đã đứng ở linh Điền cửa. Đứng lại, người nào? Quát khẽ một tiếng đem Diệp Vận từ trong suy tư kéo trở lại. Diệp Vận ngẩng đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy linh điển cửa hai tên trên người mặc áo bào đen đệ tử lặng lặng mà đứng một người trong đó đối với hắn trợn mắt nhìn. hai vị sư minh, ta tên diệp vân muốn đến bay kiến một thoáng thất trưởng lão. diệp vân, ngươi chính là cái kia từ tông môn thử luyện sống sót trở về, lại đang đệ tử nội môn sát hạch lệnh bài tranh cướp bên trong được người thứ nhất diệp vân. hắc y thủ vệ ngẩn ra, tò mò hỏi. chính là tiểu đệ. diệp vân hiền lành gật đầu. nghe nói ngươi còn đem trung ương cùng chân hoa thành cho giết, bọn họ liền bóp nát bảo mệnh đùa hộ mệnh cơ hội đều không có. một gã khác thủ vệ cũng tràn đầy hiếu kỳ. diệp vân cười nói, kỳ thực bọn họ là có cơ hội. Bất quá tại sao không chạy ta cũng không biết, nếu bọn họ không chạy, như vậy ta chỉ có thể đem bọn họ chém giết, bằng không chết chính là sư đệ ta. Được, giết tốt. Cái kia chân hoa thành tự tin trước đây là tử bảo đệ tử, đều bị giảm giá còn ngông công như vậy, tự cho là hiện tại chết rồi sạch sẽ, sẽ, bỏ mình linh tiêu, một bách. Hắc y thủ vệ bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Sư huynh cùng hắn có cự án. Diệp Vân tò mò hỏi, có một ít, năm đó ta giống như hắn là áo bào đen đệ tử, hắn số may trở thành tử bảo đệ tử, mà ta bị thất trưởng lão vừa ý, trở thành linh điền thủ vệ đã đầy đủ năm năm, đời này cũng là như vậy. Hắc thủ vệ đột nhiên có chút tầm u, áo bào đen đệ tử đã là hắn cao nhất thành tựu. Sư Minh không thể so nhục chí, con đường tu hành không có trước sau. Nói không chắc quá số lượng nguyệt, Sư Minh đột nhiên khai ngộ, tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền trở thành đệ tử nỗi môn, thậm chí đệ tử tinh anh. Thiên Kiếm tông ngàn năm lịch sử, có đại tài nên trưởng thành muộn tiền bối chỗ nào cũng có. Diệp Vân cười an ủi, hắn hôm nay tâm tình không tệ, cùng Hắc Ý thủ vệ tán gẫu trên vài câu, chỉ hy vọng như thế đi. Hắc Ý thủ vệ xem ra cũng không có bất kỳ khởi sắc. Diệp Vân khẽ lắc đầu, người tu tiên có thể mất đi chân khí mất đi công pháp, mất đi tài nguyên, thế nhưng tuyệt đối không thể mất đi chính là một viên cường giả chi tâm, một viên anh dũng có đi không có về trái tim. Bang không, mặc dù nắm giữ chắc tuyệt năng khiếu cùng dùng mãi không cạn tài nguyên, lại có thể tu luyện đến mức nào đây? Hai vị sư minh, không biết có thể không thông báo một chút? Ta nghĩ gặp một lần thất trưởng lão. Diệp Vân chắp tay muốn hỏi, sư đệ ngươi đây là làm khó dễ ta? Thất trưởng lão cái gì tính khí mọi người đều biết, chúng ta hiện tại đi thông báo, chỉ sợ bị chỉnh đốn một trận Ngươi vẫn là ngày khác trở lại, tốt nhất là danh chính ngôn thuận đến. Hắc y thủ vệ vẻ mặt đau khổ trả lời. Diệp Vân bài. Thất trưởng lão quái tính tình hắn là lĩnh giáo qua, nếu như không có danh chính luôn thuận sự tình đi tìm hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh ra đến. Đã như vậy, vậy ta liền ngày khác trở lại. Thất trưởng lão trước giúp đỡ, đệ tử vẫn ghi nhớ trong lòng, ngày sau trở lại cảm ơn. Diệp Vân hướng về linh điện phương hướng thi lễ một cái, xoay người liền đi. Chờ đã, nếu đến rồi, còn không cút cho ta đi vào. Đương nhiên, một tiếng nói giản môi trên không trung nổ vang, như lôi đỉnh bình thường quần quận mà tới. Diệp Vân vừa ra, lập tức đột nhiên xoay người, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Đệ tử tuân mệnh. Diệp Vân hướng lên trời hành lễ. Sau đó quay về hai vị hắc y thủ vệ chắp tay, hướng về linh điền nơi sâu xa đi đến. Hắc y thủ vệ nhìn Diệp Vân bóng lưng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thất Trưởng lão sẽ chủ động khiến người ta đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 174, Phong lão truy kiếm. Chương 174, Phong lão truy kiếm. Lại tới linh điền, Diệp Vân trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đối với hắn mà nói, đi nhầm vào Thất Trưởng lão linh điền, là hắn được Tiên Ma chi tâm sau lại một lần gặp gỡ, nếu như không có Thất Trưởng lão rượu thuốc tàn lịch, chỉ sợ hắn cũng không cách nào đi tới bây giờ bước đi này. Linh điện như trước, phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy đầu. Đệ tử tham gia thất trưởng lão. Diệp Vân hướng về không trung không mình hành lễ. Âm thanh vang vọng ở trên bầu trời, kéo dài không tiêu tan. "Xem ra tiểu tử ngươi tu vi có không nhỏ tăng cao hả, đúng là ra ngoài dự liệu của ta." Thất trưởng lão người mặc một bộ cũ nát trường bào màu xám, chậm rãi đi tới. Diệp Vân cười nên đón, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Ồ, ngươi trong cơ thể kim đan đan quang thật giống không có, lẽ nào bị ngươi triệt để hấp thu luyện hóa?" "Không đúng không đúng, lần trước ta xem bên trong cơ thể ngươi đan quang liền có rất lớn thay đổi, thế nhưng như trước có một tia khí tức" Nhưng là hiện tại nhưng không tìm được nửa điểm, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Kim Đan Đan quang không phải một mình ngươi luyện khí cảnh một tầng tiểu tử có thể luyện hóa. Thất trưởng lão một mặt kinh ngạc, vây quanh Diệp Vân xoay chuyển hai vòng. Thất trưởng lão lao nhân ra ngài lần trước không phải đã nói, Kim Đan Đan quang nhập thể vậy thì là do xét thân thể của ta có hay không có thể có được Kim Đan truyền thừa, nói vậy không có thông qua sát hạch, đan quang liền chậm rãi tiêu tan. Diệp Vân chân mày cau lại, Kim Đan Đan quang chính là bị tiên ma chi tâm hấp thu, đừng nói là thất trưởng lão, liền ngay cả hắn mình không tìm được bạn phận hình bóng. Ta nói rồi lời này sao? Thất trưởng lão khẽ nhíu mày, trên mặt nếp nhăn nga dọc Diệp Vân không nói gì, thất trưởng lão gầm gầm gừ gừ, ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ thần trí không rõ. Lần trước lời nói cũng không biết là thần trí rõ ràng thời gian vẫn là thần trí mơ hồ thời điểm. Bất quá thất trưởng lão xác thực đã nói, kim đan đan quang nhập thể, khả năng là đối với Diệp Vân cha xét, nếu như có thể được đan quang tán thành, hay là liền có thể có được thiên trúc phong vị kia kim đan đại năng chuyển thừa. đã từng nói đệ tử cũng nhớ tới không rõ ràng lắm. Diệp Vân cười trả lời, thất trưởng lão theo dõi hắn nhìn một lát, xem Diệp Vân trong lòng sợ hãi, nếu như bị thất trưởng lão nhìn ra trong cơ thể tiên ma chi tâm đến, vậy thì khả năng phiền phức lớn rồi. Lần trước lão tử để ngươi rảnh rỗi thưởng xuyên đến, ngươi tại sao một lần đều chưa từng tới? Bất quá mấy tháng không gặp, ngươi lại tu vi đột phá đến luyện khí cảnh một tầng, quan trọng nhất bên trong cơ thể ngươi dĩ nhiên có lôi linh khí, tựa hồ còn có băng linh khí cùng hỏa linh khí cái bóng, thực sự là kỳ quái đây. Thất trưởng lao ánh mắt như điện, tựa hồ có thể nhìn thấu Diệp Vân bên trong thân thể tất cả bí mật. Diệp Vân thân hình chấn động, thất trưởng lão lại có thể cùng mâu thân của Tô Linh Thủy Thanh Huyền giống như vậy, nhìn thấu hắn tu luyện ba loại linh khí. Không không, không phải có cái bóng đơn giản như vậy, ngươi tiểu tử lại đem ba loại linh khí đều hấp thu luyện hóa, thực sự là khó mà tin nổi, trong ngàn năm qua Ta đều chưa từng nghe qua có người có thể đồng thời tu luyện ba loại linh khí." Thất trưởng lão trên mặt tràn đầy kinh ngạc. "Đệ tử chỉ là may mắn thu được ba loại linh khí tán thành, miễn cưỡng tu hành, hơi có tiểu thành." Diệp Vân Khiêm tốn nói. thời có tiểu thành cho thí, ngươi có biết thiên đạo bên dưới có bao nhiêu loại linh khí, mỗi một loại muốn tu hành thành công là cỡ nào gian nan, ngươi đây chỉ là bước đầu tiếp xúc, cùng tiểu thành liền như một trời một vực khác nhau." Thất trưởng lão hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Diệp Vân một mặt lúng túng, hắn vốn cho là có thể tu luyện thành ba loại linh khí dùng để đối địch cũng đã cực kỳ tốt, nào có biết ở trong mắt thất trưởng lão, dĩ nhiên là không bằng chó má. Hả? Nguyên lai ngươi tu luyện tiểu hấp tinh quyết, lại vẫn thật sự tu luyện thành công. Nếu như vậy, có thể hấp thu dị trùng linh khi đúng là có chút khả năng. Bất quá, tiểu hấp tinh quyết bá đạo cực kỳ, lấy thân thể của ngươi làm sao có khả năng ngăn cản được? Thực sự là kỳ quái. Thất trưởng lão nhìn Diệp Vân, khen như mày. đệ tử cũng không biết vì sao, bất quá tiểu hấp tinh quyết thực sự là cực kỳ bá đạo, mấy lần tu hành đều suýt chút nữa để ta bạo thể mà chết. Thất trưởng lão có hay không có hóa giải phương pháp có thể truyền thụ cho đệ tử? Diệp mau mau gỡ bỏ đề tài về phía trước linh giáo. Tiểu hấp tinh quyết cần cái gì hóa giải phương pháp? Nếu ngươi có thể tu luyện thành công, như vậy liền nhất định phải chịu nổi linh khí trung thể, nếu như không chịu nổi, bạo thể mà chết cũng là bình thường." Thất trưởng lão lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Diệp Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi: "Thất trưởng lão, lão nhân gia ngài có từng nghe qua Ta Thiên Kiếm Tông một môn hệ xét tiên kỹ? Ngươi nói chính là Lôi Vân Điện Quang Kiếm sao? Kiếm pháp đó đã sớm thất truyền, thứ thứ ba chính là Sư Tôn Ta Bù Sòng, tuy rằng uy lực coi như không tệ, nhưng là cùng chân chính Lôi Vân Điện Quang Kiếm cách biệt rất xa, căn bản không cùng đẳng cấp, bằng không này Lôi Vân Điện Quang Kiếm cũng không thể liền như vậy trở thành cấp bậc thấp tiên kỹ." Không đợi Diệp Vân nói xong, thất trưởng lão liền trả lời hắn nghi hoặc. Diệp Vân đột nhiên nhảy lên, nếu như nói này Lôi vân Điện Quan Kiếm thức thứ ba thần Lôi Diệt thế chính là thất trưởng lão sư tôn bổ sung đi ra, như vậy liên quan với đến tiếp sau chiêu pháp, hay là có thể từ thất trưởng lão nơi được một, hai. Tiểu tử thúi ngươi nhìn ta cũng vô dụng, này Lôi vân Điện Quan Kiếm tiền bối đã sớm ngã xuống, tiên kỹ cũng không có lưu truyền tới nay, sư tôn ta cũng chỉ là dựa theo tiền bối trước đây ra tay, miễn cưỡng hoàn nguyên kiếm thứ ba, thế nhưng chỉ là có vẻ như, nhưng không có thần thủy, cách biệt rất xa. Thất trưởng lão thở dài, chậm rãi nói rằng này lão nhân gia ngài có biết hay không mặt sau chiêu pháp đây? Diệp Vân chưa từ bỏ ý định hỏi. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nói: mặt sau đúng là còn có hai thức, thức thứ tư tên là lôi thần chi kiếm, thức thứ năm thì lại gọi thẩm phán chi phạt. Bất quá ta cũng chỉ biết là tên, nhưng vô duyên nhìn thấy chân chính chiêu pháp, thật là tiếc nuối. Lôi thần chi kiếm, thẩm phán chi phạt. Diệp Vân lẩm bẩm: này hai chiêu vừa nghe chính là không giống người thường. Thử nghĩ một thoáng, lôi thần chém xuống một kiếm, cỡ nào uy lực, còn thẩm phán hai chữ, chỉ có thiên đạo có thể làm được chân chính thẩm phán. Thẩm phán chi phạt chính là thay thế thiên đạo trưởng phạt thế gian. Như vậy sát chiều, đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Không sai, Lôi Thần chi kiếm, tương truyền tu luyện tới cực hạn, phảng phất lôi thần lâm thế, kiếm chém thiên địa, hết thảy tất cả đều không chỗ chết hơn, đều bị diệt. Ngay cả thẩm phán chi phạt, này chính là thiên đạo uy lực, như thiên kiếp giống như vậy, trừng phạt thế gian. Thất trưởng lão nói cùng Diệp Vân suy nghĩ trong lòng đại thể tương đồng. Này Hai chiêu nếu như lưu truyền tới nay, như vậy Thiên Kiếm Tông hay là sẽ không chỉ có thể nhà nhỏ với tân quốc một góc. Thất trưởng lão đương nhiên có chút yêu thương, ánh mắt bắt đầu trở nên vận dục lên. Diệp Vân cảm thụ này hai chiêu uy danh, ánh mắt viếng vọng, cảm xúc dâng trào nếu như có thể được hoàn chỉnh lôi vân điện quan kiếm như vậy thực lực của hắn sẽ đạt tới mức độ như thế nào đây tiểu tử thúi ngươi đứng ngốc ở đó làm gì còn chưa cút đi lấy rượu mỗi lần ngốc chạm chính là mấy tháng ngươi cho rằng ngươi là một thân tây có thể xử ở đây bất động sao đột nhiên bên cạnh thất trưởng lão đống nhiên gầm lên ngữ điệu như lôi đinh thái như ngóc diệp vân không nói gì thất trưởng lão xem ra thần hồn thương thế vẫn không có được lại một lần rơi vào trong hỗn loạn diệp vân tuy rằng chỉ là đã tới một lần bất quá rượu thuốc vị trí hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không bền thân hình trên chỉ là mấy cái lên xuống liền tới đến chất đống rượu thuốc địa phương nhấc theo hai đàn cấp tốc mà tới thất trưởng lão đập lấy hai tay run lên hai con vỏ rượu nhất thời vỡ ra được thế nhưng không có một giọt rượu thuốc rơi xuống chiến đất toàn bộ lơ lửng giữa không trung sau đó khẽ run lên hết mức hội tụ hóa thành một dòng sung dài cuộn cuộn tiến vào thất trưởng lão trong miệng sảng khoái tốt sảng khoái chưa từng có muốn hiện tại như vậy sảng khoái quá thất trưởng lão hét dài một tiếng ngữ điệu cao vút không tuổi không tuổi ngươi tiểu tử ở đây rộng 3 tháng lại tu vi tăng lên rất nhanh xem ra cái này cũng là một loại phương pháp tu luyện chỉ cần đứng bất động Tu vi liền có thể nhanh chóng tăng lên. Thất trưởng lão nhìn Diệp Vân một chút, cười to liên tục. Diệp Vân cười khổ không thôi, nhưng có biện pháp nào hay không? Thất trưởng lão đệ tử xin được cáo lui trước, ngày sau rảnh rỗi lại tới Vân An lão nhân gia ngươi. Nếu thất trưởng lão đã rơi vào hỗn loạn, như vậy vẫn là mau chóng rời khỏi tuyệt vời. Phải biết thất trưởng lão chính là trúc cơ cảnh cao thủ, vạn nhất không cẩn thận lung tung ra tay, hắn Diệp Vân có thể không chống đỡ được. Đi cái gì đi, niệm tình ngươi lấy rượu có công, ta liền truyền thụ một chiêu kiếm pháp cho ngươi. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như trước vẫn đủ hỗn loạn. Diệp Vân nguyên bản phải đi thân thể đông nhiên hơi lại sau đó xoay người lại, thất trưởng lão tu vi bực nào, hắn truyền thụ kiếm pháp, tất nhiên bất phàm. chiêu kiếm này cần dùng băng linh khí đến tôi thúc, tên là băng phong thiên lý. ngươi xem trọng rồi. thất trưởng lão khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một cái rượu thuốc, chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, này rượu thuốc liền trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hóa thành một trôi băng kiếm, nắm tại trong lòng bàn tay. băng kiếm hơi du lên, chỉ nhìn thấy thất trưởng lão trong tay nhất thời bắn ra vạn đạo hoang ánh băng quang, băng quang bắn thẳng đến mà ra, bao trùm phạm vi mười mấy trượng phạm vi, chỉ là trong nháy mắt. Phạm Vi mười mấy trượng trên mặt đất đều bị nhiễm phải một tấm đông tuyết, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hóng ánh, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Một chiêu kiếm bên dưới, băng phong thiên lý. Tuy rằng ngàn dặm đóng băng nói quá sự thật, thế nhưng Diệp Vân có thể cảm nhận được chiêu kiếm này uy lực. này chính là một chiêu quần công kiếm pháp, một chiêu kiếm chém ra, phạm vi trong vòng mấy chục trượng đều bị đóng băng lại. Mặc dù đối thủ Tu Vi không sai, không thể đem bọn họ băng nuốt ở bên trong, thế nhưng băng linh khí tất nhiên sẽ ảnh hưởng phản ứng của bọn họ cùng tốc độ. Như vậy nếu như lúc này đón thêm một chiêu kiếm, phần thắng rất lớn. đã nhìn rõ hay chưa? không có nhìn rõ ràng liền cút cho ta, nhìn rõ ràng cũng cút cho ta. Ta truyền thụ kiếm pháp, chỉ có một lần, có thể tìm hiểu chính là phúc phận của ngươi, tìm hiểu không ra, vậy thì là ngớ ngẩn, là đồ ngu, giữ lại cũng là vô dụng. Thất trưởng lão trong tay băng kiếm chớp mắt hóa lỏng, lần thứ hai hóa thành một đạo diệp thuốc, trở lại trong miệng hắn. Diệp vân không hề trả lời, chỉ là lặng lặng đứng, trong đầu tất cả đều là chiêu kiếm này chỗ thần diệu. Kỳ thực chiêu kiếm này cũng không tính quá mức phức tạp, lấy Diệp vân nhãn lực có thể hết mức nhìn đấu, chỉ cần lại tinh tế thôi diễn một phen, liền có thể hoàn mỹ tìm hiểu. Bất quá này một chiêu kiếm pháp đối với bình thường đệ tử tới nói hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì nhất định phải dùng băng linh khí đến tôi thúc. Diệp Vân lặng lặng đứng nửa nén hương thời gian, đột nhiên con mắt mở, tinh mang lóe qua. Lập tức liền nhìn thấy hắn hóa chỉ làm kiếm, hướng về phía trước đột nhiên đâm ra. Mậu lam đậm băng quang đột nhiên nổi lên, trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó đùng một thoáng hóa thành lưu quang, bao trùm phạm vi mời trượng phạm vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy một chương 175, được ích lợi không nhỏ. Chương 175, được ích lợi không nhỏ. Văn phong thiên lý. Thất trưởng lão này một chiêu kiếm pháp thực sự mạnh mẽ, hơn nữa còn là quần thể công kích, làm cho bên cạnh phạm vi trong vòng mấy chục trượng đối thủ hết mức đóng băng. Nếu như chân chính ở trong chiến đấu triển khai ra, trong nháy mắt liền có thể thay đổi chiến cuộc. Diệp Vân ngưng kiếm mà đứng, kích động trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại. Đa tạ thất trưởng lão. Diệp Vân cực kỳ thành tâm thực lòng không mình hành lễ. Thất trưởng lão nhìn hắn, vẫn đụ con ngươi chậm rãi liền trong suốt lên. Tiểu tử ngươi thiên phú quả nhiên không sai, con nhìn một lần lại có thể lĩnh ngộ thất thất bát bát, xem đem chiêu này ra băng phong thiên lý phi thường thích ở người Đa tạ lão nhân ra ngài truyền thụ kiếm chiêu, đệ tử vô cùng cảm kích. Diệp Vân trên mặt tất cả đều là mừng rỡ. "Nghe nói ngươi đã thông qua thử luyện, được đệ tử nội môn sát hoạch tư cách, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng tiềm lực, trở thành đệ tử nội môn không cần phải suy nghĩ nhiều." "Bất quá, đệ tử nội môn cũng không tính cái gì, mặc dù là tinh nhuệ đệ tử, đệ tử chân truyền cũng là không cái gì, quan trọng nhất chính là tăng lên tu vi của chính mình." Thế giới này, lớn đây. Thất trưởng lao khôi phục tỉnh táo thần trí, nhìn phương xa, than thở nói: "Đệ tử đã từng nghe thấy, ta tấn quốc chỉ là một cái viên đạn tiểu quốc, lệ thuộc đế quốc đại tần tài quản." mà đế quốc đại tần hướng về kiệu nguyệt vương triều xưng thần, thế giới bên ngoài tựa như trưởng lão lão nhân gia ngài từng nói, lớn đây. Diệp Vân trong lòng sinh ra ý nghĩ, gật đầu nói. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, hơi có kinh dị gật đầu nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có bực này kiến thức, phải biết tấn quốc vương thất vì bảo đảm vương tộc thống lĩnh địa vị, mấy trăm năm qua hầu như đã phong tỏa người bình thường cùng đế quốc đại tần tin tức hướng về, hiện tại hầu như tất cả mọi người đều cho rằng tấn quốc chính là thiên hạ trung ương. Ngươi lại có thể biết đế quốc đại tần cùng tiểu nguyệt vân triều, thật là không tồi. Diệp Vân cười nói, đệ tử cũng chỉ là nghe người ta trong lúc vô tình nói về lúc đó cũng kinh hại đến biến sắc, thơm không dám tin. Diệp Vân cũng không có đem tin tức này chính là nghe tự Dư Minh Hồng việc nói ra, hắn cũng không xác định nếu như thất trưởng lão sau khi biết, liệu sẽ có đối với Dư Minh Hồng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Xác thực như vậy, Tấn Quốc chỉ là thiên về một góc viên đạn tiểu quốc, mà Đế quốc đại tần cai quản mấy chục dường như Tấn quốc giống như tồn tại, giữa hai người sức mạnh so sánh căn bản không thể tính theo lẽ thường. Liên bắt ta Thiên Kiếm Tông tới nói, phóng tầm mắt Tấn quốc cũng là cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng ở Đế quốc đại thần chỉ sợ liền 500 người đứng đầu đều không chen vào được. Thất trưởng lão cảm khái nói rằng, Diệp Vân mở ra, nói sẽ có như thế đại trên lợi sao? thất trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, nói, ngươi phóng tầm mắt thiên trúc phong ngoại môn, thì sẽ cảm thấy luyện khí cảnh đỉnh cao đã là không bình thường tu vi. nếu như ngươi trở thành đệ tử nội môn, thì sẽ phát hiện vô ảnh phong bên trong luyện khí cảnh đỉnh cao căn bản không coi là cái gì, có khối người, chỉ có tu vi đến chút cơ cảnh mới coi như qua loa có thành hiệu. thế nhưng khi ngươi thực sự tiếp xúc đến thiên kiếm tông cao tầng, liền lại sẽ thấy ta thiên kiếm tông cao thủ hầu như đều là chút cơ cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí có mấy cái đã sớm ẩn lui lão gia hỏa, những năm gần đây rất khả năng đã xung kích kim đan cảnh thành công. Ta Thiên Kiếm Tông có kim đan cảnh đại năng sao?" Diệp Vân không nhịn được hỏi. "Tự nhiên sẽ có, Thiên Kiếm Tông tuy rằng không tính cái gì, thế nhưng kim đan cảnh lại đáng là gì? Chờ ngươi đi tới Đế Quốc Đại Tần thì sẽ phát hiện, kim đan cảnh tu sĩ cũng chỉ là bình thường, chỉ có đan pha anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh mới có thể ở Đế Quốc Đại Tần bên trong tính được là lạ cao thủ." Thất trưởng lão đứng chắc tay, ánh mắt lấp lánh. Không đợi Diệp Vân trả lời, Thất trưởng lão nói tiếp, khi ngươi đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thể nhìn thấy Thiên Trúc Phong dung mạo, khi ngươi đứng ở Vô Ảnh Phong đỉnh, liền có thể quan sát toàn bộ Vô Ảnh Phong. Cái gọi là chạm cao bao nhiêu, liền xem bao xa. Theo cảnh giới của ngươi kéo lên, tu vi tăng cao, tự nhiên sẽ phát hiện, con đường tu tiên căn bản không có phần cuối, hết thảy cảnh giới đều là khởi đầu thôi. Diệp Vân Ngơ ngác đứng ở Thất Trưởng lão bên cạnh, từ khi được Tiên Ma chi tâm, hắn liền mơ hồ cảm giác được thế giới này cũng không phải dường như chính mình tưởng tượng như vậy, từ một khắc đó bắt đầu, hắn tâm nhìn liền mở rộng rất nhiều, thế nhưng cho đến giờ phút này, Thất Trưởng lão lời nói mới chính thức cho hắn biết, mặc dù mình chạm lại nhìn, cũng không thể nào thấy được con đường tu tiên phần cuối. Chính là, thông thiên chi lộ vô tận đầu. Thất Trưởng lão lời nói triệt để mở ra Diệp Vân Tâm nhìn, quét sạch phía trước sương mù để hắn nhìn thấy chỗ xa hơn, hơn nữa ngày sau sẽ không ở có mê man, bởi vì hắn biết, mặc kệ tu vi đến cảnh giới cỡ nào, đối với con đường tu tiên tới nói cũng còn chỉ là khởi đầu thôi. Tu tiên vô tận đầu hạ, đa tạ thất trưởng lão đề điểm, đệ tử vĩnh ghi vào tâm, không ai không dám quên. Diệp vân không người chào đến cùng, trong lòng tất cả đều là thành khẩn. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Ngày sau nếu như muốn tìm lão đầu tử tân gấu, xưa nay chính là. Thất trưởng lão mỉm cười nhìn Diệp vân, gật gật đầu. Diệp vân hành lễ cáo tử, tử linh tạ rãi lui ra, đi ngang qua hai tên thủ vệ đệ tử. Hắn nở nụ cười hướng về bọn họ gật gật đầu, tâm tình cực kỳ vui sướng đi xuống dưới núi. Con đường tu tiên, sức mạnh quả nhiên trọng yếu, thế nhưng sức mạnh cơ sở chính là cảnh giới, nếu như cảnh giới không cách nào tăng lên, sức mạnh trước sau sẽ đi tới phần cuối. Cảnh giới tựa như vại nước, mà sức mạnh chính là trong thùng gỗ nước, chỉ có vại nước càng lớn, có thể chứa đựng nước mới càng nhiều. Thất trưởng Lao Mây Câu nói tuy rằng nhìn như cùng cảnh giới tu vi không hề quan hệ, kỳ thực nhưng đối với Diệp Vân ngày sau cảnh giới tăng lên có trợ giúp lớn lao. Lời nói này có thể để cho Diệp Vân ở lúc tu luyện đối lập bình tĩnh lại, không lại nôn nóng. Tất cả thuận theo tự nhiên, bước tiến kiên cố hướng về trước. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt đã qua, đệ tử nội môn sát hạch cũng đúng hạn bắt đầu. Lần này được sát hạch tư cách dòng giá có 30 người, mà sát hạch địa điểm nhưng là ở diễn vũ điện bên trong. Đối với Diệp Vân chờ người đến nói, trở thành đệ tử ngoại môn vài tháng, nhưng chưa từng có đã tiến vào diễn trong võ điện, thông thường chỉ là ở diễn vũ điện ở ngoài cổng trường. Lần này sát hạch sẽ có nội môn trưởng lão cùng đệ tử đến chủ trì, ta cùng đại trưởng lão chỉ là phụ trách trật tự. Lan trưởng lão nhìn thấy 30 người đúng hẹn mà tới, thỏa mãn gật gật đầu. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Di vang thật giống đều chỉ là ngoại môn trưởng lão chủ trì sát hạch, lần này vì sao lại nội môn trưởng lão tự mình đến đây đây? Bất quá, lập tức bọn họ liền một mặt hưng phấn, nếu như là nội môn trưởng lão chủ trì sát hạch, nếu như ở sát hạch bên trong biểu hiện vô cùng tốt, này bị nội môn trưởng lão vừa ý cơ hội liền lớn hơn rất nhiều, nói không chắc sát hạch kết thúc thì sẽ bị trực tiếp thu làm đệ tử, hoặc là đề cử đi hướng về một cái nơi đến tốt đẹp. Được rồi, các ngươi bình tĩnh đừng nóng, lặng lặng đợi nội môn mục trưởng lão giáng lâm đi. Lan trưởng lão vung vung tay, hắn ngữ điệu bên trong không có trước sự uy nghiêm đó hay là trước mắt này 30 người bên trong ngày sau sẽ thành công vì lá trong đệ tử nội môn kiệt xuất hạng người đã như vậy vậy cũng không cần lại bên ngoài môn này một bộ đến đối mặt bọn họ trong khoảnh khắc tiên tính không hề có một tiếng động làm sao tiên tính như thế có thể không giống nhiệt huyết thiếu niên lẽ nào các ngươi không kích động sao một giọng giàn mua tử diễn vũ điện nơi sâu xa chuyển đến lập tức liền nhìn thấy một tên ông lão mặc áo bào trắng râu tóc hoa râm chậm rãi đi tới ở sau người hắn theo hai tên đồng dạng đệ tử mặc áo trắng diệp vân ngẩng đầu nhìn tới đong nhiên trong lòng chấn động mạnh ông lão mặc áo bào trắng tự nhiên là lan trưởng lão nói tới nội môn mục trưởng lão hắn cũng không có biết thế nhưng mục trưởng lão phía sau hai tên đệ tử một người trong đó dĩ nhiên là mộ dung vô ngân mộ dung vô ngân chính là thiên kiếm tông ngàn năm qua thiên tài số một mộ dung vô tình đệ đệ mấy tháng trước trà trộn ở diệp vân chờ người trong lúc đó tham gia đệ tử ngoại môn sát hạch diệp vân nhớ rõ hắn cách trước khi đi đã từng nói nếu như diệp vân tu vi đạt đến luyện khí cảnh hay là liền có tư cách vì hắn làm việc khi đó làm diệp vân biết được mộ dung thân phận của vương ân trong lòng còn có mơ hồ chờ đợi cái này thiên tài số một đệ đệ sẽ phải hắn làm cái gì đấy bất quá. Hiện tại Diệp Vân đã hoàn toàn không có một khắc đó tâm tình, hắn lúc này, ánh mắt rộng lớn, tầm nhìn đã thấy đế quốc đại tần ở ngoài tiểu nguyệt Vương triều, trong lòng núi lớn vạn trượng cao, mà thiên kiếm tông chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu gò núi thôi. Diệp Vân sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Mộ Dung Vô Ngân liếc mắt liền thấy Diệp Vân, mỉm cười nói: "Vô Ngân sư minh, ngươi tốt." Diệp Vân đúng mực, khẽ gật đầu. "Vô Ngân, các ngươi nhận thức?" Mộc trưởng lão nhìn thấy Mộ Dung Vô Ngân chủ động cùng một tên thiếu niên chào hỏi, không khỏi sửng sợ. Mộ Dung Vô Ngân gật đầu, nói: "Mộc trưởng lão, này chính là ta đã từng cùng ngươi nhắc qua loại môn thiên tài, Diệp Vân." Mấy tháng trước ta cùng hắn đều chỉ là luyện thể cảnh tu vi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, hắn đã là luyện khí cảnh một tầng. Hơn nữa trước hắn đi tới đại mộ tham gia tông môn thử luyện, không chỉ có thể còn sống trở về, thật giống liền ngay cả vô ảnh phong chủ Tô Hạo sư thúc cũng từng từng gặp mặt hắn. Hả, nguyên lai chính là hắn. Mục Trường lao gật gù, không khỏi xem thêm Diệp Vân hai mắt. Diệp Vân trong lòng tiếc sợ, Mộ Dung Vô Ngân lại vẫn đang chăm chú mình, không chỉ liền mình đi hoa vận bí tàng việc biết được, liền ngay cả To Hạo cùng hắn gặp qua một lần cũng đều biết, này Mộ Dung Vô Ngân thế lực sau lưng, thực sự là đáng sợ. Lan trưởng lão cùng thuần Vũ Diễn, còn có ở đây hầu như các đệ tử đều trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Vân tham gia tông môn thử luyện bọn họ cũng đều biết, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Diệp Vân thậm chí có may mắn được vô Ảnh Phong chủ triệu kiến, thực sự là đại gia dự liệu. "Mục trưởng lão ngươi khả năng không biết, Diệp Vân cái tên này chẳng những nhận được Tô Hạo sư thúc triệu kiến, hơn nữa hắn còn từ chối Tô Hạo sư thúc muốn thu hắn làm đồ đệ đề nghị, trở lại Thiên trúc Phong, dựa vào thực lực của chính mình cướp đoạt đệ tử nội môn sát hạch tư cách, đi tới nơi này." Mộ Dung Vô ngân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nhìn Diệp Vân cười nói, "Cái gì?" Một trưởng lão ngần ra, không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Lan trưởng lão chờ người đã sớm ngây người như phóng, bọn họ nhìn Diệp Vân ánh mắt trong nháy mắt đọc lại, cái tên này đến cùng là già sao yêu nhiệt, lại từ chối vô ảnh phong chủ thu đồ đệ đề nghị, đổi làm người khác, chỉ sợ mừng rỡ như điên, trực tiếp bái sư. Vô Ngân sư minh, ngươi nói quá sự thật, những thứ này đều là đi qua việc, nói đến cần gì dùng. Hôm nay chính là đệ tử nội môn sát hạch, không muốn bởi vì ta mà làm lỡ thời gian à? Diệp Vân không nghĩ tới mộ dung Vô Ngân thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng biết, mình ở trong mắt hắn, e sợ đã không có bí mật gì để nói. Bất quá, hiện tại Diệp Vân đã tâm tư đã biến. Biết liền biết được rồi, lại có gì phương? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 176, nội môn sát hạch. Chương 176, nội môn sát hạch. Không sai, hôm nay chính là đệ tử nội môn sát hạch, Vô Ngân Ngươi cùng Diệp Vân trước tiên ổn chuyện, những người khác chuẩn bị tham gia sát hạch. Mục trưởng lão gật gù, xoay người nhìn những đệ tử khác, chậm rãi nói rằng: "Mục trưởng lão, ý của ngài là?" Lan trưởng lão cùng Tuần Vu diễn đàn ra, hiếu kỳ hỏi: "Diệp Vân nếu có thể vượt qua trong mộ lớn trở về, lại bị Vô Ảnh Phong chủ xem trọng, vậy còn dùng sát hạch sao? Lẽ nào các ngươi hoài nghi Vô Ảnh Phong chủ ánh mắt?" Mục trưởng lão nhìn bọn họ một chút, lạnh lùng nói. Lan trưởng lão cùng thần vu diễn chạy mồ hôi ròng ròng. Bọn họ mặc dù là thiên trúc phong ở ngoài môn chủ sự, đối mặt này quần đệ tử ngoại môn cũng coi như cao cao tại thượng, nhưng là cùng vô ảnh phong chủ tô hạo căn bản là không có cách so với, tu vi và địa vị đều trên lệch vô số lần. Thiên kiếm tông tứ đại phong chủ, tương truyền đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ thực lực, đều là nắm giữ tranh cướp đời tiếp theo tông chủ tư cách. Tô hạo vừa ý người, lại há lại là chỉ là đệ tử nội môn có thể cho phép trong khoảnh khắc, lan trường lão chờ người nhìn về phía diệp vân ánh mắt hoàn toàn thay đổi, đây chính là ngày sau tiền đổ vô lượng thiếu niên, ít nhất cũng có thể trở thành thiên kiếm tông tinh nhuệ đệ tử, mỗi một tên tinh nhuệ, có thể đều là nắm giữ chút cơ cảnh tu vi hà. mục trường lão nói đúng lắm, nếu vô ảnh phong chủ vừa ý diệp vân, như vậy hắn liền không cần tham gia sát hạch. thuần Vũ diễn gật gù, vội vàng nói, được rồi, các ngươi tổ chức những đệ tử khác chuẩn bị sát hạch, lần này sát hạch hơi có sự khác biệt, ngoại trừ sát hạch tu vi và ngộ tính ở ngoài, còn có tiến hành tâm tính sát hạch. mục trường lão sắc mặt nặng nề nói rằng, lan trưởng lão cùng đại trưởng lão thuần vu diễn mần ra. Theo bản năng hỏi, tâm tính. Không sai, đệ tử nội môn chính là ta Thiên Kiếm Tông tương lai, là Tinh Anh. Ngoại trừ năng khiếu cùng tiềm lực ở ngoài, đương nhiên phải tâm tính phù hợp ta Thiên Kiếm Tông truyền thống, có thể vì ta Thiên Kiếm Tông cúc cung tật tụy, lấy Thiên Kiếm Tông làm mình mới lạ. Đây còn phải nói, mỗi một tiên Thiên Kiếm Tông đệ tử ở nhập môn chỉ là liền hẳn là có giác ngộ như vậy. Lan trưởng lão hai người cảm thấy khó mà tin nổi, nếu như không thể lấy Thiên Kiếm Tông làm mình, như vậy lại có tư cách gì có thể trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử đâu? Lần này tâm tính sát hoạch đặt ở cuối cùng, tiến tiến hành thực lực và ngộ tính tiềm lực sát hoạch, nếu như có thể ở này hai hạng bên trong thắng được, như vậy mới có tư cách đi hướng về vô ảnh phong tiến hành tâm tính sát hoạch." Mục trưởng lão giải thích. "Tâm tính sát hoạch muốn đi vô ảnh phong. Lần này đệ tử nội môn không phải tiến vào ta thiên trúc phong cao tầng sao?" Lan trưởng lão sửng sở, cấp thiết hỏi. "Lần này hết thảy đệ tử nội môn cũng phải đi hướng về vô ảnh phòng, tông môn hội có một ít sắp xếp, cần mới lên cấp đệ tử nội môn đi làm." Mục trưởng lão ngược lại cũng không che giấu, trực tiếp nói. "Không sai." lần này tứ đại phong có một lần rất tốt hoạt động chỉ có thể chúng ta mới lên cấp đệ tử nội môn tham gia. Mộ Dung Vô Ngân đương nhiên tiếp nhận câu chuyện. Lan trưởng lão hơi biến sắc mặt, lập tức khôi phục như thường, là cái gì hoạt động? Xem ra Vô Ngân biết đây đang không có trở thành đệ tử nội môn trước, bọn họ là không có tư cách biết đến. Diệp Vân chúng ta làm bên cạnh đi, hảo hảo tâm sự. Mộ Dung Vô Ngân liền mí mắt đều không dơ lên đến liếc mắt nhìn Lan trưởng lão, ngược lại quay về Diệp Vân nói rằng. Diệp Vân sững sờ, sau đó cười nói, Vô sư huynh nói đùa, tiểu đệ từ chối vô ảnh phong chủ chính là biết mình tu vi vẫn còn thấp sợ cho phong chủ đại nhân mất mặt, cho nên mới từ chối lão nhân ra người. Ta hiện tại chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, còn muốn tham gia đệ tử nội môn sát hoạch, chờ trở thành đệ tử nội môn sau khi, tất nhiên cùng Vô Ngân sư huynh hảo hảo một tự. Mộ Dung Vô Ngân khẽ như mày, nói, Diệp Vân sư đệ chẳng lẽ không nghe thấy một trưởng lão lời nói, ngươi đã không cần tham gia sát hoạch, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Diệp Vân hơi như mày, tất cao giọng nói, như vậy e sợ không hợp quy củ, Vô Ngân sư huynh hảo ý ta chân thành ghi nhớ, tiểu đệ vẫn là tham gia sắp hoạch, dựa vào thực lực của chính mình thông qua mới là. Nói đi, Diệp Vân bước lên một bước, tụ hợp vào trong đám người. Mộ Dung Vô Ngân cũng không có liền như vậy tức giận, ngược lại trong mắt mang theo rất hứng thú ánh mắt nhìn Diệp Vân một chút, lập tức cười cợt. "Vô Ngân, chuyện này." Một trưởng lão khe nhíu mày, nhìn Mộ Dung Vô Ngân thấp giọng hỏi. "Không sao, để hắn tham gia chính là." Mộ Dung Vô Ngân vùng vung tay. Lan trưởng lão cùng chúng đệ tử đặt ở trong mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem mộ trưởng lão biểu hiện, lại đối với Mộ Dung Vô Ngân cực kỳ cung kính, Phản phất Mộ Dung Vô Ngân mới là lần khảo hạch này người phụ trách. Đã như vậy, nay Diệp Vân ngươi liền hảo hảo phát huy, cũng đừng làm cho mọi người cảm thấy vô ảnh phong chủ nhị lầm. Đối với mọi người khiếp sợ, căn bản không để ý lắm, hướng về Diệp Vân gật gật đầu. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, đệ tử tự nhiên làm hết sức. đệ tử nội môn thực lực sát hoạch rất đơn giản, chỉ cần hai hạng kiểm tra. hạng thứ nhất, cảnh giới kiểm tra, chỉ có cảnh giới chân chính đạt đến luyện khí cảnh mới nắm giữ sát hoạch tư cách. mà làm sao kiểm tra luyện khí cảnh, thì lại chỉ cần ở diễn vũ điện nơi sâu xa một mặt tinh thạch đánh bóng tấm gương trên đưa vào chân khí. chân nhẫn trên mặt kiếm có bảy đạo viên hoàn, từ ở ngoài đến bên trong, mỗi một đạo viên hoàn đối ứng chính là luyện khí cảnh bảy tầng cảnh giới. nếu như chỉ là phía ngoài cùng viên hoàn sáng lên, như vậy chính là luyện khí cảnh một tầng. Hai đạo viên hoàn sáng lên, chính là hai tầng, cứ thế mà suy ra. Nếu như là ở chính giữa đạo thứ 7 sáng lên, như vậy toàn bộ tâm đều sẽ phát sinh ánh sáng. Tự nhiên, đây là không thể, không có ai sẽ ở luyện khí cảnh 7 tầng thời điểm vẫn không có trở thành đệ tử nội môn. Muốn Lan trưởng lão cùng đại trưởng lão Tuần Vũ diễn bọn họ đều là đã sớm trở thành đệ tử nội môn, tu vi cũng đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng, chỉ là việc tu luyện của bọn họ tư chất bình thường, nhưng ở xử lý sự vụ trên làm không tệ, liền đem hai người phái đi thiên trúc phong ngoại môn, làm chủ sự. Tinh thạch đánh bóng mặt kính chân nhãn cực điểm, to lớn tấm gương đường kính vượt quá ba thước, toàn thân trắng loáng, ánh long lanh này chính là kiểm tra cảnh giới thí chân chi kính, các người đi lên phía trước, lần lượt đem chân khí đưa vào, trên mặt kiếng tự nhiên sẽ phản ứng ra các ngươi cảnh giới đến. Lan trưởng lão ngữ điệu lạnh lùng, biểu hiện nghiêm nghị. 30 tên đệ tử đều trên mặt mang theo kích động, chỉ cần để trên mặt kiếng viên hoàn sáng lên đến, cửa thứ nhất này liền coi như quá. Ta đi tới. Đoạn Thần Phong đung nhiên nảy ra, lấy tinh tình của hắn tự nhiên là không nhẫn lại được, cái thứ nhất vọt ra. Tuy rằng hắn không phải xếp ở vị trí thứ nhất, bất quá đối với hắn trước tiên nảy ra, chúng đệ tử cũng không có lên tiếng mà giận, bởi vì mỗi người đều có kiểm tra tư cách, đang không có làm rõ trước. Nếu như có người trước tiên đi thử một chút cho bọn họ nhìn, đó là không thể tốt hơn. Đoạn Thần Phong, ngươi lại đảo cái gì loạn? Lan Trường Lao khe như mày, lạnh giọng quát lên, Đoạn Thần Phong tiến vào Tiên Kiếm Tông thời điểm, hắn nhưng là thu được rất nhiều chỗ tốt, muốn hắn đối với Đoạn Thần Phong chăm sóc rất nhiều, hiện tại tự nhiên không muốn để cho hắn khi này cái chim đầu đàn. Không sao, ai đi tới đều là giống nhau, liền để hắn nhàn đến đây đi. Thuần Vũ diễn khoát tay một cái nói. Chính là, ngược lại mỗi người đều muốn kiểm tra, sớm một chút chắc xong ta còn muốn chuẩn bị một cửa. Đoạn Thần Phong đúng là cực kỳ tự tại, hôn không thèm để ý. Chỉ cần đưa bàn tay kề sát ở thí chân chi kính trên đưa vào chân khí, thì sẽ vừa xem hiểu ngay. Lan Trường lão bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Đoạn Thần Phong lạnh lùng nói rằng, Đoạn Thần Phong không có đáp lại hắn, trực tiếp đi tới thí chân chi kính trước mặt, sau đó một trường ấn đi tới. Lập tức, chân khí từ trong cơ thể hắn như nước thủy triều dâng trào mà ra, hết mức truyền vào trong đó. Trong chớp mắt, thí chân chi kính trên viên hoàn nhất thời sáng lên, đạo thứ nhất viên hoàn phát sinh hào quang chói mắt, luyện khí một tầng ngưng khí cảnh. Ánh sáng chói mắt, chân khí hùng hồn, xem ra ngưng luyện tốt vô cùng. Lan Trường lão trong mắt sáng ngời, thấp giọng nói rằng, có người nói cái tên này vẫn là ở lần này tranh cướp đệ tử nội môn sát hoạch tiêu chuẩn thời điểm đột phá đến luyện khí cảnh, lại chân khi đã cô động đến mức độ này, thực sự là năng khiếu không sai. đại trưởng lão tuần vũ diễn cũng gật gật đầu, cực kỳ thỏa mãn. ngay khi hai người phi thường hài lòng thời gian, bỗng nhiên trong lúc đó thì chân chi kính trên đạo thứ hai viên hoàn dĩ nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, hầu như dọi sáng cả tòa diễn vũ điện kiểm tra chi điện. luyện khí hai tầng chu thiên cảnh, tiểu tử này ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày, không chỉ ngưng khí thành công, còn mở ra chu thiên tám mạch chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lan trưởng lão chờ người trận mắt mơ mộng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đoạn thần phong cảnh giới dĩ nhiên đạt đến luyện khí cảnh hai tầng. Một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh vang lên. Ngoại trừ một trưởng lão cùng mộ dung vô ngân ở ngoài, thật ở kiểm tra chi điện tất cả mọi người đều biết đoạn thần phong khi nào mới ngưng khí thành công, thành tựu luyện khí cảnh một tầng. Nhưng là hiện tại hắn lại đem thí chân chi kính trên đạo thứ hai viên hoàn đều thắp sáng, cái tên này trong thời gian ngắn ngủ như thế, lại sung kích đến luyện khí cảnh hai tầng, Chu Thiên Cảnh, sao có thể có chuyện đó? Đoạn Thần Phong nhìn Quang Minh đại thịnh chân chi kính, ha ha ha cười to lên. Luyện khí cảnh 2 tầng, như vậy cảnh giới, thứ nhất cửa khảo nghiệm kết thúc đi." Bàn tay hắn lui lại, vẻ mặt đắc thắng đi xuống. "Diệp Vân, không nghĩ tới ta lén lén lút lút xung kích đến Chu Thiên cảnh đi." Đoạn Thần Phong đi tới Diệp Vân bên cạnh, đặt ý chớp chớp mắt. Diệp Vân khẽ mỉm cười, hắn xác thực không nghĩ tới Đoạn Thần Phong dĩ nhiên nhanh chóng như vậy xung kích đến luyện khí cảnh 2 tầng, bất quá Diệp Vân cực kỳ cao hứng, hắn sớm đã đem Đoạn Thần Phong coi là huynh đệ. "Đoạn sư huynh, ngươi lúc nào xung kích Chu Thiên cảnh thành công? Ta mấy ngày nay vẫn đang trùng kích Chu Thiên cảnh, thế nhưng một điều cuối cùng kinh mạch trước sau không cách nào mở ra." Dư Minh Hồng tập hợp lại đây, nghiêm trang hỏi: Có một số việc là phải để ý năng khiếu, năng khiếu được rồi, ngươi ngủ đều có thể đột phá, năng khiếu không đủ, vậy sẽ phải khắc khổ tu luyện, so với thường nhân thêm ra gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần thời gian đi tu luyện. Đoản Thần Phong nhìn hắn, xem ra lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Dư Minh Hồng khen những mày, sau đó thâm cho rằng ý, "Đoản sư Minh ngươi nói không sai, ta còn chưa đủ nỗ lực, nếu như mỗi ngày đều tu luyện một canh giờ, có lẽ hiện tại cũng đã cô đọng chu thiên." "Ngươi mỗi ngày tu luyện bao lâu?" Đoạn Thần Phong tò mò hỏi. "Khoảng 10 canh giờ đi." Dư Minh Hồng thành thật trả lời. Đoản Thần Phong không nói gì, Cái tên này chẳng lẽ không dùng ngủ ăn uống sao? Lại mỗi ngày tu luyện 10 cái canh giờ, thật là một biến thái. Diệp Vân nghe nói như thế, không khỏi quay đầu nhìn lại, Dư Minh Hồng đến từ Đế quốc Đại Tần, tuy rằng tính cách có chút phân liệt, bất quá thực sự là cực kỳ chăm chỉ, cần có thể bù chuyết dùng ở trên người hắn, coi là thật là lại không quá thích hợp. Dư sư đệ, con đường tu tiên không có phần cuối, chỉ có khởi đầu, ngươi làm đến nơi đến chốn, vướng vàng, chậm rãi tu luyện, ngày sau nước chảy thành sông, tu vi tất nhiên sẽ nhất phi trùng Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 177, kinh biến. Chương 177 tinh biến nghe xong Diệp Vân mấy câu nói, Dư Minh Hồng trên mặt nguyên bản lơ đễng lóe qua một ít nôn nóng đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Dư Minh Hồng yên tĩnh xếp hạng vài tên sát hạch đệ tử phía sau, cả người phảng phất phát sinh thay đổi to lớn, trở nên an ổn, bình tĩnh. Diệp Vân đặt ở trong mắt, không khỏi lóe qua một ít khiếp sợ, lập tức hơi ngẩng bẩy, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. Tu vi sát hạch cửa thứ nhất kỳ thực tương đương với là đi qua, có thể thông qua thử luyện thu được sát hạch tiêu chuẩn đệ tử, lại làm sao có khả năng sẽ không phải luyện khí cảnh tu vi đây? Dư Minh Hồng chỉ là đưa tay nhẹ nhàng thả trên, sau đó chậm rãi rút về luyện ký cảnh một tầng đặt đến tham gia đệ tử nội môn sát hoạch tiêu chuẩn tất cả những thứ này đều bình thường như nước dễ dàng mà qua căn bản sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý diệp vân nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặng, dư minh hồng đột nhiên thay đổi để hắn nghĩ tới rồi hai chữ tỉnh ngộ con đường tu tiên có lúc cần khổ tu luyện cũng không nhất định sẽ làm người được kết quả mong muốn đối với thiên đạo linh ngộ có lúc chính là trong máy mắt đột nhiên liền nhìn tấu một chút sau đó liền rõ ràng cảnh giới liền tăng lên này chính là tu tiên bị lực một trong cũng sẽ không bởi vì nguyên năng khiếu chắc tuyệt, hoặc là tài nguyên hùng hồn mà phải nhận được thiên đạo ưu ái từng cái từng cái đệ tử đi tới, sau đó lại đi về tới, luyện khí cảnh một tầng đến bốn tầng đều có xuất hiện, mỗi một cái đều có thể thông qua sát hoạch, thu được vòng kế tiếp tư cách. Diệp Vân chậm rãi tiến lên, nhìn thấy chân chi kính không có nửa điểm căng thẳng, cũng không cần căng thẳng. Hắn đưa tay ra, chân khí rót vào ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng gỗ tới. Đột nhiên, thí chân chi kính trên ánh sáng hưng hực, phía ngoài cùng một đạo viên hoàn bùng nổ ra hào quang chói mắt. Không nghĩ tới chân khí của hắn dĩ nhiên như vậy hùng hồn ngưng luyện, thực sự là hiếm thấy. Mục Trường Lão đặt ở trong mắt, tất cả đều là kinh ngạc. Phải biết, luyện khí một tầng ngưng khí cảnh chỉ là ban đầu độ ngưng luyện chân khí, thế nhưng Diệp Vân chân khí để thí chân chi kính ánh sáng hừng hực đến hầu như không mở mắt nổi, điều này nói rõ hắn chân khí trong cơ thể hùng hồn đến khó có thể tin mức độ. Diệp Vân gật gù, tất cả những thứ này đều nằm trong dữ liệu. Hắn tuy rằng chỉ là luyện khí cảnh một tầng tu vi, thế nhưng chân khí có cỡ nào mạnh mẽ trong lòng rõ ràng tự điểm. Ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay đánh lúc trở lại, đột nhiên hắn kinh ngạc nhìn thấy, thí chân chi kính trên đạo thứ hai viên hoàn, dĩ nhiên bùng nổ ra càng thêm hào quang chói mắt. Luyện khí cảnh hai tầng. Này, sao có thể có chuyện đó? Diệp Vân tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn tia sáng kia hoa trên mặt tất cả đều là nghị hoặc. thế nhưng không chờ hắn biểu hiện có thay đổi, thì chân chi kính trên đạo thứ ba ánh sáng cũng đột nhiên sáng lên. luyện khí cảnh ba tầng. diệp vân triệt để tròn váng, hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể quần cuộn không ngừng chạy ra, truyền vào thí chân chi kính ở trong. không chỉ hắn đứng chết chân tại chỗ, lan trưởng lão mấy người cũng toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. chuyện gì xảy ra? diệp vân không phải luyện khí cảnh một tầng cảnh giới sao? tại sao thí chân chi kính sẽ sáng lên ba đạo viên hoàn? đại trưởng lão thuần vu diễn trên mặt tất cả đều là kinh hãi, khó mà tin nổi hỏi. hắn chỉ là luyện khí cảnh một tầng sao? đúng vậy. Chúng ta quan hành khí tức, chính là luyện khí cảnh một tầng, thế nhưng này thí chân chi kính chúng ta là sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Mục trưởng lão đứng ở bên cạnh, nghe nói như thế một mặt khiếp sợ. Các ngươi xem, đạo thứ tư viên hoàn cũng bị thắp sáng, ánh sáng không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Lan trưởng lão chỉ vào thí chân chi kính, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Luyện khí cảnh bốn tầng, cái tên này lúc nào xung kích đến luyện khí cảnh bốn tầng? Lẽ nào hắn ẩn dấu cảnh giới, thậm chí ngay cả chúng ta đều nhìn không ra. Thuần vu diễn ngữ điệu bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Không trách vô ảnh phong chủ yếu thu hắn làm đồ vẫn là thập đại đệ tử một trong đệ tử cuối cùng có thể sẽ chuyển cho y bác, xem ra hắn đã sớm nhìn ra diệp vân tu vi chân chính quá khó mà tin nổi mục trưởng lão tựa hồ đống nhiên tình ngộ đột nhiên vô đầu một cái chỉ có đứng ở một bên khác mộ dung vong ngân thời khắc này như mày. hắn tu vi chính là mộ dung vô tình tự tay giáo dục nhãn lực cao cũng coi như hiếm thấy thế nhưng mặc kệ hắn làm sao rõ xét diệp vân cảnh giới chính là luyện khí cảnh một tầng như vậy tại sao này thí chân chi kính trên đạo thứ tư viên hoàn sẽ bị thắp sáng nay quá khó mà tin nổi rồi Mộ Dung vô ngân lặng lặng nhìn đứng ở thí chân chi kính trước Diệp Vân, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, chậm rãi liền lạnh lùng hạ xuống. Diệp Vân kiểm tra nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền ngay cả giọng cực cao đoạn thần phong cũng ngoác to miệng, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Những đệ tử ngoại môn khác càng là kinh ngạc đến ngây người, có chút đầu vóc chuyển nhanh đệ tử, đột nhiên bỗng nhiên tình lộ, đây mới là Diệp Vân tu vi thật sự à, không trách có thể chém giết chân hoa thành cùng trung đứng đây. Chỉ có Dư Minh Hồng, hắn lặng lặng nhìn Diệp Vân, trên mặt không nhìn ra buồn vui, trong mắt không mang theo bất kỳ rõ ràng, chỉ có một phần phong một điểm yên tĩnh. Hắn liền nhìn như vậy Diệp Vân khe miệng đột nhiên nổi lên một vệt mang theo ẩn ý mỉm cười. Bốn đạo ánh sáng chói lóa mắt, hầu như khiến người ta không mở mắt được. Bất quá, đạo thứ năm vầng sáng vẫn không có sáng lên đến. Diệp Vân kiểm tra, cũng liền chấm dứt ở đây. Diệp Vân chậm rãi đưa tay lui lại, hắn một mặt mê man, mình cũng không tin vừa nãy phát sinh tất cả. Hắn theo bản năng nín hơi ngưng thần, quan sát cảnh giới của chính mình cũng không sai, như trước là luyện khí cảnh một tầng. Nhưng là, này thì chân chi kính vì sao lại phát sinh biến hóa như thế? Dĩ nhiên sẽ có bốn đạo vầng sáng lở rộ, chói lóa mắt. Bốn đạo ánh sáng lở rộ. Đại diện cho cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh bốn tầng, một tầng cùng bốn tầng sự trên lệnh, quả thực không thể tính theo lẽ thường, có thể nói là một trời một vực. Diệp Vân chậm rãi đi xuống, toàn bộ kiểm tra chi điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Diệp Vân, không nghĩ tới ngươi lại có bí pháp tẩn nấp tu vi. Lan Trường Lão trước tiên không nhịn được, nhìn Diệp Vân nói rằng, đúng đấy, chúng ta thực sự là coi khinh ngươi, chân hoa thành cùng trung ương không thể thu được sát hoạch tư cách, cũng không oan uổng. Thuan Diễn gật gù, Phù nói, mục trưởng lão đi tới một bước, nhìn Diệp Vân, nói, rất tốt à Diệp Vân xem ra vô ảnh phong chủ nhãn lực so với chúng ta tốt ra quá nhiều diệp vân không còn gì để nói chính hắn cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì cảnh giới có thể không giống như là chân khí linh lực chỉ cần tu luyện liền có thể tích trữ lên cảnh giới chính là thiên đạo là cần đối với thiên đạo linh nộ mới có thể tăng lên diệp vân rõ ràng con lĩnh nộ mộ một tầng ngưng khí cảnh trong cơ thể kỳ kinh bát mạch căn bản không có mở ra làm chu thiên vận hành làm sao có khả năng sẽ không phải luyện khí cảnh một tầng đây thế nhưng thời khắc này hắn không cách nào nói cũng nói không chừng cái gì bởi vì ở phía sau hắn lại có hai tên đệ tử đi tới bắt đầu kiểm tra Một tên luyện khí cảnh 2 tầng, một tên 3 tầng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thí chân tri kính xuất hiện vấn đề. Một trường lão chờ người chỉ có thể đem hiện tượng này quy về Diệp Vân Tu luyện có thể che giấu chân thực cảnh giới bi pháp, hoặc là có một loại nào đó bí bảo tại người, đem hắn tu vi thật sự ẩn giấu lên. Không trách vô ngân nói người không cần tham gia kiểm tra, đệ tử nội môn sát hoạch đối với người mà nói chính là quá ra ra dễ dàng. Một trường lão trên mặt tất cả đều là ý cười, vô vô Diệp Vân vai. Một trưởng lão quá khen rồi. Diệp Vân không thể phủ nhận, bằng không nếu như hắn vẫn cứ kiên quyết nói mình chính là luyện khí cảnh một tầng tu vi, như vậy e sợ sẽ khiến cho một trưởng lão càng hưng thịnh hơn thú, cuối cùng chỉ sợ náo động đến toàn bộ Thiên Kiếm Tông sôi sùng sục, không người không hiểu. Tuy rằng Diệp Vân đã quyết định không biết điều nữa, thế nhưng nếu như này nói đi, cùng tiêu căng đều đắp không tới một bên, đây là muốn chết, sẽ có bao nhiêu cao thủ sẽ đến đây nhìn qua, có lẽ sẽ coi hắn là thành vật thí nghiệm giống như vậy, tinh tế nghiên cứu. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, ta Thiên Kiếm Tông cao tầng cũng sẽ không hỏi đến, chỉ cần ngươi là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử. Lấy Hán Vệ tông môn vinh dự làm nhiệm vụ của mình, tông môn liền sẽ không đối với ngươi có bất kỳ cái nhìn hoặc là cái khác, chỉ có thể trọng điểm bổ dưỡng. Mục trưởng lão là nhìn ra Diệp Vân lo âu trong lòng, cười nói: "Như vậy ta liền yên tâm, đa tạ Mục trưởng lão." Diệp Vân chỉ có thể đâm lao phải theo lao, không mình hành lễ. Mục trưởng lão mỉm cười gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Lần này hắn đến đây tiến hành đệ tử nội môn cho lựa, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thấy Diệp Vân loại này yêu nghiệt, trong lòng cực kỳ cao hứng. Tuy rằng hắn cũng không biết Diệp Vân là làm sao ẩn nấp tu vi, thế nhưng này không trọng yếu, trọng yếu chính là Diệp Vân lấy một tên đệ tử tạm dịch xuất thân, có thể ở ngăn ngắn hơn 3 năm trong thời gian, tu luyện tới luyện khí cảnh 4 tầng cảnh giới, này đã không phải phổ thông thiên tài, mà là có thể cùng Mộ Dung Vô Ngân loại này sánh vai hạng người kinh tài tuyệt diễm. Phải biết Mộ Dung Vô Ngân nhưng là có thiên kiếm tông ngàn năm qua thiên tài số 1 Mộ Dung vô tình tự mình giáo dục, từ nhỏ tu hành, tài nguyên phong phú đến hầu như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn mức độ, thế nhưng hắn hiện tại tu vi chân chính cũng không chỉ bất quá là luyện khí cảnh 5 tầng, đương nhiên hắn năm tầng cùng bình thường đệ tử không giống, mặc dù đối đầu luyện khí cảnh 7 tầng đỉnh cao cao thủ cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng Diệp Vân là thân phận gì, nắm giữ cái gì tài nguyên, lại có thể tu luyện tới luyện khí cảnh bốn tầng? E sợ nói ra, toàn bộ vô ảnh phong thậm chí thiên kiếm tông đều sẽ làm cho người ta chú ý. Mà như vậy một thiên tài nhưng là lại hắn sát hoạch khai quật, một khi Diệp Vân ngày sau trở thành tông môn trụ cột, như vậy công lao của hắn lớn đến khó có thể mức tưởng tượng. Mộ Dung Vô Ngân ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Vân, nói: Diệp Vân sư đệ, không nghĩ tới tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, thực sự là chúc mừng ngươi. Lấy ngươi tu vi bây giờ, hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Đợi được đệ tử nội môn sát hoạch kết thúc, ngươi đi tới tuyệt kiếm phong tìm ta. Diệp Vận ra, Mộ Dung Vô Ngân mặc dù coi như vẫn tính hòa khí, nữ liệu cũng phi thường bình thản, thế nhưng loại kêu cao cao tại thượng cảm giác lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Chờ sát hạch sau khi kết thúc nói sau đi, mặc dù nơi này thông qua, cũng còn muốn đi tới vô ảnh phong tiến hành tâm tính sát hạch, có hay không có thể trở thành đệ tử nội môn, vẫn là không thể biết được. Vô Ngân sư minh mẩy, ngày sau hãy nói. Mộ Dung Vô Ngân sư sở, hắn không nghĩ tới Diệp Vân sẽ như vậy đáp lại, không khỏi lông mày hơi cao lên đến. Cũng là, nếu như ngươi liền đệ tử nội môn sát hạch đều không thông qua, này liền cũng không có gì lố dụng. Cứ như vậy đi. Ngươi an tâm sát hạnh, đợi được trở thành đệ tử nội môn sau khi, liền trước tiên đến Tuyệt Kiếm Phong tìm ta, ta đi trước một bước." Mộ Dung vô ngân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Vân, nói xong câu này, xoay người rời đi. "Nói sau đi? Hoặc hứa sư đệ ta không có thời gian đi tới Tuyệt Kiếm Phong đây." Đối với Mộ Dung vô ngân ngữ khí cùng cao cao tại thượng thái độ, Diệp Vân xem ra cũng không để ý lắm, nhàn nhạt, nhạt trả lời. Mộ Dung vô ngân đột nhiên xoay người, trong ánh mắt tinh mang bắn mạnh, lạnh lùng nhìn Diệp Vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 178, dựa vào lý lẽ biện luận. Chương 178, dựa vào lý lẽ biện luận ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên xoay người lại, trong mắt sát ý chợt lóe lên. Diệp Vân trên mặt không có nửa điểm kinh sợ vẻ, nhàn nhạt nói: Vô Ngân sư minh nếu là tuyệt kiếm phong đệ tử, như vậy lại có thể nào ra lệnh cho ta vô ảnh phong đệ tử làm sao như thế nào đây? Ngươi có biết, ngươi là ở cùng ai nói chuyện? Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng nói, sát ý ở trong mắt ngưng tụ. Ta tham gia chính là Thiên Trúc phong đệ tử nội môn sát hạch, mặc dù trở thành đệ tử nội môn, cũng là vô ảnh phong đệ tử. Sư minh nói như thế, có hay không quá mức một chút đây? Diệp Vân đứng tay, hắn rất là tự tin, lấy Tu Vi bây giờ đối mặt Mộ Dung Vô Ngân, mặc dù chịu không nổi cũng không bị thua. Huống hồ, hắn không tin Mộ Dung Vô Ngân dám ở kiểm tra chi điện động thủ. Tuy rằng Mộ Dung Vô Ngân ở ngày đó thì thí bên trong lưu thủ, Diệp Vân thật là cảm kích, thế nhưng cũng chỉ là cảm kích thôi. Mà hắn cao cao tại thượng, di khí sai khiến thái độ, để Diệp Vân rất là không thoải mái. Hắn xưa nay sẽ không cảm thấy mình cao hơn người ngoài ra nhất đẳng, bởi vậy cũng sẽ không để cho người bên ngoài cao cao tại thượng đến chỉ trích mệnh lệnh. Xem ra ngươi đã không nhớ rõ ta là ai, ngày đó lời ta từng nói ngươi cũng đã quên. Mộ Dung Vô Ngân bỗng nhiên nở nụ cười, lập tức gật gật đầu, đã như vậy vậy ngươi cũng không có cần phải trở thành đệ tử nội môn, mục trưởng lão đem hắn đào thải chính là mục trưởng lão ngẩn ra khen như mày làm sao mục trưởng lão ngươi ngay cả ta cũng không nghe mộ dung vương ngân ngữ điệu lạnh lẽo mục trưởng lão trong mắt lóe ra do dự cuối cùng cắn răng nói nếu vương ngân ngươi nói như thế vậy thì như thế làm chính là lan trưởng lão chờ người trợn mắt ngó mồm hầu như không thể tin được lỗ hai của chính mình một cái tuyệt kiếm phong đệ tử lại có thể mệnh lệnh mục trưởng lão thậm chí có thể quyết định một tên đệ tử nội môn sát hạch tư cách này nếu như chuyển đi quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi được rồi. Diệp Vân ngươi mau chóng tối lui, lần này không thể trở thành đệ tử nội môn, lại quá 3 năm còn có một cơ hội. Mục trưởng lão nhìn Diệp Vân, hắn trong lòng rõ ràng người này là vô ảnh phong chủ Tô Hạo coi trọng người, không thể dễ dàng đắc tội. Thế nhưng, mộ dung vung ngân bối cảnh là ở quá sâu, chỉ là đại ca hắn mộ dung vô tình, Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua thiên tài số 1, đời tiếp theo tông chủ tiếng hô cao nhất người tuyển, liền không phải hắn, có thể lập tội, hai hạng tương cân nhắc bên dưới, như vậy hy sinh Diệp Vân tiền đồ, lại đáng là gì đây? Diệp Vân lặng lặng đứng, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc cùng hoang mang. Mục trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, Ngươi là lần này chủ trì đệ tử nội môn sát hạch người ấy phụ trách đi, không sai. Mục trưởng lão gật gũi. Như vậy xin hỏi ở vòng thứ nhất thành tích của ta đạt đến tiến vào vòng kế tiếp tiêu chuẩn sao? Diệp Vân ngữ điệu như trước bình thản. Đạt đến. Mục trưởng lão chần chờ một chút, lạnh lùng trả lời. Như vậy ta liền thu được vòng thứ hai sát hạch tư cách. Nếu ta vòng thứ hai vẫn không có tiến hành sát hạch, ngươi lại có quyền lực gì nói ta lần khảo hạch này đã thất bại đây? Diệp Vân trầm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như nước. Mục trưởng lão hơi nhũ mày, gầm lên một tiếng, làm càn. Ta là giám khảo, nói ngươi bất quá chính là bất quá. Như vậy e sợ không hay lắm chứ. Một trưởng lão ngài muốn lấy tiêu ta tư cách, hoặc là nhận định ta sát hoạch thất bại, tóm lại phải có lời giải thích, không phải vậy việc này chuyển đi, không thể phục chúng. Diệp Vân khẽ mỉm cười, trên mặt không sợ hãi chút nào. Một trưởng lão mặc dù là lần này đặt phái hạ xuống quan chủ khảo, thế nhưng Diệp Vân có thể cảm nhận được, hắn tu vi cũng không có đạt đến chút cơ cảnh, cùng Lan trưởng lão bọn họ như thế, đều chỉ là luyện khí cảnh đỉnh cao mà thôi. Nếu là luyện khí cảnh, như vậy Diệp Vân liền không chút nào lo lắng, hắn tự tin Mộc trưởng lão không cách nào bắt hắn làm sao. Chỉ là đệ tử nội môn sát hoạch, đào thải một người, lại đáng là gì đây? Dĩ nhiên nói chuyện này truyền đi, không thể phục chúng. Diệp Vân ngươi chịu thực sự là quá để cao mình. Mục Trường Lão xứng sở, lập tức bắt đầu cười ha ha. Mục Trường Lão, Diệp Vân nói không sai, ngươi quyết định như vậy, không phù hợp quý củ. Lan trưởng Lão Đông Nhiên tiếp lời nói rằng, đối với Mục Trường Lão, Lan trưởng Lão bọn họ cũng không biết, trước kia còn tưởng rằng là nội môn một tên tu vi cao tuyệt trưởng Lão, không nghĩ tới đến Dĩ Nhiên là một tên tu vi và hắn sắp xỉ ông lão. Lúc này nghe nói như thế, trong lòng liền cũng có chút bất mãn. Lan Trường Lão, ngươi có phải là ở ngoại môn ở lâu rồi, hiện tại bắt đầu muốn giảng quy củ Mục Trường Lão chân mày cau lại. Ánh mắt như dao bắn thẳng đến mà tới. Mục trưởng lão, tuy rằng đám này đệ tử đều chỉ là tham gia nội môn sát hoạch đệ tử ngoại môn, thế nhưng nếu bọn họ thu được sát hoạch tư cách, như vậy liền nắm giữ đối ứng với nhau quyền lợi, trừ phi bọn họ ở sát hoạch trong quá trình thất bại, hay hoặc là nghiêm trọng xúc phạm môn quy điều lệ, bằng không ngươi liền không có tư cách tùy ý thủ tiêu bọn họ sát hoạch cơ hội." Lan trưởng lão không sợ chút nào, ngữ điệu dần lạnh. "Rất tốt, xem ra hiện tại ngoại môn một ít ta cầu Miêu cũng dám cùng ta nội môn trưởng lão nói như thế, thật là làm cho ta đại khai nhang giới, ngoài ý muốn à." Mộc trưởng lão giận quá mà cười, hắn tuy rằng tu vi cũng chỉ là luyện khí cảnh đỉnh cao, thế nhưng dù sao từ giữa môn hạ đến tự có một loại cảm giác ưu việt ngoại môn bên trong có A miêu a cầu nội môn bên trong đồng dạng có rắn chuột con tiến. ngoại môn đại trưởng lão thuần vu diễn bông nhiên lạnh lùng quát mục trưởng lão dương mắt nhìn lên không khỏi sắc mặt càng ngày càng âm trầm thuần vu diễn trưởng lão lan trưởng lão ta các ngươi có phải là không có nghe rõ ràng mộ dung vông ngân nhìn mọi người hướng về trước bước ra một bước mộ dung vông ngân ngươi chỉ là một tên phổ thông đệ tử nội môn chuyện như vậy không có ngươi xen một phần lan trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo đảo qua mộ dung vông ngân khuôn mặt Mộ Dung Vô Ngân trên mặt chưa từng xuất hiện tưởng tượng sự phẫn nộ, ngược lại khẽ mỉm cười, xem ra ta Mộ Dung gia rất lâu không có ra tay, vì lẽ đó có mấy người đều sẽ ta Mộ Dung gia huy vọng quên đi mất đây. Mộ Dung vô tình chính là lợi hại đến đâu, cũng là ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng đến chú ý pháp luật quy tắc. Lan trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, không lùi một phân. Thật là to gan, lại dám gọi thẳng ta ca tên, Lan trưởng Lão, xem ra ngươi thật là sống chán người đây. Mộ Dung Vô Ngân lập tức khuôn mặt xương lạnh. Diệp Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn đúng là không nghĩ tới Lan trưởng Lão cùng Đại trưởng Lão thuần vu diễn sẽ đứng ra vì hắn nói chuyện, này hoàn toàn ngoài ý muốn ở trong lòng hắn, Lan trưởng Lão vẫn tính nghiêm ngặt, có nhất định nguyên tắc tính, mà Đại trưởng Lão thuần vũ diễn, hoàn toàn chính là một cái có cũng được mà không có cũng được nhân vật, hầu như không xử lý bất cứ chuyện gì. bất quá, lần này hai người dĩ nhiên cùng nhau đứng ra, không để ý một trưởng lão chính là đến từ nội môn, lại càng không cố mộ dung vô ngân sau lưng cái kia thiên kiếm tông ngàn năm qua thiên tài số một mộ dung vô tình, dĩ nhiên đứng ở Diệp Vân bên này, vô ngân sư minh, lần khảo hạch này đến cùng ngươi là chủ sự, vẫn là một trưởng lão là chủ sự. Diệp Vân đặt ở trong mắt, chậm rãi hỏi. Tự nhiên là một trưởng lão chủ sự, loại chuyện nhỏ này không đáng ta lãng phí tinh lực. Mộ Dung Vô Ngân trong mắt sát ý lấp lóe, lạnh lùng nhìn Diệp Vân. Đã như vậy, vậy ngươi có thể câm miệng. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lớn mật. Một trưởng lão gầm lên một tiếng, hắn một bước vượt đến, xuất hiện ở Diệp Vân trước người, trong mắt sát ý ngưng tụ. Làm sao? Vô Ngân sư huynh vẫn không có ra tay, ngươi nhưng trước tiên đứng ra, một trưởng lão như vậy không hay lắm chứ? Diệp Vân trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, ông lão này thân là nội môn trưởng lão, dĩ nhiên đối với Mộ Dung Vô Ngân nghe lời không nói. Ở chủ nhân chịu đến bắt nạt thời điểm, lại còn chủ động nhảy ra ngoài. Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, ai dám để ngươi trở thành đệ tử nội môn." Mục trưởng lão tức đến nổ phổi, chỉ vào Diệp Vân gầm lên liên tục. "Thân là nội môn trưởng lão, nhưng cam nguyện làm mộ dung vông ăn cẩu, thực sự là đáng tiếc." Diệp Vân cười lạnh một tiếng, mục trưởng lão làm sao không có như vậy tức đến nổ phổi, hắn đúng là còn sợ trên hai phần, còn hiện tại, vậy thì quên đi thôi." Mục trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân sẽ trước mặt mọi người nhục mạ hắn là mộ dung vông điều này làm cho hắn nội môn trưởng lão bộ mặt để vào đâu trong khoảnh khắc giận dữ không ngớt, chỉ vào Diệp Vân tay có chút hơi run. "Rất tốt, Phạm thượng không nói, còn dám ở trong lục mạ sát hạch trưởng lão là cậu, hiện tại thủ tiêu ngươi tư cách, không biết ngươi là có hay không còn có lời nói." Ngoài ý muốn chính là, một trưởng lão dù vậy phẫn nộ, cũng không có trực tiếp động thủ. Người thủ tiêu chính là, ta cũng là không tin, ngoại trừ sát hạch ở ngoài, liền lại không con đường thứ hai có thể trở thành đệ tử nội môn. Diệp Vân nhún nhún vai, xem ra không để ý lắm. "Rất tốt, vậy ta hiện tại liền cướp đoạt ngươi sát hạch tư cách, một cái chỉ là đệ tử ngoại môn, dám ở trong lục mạ nội môn trưởng lão, chính là tội chết, ai cũng cứu không được ngươi." Mục trưởng lão khỏe miệng nổi lên một vệt cười gằn, hắn chậm rãi đi tới, tựa hồ liền muốn động thủ. Thật sao? Nếu ta sát hoạch tư cách thủ tiêu, như vậy ta chỉ có đi tới vô ảnh phong, một lần nữa trở thành tô hạo phong chủ đệ tử cuối cùng. Diệp vân khẽ mỉm cười, nhìn từng bước một đi tới một trưởng lão chậm rãi nói rằng. Một trưởng lão giơ lên chân trái đột nhiên ngưng trệ ở không trung, tựa hồ bị điểm huyệt vị giống như vậy, không cách nào nhúc đích. đệ tử cuối cùng, vô ảnh phong chủ đệ tử cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn về phía mộ dung vông ngân, mộ dung vô ngân khẽ nhíu mày, hắn chỉ là nghe nói Diệp vân từ chối vô ảnh phong chủ thu đồ đệ tâm ý. Nhưng không nghĩ tới Vô Ảnh Phong chủ dĩ nhiên là muốn cho Diệp Vân trở thành hắn cái cuối cùng đệ tử. Phải biết, Vô Ảnh Phong chủ tọa dưới thập đại đệ tử còn kém một người, nếu như đúng như Diệp Vân từng nói, như vậy hắn liền tuyệt đối chính là cuối cùng này một người. Thập đại đệ tử cùng đệ tử bình thường tuy rằng đều chỉ là đệ tử nội môn, thế nhưng thân phận địa vị khác nhau một trời một vực. Lấy mộ dung thân phận của Vô Ngân, mặc dù giết một tên đệ tử nội môn, hay là cũng sẽ không quá nặng xử phạt, nhưng nếu như tổn thương, thậm chí giết Vô Ảnh Phong chủ thập đại đệ tử, chuyện này thải nhưng là nghiêm trọng. Mục trưởng lão còn không ra tay. Chẳng lẽ ngươi phải đợi ta xuất thủ trước sao? Mau động thủ đi. Ta này liền coi như là kính giả yếu trẻ, bằng không chờ ta ra tay thời gian, hay là ngươi thì sẽ hối hận." Diệp Vân khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Mục trường lão sắc mặt xanh tím, âm tình bất định. Hắn tin tưởng Diệp Vân nói tới là thật, dù sao vô ảnh phong chủ đệ tử cuối cùng, ai dám đem ra nói mỏ khôn lác. "Mục trường lão, lần này sát hoạch dựa theo trình tự hoàn thành." Mộ Dung vô ngân bỗng nhiên ngữ điệu lạnh lẽo, lập tức hắn chuyển hướng Diệp Vân, gàn tương chữ, "Diệp Vân, ngày sau còn giải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 179, chiến ý va chạm. Chương 179, chiến ý va chạm." Mộ Dung Vô Ngân trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, trên mặt xương lạnh bao phủ, cả người khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Nếu như nói trước hắn chỉ là một thanh vì là ra khỏi vỏ trường đao, như vậy hiện tại nhưng là một thanh phóng lên trời, tráng sơn phá nhạc thần kiếm, khí thế bàng bạc, sắc ý ngưng tụ. Thời khắc này hắn tuyệt không cho phép trước người có bất kỳ trở ngại. Diệp Vân ở trong mắt hắn đã trở thành một kẻ đã chết. Lan Trường lao chờ người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vô Ngân thời khắc này bày ra khí thế đã vượt qua bọn họ, tuy rằng bọn họ đều là luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi nhưng là cùng giờ khắc này mộ dung vô ngân so với khí thế trên kém xa titap nếu như mộ dung vô ngân tu vi đạt đến chút cơ cảnh như vậy hắn liền có thể ngưng luyện thần hồn giờ khắc này khí thế nếu như là thần hồn ngưng luyện mà ra đem nắm giữ tuyệt cường lực sát thương thế nhưng dù vậy liền ngay cả lan trưởng lão mấy người cũng cảm thấy cực kỳ áp lực mọi người hai mặt nhìn nhau mộ dung vô ngân tu vi thật sự thực sự quá mức kinh người mộ dung vô ngân lạnh lùng nhìn di vân chậm rãi hướng hắn đi đến mỗi một bước đều tựa hồ có ma lực thần kỳ dường như nhịp trống mạnh mẽ đánh vào trong lòng của mỗi người Mộ Dung Vô Ngân mỗi một bước cũng làm cho sợ mất mật, liền ngay cả làn trưởng lão mấy người cũng cảm thấy tâm thần chập chờn, khó có thể tự kiềm chế, một ít tu vi thấp đệ tử càng là không thể tả, hầu như khó có thể đứng vững thân thể, vội vội vã vã lùi về sau. Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong cũng là sắc mặt đỏ chót, trên trán mồ hôi hột lít nha lít nhít chảy ra, hai người cũng không muốn lùi về sau, dù sao bọn họ cùng Diệp Vân cộng đồng tiến thối, nếu như Diệp Vân lần này bị Mộ Dung Vô Ngân chém giết, như vậy bọn họ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Mộ Dung Vô Ngân tiếng bước chân gõ ở trái tim của mỗi người, khiến người ta không rét mà run, hầu như khó có thể khống chế. Thế nhưng, Lan trưởng lão bọn họ chợt phát hiện, ở Diệp Vân trên mặt lại không nhìn thấy nửa phần kinh hoàng, cũng không có mảy may khó có thể chịu đựng dáng vẻ. Diệp Vân đứng chắc tay, miệng hơi cười, xem ra cực kỳ ung dung, căn bản không bị Mộ Dung Vô Ngân bước chân lây động. "Vô Ngân sư huynh, xem ra ngươi rất nhanh sẽ có thể tìm hiểu chút cơ cảnh, nói vậy cùng ngươi ca Mộ Dung vô tình so ra, còn phải nhanh một chút đi, hay là ngươi mới là ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua thiên tài số 1?" Diệp Vân nhún vai, cười nói. Tiếng nói của hắn nghe tới bình thản không có gì lạ, thậm chí cũng không sụp sôi, chớ nói chi là phảng phất như âm thuật thần thông. Thế nhưng liền như vậy bình thản không có gì lạ âm thanh nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng áp lực đột nhiên giảm bớt sau đó biến mất không thấy hình bóng cũng không tiếp tục còn lại nửa điểm thanh âm này phán phất có một loại ma lực đem mộ dung vô ngân tiếng bước chân mang đến khí thế mạnh mẽ trừ khử sạch xanh xanh không để lại nửa phần mộ dung vô ngân hơi nhấc lên bước chân cũng lại đạp không đi xuống hết thể nhịp điệu đều rối loạn cũng không tiếp tục ở hắn nắm trong bàn tay lan trưởng lão cùng tuần vu diễn liếc nhau một cái đều nhìn thấy song phương trong mắt lóe ra khiếp sợ liền bọn họ đều cơ hồ không cách nào chống đối khí thế mạnh mẽ diệp vân dĩ nhiên câu nói đầu tiên hơi hận đưa nó hóa giải Này Diệp Vân, đến cùng là già sao tu vi. Lan trưởng lão chợt nhớ tới Diệp Vân từ thử luyện sau khi trở về, liền dám cùng hắn tranh đấu, lúc đó cảm thấy cái tên này quả thực là muốn chết, tự cho là giết chân hoa thành cùng trung ưng sau liền có thể cùng hắn lan trưởng lão tranh đấu, không biết trời cao đất rộng. Bây giờ nhìn lại, thực sự là không hẳn à, Diệp Vân là thật sự có thực lực và hắn đối trọi gay gắt. Một Trường lão càng là một thân mồ hôi lạnh, trong lòng sợ không thôi. Vừa nãy mộ dung vô ngân tản mát ra khí thế. Lấy tu vi của hắn muốn chống đối lên cũng là có chút khó khăn, thế nhưng Diệp Vân không chỉ không chút nào được gắp chế, dĩ nhiên câu nói đầu tiên đưa nó phá giải sạch sẽ xanh, chỉ là phần này linh hồn ý chí cũng đã không phải hắn, có thể so với không trách sẽ bị vô ảnh phong chủ tô hạo với ý, cũng chính là có như vậy năng khiếu, mới dám từ chối vô ảnh phong chủ. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình pháng phất là cái ngốc hàng, đứng ở hai đại thiên tài trong lúc đó, mặc kệ giúp ai đều là sai, tốt nhất chính là không đếm xỉa đến, đợi được tất cả sáng tỏ sau làm tiếp tỏ thái độ. Nhưng là, hiện tại hay là đã chậm, hắn cùng mộ Dung Vô Ngân đã đứng ở trên một cái thuyền Diệp Vân, ngươi nếu biết Vô Ngân Ca Ca là ai, còn dám cản rỡ như thế?" Mục trưởng lão ngữ điệu bên trong mang theo vẻ run rẩy, chậm rãi nói rằng. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tất cả đều là trầm trọng cùng thương hại, đường đường một tên trưởng lão, càng sẽ đối với một tên đệ tử nội môn túi đầu xương thần, thậm chí như con chó như thế Diêu Đôi, thực sự là cực kỳ thương cảm. Diệp Vân căn bản không để ý đến hắn, việc đã đến nước này, mục trưởng lão mặc dù là mặt trên phái hạ xuống chủ trì đệ tử nội môn sát hạch, thế nhưng ở trong mắt Diệp Vân, cũng chính là nhảy nhót thằng hề một cái, căn bản không đáng để lo. Mộ Dung Vô Ngân mới là khảo nghiệm chân chính. Nếu như nói lần này đệ tử nội môn sát hoạch là muốn đối mặt Mộ Dung Vô Ngân, như vậy này ở Diệp Vân trong lòng mới coi như có một ít khiêu chiến. Ta ca là ta ca, ta là ta, lấy thân phận của hắn, chính là nghe được Ta ca tên, cũng là đối với Ta ca một loại sỉ nhục. Mộc trưởng lão, ngươi muốn nói cẩn thận, có lúc ăn sai rồi đổ vật sẽ không chết người, nói sai, vậy thì không nhất định. Mộ Dung Vô Ngân quay đầu nhìn về phía Mộc trưởng lão, trong mắt tinh mang bắn thẳng đến. Mộc trưởng lão ngần ra, hít sâu một cái, sắc mặt biến đến xanh tím, cực kỳ đông cứng trả lời, "Vô Ngân, ta biết rồi. Ở đây tham gia sát hoạch đệ tử không nhịn được tất cả số sao." Mộ Dung Vô Ngân như vậy nói chuyện với một trưởng lão, quả thực đem hắn coi như một tên hạ nhân, thậm chí càng thêm thấp kém nô buộc. Đây chính là vô ảnh phong phái hạ xuống tiến hành đệ tử nội môn sát hoạch trưởng lão hả? Lại bị Mộ Dung Vô Ngân nạt như thế, quả thực khó có thể tin. Vô Ngân sư minh, ngươi nói chuyện như vậy có chút không ổn đâu. Mục trưởng lão tốt xấu cũng coi như là lần khảo hạch này quan chủ khảo, cho hắn chút mặt mũi mà. Diệp Vân không nhịn được nở nụ cười, lắc lắc đầu, im miệng. Mục trưởng lão gầm lên một tiếng, nhìn Diệp Vân hai mắt lửa, rồi lại không dám nhiều lời. Được rồi, Diệp Vân ngươi đi theo ta chúng ta ngay khi diễn vũ điện trên quảng trường phút cái thắng bại, nha không, là để ta giết người, đời sau nhớ tới không muốn quá mức hung hăng, làm người biết điều một ít sẽ sống lâu dài một ít. mộ dung vông ngân hướng về diệp vân từ tôi nói, sau đó hướng về đi ra ngoài điện. nếu như là đệ tử tầm thường miệng ra lời ấy, chỉ có thể trở thành cho cười, diệp vân cũng sẽ cười cho qua chuyện, căn bản không lấy để ý tới. nếu như đối phương thực sự khiêu khích, cũng chỉ là trong nháy mắt liền có thể giải quyết. thế nhưng, mộ dung vông ngân lên tiếng khiêu chiến, vậy thì ý nghĩa tuyệt đối không giống, nếu như diệp vân không dám ứng chiến như vậy thì sẽ ở lưu lại tâm ma, đối với ngày sau tu vi đều sẽ có to lớn ảnh hưởng. Tu tiên trước tiên tu tâm, nếu như trong lòng không thể an ổn, như vậy mỗi một lần thăng cấp đều rất khả năng gợi ra tâm ma đột kích, cực kỳ nguy hiểm. Mộ Dung Vô Ngân chậm rãi đi ra kiểm tra chi điện, đi ra diễn vũ điện, đứng ở diễn vũ điện trên quảng trường. Diệp Vân giữa hai lông mày lóe qua một ít nghiêm nghị, lập tức liền khôi phục như thường. Trong lòng hắn cũng không sợ, cũng không có nửa phần kinh hoàng. Mộ Dung Ngân tuy rằng khí thế người, linh hồn ý chí cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng hắn Diệp Vân linh hồn ý chí đồng dạng mạnh mẽ, căn bản không sợ. Mộ Dung Vô Ngân tu vi mạnh hơn cũng chỉ là luyện khí cảnh đỉnh cao, mà Diệp Vân mấy ngày nay không chỉ ngưng luyện chân khí, còn ở thất trưởng lão nơi học tiên kỹ băng phong thiên lý, đối mặt luyện khí cảnh đỉnh cao đối thủ, hắn cũng có thể thông dong đối mặt. Diệp Vân không nên vọng động, tiểu tử này tu vi không tính quá cao, thế nhưng hắn khẳng định có phẩm chất tuyệt hảo linh khí cùng tốt vô cùng thần thông tiên kỹ. Đoạn Thần Phong nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi đi đến, không khỏi cúi lên. Đúng đấy, Diệp Vân ngươi không nên vọng động, lần này sát hạch ta sẽ bẩm lên cao tầng, để cao tầng làm ra cái quyết định. Ta tiên trúc phong tuy rằng chỉ là vô ảnh phong phía dưới một tòa được cầu nhưng cũng không phải tùy tiện đến con A cầu A Miêu có thể khiêu khích. Lan trưởng lão trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc ý, liếc mắt nhìn một trưởng lão, sau đó quay đầu nói rằng: "Mộ Dung vô tình không phải chuyện nhỏ, Diệp Vân ngươi không nên vọng động." Đại trưởng lão Tuần vu diễn gật cụ, chau mày. Mộc trưởng lão chỉ là nhìn Diệp Vân, trên mặt lóe qua một ít trào phúng, tựa hồ muốn nói: "Ta xem ngươi là có hay không dám đi ra ngoài ứng chiến." Lan trưởng lão, Đoàn sư huynh, ta nghĩ nếu như Diệp sư huynh không đi ra ngoài ứng chiến, có thể sẽ có lưu lại tâm ma." Dư Minh Hồng đống nhiên đi tới một bước, thấp giọng nói rằng: "Tâm ma có quan hệ gì?" Tâm ma năng đủ so với mệnh còn trọng yếu hơn sao?" Đoạn Thần Phong hừ một tiếng, phẫn nộ quát, "Tâm ma có thể từ từ đi, nhưng là mộ dung vông ngân thực lực, đúng là không phải chuyện nhỏ, ta khả năng không phải là đối thủ." Lan trường lão gật đầu, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Diệp Vân nhìn một chút mọi người, cười cợt, thành như trưởng lão nói, "Ta Thiên Trúc Phong tuy rằng chỉ là một tòa ngọn núi nhỏ, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể tùy ý khiêu khích, nếu bọn họ muốn tới khiêu khích, như vậy liền muốn trả giá thật lớn." Diệp Vân. Đoạn Thần Phong chân mày cao lại, kéo hắn lại, "Làm sao? Ta cái tiên ngôn cùng Đoàn sư huynh đi nơi nào?" Con đường tu tiên, vốn là hẳn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiến bộ dũng mãnh, như vậy hoạn này hoạn này, liền không phải chúng ta người tu tiên nên có tố chất. Chẳng lẽ đoàn sư huynh sợ ta linh khí phẩm chất không đủ? Vẫn là sợ ta diệt thế thần lôi bi lực không đủ. Diệp Vân cười ha ha, bỏ qua đoạn thần phong tay, hướng về đại điện ngoài cửa, bước nhanh mà đi. Lan Trường lão chờ người hai mặt nhìn nhau, sau đó thật dài thở ra khẩu khí, cùng sau lưng Diệp Vân, đổi mà trên. Xem ra ta cũng không có nhìn là người, tuy rằng tu vi giống như vậy, thế nhưng dũng khí vẫn có. Trên quảng trường, Mộ Dung ngân bay lưng Diệp Vân, đứng chắp tay, nụ điệu nhàn nhạt. nhạt. Vô Ngân sư huynh ngươi không nhìn lầm ta, thế nhưng đây, hay là đánh giá cao mình? Diệp Vân khẽ mỉm cười, đứng ở mộ dung vô ngân phía sau mười chỗ, chỗ. Mộ dung vô ngân chậm rãi xoay người lại, trong mắt đã không có lạnh lẽo sắc ý, chỉ là rất hứng thú nhìn Diệp Vân một lát. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm việc cho ta, ngày sau liền cho ngươi một cái như gấm như hoa tiền đồ, không nghĩ tới ngươi lại dám làm trái ý chí của ta. đã như vậy, vậy hay để cho ngươi liền không cần lại sống trên đời? Vô Ngân sư minh, ngươi mỗi lần động thủ trước, có phải là đều muốn trước tiên miệng pháo nửa canh giờ? Diệp Vân mỉm cười nói, mộ dung vô ngân khuôn mặt hơi ngưng lại, lập tức con mắt hơi híp lại. Ta chỉ điểm một chiêu, nếu như ngươi có thể tiếp được, như vậy chúng ta ấn đoán ngày sau hay nói, ngươi cũng có thể thông qua xác hạch, trở thành đệ tử nội môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 180, Thiên kiếm vô tình. Chương 180, Thiên kiếm vô tình. Linh nha lợi miệng, ra tay đi, ngươi chỉ có một cơ hội. Mộ Dung Vô ngân mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng: "À, không phải Vô ngân sư huynh ngươi ra tay sao? Một chiêu phân thắng thua." Diệp Vân cười nói. Mộ Dung Vô Ân cười lạnh nói: "Ta đây là cho ngươi cơ hội, còn có thể cuối cùng ra một lần tay." Diệp Vân nói, nếu Vô Ngân sư minh nói như thế, như vậy ta liền không khách khí rồi. Vừa dứt lời, Diệp Vân thân hình lóe lên rồi biến mất, màu tím quang ảnh từ lòng bàn tay của hắn lưu truyền, trong khoảnh khắc bên trong đất trời tiếng sấm mãn liệt, kinh lôi dâng trào. Thần lôi như thế. Diệp Vân cũng không có quá nhiều bảo lưu, tới chính là một chiêu mạnh nhất. Nếu ngươi mộ dung Vô Ngân xem thường ta, vậy thì nhìn chiêu này, lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba đi. Kiếp Vân ung tụ, lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, một đạo to bằng cánh tay trẻ con chớp giật từ Kiếp Vân bên trong mạnh mẽ đánh xuống đến, đánh về phía mộ dung Vô Ngân đỉnh đầu. Mộ Dung Vô Ngân đúng là không nghĩ tới Diệp Vân như vậy quả đoán, nói ra tay liền ra tay, từ hắn dứt tiếng đến lôi kiếp xuất hiện, hầu như chính là thời gian một hơi thở. To bằng cánh tay trẻ con chấp giật cường hãn đến cực hạn, kia điện bên trong ẩn uy lực vượt xa khỏi Mộ Dung Vô Ngân tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt đại biến. Phải biết, hắn tuy rằng Tu Vi chỉ là luyện khí cảnh 6 tầng, thế nhưng phóng tầm mắt ở đây tất cả mọi người cũng không thể là hắn đối thủ, coi như là một trưởng lão, Lan trưởng lao chờ người, Tu Vi đã sớm đạt đến luyện khí cảnh đỉnh cao, nhưng mà đối mặt hắn thời điểm, căn bản không thể chống đỡ đến 10 triệu. Nhưng là. Diệp Vân này một đạo công kích lại làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, căn bản không chắc chắn có thể rất cứng kháng. Mộ Dung Vô Ngân trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, đột nhiên đứng thẳng người lên, trên người ánh sáng lừng lánh, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mặt còn như là sóng nước chập trùng tấm gương. Ẩm. Lôi kiếp hạ xuống, chớp giật mạnh mẽ đánh vào hắn trên mặt kiếng. Chỉ nhìn thấy mặt nước bình thường tấm gương trong nháy mắt phá nát, ánh chớp lừng lánh, kia điện mạnh mẽ đánh vào Mộ Dung Vô Ngân trên người. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt tái nhợt, thân hình vội vàng lui mười mấy trượng. Mộ Dung Vô Ngân xem ra lông tóc không tổn hại, nhưng nếu không phải trên người hắn nắm giữ phòng ngự linh khí. Này một chiêu chấp chỉ sợ đủ khiến hắn bị thương. Làm sao có khả năng? Mộ Dung Vô Ân mạnh mẽ nhìn chằm chằm Diệp Vân, này một chiêu uy lực, thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diễn Vũ Điện cửa lớn chi miệng, Lan Trường lão chờ người hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Vừa nãy ta không nhìn lầm đi, Diệp Vân một chiêu liền đem Mộ Dung Vô Ân đẩy lùi. Đại trưởng lão thuần vu diễn tỏ rõ vẻ kinh hãi. Đúng, vừa nãy này một chiêu chính là Lôi Vân Điện Quang Kiếm bên trong thức thứ ba, thần lôi như thế. Lan Trường lão gật gù, trong mắt lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ. Không thể, Lôi Vân Điện Quang Kiếm cần tìm hiểu lôi linh khí mới có thể tu luyện nếu không thì chỉ là một môn cực kỳ bình thường kiếm pháp, miễn cưỡng xếp vào tiên kỹ hàng ngũ. Ta thiên kiếm tông trăm ngàn năm qua, có thể tìm hiểu lôi linh khí tiền bối tổng cộng cũng là rất ít mấy người, mấy trăm năm qua đã không còn đệ tử có thể tìm hiểu, chiêu kiếm này làm sao có khả năng sẽ là lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba? Mục trưởng lão kêu to không nứt. Lan trưởng lão ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, nếu như không phải lôi vân điện quang kiếm, như vậy y mục trưởng lão xem, sẽ là cái gì? Ta không thấy rõ, khả năng là diệp vân trong tay thanh trưởng kiếm kia có quỷ, hay là trong đó ẩn lôi điện sức mạnh, thượng phẩm linh khí bên trong cũng có thể bố trí dị trùng linh khí trận pháp hóa thành lôi điện, hỏa diễm, băng vách chờ công kích. mục trưởng lão đảng hoàng trịnh trọng trả lời, Hả, thật sao? lẽ nào mục trưởng lão lại với ý diệp vân trong tay thanh trường kiếm kia? lan trưởng lão châm trọng nói, ngươi. mục trưởng lão chân mày cau lại, liền muốn phát tác. được rồi, mục trưởng lão ngươi không biết, diệp vân sát thực tu luyện qua lôi vân điện quan kiếm, mà hắn cũng sát thực nắm giữ lôi linh khí. đại trưởng lão tuần vu diễn đi tới một bước, đánh cái giằng hòa. ba vị trưởng lão trong mắt khiếp sợ chưa lùi, nhìn trong sân, mà một bên khác, ngoại trừ đoạn thần phong cùng dư minh hồng ở ngoài, hết thảy đệ tử đều mắt choáng váng. Mộ Dung Vô Ngân Tu Vi tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm, thế nhưng từ một trưởng lão đối với hắn nói gì nghe nấy, Lan trưởng lão cùng đại trưởng lão thuần vu diễn đều có một tia kinh lý trong ánh mắt có thể nhìn ra, Mộ Dung Vô Ngân Tu Vi ít nhất không kém bọn họ, không chống chân là mượn ca ca hắn Mộ Dung vô tình sức ảnh hưởng. Nếu như Mộ Dung Vô Ngân Tu Vi và Lan trưởng lão bọn họ sắp xỉ, này chính là luyện khí cảnh đỉnh cao. Có thể diệp vân tu vi gì? Dù cho hắn ở thử luyện bên trong chém giết chân hoa thành cùng trung lưng, nhưng là thực lực nhiều nhất cũng chính là luyện khí năm tầng dáng vẻ. Thế nhưng, vừa nãy này một chiêu thần lôi gì thế, nhưng xa xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Vừa nãy ta không hoa mắt đi, đạo kia lôi điện là Diệp Sư Minh đánh ra đến, ta cũng không thấy rõ, hẳn là đi, ta xem không thể, như vậy trình độ công kích, nếu như là ngươi ta đi tới, chỉ sợ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Các ngươi nhìn thấy trong tay hắn trôi này màu tím kiếm không có, nói không chắc là một thanh thượng phẩm linh khí. Các ngươi này quân ngu xuẩn, một điểm kiến thức cũng không có. Ta nói cho các ngươi biết, Diệp Sư Minh Tu Vi đã sớm đạt đến luyện khí cảnh đỉnh cao, các ngươi lẽ nào không phát hiện, chúng ta căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn, còn vẫn cảm thấy hắn là luyện khí cảnh một tầng liễu bị đây. Đúng vậy, nguyên lai like hắn là giả heo ăn hổ. Không nghĩ tới liền Mộ Dung Vô Ngân đều không phải là đối thủ của hắn, thực sự là khó có thể tin à? Cũng không nhất định, hay là vừa nãy này một chiêu lôi điện đúng là Diệp Sư Minh tiên kỹ, ta nhớ tới có một môn lôi vân điện quan kiếm, chỉ cần tìm hiểu lôi linh khí, liền có thể triển khai ra. Lôi linh khí đó là trong thiên địa thần kỳ nhất dị chủng linh khí, ngươi cho rằng là rau cải trắng à? Tùy tiện liền có thể tìm hiểu thành công. Ta tin tưởng Diệp Sư Minh, hắn khẳng định là tìm hiểu lôi linh khí. Một đám đệ tử nghị luận sôi nổi, trong lòng kinh hai đã đến mức độ không còn gì hơn. Trên diễn võ trường, Diệp Vân lặng lặng đứng thẳng, kình phong thổi qua, quần áo bay phất phất ta ngược lại thật ra coi khi ngươi. Mộ Dung Vô Ngân hít sâu một cái, nội liệu bên trong như trước mang theo một ít khó có thể tin. Diệp Vân cười nói, Vô Ngân sư minh, hiện tại đến với ngươi, chỉ cần ta kháng trụ một chiêu, ngươi liền buông tha ta nhà. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt tái nhợt, nếu như vừa nãy một chiêu là Diệp Vân tu vi chân chính, như vậy chống lại hắn một chiêu, chuyện này quả là chính là chuyện dễ dàng. Mộ Dung Vô Ngân trong mày, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang làm gì gian nan quyết định. Không sai, chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta một chiêu, chúng ta ấn đoán, liền tạm thời ấn xuống. Mộ Dung Vô Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết tuyệt. Hắn thân là Mộ Dung Vô Tình đệ đệ, trong ngày thường địa vị tôn sủng, hầu như không ai dám cùng hắn chính diện đối lập, chớ nói chi là khiêu khích. Hắn cỡ nào thân phận, nếu lớn tiếng nói rồi chỉ cần Diệp Vân có thể chống đối hắn một chiêu, hai người hắn đoán liền tạm thời ấn xuống. Trước lời này ở bên trong thai người nghe tới, cái gọi là tạm thời thả xuống chính là Mộ Dung Vô Ngân cho Diệp Vân mặt mũi, bởi vì mọi người đều cảm thấy Diệp Vân là không thể đỡ được Mộ Dung Vô Ngân một chiêu. Thế nhưng hiện tại, tạm thời ấn xuống bốn chữ nhưng hoàn toàn khác nhau, lấy Diệp Vân vừa nãy biểu hiện ra lực công kích, Mộ Dung Vô Ngân đừng nói là một chiều có thể hay không đánh bại Diệp Vân, hay là hắn ngược lại sẽ bị đánh bại cũng nói không chừng lúc này lại nói tạm thời ưn xuống, chẳng phải là thành chuyện cười. trong phút chốc, quan chiến trong đệ tử ngoại môn truyền đến mấy tiếng cười khẽ, tựa hồ đang cười mộ dung vông ngân đến vào lúc này còn ở giả vờ giả vịt. thế nhưng, lan trưởng lão đám người trên mặt nhưng tràn đầy nghi ngại, bởi vì bọn họ từ mộ dung vông ngân trên người cảm nhận được một luồng khó có thể tin khí thế, bọn họ nhìn thấy chính là quyết tuyệt. mộ dung vông ngân trên người nếu đã biết xuất hiện quyết tuyệt, nói như vậy trong lòng hắn có quyết định. đón lấy một chiêu, tất nhiên không giống người thường, tuyệt đối không phải lan trưởng lão bọn họ có thể đỡ được. như vậy, diệp vân đỡ được sao? Diệp Vân khoảng cách Mộ Dung Vô Ngân gần nhất, trước tiên liền cảm nhận được đối thủ không giống, này cố quyết tuyệt khí thế lan ra, hầu như đem hắn bao phủ ở bên trong. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, Mộ Dung Vô Ngân này một chiêu tất nhiên không phải phổ thông tiên kỹ, rất khả năng là một loại nào đó hắn không muốn triển khai bí pháp thần thông. Màu tím quang ảnh khẽ rung lên, còn như dòng nước tùy ý mở ra. Xem ra ngươi cũng cảm nhận được, không sai, ta này một chiêu chính là ca ca ta sát chiêu một trong, gọi là Thiên kiếm vô tình. Mộ Dung Vô Ngân mặt không hề cảm xúc, tựa hồ vừa nãy Diệp Vân mang cho hắn nụ nhã đã hoàn toàn biến mất, không thể lay động hắn nửa phần một thanh hình thức cổ điện trường kiếm chậm rãi xuất hiện, liền như vậy từng tấc từng tấc từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra. Ta rất không vui triển khai chiêu kiếm này đây, lấy tu vi của ta triển khai chiêu kiếm này vẫn còn có chút miễn cưỡng, rất có thể sẽ chịu đến phản vệ. Mộ Dung Vô Ngân trong ánh mắt mang theo một ít tấm lánh, nhìn trong tay cổ điện trường kiếm. Ô quên cùng ngươi nói rồi, thanh kiếm này tên là vô tình, thượng phẩm linh khí, trong đó ẩn ca ta bố trí công kích trận pháp, thiên kiếm vô tình uy lực mặc dù là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi cũng không dễ dàng chống đối. Diệp Vân ngươi còn có lời gì mau mau nói, bằng không liền không có cơ hội. Diệp vân mặt không hề cảm xúc, nói, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ đây. Đúng rồi, ta cũng quên cùng ngươi nói rồi. Ta thanh kiếm này ngươi đừng xem nó tử quang lưu chuyển, kỳ thực bên trong xem không còn dùng được, chính là một thanh sát thượng. Mà vừa nãy này một đạo lôi điện ngược lại không tệ, thật giống tên gì lôi vân điện quan kiếm, cựu phẩm tiên kỹ, uy lực có hạn. Vô Ngân sư minh hẳn là rất dễ dàng chống đối, liền ngươi một sợi lông đều không đả thương được. Bình thản ngữ điệu sau lưng, hiển nhiên là nồng đậm chào phúng cùng trầm biếm Ha ha, không sai không sai, trôi này tử ảnh kiếm chính là một cái đồ bỏ đi, chúng ta ở trên đường tùy tiện được. Đoạn thần phong e sợ cho thiên hạ không loạn, cười to lên. dư minh hồng khỏe miệng co rúm, suýt chút nữa cũng bật cười. bao quát lan trường lao mấy người cũng hơi cúi đầu, trong mắt lóe ra ý cười. ai cũng biết diệp vân trong tay trôi này trường kiếm màu tím tuyệt đối không phải vật phạm, mặc dù là bình thường trung phẩm linh khí cũng không sánh được nó. vừa nãy một đạo diệt thế thần lôi uy lực cỡ nào to lớn, căn bản không phải uy lực có hạn cựu phẩm tiên sở kỳ hiệu đủ so với mọi người tại đây, hầu như không ai dám nói có thể dễ dàng chống đối. rất hiển nhiên, diệp vân là đang cận mộ dung Mộ Dung vô ngân sắc mặt lạnh lẽo, trong khoảnh khắc băng lãnh như lao, cổ điện vô tình kiếm hơi vung lên, trên mũi kiếm tỏa ra một ánh kiếm, xông thẳng lên trời. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì tắt thành ngươi. Thiên kiếm vô tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 181, Khẩu chiến. Chương 181, Khẩu chiến. Vạn đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, cắt ra bầu trời. Kiếm khí vô tình, thiên đạo vô tình. Vạn ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ thành thiên kiếm, vô tình mà chém. Tất cả mọi người đều cảm thấy toàn bộ thiên địa dường như muốn đổ nát giống như vậy. Công kích như vậy đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Bao Quát Lan trưởng lão mấy người cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trên bầu trời, ngàn vạn đạo kiếm khí ngưng tụ thành Thiên Kiếm tỏa ra hơi đỏ sậm, làm cho toàn bộ diễn vũ điện phía trên bầu trời đều đã biến thành màu đỏ sậm. Áp lực cực lớn tựa hồ từ Thiên Kiếm trên tản mắt ra, phảng phất ngàn vạn nói kiếm sắc bén mang bắn vào trong lòng của mỗi người. Diệp Vân lặng lặng đứng thẳng, sắc mặt bình thản thông dong, hắn trong mắt không nhìn thấy nửa phần kinh hoàng. Thiên Kiếm nang rộng, quả nhiên rất mạnh đây. Diệp Vân bỗng nhiên cười cợt, đối mặt như vậy uy thế, hắn lại vẫn có thể bật cười, có thể thấy được này vô tình thiên kiếm cho hắn áp lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Diệp Vân cảnh giới mặc dù bình thường, thế nhưng linh hồn của hắn ý chí nhưng cường nhận đến cực hạn, dùng chúc cơ cảnh trở xuống người số 1 để hình dung, không hề quá đáng. Mộ Dung vô ngân chiêu kiếm này bên trong lần uy thế sắc thực không phải chuyện nhỏ, thế nhưng hắn dù sao còn không là trúc cơ cảnh tu vi, cũng không thể phát sinh trúc cơ cảnh uy thế, cũng không thể đủ để Diệp Vân cảm thấy quá mạnh mẽ áp lực. Ngược lại là chiêu kiếm này uy lực thực sự, thực sự mạnh mẽ đến cực hạn. So với Diệp Vân lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba thần lôi diệt thế đến vậy muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà nhất làm cho Diệp Vân cảm thấy uy hiếp chính là chiêu kiếm này không thể né tránh, mặc kệ từ góc độ nào cũng không thể né tránh đi chiêu kiếm này, bởi vậy chỉ có gắng đón đỡ. Diệp Vân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô tình kiếm trực chém mà xuống, uy thế ngập trời phảng phất cuốn lên sóng lớn, đem hư không cũng chém phá. Hắn trong tay tử ảnh lừng lánh, Tầng tầng ba quang như gợn sóng nộn nhạo lên. Nếu không cách nào tránh né, vậy thì gắng đón đỡ đi. Chân khí ở trong người dâng trào, trong nháy mắt hết mức tràn vào tử ảnh kiếm bên trong. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe qua sau đó đông nhiên một chiêu kiếm đâm ra, thiên kiếm mạnh mẽ đè xuống, một đạo tử ảnh phản phất là bầu trời đêm tối lóe sáng ngôi sao, vào đúng lúc này tỏa ra hào quang óng ánh, đâm thủng màn đêm. keng, hai kiếm chạm nhau, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc cự lực đem cả người hắn đều nhấc lên, bay ngược ra ngoài, Cùng bạo kinh khí trên không trung liên tục nổ tung, phát sinh ngầm ầm tiếng vang truyền khắp khắp nơi. màu đỏ sậm thiên kiếm chi chạm mà xuống, dư thế không giảm mạnh mẽ bổ vào quảng trường mặt đất, dĩ nhiên đem cứng rắn cực kỳ mặt đất chém ra một đạo nửa tấc vết rách. Những người tham gia sát hoạch đệ tử không biết diễn vũ điện quảng trường mặt đất là lấy cái gì dạng vật liệu lát thành, thế nhưng Lan Trường lão cùng Đại trưởng lão Thuần vu diễn biết. Đây chính là cực kỳ cứng rắn diệu thạch lát thành, có thể chịu đựng bất kỳ luyện khí cảnh tu vi công kích, mặc dù là nắm giữ thượng phẩm linh khí, cũng đừng nghĩ trên đất diệu thạch trên lưu lại nửa điểm dấu. Thế nhưng, nay vô tình một chiêu kiếm nhưng ở đem Diệp Vân chém bay sau khi để diệu thạch đều xuất hiện nửa vết thâm vết rách, chiêu kiếm này bên trong ẩn sức mạnh có thể tưởng tượng được. Lan trưởng lão hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh sắc, bọn họ biết nếu như chiêu kiếm này chém ở trên người hai người chỉ sợ kết cục có thể so với Diệp Vân càng thêm thế thảm. Mộ Dung Vô Ngân lạnh lùng nhìn bay ngược ra ngoài Diệp Vân, thu kiếm vào vỏ, đứng chắp tay. Hắn khỏe miệng nổi lên một vẻ trầm biếm, là đang dè cợt Diệp Vân điếc không sợ súng, lại dám cùng hắn đối địch. Chiêu kiếm này tuy rằng tiêu hao hắn lượng lớn chân khí, thậm chí bởi vì mạnh mẽ triển khai, để trong cơ thể hắn lưu lại một ít nội thương, bất quá chỉ cần đem Diệp Vân chém giết, như vậy tất cả những thứ này cũng không đáng kể. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn, vì lẽ đó đã là như thế kết cục. Mục Trường Lão sững sốt một chút, lập tức nhảy lên, lớn tiếng khen hay. Ra sao kết cục? Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, một thanh âm từ Diệp Vân bên kia chuyển đến, lập tức liền nhìn thấy hắn chậm rãi đứng lên, trong tay cầm một con thanh mục bình nhỏ, sau đó kéo ra một nhét, nhất thời mùi thuốc phân tán. Diệp Vân khoẹt miệng bước ra một vệt máu, bất quá trong mắt của hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngửa đầu đem thanh mục bình nhỏ bên trong nước thuốc hết mức ăn vào, không dư thừa nửa điểm. Sau đó, hắn một bước bước ra, cười nói, Vô Ngân sư minh, vừa nãy chiêu kiếm này uy lực thực sự là ra ngoài ta dự liệu à, suýt chút nữa liền cú máy. Mộ Dung Vô Ngân hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, Diệp Vân bị hắn một chiêu kiếm chém ra, lại vẫn có thể dễ dàng như thế đứng lên sao có thể có chuyện đó? khá lắm. lan trưởng lão đông nhiên hét lớn một tiếng, nói, chiêu kiếm này đã đỡ lấy. vô ngân ngươi có phải là muốn thực hiện hứa hẹn? mộ dung vô ngân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, nơi này không ngươi nói chuyện phần. cút. lan trưởng lão ngần ra, lập tức sắc mặt biến thành màu đỏ tím, cả người run. hắn thân là ngoại môn chấp hành trưởng lão, mặc dù là bị mặt trên cao tầng triệu hoán, cũng không có như mộ dung vô ngân nói chuyện như vậy. dĩ nhiên để hắn lan. mộ dung vô ngân, ngươi có chút quá đáng. thuần vũ diễn không vừa mắt, khen những mày, ngươi giống như hắn, cho ta im tiếng. Mộ Dung Vô Ngân liếc hắn một cái, ngữ điệu càng lạnh hơn. Ngươi, thuần Vu diễn sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Diệp Vân nhắm hai mắt, vừa nãy một chiêu kiếm sắc thực để hắn bị thương không nhẹ, bất quá hắn đã lén lút ăn vào một viên Tử Vân Đan, lại sẽ thất trưởng lao nước thuốc hết mức đưa vào trong miệng, thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, chân khí càng là bởi vì nước thuốc quan hệ càng ngày càng dâng trào lên. Vô Ngân sư minh, xem ra ngươi hôm nay muốn nuốt lời đây, cũng được, coi như thấy rõ ngươi là cái hạng người gì chính là, lẽ nào Mộ Dung gia đều là như vậy tâm tính cùng phẩm tính? Diệp Vân nhún nhún vai, không để ý lắm nói rằng. Mộ Dung vô ngân sắc mặt tái nhợt, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Vân có thể đứng nói chuyện, trong khoảnh khắc trong đầu của hắn không ngừng giao chiến. Nếu như rời đi luôn, như vậy chính là hắn trùng thủ thành tín, trên mặt cũng coi như đẹp đẽ. Thế nhưng nếu như lại ra tay, vậy thì tín dự hai chữ từ đó về sau liền không có quan hệ gì với hắn, không giữ lời hứa nghe đồn đem ở Thiên Kiếm Tông bên trong văn vọng. Nhưng là nếu như cứ như thế mà buông tha Diệp Vân, hắn trong lòng mơ hồ có một loại ảo giác, cảm thấy nếu như hôm nay không gặp Diệp Vân chém giết, rất khả năng ngày sau sẽ rất nhanh ảnh hưởng đến hắn, đến thời điểm động thủ nữa, nói không chắc liền phiền phức rất nhiều nếu ngươi nhận ta một chiêu, như vậy ta cũng tiếp ngươi một chiêu, đối với ngươi cũng coi như công bằng. Mộ Dung Vô Ngân thản nhiên nói, tất cả xôn xao, đây là công khai không biết xấu hổ xái thể nhạn, thế nhưng không ai dám chỉ trích. Diệp Vân có thể cùng hắn đối chiến, có thể những người khác tu vi nhưng kém xa lắm. Nếu như Mộ Dung Vô Ngân thẹn quá thành giận ra tay, ai cũng không chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường yên lặng như tờ. Thật sao? Xem ra ta vừa nãy suy đoán không sai đây. Diệp Vân khẽ mỉm cười, trong tay tử ảnh kiếm lay động trong lúc đó sóng nước lưu chuyển. Vậy thì động thủ đi. Mộ Dung Vô Ngân sắc mặt âm lãnh. Vậy cứ như thế đi. Đơn giản một ít được rồi." Diệp Vân ngữ điệu vang lên, trong tay tử ảnh kiếm đột nhiên nâm ra, không có bất kỳ đè đẽ, cũng không có bất kỳ chiêu pháp, liền như thế đơn giản gai đi ra ngoài, tốc độ cũng cực kỳ chậm chậm. Chỉ là không thể tránh né một chiêu kiếm, bởi vì Mộ Dung Vô Ngân đã nói qua, muốn tiếp hắn một chiêu kiếm. Diệp Vân hiện tại chân khí trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, thất trưởng lão rượu thuốc tàn dịch cũng không có phát huy ra hoàn toàn công hiệu, nếu như hiện tại chân khí trong cơ thể hết mức tiêu hao, những thuốc này rượu tàn dịch cũng có thể cấp tốc bổ sung. Bởi vậy, hắn lựa chọn đơn giản nhất một chiêu. Mộ Dung Vô tình hiển nhiên rõ ràng Diệp Vân muốn làm gì không khỏi hơi nhũ mày trong mắt lóe ra một ít kinh ngạc. bất quá hắn cũng không hề do dự chút nào, vô tình kiếm đồng dạng rót vào chân khí chậm rãi đâm ra đi. mũi kiếm chạm vào nhau phát sinh cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang, tưởng tượng bằng bạc sóng khí cũng chưa từng xuất hiện, mũi kiếm cùng mũi kiếm liền như vậy đối với cùng nhau cực kỳ tinh chuẩn va chạm. hai bóng người lặng lặng đứng thẳng ở diễn vũ điện trên quảng trường, Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân trong tay cầm kiếm, mũi kiếm từng giao dĩ nhiên không có phần ra thắng bại. ngang ngửa thật giống là không phân cao thấp đây, thực sự là không nghĩ tới. Mộ Dung Vô Ngân vừa nãy bày ra tu vi hẳn là đã vượt qua luyện khí cảnh đỉnh cao chỉ kém nửa bước liền có thể đạt đến trúc cơ cảnh sức mạnh đúng vì lẽ đó vừa nãy này một chiêu kiếm Diệp Vân bị đánh bay ra ngoài bất quá hiện tại bọn họ chiến đấu càng thêm nguy hiểm dĩ nhiên là chân khí đối đầu xem ra kiểu đoán giữa hai người thực sự là đến không chết không thối mức độ hạ. ngược lại chúng ta chỉ là nhìn hai người này Tu Vi đã vượt xa khỏi tưởng tượng tốt nhất lưỡng bại cầu thương Xuyệt, cấm cầu nói cẩn thận ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đây trên quảng trường hai kiếm chạm nhau Diệp Vân chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng bàng bạc sức mạnh từ kiếm của đối phương tiêm truyền đến muốn xung đột trong cơ thể hắn đem hắn ngũ tạng lục phủ hết mức đánh nát này chính là chân khí công kích kỳ diệu chỗ chân khí có thể chân thực thấu nhập đối phương trong cơ thể sẽ rách tất cả chiến đấu đến phần này trên đã không có đẹp đẽ chỉ có dựa vào thực lực chân chính để ngăn cản sự công kích của đối phương nếu như không chống đỡ được này liền bị thương nặng thậm chí tan thành mây khói chân khí đối đầu nếu để cho đối phương chân khí tiến vào trong cơ thể như vậy rất khả năng không chống đỡ được bị đối phương chân khí trùng bạo bởi vậy nói như vậy chân khí đối đầu thời gian ai cũng sẽ không để cho đối phương chân khí tiến vào trong cơ thể sẽ tận lực ở bên ngoài cơ thể tiêu hao hết đây là hung hiểm nhất một chiều cũng là kém nhất đẹp đẽ chiến đấu Thế nhưng, cái này cũng là Diệp Vân nhu tính một chiêu. Thời khắc này hắn, có thể nói là nắm giữ hai người chân khí, này chính là thất trưởng lao yêu cầu thần dị chỗ. Diệp Vân không tin, lấy hắn hiện tại chân khí tu vi, mặc dù hơi yếu với Mộ Dung Vô ngân, thế nhưng tương đương với hai cái chân khí của hắn, cũng tất nhiên có thể đánh bại Mộ Dung Vô ngân. Mộ Dung Vô ngân nhìn thấy Diệp Vân dĩ nhiên dùng loại này tối ngốc phương pháp đơn giản nhất muốn phân ra thắng bại, vô tình kiếm cùng tử ảnh kiếm tương giao trước mắt, hắn khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười trào phúng. Mộ Dung gia tộc đệ tử, sẽ xuất hiện chân khí không cách nào nhanh chóng bổ sung tình huống sao? Hiển nhiên sẽ không. Mộ Dung Vô Ngân giơ tay lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy vô tình kiếm trên truyền đến sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ, cường đại đến hắn hầu như không chống đỡ được mức độ. Đây là một viên đan dược gì? Lại có thể trong nháy mắt để Mộ Dung Vô Ngân chân khí tăng lên tới mức độ này? Diệp Vân trong lòng hơi kinh hãi, hắn tuy rằng nghĩ tới Mộ Dung Vô Ngân không thể không có khôi phục chân khí đan dược, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có như thế thần kỳ. Trong chớp mắt, hai người chân khí đối đầu, Diệp Vân rơi vào bị động bên trong, nếu như không thể chống lại Mộ Dung Vô Ngân chân khí công kích, như vậy chân khí nhập thể thì sẽ xoắn nát tất cả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 182, hết mức hấp thu. Chương 182, hết mức hấp thu. Chân khí chậm rãi áp bước lại đây, vô tình kiếm trên sức mạnh cường hãn đến ngoài ý muốn mức độ. Diệp Vân hít sâu một cái, sắc mặt nghiêm nghị, lấy tu vi của hắn lại không cách nào chống đối này cố chân khí ép sát, chuyện này quả thật là không thể tin tưởng. Thế nhưng, liền như vậy phát sinh. Mộ Dung Vô Ngân trong mắt tất cả đều là trêu tức, Diệp Vân mấy ngày nay lưu hoạch kỳ ngộ, hẳn là có cực kỳ bất phàm linh khí hoặc là những bảo vật khác, nếu như hết mức triển khai ra, muôn từng cái chống đối ngược lại cũng phiền phức. Thế nhưng Mộ Dung Vô Ngân không nghĩ tới chính là Diệp Vân dĩ nhiên tự tin dùng thất trưởng lão rượu thuốc tàng dịch muốn cùng hắn tiến hành chân khí đối đầu quả thực là ố trí tới cực điểm. Mộ Dung Vô Ngân vừa nghe thấy được này có mùi thuốc thời điểm còn chưa để ý, chẳng qua là cảm thấy này có mùi thuốc khí bên trong lần bất phàm sức mạnh, trong lòng đúng là hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức liền nhớ tới toàn bộ vô ảnh phong bên trong sẽ tự mình luyện chế loại này mùi thuốc đồ vật đi ra người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thất trưởng lão chính là một tên trong đó. Tuy rằng Mộ Dung Vô Ngân rời đi Thiên Trúc Phong, thế nhưng đối với Diệp Vân mấy người cũng hiểu rõ không ít. Nghe thấy được này, cô hương vị sau khi lập tức nghĩ đến thất trưởng lão. Mộ Dung Vô Ngân không khỏi cười gằn không đứt. Thất trưởng lão sát thực tu vi rất cao, có người nói khoảng cách Kim đan Cảnh cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, cái này đầu góc có chút không rõ ràng, cả ngày nơ ngơ, ngơ ngác, ngác ngác lao ra hỏa, căn bản không đáng để lo. Coi như Diệp Vân cũng có thể trở thành thất trưởng lão đệ tử thân truyền, vậy cũng không ở trong mắt hắn. Dù sao cùng ca ca hắn Mộ Dung vô tình so với, toàn bộ Thiên Kiếm Tông có thể cùng với đánh đồng với nhau người, cũng chỉ có như vậy hay ba cái. Ết ngồi đại giếng, cũng dám khuy thiên. Mộ Dung Vô Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay chân khí vận chuyển, mạnh mẽ ép tới. Diệp Vân chỉ cảm thấy bàng bạc lực lượng như cơn sóng thần, mãnh liệt mà đến, mạnh mẽ vọt tới. Hắn mặt đỏ chót, trên trán mồ hôi hột từng viên một bốc lên, thoáng qua liền bị bốc hơi lên. Xem ra Diệp Vân không chống đỡ được, hắn tu vi tăng lên cực nhanh. Dù sao căn cơ bất ổn à? Đại trưởng lão thuần vu diễn đặt ở trong mắt, không khỏi thấp giọng than nhẹ. Lan trưởng lão vừa vặn đứng ở bên cạnh hắn, hơi nhíu mày nói rằng, Diệp Vân tuy rằng căn cơ bất ổn. Thế nhưng hắn tuyệt đối không phải lỗ mãng người, nếu hắn lựa chọn lấy chân khí đối đầu đến cùng mộ dung vung ngân phân ra cái thắng bại, nói vậy tất nhiên sẽ có ý nghĩ của chính mình. Có thể có ý kiến gì không? Tự cho là uống vào thất trưởng lão ban tặng rượu thuốc liền có thể nhanh chóng hồi phục chân khí, muốn dùng kéo dài bất kể tuyệt sức mạnh đánh tan vung ngân, quả thực là ố trí đến cực hạn. Mục trưởng lão đặt ở trong mắt, vui mừng khôn xiết. Thuần vu Diễn cùng Lan trưởng lão khẽ nhíu mày, không lại lên tiếng. Một bên khác, chúng đệ tử đều ngưng thở, không dám phát sinh chút nào âm thanh. Từ góc độ của bọn họ mà nói, lần này là hoàn toàn chống đỡ Diệp Vân, Mộ Dung Vô Ngân thực sự quá kiêu ngạo, căn bản không đem bọn họ bang này tham gia sát hoạch đệ tử để vào trong mắt, khả năng liền chó lợn run rế cũng không bằng. Nay Mộ Dung Vô Ngân thực sự là lợi hại hả, lại có thể ở chân khí tu vi trên vượt trên Diệp Vân. Đoan Thần Phong trên mặt tất cả đều là sốt ruột, hẳn không thể xông lên. Đoan sư huynh không cần phải gấp, nếu Diệp sư huynh lựa chọn đơn giản nhất cũng nguy hiểm nhất nên chiến phương thức, như vậy tự nhiên sẽ có hắn dự định, chúng ta mọi mắt mong chờ chính là. Dư Minh Hồng bị Diệp Vân chỉ điểm hai câu sau khi, phản phất nóng này trong lòng hết mức tiêu tan, cả người trở nên bình tĩnh an ổn. Mọi mắt mong chờ cái đầu ngươi, nếu như Diệp Vân không chống đỡ được, như vậy chỉ có một cái kết cục, hình thân đều diệt, bỏ mình linh tiêu. Ngươi để ta làm sao không nổi? Hắn nếu như chết rồi, người ta đều sẽ không dễ chịu, Mộ Dung Vô Ngân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đoạn Thần Phong trong mày, phẫn nộ quát: "Ta không tin thiên Kiếm Tông sẽ tùy ý Mộ Dung Vô Ngân một tay che trời, cũng lại càng không tin Diệp sư huynh liền như vậy thúc thủ, ta cảm thấy hắn khẳng định đang nổi lên cái gì, sẽ một lần chờ mình." Dư Minh Hồng cũng chính là không nhanh không chậm tốc độ nói, nghe vào trong thai có một luồng không nói ra được bình tĩnh cảm giác. Đoạn Thân Phong hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Diễn võ điện cổ trường, hai tên thiếu niên lặng lặng mà đứng, vô tình kiếm cùng tự ảnh kiếm tương giao cùng nhau, chỉ nhìn thấy từng luồng từng luồng mắt Trần có thể thấy chân khí từ Mộ Dung Vô Ngân trong tay nhanh chóng dâng lên mà ra, hết mức truyền vào vô tình kiếm, hướng về Diệp Vân mạnh mẽ đè tới. Mộ Dung Vô Ngân cười gằn, tựa hồ nhìn thấy Diệp Vân bị chân khí của hắn đâm thủng thân thể, xoắn nát ngũ tạng lục phủ trong đáy mắt. Diệp Vân khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt bắn ra một vẻ tinh mang, lập tức khẽ quát một tiếng, cho ta hết mức hấp thu. Trong hai mắt, một đạo nhàn nhạt trắng đen quang ảnh lướt qua, ở trong mắt hắn hình thành một cái vòng xoáy, tiếp theo tiêu tan không gặp. Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên cảm thấy Diệp Vân chống đối ung dung một chút, nhất thời vui mừng cốt xiết. Đây chính là Diệp Vân không chống đỡ được dấu hiệu, chỉ cần lại tăng một chút lực, liền có thể trong nháy mắt đem chân khí đánh vào trong cơ thể hắn. Hai loại không giống chân khí ở trong cơ thể hắn tất thành thủy hỏa tư thế, vừa bãi tàn phá bên dưới phá hủy tất cả. Diệp Vân sắc mặt nhíp bạch, lui về sau một bước. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vô Ngân đánh ra càng mạnh mẽ hơn chân khí, chưa từng tình kiếm trên xuyên qua, tiến vào từ ánh kiếm, sau đó từ Diệp Vân lòng bàn tay chui vào. Mộ Dung Vô Ngân vui mừng cốt xiết, chân khí đối đầu kết quả cuối cùng không ngoài là hai loại cái. Một là cân sức ngăn tải, người này cũng không thể làm gì được người kia. Loại thứ hai chính là một phương bị đối phương chân khí xâm lấn thân thể, không chết cũng sẽ trọng thương. Mộ Dung Vô Ngân chân khí phảng phất ngựa hoang mất cường, theo diệp vân cánh tay kinh mạch xông thẳng mà vào, muốn đem hắn chân khí trong cơ thể hết mức phá hủy, đem ngũ tạng lục phủ, huyết dịch xương cốt xoắn thành mảnh vỡ. Chết đi. Ngu xuẩn Nghệ ngồi đại giếng. Mộ Dung Vô Ngân bàn tay đẩy một cái, vô tình kiếm ánh kiếm lừng lánh, đem toàn bộ tiên địa đều bao phủ trong đó. Ngay khi ánh kiếm đại thịnh quanh khắp, Mộ Dung Vô Ngôn nhìn thấy Diệp Vân trên mặt, không có cách nào sợ hãi, cũng không có nửa điểm không cam lòng, chỉ có bình tĩnh thông dong. Là cái gì cho hắn lòng tin như vậy? Vẫn là liền như vậy nhận mệnh. Mộ Dung Vô Ngôn không có thời gian đi suy nghĩ những này, hắn chỉ biết là chân khí của chính mình chui vào Diệp Vân thân thể, như vậy Diệp Vân kết cục đã nhất định, này chính là chết. Chân khí dâng trào, như cuồng bạo đại long muốn đem Diệp Vân xé rách. Thế nhưng, là Mộ Dung Vô Ngôn chân khí nhảy vào Diệp Vân trong cơ thể sau khi kinh ngạc phát hiện, Diệp Vân trong cơ thể lại trống rỗng, căn bản không có nửa phần chân khí tồn tại, mặc dù là chân khí bị hết mức tiêu hao cũng đều sẽ để lại một chút dấu vết, nhưng là hiện tại nhưng không có thứ gì, phản phất bộ thân thể này xưa nay sẽ không có tu luyện qua. chuyện gì xảy ra? lại quỷ dị như thế? Mộ Dung Vô Ngân ngẩn ra, trong tay cuộn cuộn không ngừng phát ra chân khí đột nhiên dừng lại một chút. vào thời khắc này, Mộ Dung Vô Ngân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc sức hút từ Diệp Vân trong cơ thể truyền đến, sau đó chân khí trong cơ thể thật giống không bị khống chế tràn vào vô tình kiếm, sau đó từ từ ảnh kiếm bên trong xuyên qua, tiến vào Diệp Vân lòng bàn tay, truyền vào trong cơ thể hắn. đến cùng phát sinh cái gì? Mộ Dung Vô Ngân trong lòng hiện lên một vết không rõ cảm giác, liền muốn đem chân khí hết mức thu hồi. Thế nhưng, hắn kinh hãi phát hiện, chân khí lại căn bản không nghe chỉ huy, cuồn cuộn không ngừng thông qua hai thành kiếm truyền vào Diệp Vân trong cơ thể, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng, không tìm được nửa phần. Diệp Vân hai mắt khép hở, trong mắt trắng đen quang ảnh lần thứ hai lướt qua, tiếp theo liền rơi xuống, rơi vào một đống bừa bãi tàn phá chân khí ở trong. Tiên ma chi tâm hóa thành một cái vòng xoáy, chỉ là thời gian trong trước mắt liền đem đẩy trời chân khí hết mức hấp thu, nửa điểm không tồn. Tiên Ma Chi Tâm mặc dù có chút thời gian không có sử dụng, Diệp Vân cũng trong thời gian ngắn không cách nào triệu hoán nó đi ra. Bất quá khi Diệp Vân chân chính nằm ở nguy hiểm ở trong thời gian, Tiên Ma Chi Tâm lập tức xuất hiện bảo vệ Diệp Vân. Chỉ trong chốc lát, truyền vào Diệp Vân chân khí trong cơ thể bị hấp thu sạch sành xanh, không để lại nửa phần. Tiếp theo, Diệp Vân liền cảm thấy một luồng tinh khiết đến cực hạn năng lượng từ Tiên Ma Chi Tâm bên trong tràn ra, sau đó một cách tự nhiên bị thân thể hấp thu. Diệp Vân chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, trong cơ thể nguyên bản hầu như chống giống chân khí hết mức khôi phục, ngược lại phẩm chất càng là khá hơn một chút. Từ ảnh kiếm ánh sáng lờ lánh. Từng luồng từng luồng bàng bạc chân khí truyền vào trong đó, mơ hổ lôi minh tiếng ầm ầm nhất thời xuất hiện. Vô Ngân Sư Minh, ngươi chân khí còn giống như giết không được ta đây. Diệp Vân thu kiếm mà đứng, tay áo phiêu phiêu. Vô Tình kiếm bên trong chân khí tiêu tan hết sạch, cũng không còn nửa điểm ý lực. Mộ Dung Vô Ngân chỉ có thể đem Vô Tình kiếm thu hồi, hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một ít khó có thể tin, nhìn chằm chằm Diệp Vân. Ngươi là làm thế nào đến? Mộ Dung Vô Ngân lạnh giọng hỏi. Diệp Vân bay, nói, Vô Ngân Sư Minh ngươi có phải là đầu gốc hỏng rồi, không biết mỗi người đều có hắn bí mật của chính mình sao? lại nói, ngươi tu vi cũng chỉ là bình thường, chờ ngươi trúc cơ sau khi thành công hỏi lại ta. hiện tại, nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể đi rồi, không muốn ảnh hưởng ta tham gia đệ tử nội môn sát hạch. mộ dung vô ngân mặt không hề cảm xúc, nói, ngươi ta ân oán tạm thời thả xuống, đợi được ngươi trở thành đệ tử nội môn sau khi, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy cả người hắn hướng về xa xa ngọn núi liền muốn bay lượn mà đi. Vô ngân sư minh, ngươi lời này đã nói rồi rất nhiều lần rồi, có chút sáng tạo có được hay không? đoàn thần phong ở phía xa hô to một tiếng, mang theo chào phúng cùng trâm biếm. Mộ Dung Vô ngân ổn định thân hình, xoay người lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Đoạn Thần Phong, có phải là ngươi muốn ra mặt?" Đoạn Thần Phong lắc đầu trả lời, "Ta chỉ nói là vui đùa một chút, ngươi bỏ qua cho, nếu như thật muốn phát tiết, liền đi tìm Diệp vẫn đi." Đoạn Thần Phong ngữ điệu bên trong như trước mang theo cười nhạo cùng châm chọc, ngươi được xưng Mộ Dung vô tình đệ đệ, địa vị cao thượng, lan trưởng lao chờ người thấy ngươi liền cẩn thận từng ly từng tí một, lo lắng sợ hãi. Cùng nhau đi tới càng là cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem mọi người để vào trong mắt. Ngươi cũng phải chết." Mộ Dung Vô ngân gầm lên một tiếng. Vô Ngân sư huynh ngươi mỗi ngày gọi đánh gọi giết, một điểm phong độ đều không có, không trách ngươi vĩnh viễn không sánh được ngươi ca, ngươi xem Mộ Dung Vô Tình lúc nào đi ra trêu chọc thị phi. Ngươi muốn hảo hảo học một khi ta." Đoạn Thần Phong nhún nhún vai, không để ý lắm. Mộ Dung Vô Ngân khuôn mặt trong nháy mắt che kín sương lạnh, lạnh lùng nhìn Đoạn Thần Phong, một lát không nói gì. "Vô Ngân sư huynh, chúng ta vô ảnh phong nội môn tái kiến." Diệp Vân đứng chắp tay, nhìn về phía Mộ Dung Vô Ngân trong đôi mắt không mang theo bất kỳ tâm tình. Mộ Dung Vô Ngân không phải mục tiêu của hắn, thậm chí Mộ Dung Vô Tình cũng không phải, Kim đại đạo cũng không phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 183, nội môn tài kiến. Chương 183, nội môn tài kiến. Vô Ngân sư minh nội môn tài kiến. Diệp Vân đơn giản một câu nói, lại giống như búa tạ mạnh mẽ đánh vào mộ dung Vô Ngân trong lòng. Từ hắn tiến vào Thiên Kiếm tông tới nay, chưa từng chịu đến như vậy chao phúng. Nếu như mộ dung Vô Ngân ngày sau thật cùng Diệp Vân ở bên trong môn gặp lại, vậy hôm nay chao phúng chính là hắn vĩnh viễn tâm ma. Con đường tu tiên, không thể để tâm ma ảnh hưởng đến tự thân, không phải vậy nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì tu vi mất hết. Mộ dung gia tộc có công pháp đặc thù, cũng xưa nay không thiếu tài nguyên tu luyện, các loại linh đan diệu dược. Thiên tài địa bảo càng là không thiếu gì cả. Mộ Dung gia tộc mỗi một vóc giáng đệ, chân khí tu vi xưa nay không kém ai, chân khí hùng hồn dày nạo. Mộ Dung vương ngân càng là trong đó người tài ba, bọn họ này một nhánh ra Mộ Dung vô tình cùng hắn hai huynh đệ, một cái so với một cái năng thiếu cao. Mộ Dung vô tình càng là rất sớm xung kích trúc cơ cảnh thành công, tu vi tiến triển cực nhanh, phóng tầm mắt toàn bộ thiên kiếm tông, ngoại trừ có hạn mấy cái thế hệ trước ở ngoài, hầu như không người là hắn đối thủ. Mộ Dung vương ngân lạnh lùng nhìn Di Vân, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo rất lóe, sắc ý ngưng tụ. một trưởng lão, nếu như không cái gì những chuyện khác, ta nghĩ có thể tiến hành giai đoạn thứ hai sát hạch. Diệp Vân đứng chắp tay, quay đầu nhìn về phía một Trường Lão. Một Trường Lão gần ra, ở hắn nguyên bản theo dự đoán, Diệp Vân đối mặt Mộ Dung Vô Ngân quả thực chính là muốn chết, chỉ sợ một chiêu bên dưới thì sẽ trở thành cho bụi. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, Diệp Vân không chỉ chống lại Mộ Dung Vô Ngân công kích, hơn nữa ở chân khi đối đầu bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một chút ưu thế. Người tinh tường đều có thể nhìn ra được, cuối cùng nhưng là Diệp Vân hơi thắng được. Khái niệm này nghĩa là gì? Mộ Dung Vô Ngân tu vi chân chính, nếu như Mục Trường Lão cùng hắn đối đầu, hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, tất nhiên thất bại thảm hại điều này cũng tương đương với Diệp Vân nắm giữ đồng dạng thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Một trường lão khoe miệng co rúm hai lần, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Mộ Dung Vô Ngân. Mộ Dung Vô Ngân hít sâu một cái, lạnh lùng nhìn mọi người, sắc mặt như băng xương bao phủ, cực kỳ lạnh lùng. Nếu ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể chống lại ta một chiều, việc này tạm thời liền coi như đi qua. Ngươi cũng nói rồi nội môn tái kiến, vậy chúng ta liền nội môn tái kiến. Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên sắc mặt bình tĩnh lại, trong mắt sát ý cùng lửa giận chậm rãi mất đi, nhìn Diệp Vân, ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt. Diệp Vân hơi cảm kinh ngạc hắn đúng là không nghĩ tới mộ dung vô ngân lại có thể đang tức giận đến cực hạn thời điểm đột nhiên tỉnh táo lại như vậy định lực cùng tâm tình thực sự là đáng sợ nếu như đổi mà nơi chi diệp vân không biết mình có hay không có thể nhanh chóng như vậy bình tĩnh lại Vô ngân sư huynh quả nhiên bất phàm như vậy cầm được thì cũng đúng được vậy chúng ta liền nội môn tài kiến hy vọng đến thời điểm có thể cùng sư huynh có cơ hội hợp tác diệp vân khẽ gật đầu mặt lộ vẻ đủ cười đó là tự nhiên chỉ cần ngươi đến thời điểm có thể thể hiện ra đủ thực lực đến chúng ta chưa chắc không thể lần thứ hai hợp tác mộ dung vông ngân cười cận trong phút chốc nghiêm nghị bầu không khí nhất thời một tán mà mở Vậy thì đa tạ Vô Ngân sư huynh." Diệp Vân cười ha ha. Hai người đối diện nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên nợ đủ cười, Dương cung bạt kiếm bầu không khí vào đúng lúc này triệt để tiêu tan, hai người phảng phật tướng thuộc lão hữu, lần thứ hai gặp lại, vui vô cùng. Lan trưởng lão chờ người hai mặt nhìn nhau, hai người này thiếu niên biến hiện ra cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng thành thuộc, thậm chí có thể nói có một tia gian xảo, như vậy tâm thái mặc dù là Lan trưởng lão mấy người cũng không dám nói có thể làm được, thế nhưng Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Ngân hai người này không tới 20 tuổi người trẻ tuổi, lại có thể nhanh chóng như vậy điều chỉnh tâm tư, thực sự là đáng sợ. Hai người này đệ tử Ngày sau thành tựu đều không thể đo lường à?" Thuần Vũ Diễn hơi xúc động, thấp giọng nói rằng. Lan trường lão gật đầu phụ họa, "Ta Thiên Kiếm Tông xem ra muốn có thời, anh em nhà họ Mộ Dung cùng Diệp Vân xuất hiện, đều là dấu hiệu. Chỉ sợ nếu không 20 năm, toàn bộ Thiên Kiếm Tông chính là ba người bọn họ thiên hạ. Nếu như bọn họ có thể lẫn nhau giúp đỡ, ở cạnh tranh bên trong hữu hảo tăng lên, này chính là ta Thiên Kiếm Tông chi phúc cả, ngày sau nhất thống tấn quốc tu tiên giới cũng không phải là không thể được." "Không sai, xác thực như vậy." Mục Trường lão rốt cục gật đầu phụ họa, Diệp Vân biểu hiện thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Hai người các ngươi nghĩ tới đều quá tốt rồi." Bọn họ ba người đều là thiên chi tiêu tử, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, nếu như ba người đồng thời chân chính trưởng thành, nhất sơn đều không cho hai hổ, há có thể chứa được ba cái. Ta xem giữa bọn họ, tất nhiên sẽ có một phương sẽ bị áp chế xuống, hiện nay xem ra, Diệp Vân nằm ở rất lớn hạ phong bên trong. Thuần Vũ Diễn có thể trở thành tiên trúc phong ngoại môn đại trưởng lão, ánh mắt có chỗ độc đáo. Lan trưởng lão cùng một trưởng lão hai người sửng sở, lập tức cùng nhau gật đầu. Con đường tu tiên, vì tăng cao tu vi, đừng nói là đồng môn con cháu, mặc dù là anh em ruột, phụ tử trong lúc đó cũng rất có thể sẽ tính kế lẫn nhau, ngươi lửa ta gạt chúng chi là mộ dung vô ngân huynh đệ cùng diệp vân đã có rất lớn ân oán song phương được rồi mục trưởng lão ngươi tiếp tục chủ trì đệ tử nội môn sát hạch ta đi trước mộ dung vô ngân trên mặt mang theo đụ cười hướng về diệp vân khẽ gật đầu sau đó thả người nhảy một cái chỉ nhìn thấy một con linh thú đột nhiên xuất hiện mang theo hắn cấp tốc biến mất ở trên bầu trời cầm được thì cũng đúng được đối mặt chào phúng có thể nhịn được thông dong mà đi như vậy tâm thái thực tại làm người ta kinh ngạc diệp vân nhìn mộ dung vô biến mất địa phương trong lòng đối với hắn đánh giá không khỏi lại có một chút thay đổi được rồi Sát hạch tiếp tục, vòng thứ hai sát hạch có thể không giống vừa nãy đơn giản như vậy, này một vòng các ngươi cần đối mặt một con cấp 8 yêu thú, chỉ có có thể đánh bại hoặc là ở cấp 8 yêu thú công kích dưới chống đỡ thời gian một nén nhang, mới có thể qua hải. Mục trưởng lao âm thanh lập tức vang lên, không có mộ dung vô ngân ở đây, hắn chính là chân chính giám khảo. Dựa theo trước trình tự, từng cái từng cái ra trận. Lan trưởng lão lạnh lùng quát, lập tức liền nhìn thấy hắn ở trên tường vỗ một cái, sau đó một mặt vách tường hướng về hai bên đột nhiên tách ra, chỉ nhìn thấy một cái đường kính ước chừng 30 40 triệu hình tròn võ đài thình hình xuất hiện, mà ở này hình tròn võ đài bốn phía, có mấy chục con không biết lấy cái gì vật liệu chế tạo lồng sắt, trong lồng từng con khuôn mặt khác nhau yêu thú rít gào gào thét, hoặc là nhắm mắt nằm yên. Trong khoảnh khắc, một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh vang lên, chúng đệ tử vẫn không có từ mộ dung vô ngân cùng Diệp Vân chiến đấu bên trong đi ra, liền nhìn thấy bọn họ tiếp theo sát hoạch, dĩ nhiên ít nhất đều là cấp 8 yêu thú. Cấp 8 yêu thú khái niệm gì? Có thể dễ dàng xé rách luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử, trước thiếu phong người bảo vệ chính là cấp 9 yêu thú thần vũ tứ vương, thực lực cường đến Diệp Vân đều không thể chống đối. Nếu không là thiên Kiếp xuất hiện, chỉ sợ Diệp Vân chờ người căn bản chạy không thoát, chớ nói chi là để Thần Vũ Thiếu Vương để cho hắn sử dụng. Mà lồng sắt bên trong những này cấp 8 yêu thú, tuy rằng cùng Thần Vũ Thiếu Vương có chênh lệnh rất lớn, thế nhưng đối mặt luyện khí cảnh 4 tầng trở xuống đệ tử, chuyện này quả là chính là nhân vật không thể chiến thắng. Trong khoảnh khắc, hầu như hết thảy tu vi không có đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng đệ tử đều trong mày, sắc mặt nghiêm nghị. Vòng thứ nhất sát hạch hung dung mà qua, đều cho rằng vòng thứ 2 cũng sẽ không quá khó, thế nhưng thời khắc này mới phát hiện, đây là đệ tử nội môn sát hạch, đệ tử nội môn nhưng là tông môn tinh nhuệ chọn lựa cơ sở. Sát hạch độ khó lại làm sao có khả năng sẽ cực kỳ đơn giản đây. Dựa theo trình tự, đoạn thần phong ngươi đi tới. đương nhiên nếu như có người muốn đi tới, cũng là có thể. Lan trưởng lao âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên. Vậy ta đi tới chính là. Đoạn thần phong đúng là không sợ hai chút nào. Hán cảnh giới đã sung kích đến luyện khí cảnh hai tầng, mà thực lực chân chính đủ để cùng luyện khí cảnh bốn tầng đệ tử so với. Đối mặt cấp tám yêu thú, không những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại muốn một lần đưa nó đánh chết. Cấp 8 yêu thú băng tuyết hà sư, toàn thân trắng đoán một con sư tử, chỉ là đuôi cùng tầm thường sư hổ không giống, mọc ra một viên màu đỏ tươi đuôi bò cặp châm. Băng Tuyết Hạt Sư sức mạnh rất lớn, tốc độ nhanh chóng, phổ thông công kích liền có thể để luyện khí cảnh 3 tầng đệ tử chống đối lên cực kỳ không dễ, mà lợi hại nhất chính là nó đuôi trên đuôi bỏ cặp trơm sẽ ở xuất kỳ bất ý thời điểm bắn ra, một khi bắn trúng, trong đó độc tố sẽ nhanh chóng đóng băng huyết dịch, để ngươi không cách nào nhúc đích. Đây chính là cấp 8 yêu thú bên trong người tài ba, cũng là tối có hy vọng xung kích đến cấp 9 cấp 8 yêu thú một trong. Lấy đoạn thần phong tu vi bây giờ, muốn chém giết Băng Tuyết Hạt Sư cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí một không cẩn thận, càng sẽ bị gây thương tích. Phải biết, này băng tuyết hạt sư cũng không phải đoạn thần phong chọn, mà là do quan chủ khảo tùy ý lấy ra dây số, đánh vào băng tuyết hạt sư, cũng coi như là đoạn thần phong vận may tương đối kém. Bất quá, đoạn thần phong trong mắt không nhìn thấy nửa điểm kinh loạn, ngược lại tràn đầy nóng lòng muốn thử chiến ý. Đoàn sư Minh, cẩn thận rồi. Dư Minh Hồng nhìn băng tuyết hạt sư, khẽ nhíu mày. Hắn đến từ đế quốc đại tần, đối với yêu thú hiểu rõ cũng đối lập nhiều hơn chút. Này băng tuyết hạt sư thực lực hắn cũng hiểu rõ một, hai. yên tâm được rồi, tiểu dư tử, xem ta cầm cái tên này đuổi cho chém xuống đến. Băng tuyết hạt sư biến thành không vị sư, ngươi nói phải có nhiều khó coi đoạn thần phong vỗ vỗ bờ vai của hắn cười ha ha lập tức liền thấy hắn không có đợi được một trưởng lão bọn họ lên tiếng liền mạnh lên hướng về bên cạnh lôi đại băng tuyết hạt sư lao thẳng tới mà đi băng tuyết hạt sư mới vừa từ lồng sắt bên trong thả ra liền nhìn thấy một kẻ loại người lao thẳng tới mà tới lập tức giận không nhịn nổi giam giữ lâu như vậy vốn là cực kỳ phẫn nộ lại còn có điếc không sợ súng nhân loại dám đến khiêu khích băng tuyết hạt sư toàn thân bạch mau còn như là thép bội dựng thẳng lên sau đủ phát lực giơ một cái hướng về đoạn thần phong lao thẳng tới mà đi đoạn thần phong cười lớn một tiếng. Trong tay phá nhật thương tình lĩnh xuất hiện, chân khí rót vào bên dưới phát sinh o o âm thanh, hướng về băng tuyết hạ sư mở ra cái miệng lớn như chậu máu mạnh mẽ đi xuống. Giang rắc. Phá nhật thương nhanh như chớp giật, căn bản không cho phép băng tuyết hạ sư có phản ứng chút nào, trực tiếp đâm thủng hư không, đâm vào trong miệng nó, chỉ thấy một luồng máu tươi từ trong miệng nó xì ra, như đầy trời huyết hoa tỏa ra, nhìn thấy mà giật mình. Đoạn thần phong vui mừng khôn xiết, hắn đúng là không nghĩ tới một thương này uy lực dĩ nhiên cường han đến mức độ này, một thương liền đem cấp 8 yêu thú bên trong người tài ba băng tuyết hạ sư hầu cho đâm thủng. Ha ha, cái gì cấp 8 yêu thú, chỉ đến như thế Đoàn Thần Phong ngửa mặt lên trời cười to, trong tay phá nhật thương đột nhiên vừa kéo, mang ra rất nhiều máu hoa. "Đoàn sư minh, cẩn thận." Đột nhiên, chỉ nghe được Dư Minh Hồng một tiếng hét cao, Đoàn Thần Phong chỉ nhìn thấy đầy trời huyết hoa ở trong, dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít màu đỏ tươi màu máu trường trâm, từ mỗi một đóa hoa máu bên trong bắn đi ra, có tới mấy trăm viên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 184, Ám hại. Chương 184, Ám hại. Lít nha lít nhít màu đỏ tươi trường trằm từ huyết hoa bên trong cấp xả mà đến, đem Đoàn Thần Phong hết mức bao phủ trong đó. Biến hóa này ngoài ý muốn. Hầu như tất cả mọi người đều không có thể dự liệu được, hàng đầu cấp 8 yêu thú vào đúng lúc này đưa nó chỗ kinh khủng hết mức bày ra. Đòn công kích bình thường xưa nay liền không phải băng tuyết hạt sư chủ yếu thủ đoạn, này đầy trời màu máu trường châm mới là tối đòn công kích chí mạng. Đoạn Thần Phong cho rằng này đầy trời huyết hoa là băng tuyết hạt sư bị kích thương sau phun ra dòng máu, kỳ thực hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, đây chỉ là băng tuyết hạt sư triển khai đuôi bỏ cảm trong thời gian theo bản năng phun ra tinh chất lỏng màu đỏ, căn bản không phải cái gì máu tươi. Băng tuyết hạt sư dù sao cũng là cấp 8 yêu thú bên trong hàng đầu tồn tại, lại làm sao có khả năng bị đoạn thần phong tu vi như thế một thương đâm thùng ít hầu, trực tiếp đánh giết đây. Đoạn thần phong ở mừng như điên căn bản không nghĩ tới mấu chốt trong đó, còn tưởng rằng băng tuyết hạ sư thật sự bị hắn chém giết, khi thấy đầy trời màu máu trường châm thời gian, đã không kịp. Lít nha lít nhít màu máu trường châm cấp xạ mà tới, khoảnh khắc liền xuất hiện trước người của hắn, bất kể như thế nào né tránh cũng không thể hết mức cách ra. Hầu như tất cả mọi người đều nín thở. Mặc dù là vài tên tu vi đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng đệ tử cũng trong lòng kinh sợ không ngớt, nếu như là bọn họ gặp gỡ Băng Tuyết hạt Sư, đối mặt như vậy công kích, chỉ sợ cũng không có cách nào chống đối. Thời khắc này, đoạn thần phong trên mặt mừng như điên chớp mắt tiêu tan, đã biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng, hắn trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may hoảng loạn, thân hình trận lui. Cùng lúc đó, hắn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay ngăm đen đồ vật, sau đó liền nhìn thấy hắn hướng về không trung ném đi. Trong khoảnh khắc, đầy trời màu máu trường chân phảng chịu đến triệu hoán, hấp dẫn. Lại hướng về này ngăm đen đồ vật điên cuồng tới phát sinh len ken len ken tiếng vang. Mấy trăm viên màu máu trường châm lại toàn bộ bị năm đen đổ vật hấp dẫn, bám vào ở phía trên. Đoạn thân phong gầm lên một tiếng, phá nhật thương lần thứ hai bắn mạnh mà ra, hết thảy chân khí vào đúng lúc này hết mức dốc vào ở chiến thương trên, từ băng tuyết hạt sư hết hầu ra đâm nhập. Chiến thương gần dài một trượng, ở chân khí thôi thúc dưới, dĩ nhiên toàn bộ đâm vào băng tuyết hạt sư hết hầu, xuyên thấu thân thể của nó, từ phần lưng lộ ra máu me đồng địa. Đoạn thân phong thân hình lõi lên, một quyền đánh ra, đem băng tuyết hạt sư đánh bay lên, sau đó đại nhật quyền phát phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, mỗi một quyền đều đánh vào băng tuyết hạt sư trên đầu. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cấp 8 yêu thú băng tuyết hạ sư lại bị đoạn thần phong mạnh mẽ đánh nổ, hóa thành một chồng huyết nục tung tóe ra, ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Diệp Vân trên mặt cũng nổi lên một vẻ kinh sợ. Nguyên bản đoạn thần phong đã ở vào tất bại nơi, một khi bị băng tuyết hạ sư đôi bỏ cảm châm đâm trúng, thì sẽ toàn thân đóng băng, ma túy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé rách. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ ra, đoạn thần phong lại sẽ ở thời khắc cuối cùng ung dung không đổi lấy ra một viên ngăm đen đồ vật, đem đỏ như máu trưởng châm hết mức hấp dẫn tới, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Không phải là một con cấp 8 yêu thú sao? Các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Đoàn Thần Phong vô vô tay, đi xuống. Một đám người tề mắt trợn trắng, cái tên này vừa nãy suýt chút nữa liền của máy, hiện tại vừa đưa ra liền bắt đầu khoác lác. Đoàn sư minh, ngươi không có sao chứ? Đúng rồi, vừa mới cái kia đen tuổi chính là món đồ gì? Dĩ nhiên đem mấy trăm viên màu đỏ tươi trường châm đều hấp dẫn tới. Dư Minh hồng tiến lên đón, cười hỏi. Đoàn Thần Phong vươn tay trái ra đến, đoàn kia đen kịt đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong, chỉ là này mấy trăm viên đỏ như màu máu trường châm đã không có hình bóng, nói vậy là bị hắn thu vào trong túi chứa đồ. Đây là cái gì? Dư Minh Hồng tò mò hỏi các ngươi không quen biết đi, các người đám gia hỏa này mỗi một người đều là đến từ biên thủy nơi, không có kiến thức. tiểu dư tử ngươi không phải đến từ, làm sao ngươi cũng không quen biết sao? đoạn thần phong dương dương tự đã hỏi. dư minh hồng lắc đầu một cái, không quen biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. cái này gọi là dẫn chân thạch, có thể hấp dẫn có chứa chân khí linh khí vật thể, chỉ cần là nắm giữ chân khí cùng linh khí đồ vật, không có cái gì có thể chạy trốn nó hấp dẫn. đoạn thần phong hí mắt nói rằng, lợi hại như vậy, nếu như đúng là như vậy, vậy thì là không bình thường bảo vật à? đoàn sư huynh xem ra ngươi ở địa vị trong gia tộc cao, lại có thể được loại bảo vật này. Dư Minh hồng sững sờ, lập tức tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Khí, một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh, nếu như này đoàn ngăm đen đồ vật thật sự như Đoạn Thần Phong nói tới chính là cái gì dẫn chân thạch, chẳng phải là linh khí ở trước mặt nó đều không thể triệt hại. Bằng không chỉ cần trong đó ẩn linh khí hoặc là chân khí, sẽ bị hấp dẫn tới, vậy còn đánh cái gì đánh? Bên trong đất trời lại có thần kỳ như thế đồ vật, thực sự là khó mà tin nổi ạ. Đoạn Thần Phong cái tên này thực sự là thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên nắm giữ loại bảo vật này. Đúng đấy, nói vậy loại bảo vật này chính là hắn Ép đáy đồ vật, hôm nay là bị ép lấy ra, ngày sau chúng ta cùng hắn đối đầu, ngàn vạn cần cẩn thận. Mọi người nói đúng lắm, nếu như ở sau đó thử luyện thi đấu bên trong triển khai ra, chúng ta lại chưa từng gặp, vậy thì thật là cực kỳ bất lợi, rất khả năng một không cẩn thận sẽ thua trận. Mọi người ngày sau nhìn thấy cái tên này, cẩn thận một ít chính là. Một đám đệ tử nghị luận sôi nổi, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Đúng là Lan trường lão chờ người chỉ là hơi hơi kinh ngạc một thoáng, lập tức liền lộ ra ý cười. Mà một bên khác, Diệp Vân đồng dạng khẽ miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Diệp sư huynh, ngươi đang cười cái gì? Dư Minh Hồng nhìn thấy Diệp Vân khẽ miệng xuất hiện cân nhắc ý cười, không khỏi hỏi. Không cái gì chờ sau đó sát hoạch thời điểm cẩn thận một ít mặc dù là đánh vào cấp 8 yêu thú cũng không nên hoan hốt ngươi để phòng ngự tăng trưởng chân khí lại lâu dài xa xưa nhất định có thể qua ải. Diệp Vân cười cợt vỗ một cái bờ vai của hắn đa tạ Diệp sư Vinh chỉ điểm Dư Minh Hồng gật gù đối với Diệp Vân lời nói hắn hiện tại có thể nói là nói gì nghe nấy. Dư Minh Hồng đi lên phía trước xếp hạng hai tên đệ tử phía sau chuẩn bị tham gia vòng thứ hai sát hoạch Diệp Vân ngươi tiểu tử lén lút đang cười có cái gì tốt cười Đoạn Thần Phong đi tới tập hợp lại đây thấp giọng hỏi Diệp Vân rất hứng thú nhìn hắn, nói, này dẫn chân thạch thật sự như vậy hữu dụng. Đó là tự nhiên, công hiệu ngươi cũng nhìn thấy, bội phục đi. Đoạn thần phong khỏe miệng giật giật, chần chờ một chút nói rằng. Ta xem cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đuôi bò cạp châm loại này còn có chứa một chút linh khí, nhẹ vô cùng cực nhỏ đồ vật đi. Diệp Vân nhìn hắn, nợ nụ cười. Đoạn thần phong ôm lấy bờ vai của hắn, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi biết là tốt rồi, ít nói nhảm, âm thanh cho ta nhỏ hơn một chút. Này dẫn chân thạch muốn đúng như đoạn thần phong từng nói, chỉ cần là nắm giữ linh khí cùng chân khí bảo vật đều có thể ảnh hưởng đến, này giá trị liền lớn đến không cách nào đánh giá mức độ, mặc dù đoạn thần phong ở địa vị trong gia tộc cao đến đâu, cũng không thể đem loại này cấp bậc bảo vật ban tặng, còn nữa nói rồi, nếu như thật sự có hiệu quả thần kỳ như thế, như vậy tấn quốc vương thất lại có có tài cán gì nắm giữ bảo vật như vậy. Vì lẽ đó, này dẫn chân thạch công hiệu có hạn, nếu như không phải băng tuyết hạt sư đôi bỏ cạp châm nhẹ vô cùng, thần linh khí cũng phi thường đòi, căn bản không thể sẽ bị hấp dẫn lại đây. Này mâu chốt trong đó tuy rằng những đệ tử kia trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, Bất quá chẳng mấy chốc sẽ phục hồi tinh thần lại, này dẫn chân thạch có thể nói căn bản vô dụng. Bất quá, có câu nói tốt, bên trong đất trời không có bất luận một cái nào kèm là không có tác dụng, này dẫn chân thạch trong ngày thường hầu như có thể nói đối với con đường tu tiên căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Thế nhưng ngày hôm nay, nhưng chính là bởi vì dẫn chân thạch tồn tại, đoạn thần phong mới có thể chống lại cấp 8 yêu thú băng tuyết hạt sư công kích mạnh nhất, vàng không nhẹ thì bị thương nặng, nghiêm trọng liền bỏ mình linh tiêu. Sát hoạch tiếp tục tiến hành, tiếp theo hai tên đệ tử đánh vào rất phổ thông cấp 8 yêu thú, một người mạnh mẽ chống đỡ lại, mà một người thì lại thua trận, bị đào thải ra khỏi cuộc đi xuống hai người tuyệt nhiên không giống, một người hoan hô nhảy nhót, một người âm u buồn rầu. này chính là đệ tử nội môn sát hạch, không thể tất cả mọi người đều có thể thông qua, có thành công tất nhiên có thất bại, thiên hạ việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. cái kế tiếp, dư minh hồng, mục trưởng lao âm thanh nhàn nhạt vang lên, dư minh hồng hít sâu một cái, quay đầu lại nhìn diệp vân một chút, sau đó gật gật đầu, chờ một chút, ta tới trước đi. đương nhiên, diệp vân âm thanh chậm rãi vang lên, ngữ điệu bình thản, lại tựa hồ như có một tia không cho làm trái ý chí tồn tại. diệp vân ngươi đảo cái gì loạn, không phải nói dự theo thứ tự tới sao? Lan Trường Lão khen như mày, lạnh giọng quất lên. Tuy rằng Diệp Vân Tu Vi rất khả năng đã có thể cùng hắn sánh vai, thậm chí vượt qua hắn, thế nhưng hắn dù sao cũng là ngoại môn Trường Lão, lúc này uy nghiêm hay là muốn có, không sai. Diệp Vân Ngươi không đừng bày rối, lần này sát hoạch coi như ngươi quá, chờ ngày mai đi tới vô ảnh phong tiến hành tâm tính sát hoạch liền có thể. Loại này cấp 8 yêu thú căn bản không phải ngươi một quyền chi địch. Mục Trường Lão gật đầu, lại nở nụ cười. Diệp Vân khen mỉm cười, nói, Mục Trường Lão, lần này đệ tử nội môn sát hoạch có hay không công bằng công chính? Đó là tự nhiên, có ta ở, ai dám dối trá? Mục Trường Lão gật củ, Thần sắc kích động trả lời: "Ta chỉ nói là có hay không công bằng công chính, có thể không nói ai dối trá, mục trưởng lão không cần kích động như thế." Diệp Vân trầm giọng nói. Mục trưởng lão ngẩn ra, nói: "Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?" Diệp Vân giơ tay chỉ tay, chỉ về mục trưởng lão mang đến tên đệ tử kia, nói: "Như vậy ở dư sư đệ vẫn không có tiến hành lấy ra yêu thú thời điểm, hắn tại sao đã bắt đầu phải đem cái này lồng sắt bên trong yêu thú thả ra? Có chuyện như vậy sao?" Nghĩa Lâm, ngươi đang làm gì?" Mục trưởng lão khỏe miệng co rúm hai lần, bỗng nhiên quát lên. Tên đệ tử kia vẻ mặt có chút hoang mang, nói: "Mộc trưởng lão, Đệ tử cái gì đều không núc nữa cả, chỉ là đứng ở bên cạnh. Chờ dư sư đệ lấy ra thẻ số sau, liền chuẩn bị đem bên trong yêu thú thả ra. Diệp Vân ngươi thấy, Niếp Lâm chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng không phải nói phải đem trong đó yêu thú đang không có lấy ra thẻ số trước thả ra. Mục trưởng lão cười giải thích một thoáng. Diệp Vân báo lấy mỉm cười, nói, vậy cũng không cần làm phiền, liền làm phiền Niếp Lâm sư huynh trực tiếp đem cái này lồng sắt bên trong yêu thú thả ra đi, ta đến tiến hành sát hoạch. Mục trưởng lão ngẩn ra, nói, không cần, ta nói rồi ngươi không cần thi liền không cần thi lại, ngươi mà lại lui ra, để dư minh không đến. Diệp Vân chợt cười to mấy tiếng. Trong ánh mắt bỗng nhiên sát ý lớp lóe một Mục trưởng lão, xem ra ngươi cùng Mộ Dung Thế gia quan hệ rất tốt cả. Trong khoảnh khắc, hắn trong đôi mắt tinh mang lập lóe, cả người khí thế hoàn toàn thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 185, một quyền đánh nổ. Chương 185, một quyền đánh nổ. Diệp Vân đột nhiên trở nên khí thế mười phần, trong mắt sát ý lớp lóe lạnh lùng nhìn Mục trưởng lão. Hơn nữa, hắn không có một chút nào che lấp, đầu mâu nhắm thẳng vào Mộ Dung Thế gia. Lan trưởng lão chờ người ngẩn ra, lập tức sắc mặt đại biến, Mộ Dung hai chữ này ở Tiên Kiếm Tông đại diện cho cái gì? Bọn họ trong lòng rõ ràng. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vô Tình thực lực bây giờ đã đạt đến mức độ như thế nào, bất quá là một tên ngoại môn trưởng lão, tự nhiên sẽ nghe nói một ít tương quan việc. Mộ Dung Vô Tình rất sớm liền xung kích trúc cơ cảnh thành công, tu vi tiến triển cực nhanh, những năm gần đây có người nói vì là tông môn thành lập công lao hiền hách, mơ hồ bị chuyện vì là là đời tiếp theo Thiên Kiếm Tông trưởng môn mạnh mẽ nhất ứng cử viên. Có thể nói Mộ Dung Vô Tình hiện nay ở Thiên Kiếm Tông quyền bính hiền hách, dùng một tay che trời để hình dung chỉ sợ cũng không quá đáng. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô ngân xung đột chỉ là đoán cá nhân, ngày sau chính là ở bên trong môn gặp lại, cũng chỉ là giữa hai người ân đoán. Thế nhưng Diệp Vân vừa nãy một câu nói, nói thẳng một trưởng lão cùng mộ dung thế gia có rất lớn quan hệ, tiềm tàng ý tứ chính là này đệ tử nội môn sát hạch, có phải là người một trưởng lão chịu đến mộ dung thế gia ảnh hưởng rất lớn? Do đó ảnh hưởng công bằng công chính tính, mà trước một trưởng lão ở mộ dung vô ngân trước mặt biểu hiện cũng gián tiếp nói rõ điểm này. Bất quá, câu nói như thế này cũng không thích hợp ở như vậy đông đảo đệ tử trước mặt nói thẳng ra, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến mộ dung ở Thiên Kiếm Tông danh dự, tiếp theo sẽ có ra sao hậu quả, vậy thì khó nói. Diệp Vân khả năng chỉ là thuận miệng một câu thế nhưng rơi vào làn trưởng lão cùng đại trưởng lao thuần vu diễn trong hai, nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy diệp vân chính là từ hắn tiên trúc phong đi ra ngoài đệ tử nếu như mộ dung vô tình muốn trách tội xuống bọn họ hai người khó từ tội lỗi diệp vân lời nói không nên nói lung tung lan trưởng lao hít sâu một cái vội vàng ngăn lại đúng đấy mục trưởng lao chính là vô ảnh phong chỉ định đến đây chủ trì đệ tử nội môn sát hoạch người tuyển cùng mộ dung thế gia cũng không có liên hệ gì thuần vu diễn ngữ điệu mơ mộng vang vọng không chung mục trưởng lão ngược lại sắc mặt thông rong, nhàn nhạt nhìn diệp vân đong nhiên nở nụ cười Diệp Vân, ngươi có thể biết mình đang nói cái gì? Đang làm gì? Diệp Vân đứng chắc tay, hơi ngửa đầu nhìn hắn, nói, chẳng lẽ không là? Như vậy trước trưởng lão ngươi đối với Mộ Dung Vô ngân hầu như nói gì ngay nấy, phản phất hắn mới là quan chủ khảo, lại làm giải thích thế nào thích? Diệp Vân, ngươi nhớ kỹ, ta là quan chủ khảo." Một trưởng lão ngữ điệu nghiêm nghị, nếu như Diệp Vân lần này ngôn ngữ bị xác thực, Mộ Dung thế gia danh dự có thể sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy hắn kết quả nhưng là không phải danh dự chịu đến tổn thương đơn giản như vậy, vô ảnh phong có thể sẽ triển khai điều tra, hắn cùng Mộ Dung Vô ngân trước biểu hiện, một cha liền minh. Chuyện như vậy Thì thực ở Thiên Kiếm Tông cũng không tính chuyện gì ngạc nhiên việc, lúc đó có phát sinh. Thế nhưng mọi người đều là trong lòng rõ ràng, cũng sẽ không trực tiếp nói ra, càng sẽ không như Diệp Vân như vậy trần truỡi chỉ trích. Cũng được, ngươi đã là quan chủ khảo, như vậy ta hiện tại muốn tiến hành sát hạch, cầm loại này trong lòng cấp 8 yêu thú thả ra đi. Diệp Vân đứng chặt tay, đứng ở sát hạch trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Nghiệp Lâm. Nghiệp Lâm hơi cúi đầu, không dám nhìn nhau. Còn không đến với ngươi. Một Trường lão bị Diệp Vân như vậy khiêu khích, mất hết mặt mũi, trong lòng giận không nhịn nổi, rồi lại bất đắc dĩ. Làm sao? Ta nghe không hiểu sao? Diệp Vân ngữ điệu lạnh lùng, không chút nào lưu mặt mũi. Mục trường lao sắc mặt xanh tím, âm trầm cực điểm, thử một tiếng, "Được, này liền ngươi đi tới tiến hành xác hoạch." Diệp Vân khẽ mỉm cười, trong mắt tất cả đều là xem thường cùng chảo phúng. Những năm gần đây, Diệp Vân xưa nay không phải một cái tiêu căng ngợi, thế nhưng làm tiên ma chi tâm thay đổi thân thể của hắn, đồng thời theo tu vi tăng lên, đối với cảnh giới cùng con đường tu tiên lĩnh ngộ, hắn tâm thái phát sinh thay đổi cực lớn. Đặc biệt trải qua hoa vận bí tàng, hắn càng là cảm thấy nếu như tu vi không đủ, như vậy chính là run rế bình thường tồn tại, cái gọi là đệ tử ngoại môn ở tông môn cao tầng đến xem chính là bia đỡ đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Muốn có được tông môn coi trọng, đơn giản nhất chính là nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời đưa nó bày ra, được cao tầng tán thành cùng coi trọng. Diệp Vân nắm giữ tiên ma chi tâm, càng là ở trong mộ lớn được rất nhiều thiên tài địa bảo, nếu như hắn muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, như vậy không đưa tới người bên ngoài chú ý cũng không được. Đã như vậy, này đơn giản kiêu căng một ít, tựa như năm đó mộ dung vô tình, chính là kiêu căng biểu diễn thực lực của chính mình, kinh sợ đồng môn, được cao tầng tán thành, nhất phi chủ thiên. Diệp Vân tin tưởng, nếu như tu vi của hắn cảnh giới được cao tầng tán thành, như vậy mặc dù sẽ khiến cho người bên ngoài mơ ước, liền cũng sẽ có người muốn bồi dưỡng hắn. đã như thế, hắn ngược lại có thể liều mạng, nhanh chóng tăng cao tu vi liền có thể, theo tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, như vậy hết thể dị nghị âm thanh đều sẽ yên tĩnh lại. một khắc đó hắn chính là mộ dung vô tình như thế tồn tại. thay đổi quy tắc, này chính là Diệp Vân muốn. nếu một trưởng lão thân là quan chủ khảo không thể đối lập công chính công bằng tiến hành sát hạch, như vậy Diệp Vân liền chính là phải đem loại này không công chính trả lại một trưởng lão. Niệm Lâm nhìn một chút mục trưởng lão, người sau khẽ gật đầu, hắn lúc này mới hai tay ở trước người tung bay, từng đạo từng đạo quang điểm chớp mắt mà qua. Phong ấn lồng sắt cấm chế trong nháy mắt bị phá tan. Cùng lúc đó, một đạo không nhìn thấy thấu minh quang cháo bay lên, đem Diệp Vân cùng lồng sắt bao ở trong đó. ầm, to lớn lồng sắt trong nháy mắt bị hất bay, chỉ nhìn thấy một con cả người mọc ra bộ lông màu xanh lục viên hình yêu thú đi ra. ước chừng có hai chỗ cao, cả người dày đặc bộ lông màu xanh lục bao trùm, hình người mà đứng, một khuôn mặt cùng viên hầu không có quá to lớn khác biệt. Đây là Kim Tinh Bích Viên, cấp 8 yêu thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, lực lớn vô cùng, cả người đau thương không thể vào, hành động mãnh liệt, hai mắt mắt vàng ngưng luyện, một khi bị nó thần thông ánh mắt cho ban chúng. Như vậy thì sẽ trong nháy mắt ngớ trệ, không cách nào nhúc đích. Nghiệp Lâm làm trợ thủ, cao giọng giải thích: "Kim Tinh Bích Viên, Diệp Vân bọn họ cũng đã sớm nghe nói, đây chính là cấp 8 yêu thú bên trong đỉnh cao, viên hình yêu thú từ trước đến giờ dễ dàng mở ra linh trí, tiến hành tu hành so với những yêu thú khác phải nhanh hơn một ít. Nay Kim Tinh Bích Viên chính là tối có hy vọng xung kích cấp 9 yêu thú cấp 8 yêu thú. Ở Thiên Kiếm Tông yêu thú trên bảng xếp hạng, Kim Tinh Bích Viên tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, chỉ ít luyện khí cảnh bốn tầng, thậm chí năm tầng đệ tử, muốn ở nó nơi này chiếm được tốt đi, chuyện này quả là là chuyện không thể nào." Giữ sư đệ này kim tinh bích viên ngươi có thể ngăn cản được sao? Diệp Vân đứng chắc tay, chỉ là hơi đảo qua một chút, nghiêng đầu hỏi. Dư Minh Hồng nhận ra, thành thật trả lời, không chống đỡ được, trừ phi cảnh giới của ta lên một tầng nữa. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nhìn một trưởng Lão nói, một trưởng Lão, ta muốn tiến hành sát hạch nhà. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Diệp Vân như điện sông ra ngoài, hắn tay trái nắm đấm thép nổi lên một vệt màu tím nhạt quang ảnh, hướng về kim tinh bích viên mạnh mẽ khoanh kích mà đi. Kim tinh bích viên bị giam ở trong lồng đã sớm bạo ngược cực kỳ, nhìn thấy một cái thấp bé gầy yếu nhân loại dĩ nhiên hướng về nó xông thẳng mà đến, không khỏi giận dữ, gầm rú liên tục. Thế nhưng. Kim tinh bích viên tiếng giống giận dữ chỉ là kéo dài thời gian một hơi thở, lập tức liền im mặt đi. Chỉ nhìn thấy bụng nó xuất hiện một cái màu máu lỗ thủng, to lớn không gì so sánh được, quả thực có thể xuyên qua một người. Mà Diệp Vân, nhưng xuất hiện ở phía sau nó, tạ quyền trên một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đến. Ẩm, Kim tinh bích viên phảng phất đẩy Kim sơn cũng ngọc trụ giống như ầm ầm ngã xuống, cấp 8 yêu thú đỉnh cao tồn tại dĩ nhiên không thể chống đỡ được Diệp Vân một quyền. Chuyện này quả thật là khó có thể tin, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu. Diệp Vân cu đấm này, trong đó ẩn sức mạnh mạnh như thế nào, quả thực khó có thể tin. Lan trưởng lão chờ người trận mắt ngó mủm, lấy bọn họ luyện khí cảnh đỉnh cao tu vi, muốn đánh giết kim tinh bích viên tự nhiên là dễ như ăn cháo, thế nhưng muốn dường như Diệp Vân như vậy hời hợt, một quyền liền đem thân rắn như thép kim tinh bích viên bụng đánh ra lớn như vậy lỗ thủng, trực tiếp đánh giết, nhưng là không làm được. Diệp Vân cú đấm này bên trong gần sức mạnh, có thể nói đã vượt qua Lan trưởng lão, khoảng cách trúc cơ cảnh sức mạnh chỉ có cách xa một bước. Dư Minh Hồng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên muôn dỡ, bình tĩnh tâm trong nháy mắt kinh lên. Diệp Vân biểu diễn ra sức mạnh thật là làm hắn cảm thấy kinh ngạc, mặc dù là ở Đế quốc Đại thần hắn cũng chưa từng có nghe nói một tên luyện khí cảnh một tầng võ giả. Dĩ nhiên sẽ nắm giữ luyện khí cảnh đỉnh cao sức mạnh. Tuy rằng Diệp Vân ở vòng thứ nhất sát hoạch bên trong, cho thấy đến cảnh giới cũng không phải luyện khí cảnh một tầng, thế nhưng Dư Minh Hồng tin tưởng, trong này khẳng định có vấn đề, mà Diệp Vân cảnh giới, tất nhiên vẫn là luyện khí cảnh một tầng. Hắn đến từ Đế quốc Đại Tần, đối với tu tiên trên xuất hiện thiên tài biết đến tự nhiên so với nhà nhỏ ở tấn quốc đoạn thần phong chờ người thân thiết một ít, hắn có thể chưa từng có nhìn thấy, cũng chưa từng nghe qua, luyện khí cảnh một tầng tu vi, có thể đánh ra bên ngông như vậy một quyền. Đoạn Thần Phong đã sớm kinh ngạc đến ngây người, này cấp 8 yêu thú Kim Tinh Bích Viên thực lực căn bản không phải hắn có thể chống lại, nếu như đổi hắn đi tới, cú đấm này đừng nói đánh giết Kim Tinh Bích Viên, rất khả năng bị nó cứng rắn thân thể đàn hồi đi ra ngoài, bị thương nặng. Tiên sư nó, tu vi của tiểu tử này lúc nào dĩ nhiên đạt đến mức độ này, còn có để cho người sống hay không? Đoạn Thần Phong trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Những đệ tử khác đồng dạng là một mặt kinh sợ, hầu như không thể tin được con mắt nhìn thấy tình cảnh này. Mục trưởng lão, ta sát hạch có phải là quá hại? Diệp Vân Thu quyền mà đứng, xoay người lại, trong tay tử quang lóe qua, từ ảnh kiếm trực tiếp đem Kim Tinh Bích Viên yêu hạch lấy ra. Thuận lợi ném vào lôi âm hóa long giới bên trong. Mộc trưởng lão một mặt kinh hãi nhìn Diệp Vân, khóe miệng co giún hai lần, nói: "Tự nhiên là quá, ngày mai ngươi liền đi vô ảnh phong báo danh, tiến hành tâm tính sát hoạch." Diệp Vân cười ha ha, từ trên sân chậm rãi đi xuống, cũng không tiếp tục xem Mộc trưởng lão một chút. "Dư sư đệ, đón lấy liền xem biểu hiện của ngươi, ta tin tưởng sẽ không lại có thêm người dám trợ cho bị bậm. Dư Minh Hồng trên mặt lóe qua một ít cảm kích, hắn biết nếu như vừa nãy là mình ở đây trên, đối mặt Kim Tinh Bích Viên tuyệt đối là không cách nào thông qua sát hoạch. "Diệp Vân, ngươi tiểu tử tu vi lúc nào cường han đến mức độ này? Ngươi còn có phải là người hay không?" Đoàn Thần Phong đi tới, cho mày vỗ một cái Diệp Vân vai. "Đoàn Thần Phong, ngươi tu vi sắc thực tăng lên quá chậm, nếu như còn không gắng sức, đợi được nội môn rất có thể sẽ muốn ăn thiệt tỏi nhà. Ngươi còn nhớ cái kia cái gì Dương sư Minh, còn có mộ dung vô ngân chờ người, này nội môn có thể không giống ngoại môn dễ dàng như vậy, một không cẩn thận, rất khả năng sẽ bị người ám hại." Diệp Vân cười cận, trầm rãi nói rằng, "Hiện tại ngươi là lão đại, ngươi muốn cháo chúng ta." Đoàn Thần Phong cười hì hì, không có nửa điểm hung hăng cản quấy phong thái. Diệp Vân ba người nhìn nhau nhìn nhau, cùng cười to lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện Quy 1 chương 186, lại tới vô ảnh phong. Chương 186, lại tới vô ảnh phong. Dư Minh Hồng cũng không có bị quá mạnh mẽ thử thách, hắn để ngừa Thủ tăng trưởng, chân khí kéo dài không dứt, đối mặt cấp 8 yêu thú, hắn ung dung chống đỡ cả lại, thông qua sát hạch. Loại này sát hạch cũng không có chỗ đặc biệt gì, hoặc là có thể tiếp tục kiên trì, hoặc là chính là bị đào thải, như Diệp Vân như vậy đem cấp 8 yêu thú đánh giết đệ tử, ngoại trừ hắn cùng Đoạn Thần Phong ở ngoài, căn bản không có. 30 tên đệ tử sát hạch toàn bộ kết thúc, cuối cùng chỉ có 11 người thông qua sát hạch, được đi tới vô ảnh phong tiến hành tâm tính sát hạch tư cách. Thông qua sát hạch đệ tử hoan hô nhảy nhót mà bị đào thải thì lại hai mắt vô thần, tỏ rõ vẻ thất vọng. Đệ tử nội môn sát hạch cũng không phải mỗi một lần đều có thể tham gia, hơn nữa đệ tử ngoại môn cũng không phải có thể vẫn chờ ở ngoại môn, mãi mãi cũng có nội môn sát hạch tư cách. Những đệ tử này bên trong, có mấy người sẽ bị tông môn từ bỏ, cách hai thiên kiếm tông. Được rồi, Diệp Vân cùng đoạn thần phong các ngươi mười một người, hiện tại hãy đi theo ta, đi tới vô ảnh phòng. Mục trưởng lão nhìn hoan hô đệ tử, nhiên nói rằng, Diệp Vân mi tâm hơi nhỉ, nói, không phải ngày mai lại đi tới vô ảnh phòng sao? Vừa nhận được mệnh lệnh, hiện tại liền xuất phát. Mục trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, giải thích, đã như vậy, vậy thì đi thôi, bất quá, Mục trưởng lão ngươi cũng không nên hoang chuyện cấp trên mệnh lệnh nha." Diệp Vân cười cợt, "Yên tâm, điểm ấy Lan trưởng lão bọn họ có thể làm chứng." Mục trưởng lão khỏe miệng có rúm, cố nén giận dữ nói, "Như vậy là tốt rồi." Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía Lan trưởng lão, chỉ thấy hắn gật gật đầu. Thuần Vũ diễn đi lên phía trước, nhìn Diệp Vân chờ người, nói, "Các ngươi bây giờ cũng đã thông qua sát hạch, cuối cùng tâm tính sát hạch kỳ thực cực kỳ đơn giản, chỉ muốn các ngươi một lòng vì Thiên Kiếm tông liền có thể thông qua." nói vậy các ngươi lần này đi tới vô ảnh phong mỗi người đều có thể thông qua cuối cùng sát hạch trở thành đệ tử nội môn ngày sau có thể không nên quên trở về thiên trúc phong nơi này nhưng là nhà của các ngươi hạ. đại trưởng lão cùng lan trường lão dẫn cùng trợ giúp chúng ta đều ghi nhớ trong lòng ngày sau như có thành tiệu tất không quên hai vị trưởng lão bồi dưỡng diệp vân khẽ mỉm cười sau đó quay đầu nhìn phía sau đệ tử các ngươi nói đúng hay không không sai không dám quên mất đại trưởng lão cùng lan trường lão bồi dưỡng chúng đệ tử cùng tiêu lên quát lên ngữ điệu sáng sủa thuần Vũ Diễn cùng lan trường lão liếc nhau một cái gật gật đầu nói như vậy liền được các ngươi theo một trưởng lão đi vào. Lần này một khi các ngươi thông qua cuối cùng sát hạch, thì sẽ bị nội môn trưởng lão chờ cao tầng thu làm đệ tử. Hy vọng các ngươi có thể có được cái đủ rủi ro. đa tạ hai vị trưởng lão. Diệp Vân chờ người cùng tiêu lên trả lời, sau đó nhìn về phía một trưởng lão. Một trưởng lão hơi nhũ mày, ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng đệ tử, nói: đi theo ta đi. hắn xoay người liền đi, hướng về diễn vũ điện nơi sâu xa đi đến. đi thôi. Diễn vũ điện bên trong có một tòa loại nhỏ truyền thống trận, có thể ở vô ảnh phong cùng tiên trúc phong trong lúc đó truyền thống. Diễn bung bung tay, nhìn trước mắt đám này thiếu niên hay là trong đó sẽ có ngày sau danh tiếng chấn động mạnh tồn tại. Truyền tống trận ở vào Diễn Vũ Điện nơi sâu xa, một tòa cực kỳ đơn giản truyền tống trận, một lần ước chừng chỉ có thể truyền tống khoảng 20 người. Không có cao vút trong mây đồ đằng trụ đá, cũng không có hóng ánh tinh thạch tô điểm ra hào quang, chính là một tòa đơn giản truyền tống trận. Ở mục trưởng lão dẫn dắt đi, 11 tên thông qua sát hoạch đệ tử hầu như không có bất kỳ lời nói, hết mức tiến vào bên trong truyền tống trận. Kể cả mục trưởng lão ở bên trong 13 người, trong nháy mắt bị một mảnh nu màu trắng quang ảnh bao phủ, lập tức toàn bộ thế giới đều rơi vào một mảnh tối tăm hỗn độn. Không có bất kỳ thời gian khái niệm, hay là nháy mắt, lại hay là mười mấy thiên, làm bốn phía quang ảnh tối lui, Diệp Vân trở người sáng mắt lên, xanh ung tươi tốt cổ thụ che trời ở trong, một cái vốn lượn tiểu đạo từ đàng xa mà đến, liền ở truyền tống trận trên. Nơi này chính là Vô Ảnh Phong, ra truyền tống trận sau khi, các ngươi tất cả im miệng cho ta, tận lực không cần nói chuyện. Lấy các ngươi tu vi và địa vị, nếu như ở Vô Ảnh Phong bên trong đắc tội rồi người, chết cũng không biết chết như thế nào, vì lẽ đó. Mục trưởng lao trước tiên đi ra truyền tống trận, đi tới một nửa quay đầu dặn dò. Diệp Vân khẽ mỉm cười, ta thật giống đã đắc tội rồi đây. Mộc trưởng lão nửa câu nói mạnh mẽ kẹt ở hết hầu không nói ra được, hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Diệp Vân khuôn mặt, hừ một tiếng. "Diệp Vân ngươi tự lo lấy, đừng tưởng rằng mình tu vi không sai, lại đã từng bị Vô Ảnh Phong chủ coi trọng, bởi vậy có thể coi trời bằng vùng, này Vô Ảnh Phong không phải là Thiên Trúc Phong, không phải ngươi có thể tùy tiện ương ngạnh địa phương. Ta nghe một trưởng lão ngươi nhắc tới Phong chủ đại nhân thời điểm, dùng chính là Vô Ảnh Phong chủ, xem ra ngươi cũng không phải ta Vô Ảnh Phong người ạ." Diệp Vân nhìn hắn, nhiên nói rằng, "Vậy thì như thế nào? Ai nói quá không thể xưng hô Tô Hạo đại nhân vì là Vô Ảnh Phong chủ?" Mộc trưởng lão liếc hắn một cái, người lạnh nói, cái này ngược lại cũng đúng không có, ta chỉ là muốn nếu như trưởng lão ngươi không phải vô ảnh phong lợi, này liền thôi. Nếu như là ta vô ảnh phong lợi, ngày sau không thể thiếu sẽ thường thường gặp mặt. trưởng lão nói chuyện như vậy ngựa khí thái độ, ngày sau gặp lại đúng là có chút lúng túng đây. Diệp Vân đứng chắc tay, chậm rãi mà đi. mục trưởng lão gần ra, lập tức tầng tầng hừ một tiếng, xoay người liền đi. vô lượng trong rừng đường nhỏ cũng không có kéo dài bao dài, nửa nén hương sau một tòa xem ra trải qua tang thương cổ điện đại điện xuất hiện ở trong mắt mọi người. phía trên cung điện tấm biển trên viết ba chữ lớn, nhập vân điện. Này nhập Vân Điện chính là sát hạch các ngươi tâm tính địa phương, chỉ cần có thể chịu đựng biết được thử thách, liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Lần này sát hạch cũng không phải chỉ có các ngươi thiên trúc phong một tòa, còn có cái khác mấy ngọn núi cũng có đệ tử thông qua sát hạch, cùng nhau tiến hành tâm tính sát hạch. Mục trưởng lão thật không có bởi vì cùng Diệp Vân ân đoán mà cố ý ngậm miệng không nói, đem này nhập Vân Điện thoáng giới thiệu một phen. "Hả? Xin hỏi mục trưởng lão tổng cộng có bao nhiêu người đây?" Dư Minh Hồng mới đầu hỏi. "Vô ảnh phong giới thiết năm tòa ngọn núi, mỗi một tòa đều có 30 tiêu chuẩn, đến cùng có bao nhiêu đệ tử thông qua sát hạch, ta cũng không biết." Mục trưởng lão lạnh lùng trả lời chỉ trong chốc lát, đoàn người liền tới đến nhập vân điện cửa. Nhìn từ đằng xa đến chả không cảm thấy cái gì, làm đứng ở nhập vân điện cửa thời gian, mọi người liền cảm giác được mình nhỏ bé. Nhập vân điện cửa lớn cao mười trượng, khí thế rộng rãi. Mặc dù coi như cũng không xa hoa, thế nhưng tự có một luồng uy thế lan ra, khí thế bằng bạc. Mục trưởng lão, lão nhân gia ngài trở về. Nhập vân điện cửa đứng mười mấy tên đệ tử mặc áo trắng, nhìn thấy mục trưởng lão mang đội mà đến liền tiến lên đón. Trần Dương là ngươi, nay tên đệ tử chính là thiên trúc phong thông qua xác hoạch đến đây tiếp thu tâm tính sát tiểu tử, ta giao cho ngươi. Mục trưởng lão gật vũ chỉ vào phía sau Diệp Vân đám người nói đệ tử áo trắng Trần Dương gật gù nhìn một chút chúng đệ tử nói mục trưởng lão yên tâm lão nhân gia ngải mang đến người ta sẽ lưu ý mục trưởng lão hơi như mày nói không cần hết sức tất cả dựa theo quy tắc làm việc liền có thể Trần Dương trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc lập tức liền biến mất không còn tâm hơi trong mắt mang theo ẩn ý nhìn một chút Diệp Vân chờ người gật gật đầu vị này chính là nhập vân điện sát hoạch đệ tử tiếp dẫn đệ tử đệ tử nội môn Trần Dương hiện tại ta đem bọn ngươi giao cho hắn cái khác sát hoạch lại hắn mang bọn ngươi hoàn thành mục trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Vân lạnh lùng nói rằng vậy thì đa tạ một trưởng lão diệp vân chắp chắp tay cười nhạt một trưởng lão hừ lạnh một tiếng sau đó khỏe miệng nổi lên một vẻ thâm độc ý cười trong nháy mắt lướt qua tiếp theo hắn vô vô trần dương vai xoay người lên đi chỉ là thời gian trong chớp mắt liền biến mất ở phía xa góc trần dương đi lên phía trước ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người nói bắt đầu từ bây giờ các ngươi liền do ta phụ trách lần này tâm tính sát hạch vô cùng trọng yếu sẽ có cao tầng trưởng lão tự mình giáng lâm các ngươi muốn hào hảo biểu hiện có thể đừng nghĩ lừa dối qua ai. đa tạ trần sư minh nhét nhở dư minh hồng chờ người cùng tiêu lên đáp người tên là gì Ta xem ngươi cùng một trưởng lão quan hệ tốt như không sai hả? Trần Dương gật gù, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Vân. "Trần sư huynh ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao?" Ta tiên Diệp Vân, luyện khí cảnh một tầng tu vi. Diệp Vân khẽ mỉm cười, "Đúng mực. Diệp Vân, luyện khí cảnh một tầng. Ta xem một trưởng lão đối với ngươi thật là coi trọng, đúng là thật không nghĩ tới ngươi lại chỉ là luyện khí cảnh một tầng tu vi." Trần Dương trong mắt tinh mang lóe qua, hắn trước cũng không có tinh tế đem Diệp Vân tu vi của bọn họ xem một phen, nghe được Diệp Vân nói như thế, lúc này mới quan sát một phen, không nghĩ tới Diệp Vân thật sự chỉ là luyện khí cảnh một tầng. Trần Dương ánh mắt từ Diệp Vân trên người nhảy qua, sau đó rơi vào một tên đệ tử trên người. Luyện khí cảnh bốn tầng, tu vi coi như không tệ, người tên gọi là gì? Hồi bẩm Trần Sư Vịnh, ta tên Nô Thần Nhung. Thiên Tiêu bị điểm đến đệ tử ngẩn ra, vội vàng trả lời. Nô Thần Nhung đúng không? Không sai. Các ngươi Thiên Trúc Phong tổ này, do ngươi phụ trách. Trần Dương gật củ, chậm rãi nói rằng. Nô Thần Nhung ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Diệp Vân. Trần Dương đặt ở trong mắt, không khỏi con người híp lại, ngữ điệu dần lạnh. Làm sao? Ngươi không muốn? Ta. Nô Thần Nhung sừng sốt một chút, khoe miệng co rúm, vội vội vã vã trả lời. Ta đồng ý, ta đồng ý, đa tại Trần Dương huynh bồi dưỡng. Tốt lắm, các ngươi liền theo ta tiến vào Nhập Vân Điện, các ngươi đã chậm, hầu như đều đến đông đủ. Trần Dương lần thứ hai liếc mắt nhìn Diệp Vân, sau đó xoay người mang theo mọi người hướng Nhập Vân Điện bên trong đi đến. Nô Thần Nhung vội vàng đuổi tới, đi qua Diệp Vân bên cạnh thời điểm hơi dừng lại một chút, thấp giọng nói, "Diệp sư huynh." Diệp Vân khẽ mỉm cười, vỗ một cái bờ vai của hắn. Chúng đệ tử theo Trần Dương đi qua này cao 10 trượng cửa lớn, bước vào trong đó dẫn vào mi mắt rõ ràng là hai bên phút chạm đám người, có tới 50, 60 người, mà ở tại bọn hắn bên trong Một cái không biết dùng làm bằng vật liệu gì lấp thành tinh thạch đường nối, lập lòe vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, xem ra cực kỳ rực rỡ. Mà ở tinh thạch lấp thành cuối lối đi, một tòa đài cao 10 bậc mà lên, trên đài cao song song ngồi hai người, một tên cả người đen kịt, tóc đen râu đen, mà tên còn lại thì lại cả người trắng đoán, tóc bạc râu bạc trắng, hai người hình thành mánh liệt so sánh. Tham gia Hắc Bạch Nhị lão, Thiên trúc Phong lần này tham gia tâm tính sát hoạch đệ tử, hết mức mang tới, tổng cộng có 11 người. Trần Dương quỳ một chân trên đất, quyền báo. Được, phút chạm hai bên. Hai ông thanh thành lên, một đạo nhu hỏa, một đạo sắc bén Hai âm thanh đan xen vào nhau, nghe phảng phất cực kỳ đột ngột, rồi lại thật giống cực kỳ hài hòa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 187, luyện tâm thử ma đan. Chương 187, luyện tâm thử ma đan. Trên bệ cao, hai tên trưởng lão một đen một trắng, xem ra cực kỳ quái dị. Đây là vô ảnh phong hai đại hộ pháp trưởng lão, Hắc Vân Tử cùng Bạch Tùng Tử, thực lực sâu không lường được, ngoại trừ phong chủ ở ngoài, chính là bọn họ hai vị lao nhân nhà. Trần Dương thấp giọng nói rằng, hắn chỉ lo diệp Vân chờ người không cẩn thận xông tới hai vị trưởng lão, vậy thì phiền phức lớn rồi. Phong chủ tu vi hẳn là đã đạt đến chốc cơ cảnh 6 tầng đi. Nô Thần Nhung được bổ nhiệm làm này đội trưởng của một đội, không khỏi trầm giọng hỏi. Trần Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, "Đây là ngươi xin hỏi sao? Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận đen bạch trưởng lão nói cái gì đều phải theo chỉ thị của bọn họ đi làm, cái khác không có quan hệ gì với các ngươi." Nô Thần Nhung sắc mặt xanh tím, gật gật đầu. Nhập Vân Điện bên trong, đài cao bên dưới hai bên đã đứng mười mấy tên đến đây tham gia tâm tính sát hoạch đệ tử ngoại môn, bọn họ ở từng người người phụ trách dẫn dắt đi, hơi cúi đầu, nín hơi ngưng thần, không dám, có nửa điểm tiếng vang. Khởi bẩm hộ pháp trưởng lão, hết thảy tham gia sát hoạch đệ tử cũng đã đến đông đủ. Bên dưới đài cao một tên đệ tử trên người mặc bạch y, không mình hành lễ. đen bạch trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu, chỉ nghe hắc vân tử nói, đã như vậy, vậy thì lập tức bắt đầu sát hạch đi, không muốn làm lỡ thời gian. phải. Tên kia đệ tử áo trắng đáp một tiếng, sau đó xoay người phất phất tay. có kiện. nhập vân điện cửa lớn nhất thời bị chậm rãi đóng, tầng tầng khép lại. nói vậy các ngươi cũng đã biết được, lần này cần tiến hành chính là tâm tính sát hạch. cái gọi là tâm tính sát hạch, kỳ thực cũng không có phức tạp như thế, chính là sát các ngươi đối với thiên kiếm tông trung thành độ. ngày sau làm việc liệu sẽ có lấy thiên kiếm tông vinh dự làm đầu. Đệ tử áo trắng đứng chắp tay, nhìn chúng đệ tử chậm rãi nói rằng: "Một đám tiếp thu sát hoạch đệ tử hai mặt nhìn nhau, trung thành độ loại này làm sao sát hoạch? Nay có thể đều là ở từng người nội tâm, ở mọi người tư duy ở trong, làm sao có thể chính xác sát hoạch đi ra? Hay là các ngươi đã nghĩ đến, trung thành độ loại này tâm tính mặt trên đồ vật làm sao có thể sát hoạch đây? Các ngươi không nghĩ tới, không có nghĩa là tông môn không nghĩ tới. Kỳ thực rất đơn giản, nơi này có một viên kiểm tra viên thuốc, chỉ cần sau khi ăn vào, lại dựa vào tông môn bí pháp, các ngươi trong lòng thì sẽ đối với tông môn có một cái toàn nhận thức mới, đến thời điểm liền có thể lựa chọn liệu sẽ có chung với tông môn." đệ tử áo trắng ngữ liệu sáng sủa ở trong thai mỗi một người văng lên diệp vân khen như mày đệ tử áo trắng này nói tương đương với không nói cái gì gọi là sau khi ăn vào dựa vào bí pháp liền có thể đối với tông môn co toàn nhận thức mới có thể lựa chọn liệu sẽ có trùng với tông môn mặc dù sẽ không trùng với tông môn các ngươi lại có thể làm sao biết được hai vị trưởng lão hiện tại có hay không bắt đầu kiểm tra đệ tử áo trắng từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc bình ngọc sau đó xoay người quay về trên đài cao đen bạch trưởng lão hành lễ hỏi bắt đầu đen hạt thông vung vung tay nữ liệu lạnh lẽo đệ tử áo trắng trong mắt tinh mang lướt qua trong tay trong bình ngọc mấy chục viên to bằng đầu tương đan dược chậm rãi lan ra trên không trung hóa thành một đạo quang ảnh rơi vào mỗi một cái sắp tham gia sát hoạch đệ tử trước người đây là luyện tâm thử madan mỗi người một viên lập tức ăn bảo chúng đệ tử phản ứng không giống nhau có chút đệ tử đem đan dược tiếp ở trong tay sau đó lập tức ăn bảo có chút thì lại khẽ như mày, nhìn lại nhìn sau đó nhét vào trong miệng mà có chút đệ tử thì lại căn bản không tiếp trong mày, rất hiển nhiên bọn họ đối với này cái gọi là luyện tâm thử madan cũng không tin diệp vân đem cái này to bằng đầu tương toàn thân như màu vàng nhạt đan dược nâng ở lòng bàn tay trực giác nói cho hắn Đan dược này khẳng định có vấn đề, nếu như có thể không dùng, liền nhất định không thể dùng. Thế nhưng, không dùng phải như thế nào mới có thể thông qua sát hạch, trở thành đệ tử nội môn đây? Này trên đài cao ngồi đen bạch trưởng lão không phải là một trưởng lão hàng ngũ, đây chính là trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế, chỉ sợ một hơi, một cái đầu ngón tay liền có thể dễ dàng để Diệp Vân từ phía trên thế giới này biến mất. Diệp Sư Minh, làm sao bây giờ? Dư Minh hồng khe những mày, tập hợp quá thần đến. Đúng đấy, Diệp Vân ngươi thuyết phục vẫn là khương phục. đoàn Thân Phong cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết rõ Đan dược này khẳng định có chỗ không bình thường trong lúc nhất thời, cái khác thiên trúc phong đệ tử đều vây quanh, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Vân. Diệp Vân thực lực bọn họ rõ rõ ràng ràng, thời khắc này không tự chủ được đem hắn coi như người tâm phúc, ngược lại đem luyện khí cảnh bốn tầng ngô Thần Nhung ném ở một bên. Ngô Thần Nhung đúng là không có bất mãn vẻ, tuy rằng Trần Dương đem hắn định vì cái này tiểu đội người phụ trách, thế nhưng hắn biết rõ tu vi của chính mình cùng Diệp Vân cách biệt rất nhiều, ngược lại cũng không thèm để ý, tiến tới gõ mặt. Diệp Vân nhìn mười tấm chờ mong khuôn mặt, khẽ mỉm cười, nói: chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Nếu như không dùng, chỉ sợ nhẹ thì bị phế đi tu vi trục xuất thiên kiếm tông nặng thì ngay lập tức sẽ bỏ mình linh tiêu đi một đám người hai mặt nhìn nhau tuy rằng bọn họ cảm thấy diệp vân lời nói hơi có quyết đại thế nhưng cũng không phải là không thể được trong lúc nhất thời đều do dự lên đều ăn vào đi diệp vân giơ tay đem đan dược thả vào trong miệng sau đó ngữ điệu ngưng trọng nói đan dược này nếu tên là luyện tâm tử ma đan như vậy hẳn là dùng sau khi sẽ có tâm ma đi ra làm khó dễ mọi người thủ vững bản tâm tuyệt đối không nên lạc lối chính là nô thần nung cùng đoạn thần phong chờ người gật gù thực như diệp vân từng nói bọn họ căn bản không có lựa chọn đối mặt này luyện tâm tử ma đan chỉ có dùng con đường này Chuyện thế gian, khó nhất không phải đi làm, mà là làm quyết định, làm ra quyết định chính xác. Dù luyện tâm thử ma đan quyết định này tuy rằng không biết là đối với vẫn là sai, thế nhưng bây giờ đối với với Diệp Vân chờ một đám thiên trúc phong đệ tử mà nói, căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có dùng một con đường. Làm Diệp Vân chờ người hết mức đem luyện tâm thử ma đan sau khi ăn vào không phải, tổng cộng 70 tên đệ tử đều sẽ đan dược cắt vào, chỉ có 2 tên đệ tử thể sống chết không chịu, thậm chí đem đan dược vứt trên mặt đất, mạnh mẽ giẫm hai chân. Chúng ta đối với Thiên Kiếm Tông tự nhiên là trung thành tuyệt đối, căn bản không cần đan dược gì đến khống chế, đen bạch trưởng lão các ngươi làm như vậy thực sự là lạnh lẽo lỏng của chúng ta. Một tên trong đó đệ tử tức giận quát lên. Đen Bạch trưởng lão trên mặt cũng không có nửa phần ấn tức giận, tựa hồ cảnh tượng như vậy đã sớm thấy nhiều không trách, chỉ thấy hắn phất phân tay. Đống nhiên một ánh kiếm lói qua, phản phất trong bầu trời đêm chớp, giật nhanh chóng cực kỳ. Trong khoảnh khắc liền nhìn thấy này một tên cao rộng gầm lên đệ tử trên cổ xuất hiện một đạo hửng đỏ dây nhỏ, sau đó màu sắc chậm rãi biến thâm, tiếp theo phủ một tiếng, máu tươi tung tóe mà ra, thật lớn đầu lâu từ trên cổ lan xuống, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Người đây đệ tử áo trắng trưởng kiếm trong tay trên mũi kiếm nhỏ xuống một viên đỏ tươi rồi máu nhìn một gã khác đệ tử nhàn nhạt hỏi, tên đệ tử kia kinh ngạc đến ngây người, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Đen bạch trưởng lão lại sẽ bởi vì bọn họ không chịu dùng đan dược, để phía dưới đệ tử áo trắng trực tiếp ra tay chém giết bọn họ. Ta phục, ta đương nhiên là ủng hộ tông môn quyết định, đối với hai vị trưởng lão mệnh lệnh không có bất kỳ dị nghị. hắn gấp giọng nói rằng, vội vội vã vã cầm trong tay đan dược đưa vào trong miệng, như vậy là được rồi. đệ tử áo trắng gật gù, cười lạnh một tiếng. Diệp vân chờ người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tính sát hạch dĩ nhiên như vậy bá đạo, một lời không hợp, lại liền trực tiếp ra tay chém giết không thể kìm được chút nào phân trận. Đã như thế, Diệp Vân chờ người càng là cảm thấy này luyện tâm thử ma đan có vấn đề, thế nhưng 71 tên đệ tử toàn bộ an vào, mặc dù đổi ý cũng đã trượm. Nói vậy Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không để đám này đệ tử tùy tùy tiện tiện liền ngã xuống, đan dược này hẳn là sẽ không trực tiếp phát tác. Các ngươi hiện tại ngồi khoanh chân, vận công điều tức, dược lực tự nhiên sẽ khuyết tán ra đến, đến thời điểm các ngươi thì sẽ cảm nhận được một ít con đường tu luyện trên không dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng, nếu như có thể tiếp tục chống đỡ, liền thông qua xác hoạch, trở thành ta Thiên Kiếm Tông vô ảnh phong đệ tử nội môn. Hắc tử âm thanh trầm dãi vang lên. Tất cả mọi người lập tức ngồi khoanh chân, không có nửa điểm chống cự tâm ý. Diệp Vân lặng lặng mà ngồi, gen luyện tâm pháp chậm rãi triển khai ra, chân khí ở trong người vận chuyển, như trong suốt dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Sẽ thấy cái gì? Sẽ cảm giác được cái gì? Diệp Vân nhíu hơi ngưng thần, tinh tế quan sát, thật giống cũng không có cái gì phát sinh. Đương nhiên, chân khí trong cơ thể bên trong, đương nhiên xuất hiện một đạo không tên thanh lưu, mơ hồ có một tia âm lãnh tâm ý, ngược lại chân khí lưu chuyển tuần hoàn, hướng về trái tim của hắn chỗ cấp xả mà tới. Trong chớp mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong thai xuất hiện một trận sắc bén âm thanh, tựa hồ có yêu ma la lên lại có nữ tử kêu gọi, còn có núi rừng bên trong chim hót trùng minh, các loại âm thanh tụ hợp cùng nhau, tạo thành từng đạo từng đạo cực kỳ khó nghe âm thanh ở trong thai vang vọng. Cùng lúc đó, Diệp Vân trong đầu đống nhiên sơ tuyển một cái to lớn nam tử bóng người, hùng tráng vĩ đại, tự có một luồng khí vương giả lan ra, không thể nhìn gần. Diệp Vân trong lòng không lý do bay lên một đạo muốn quỳ lạy tâm ý, tựa hồ trong đầu xuất hiện cái này đứng chắp tay nam tử, chính là trong thiên địa tối ghê gớm vương giả, cam nguyện vĩnh viễn thần phục ở dưới chân của hắn. Diệp Vân chỉ cảm thấy tinh thần hốt, muốn đối với người vương giả này hành quỳ lạy chi lễ. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi kinh hãi, lập tức có chút tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy nếu như quỳ xuống lạy như vậy đời này thì sẽ thần phục ở người vương giả này dưới chân, trở thành hắn trung thành nhất nô bộc. Không được, vì sao lại như vậy? Diệp Vân trong lòng gầm lên, muốn đem tên nam tử này từ trong đầu vậy đi ra. Thế nhưng hắn kinh hãi phát hiện, mặc kệ hắn làm sao tỉnh táo, muốn đem nam tử này từ trong đầu loại bỏ, quả thực là chuyện không thể nào. Thậm chí khi hắn muốn trục xuất nam tử thời điểm, trong lòng lại một lần không tên bay lên muốn quỳ lạy thần phục ý tứ. Tại sao lại như vậy? Diệp Vân phát hiện mặc kệ mình dễ như thế nào nhưng thật giống như cũng không đủ sức chống đối trong đầu vương giả càng ngày càng cao to uy vũ lên một luồng không cho làm trái vương giả ý chí chậm rãi dáng lâm rơi vào linh hồn của hắn nơi sâu xa không không được diệp vân gầm lên một tiếng cả người run rẩy trên trán mồ hôi tuôn như nước thế nhưng mặc kệ hắn làm sao chống cự vương giả ý chí như trước ở dáng lâm hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực ý chí dần dần trở nên mơ hồ lên vào thời khắc này hắn chỗ mi tâm đống nhiên xuất hiện một đạo trắng đen quang ảnh sau đó trong dây lát bịch một cái vỡ ra được diệp vân ngơ ngơ ngác ngác bên trong nhìn thấy một bức cảnh tượng quen thuộc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 188, luyện hóa. Chương 188, luyện hóa. Giáp vàng thần binh từ trên trời giáng xuống, thanh niên nam nữ lưỡng thượng giơ cương. Diệp Vân chỉ nhìn thấy trong đầu vị này cao to vĩ đại bóng người ở kim quang soi sáng bên dưới, nhanh chóng tan dã, chỉ trong chốc lát liền tiêu tan không thấy hình bóng, chỉ còn dư lại kim quang lưu chuyển. Tuy rằng vĩ đại bóng người đã tiêu tan, thế nhưng Diệp Vân cũng không có cảm nhận được hắn triệt để tiêu tan, ngược lại là hóa thành một luồng như có như không thanh lưu, ở trong thân thể hắn thỉnh thoảng xuất hiện. Chỗ mi tâm, trắng đen quang ảnh lần thứ hai lần lẳng tựa hồ có một con không nhìn thấy bàn tay lớn, đem này nói thanh lưu bát, sau đó một chút kéo tới, hút vào tiên ma chi tâm. Diệp vân này mới cảm giác được trong cơ thể này cỗ thanh lưu tiêu tan không thấy hình bóng, hết thảy tất cả đều khôi phục như thường. khoe miệng hắn nổi lên một vệt nụ cười như có như không, liền muốn mở mắt ra. đột nhiên, tiên ma chi tâm bên trong một đạo trước đây chưa từng thấy khí tức dâng trào ra, xông thẳng đầu óc, tựa hồ thấu nhập đến sâu trong linh hồn. Diệp vân cảm thấy cực kỳ sảng khoái tại thân thể bên trong chạy xuôi, luồng hơi thở này cũng không có để chân khí của hắn được chút nào tăng cường, bất quá lại làm cho cảm nhận của hắn trở nên càng ngày càng nhạy cảm hai thính mắt tinh. Hẳn là tầm bộ thần hồn khí tức cả, nếu như tu vi của ta đạt đến chút cơ cảnh hấp thu nữa này nói khí tức, chỉ sợ sẽ có lợi ích to lớn. Diệp Vân trong nháy mắt liền rõ ràng luồng hơi thở này chỗ tốt, không khỏi cảm khái và phần. Trong đầu này cao to vĩ đại bóng người triệt để tiêu tan, hết thảy tất cả tâm tình tiêu cực đều quét đi sạch sành xanh. Diệp Vân chỉ cảm thấy trạng thái tinh thần tiến vào một cái cảnh giới mới, đối với cảnh giới tìm hiểu, có lẽ sẽ có lợi ích to lớn. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bốn phía đã có không ít đệ tử đứng dậy, bọn họ một mặt khiêm cung đứng, đầu hơi cúi xuống. Diệp sư huynh, ngươi cũng luyện hóa xong chưa? Dư Minh Hồng âm thanh ở bên cạnh hắn vang lên, chỉ thấy hắn tỏ rõ vẻ hưng phấn, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Diệp Vân khẽ như mày, lập tức khôi phục như thường, gật gật đầu. Dư sư đệ, ngươi nhìn thấy gì? Diệp Vân tò mò hỏi. Ta thấy chính là Thiên Kiếm Tông ngày xưa huy hoàng, nếu như không phải cái này luyện tâm thử ma đan, chỉ sợ đời ta đều sẽ không có cơ hội biết. Nguyên lai Thiên Kiếm Tông ở ngàn năm trước là mạnh mẽ như vậy, toàn bộ tấn quốc đều ở khống chế của chúng ta ở trong, mặc dù là vương thất, cũng phải đối với chúng ta túi đầu sưng thần. Nói gì nghe đấy. Dư Minh Hồng cực kỳ hưng phấn nói. Diệp Vân ra, theo bản năng hỏi ngươi thấy chính là toàn bộ Thiên Kiếm Tông Hưng Suy, không phải nhìn thấy một tên vĩ đại cao to, khí thế bảng bạc vương giả. Dư Minh hồng sửng sốt một chút, lắc đầu nói, "Không phải à, ta thấy chính là Thiên Kiếm Tông lịch sử, ngày xưa huy hoàng. Ta tin tưởng Thiên Kiếm Tông ở chúng ta này một đời quật khởi sau khi, liền có thể khôi phục rực rỡ vãng vinh quang, trở thành tấn quốc chân chính ý nghĩa trên người trường không." Diệp Vân nói, "Dư sư đại ngút nhưng là đến từ Đế quốc Đại Tần, không ai không thành Đế quốc Đại Tần vẫn không có Thiên Kiếm Tông như vậy tông môn. Hiện tại Thiên Kiếm Tông tự nhiên nhập không được Đế quốc Đại Tần trong mắt, thế nhưng Thiên Kiếm Tông huy hoàng nhất thời điểm, nhưng là ẩn nấp mấy trăm tên kim đan tu sĩ." còn giống như có hai tên nguyên anh cảnh tồn tại, thực lực như vậy dù cho là đặt ở đế quốc đại thần, cũng là kiệt xuất giống như tồn tại. dư minh hồng lắc đầu một cái, tựa hồ đối với thiên kiếm tông tương lai có cực kỳ tự tin. diệp vân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, quay đầu nhìn về phía đoạn thần phong, khẽ miệng động hai lần, cũng không có hỏi ra lời nói đến. không nên nhìn ta, ta không có chuyện gì, tại sao không có chuyện gì ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy hiện tại chúng ta hẳn là giả ngu. đoạn thần phong bỗng nhiên khẽ miệng hơi có rún, truyền âm nói rằng. diệp vân hơi nhũ mày tương tự truyền âm nói, ngươi nhìn thấy gì? lại sẽ không có chuyện gì. Tiểu tử ngươi đều không có chuyện gì, ta lại làm sao có khả năng sẽ có việc đây? Ta giống như ngươi, nhìn thấy một người cao lớn vĩ đại bóng người, khiến người ta không nhịn được phải lệ dưới cùng bái, Thế nhưng lão tử há lại là dễ dàng quỷ xuống người. Hắn muốn cho ta thần phục, ta một mực muốn phản kháng. Sau đó đột nhiên trong đầu hỗn loạn tương mừng, chờ ý thức khôi phục thời điểm, ta phát hiện thân ảnh kia đã tiêu tan, mà ta cũng không có nửa phần muốn thần phục cảm giác. Đoạn Thân Phong đi tới một bước, truyền âm nói. Diệp Vân trong mắt lóe ra một ít tán thưởng cùng kinh ngạc. Đoạn thần Phong ý chí lực đúng là ra ngoài dự liệu của hắn, lại có thể vẹn vẹn dựa vào ý chí liền chống đỡ đi qua y rằng cuối cùng như trước khó tránh khỏi rơi vào hỗn loạn, bất quá hoàn toàn không có chịu đến luyện tâm thử ma đan ảnh hưởng, từ điểm này mà nói, Diệp Vân có chút không bằng. Ta xem qua, thật giống ngoại trừ ngoài ta ngươi, hầu như tất cả mọi người đều chúng chiêu, không biết này luyện tâm thử ma đan đến cùng sẽ có ra sao ảnh hưởng cùng hiệu quả, người ta cẩn thận một ít tuyệt vời." Đoạn Thần Phong thấp giọng truyền âm nói. Diệp Vân tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, đã như vậy, vậy trước tiên giả ngu chính là xem ra mọi người dùng luyện tâm thử ma đan sau, đều chưa từng xuất hiện kích phản ứng, đều chịu đựng được thử thách, các người nhóm người này thực sự là thiên tài hơn người ạ, khiến người ta ước cao đây. 71 người lại toàn bộ thông qua tâm tính sát hoạch, trở thành đệ tử nội môn. Hắc Vân Tử từ xa hoa trên ghế đứng lên, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn. Đối với luyện tâm thử ma đan, Hắc Vân Tử có mạnh mẽ tự tin, này chính là hắn luyện chế một loại năng dược, cực kỳ thần dị, có thể đem một ít ảo giác thông qua cấm chế thủ pháp phong ấn tại trong đó, làm đồ quân dụng dưới, liền có thể dẫn động tâm ma, làm cho ăn vào lòng người bên trong lưu lại ám ảnh, ngày sau vì là tông môn sử dụng. Nếu như nắm giữ mạnh mẽ ý chí đệ tử có thể chống đối luyện tâm thử ma đan ảo giác, như vậy thì sẽ mãnh liệt biểu hiện ra. Vừa nãy hắn tinh tế quan sát đoàn người, cũng chưa từng xuất hiện quá quá khích liệt dễ rủa, nói cách khác, luyện tâm thử ma đàn đưa đến tác dụng. Thực sự là không nghĩ tới đây, lại toàn bộ thông qua, này ở bao năm qua đến cực kỳ hiếm thấy, xem ra đám này đệ tử tài tình năng khiếu đều rất cao hạ. Ngồi ở một bên Bạch Tùng tử cũng đứng lên, hắn ngữ điệu sắc bén, cực kỳ trói thai. Đây là ta Thiên kiếm tông chi phúc, đám này đệ tử bên trong nếu như có một hai người có thể có mộ dung vô tình năng khiếu, ngày ấy sau vô ảnh phong thì sẽ được đồng bộ phát triển, ở Thiên kiếm tông bên trong địa vị không thể giống nhau. Hắc Vân tử gật gù, thật là hưng vấn Trắng đen hai vị trưởng lão đứng song vai, ánh mắt lấp lánh đảo qua mọi người, trên mặt mang theo một nụ cười. "Được rồi, các ngươi đã đều thông qua sát hoạch, như vậy liền chính thức trở thành đệ tử nội môn, hiện tại đi tới bên trong quản nơi lĩnh quần áo cùng lệnh bài, chọn các ngươi chủ sở, ngày mai buổi trưa trở lại nhập Vân Điện, tiếp thu vô ảnh phong cao tầng chọn, bái sư nhập môn." Đệ tử áo trắng vô vỗ tay, sau đó ra hiệu mỗi cái mang đội người đem bang này đệ tử lĩnh đi. Trần Dương chờ người hiển nhiên đã quen như vậy quy trình, quay về đại cao thi lễ một cái, mang theo Diệp Vân chờ người liền đi ra ngoài cửa. "Trần sư huynh, chúng ta đón lấy đi làm cái gì?" Nô Thần Nhung không nhịn được hỏi. Hắn bị Trần Dương chỉ định vì cái này tiểu đội người phụ trách cũng coi như là đội trưởng trước, đương nhiên phải biết bước kế tiếp hành động. Tiếp theo, lẽ nào các ngươi vừa nãy không nghe sao? Đương nhiên là đi bên trong quản nơi lĩnh quần áo lệ bài, sau đó chọn nơi ở, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trở lại nhập vân điện bái sư nhập môn. Trần Dương hơi những mẩy, lạnh lùng trả lời. Bái sư nhập môn, này sư phó của chúng ta sẽ là gia sao thực lực và địa vị. Nô thần Nhung có chút hưng phấn hỏi, trở thành đệ tử nội môn sau khi đều sẽ nắm giữ một tên thụ nghiệp tân sư, có thể có được ra sao sư phụ giáo dục đối với ngày sau con đường tu tiên ảnh hưởng rất lớn. Tự nhiên là mỗi cái trưởng lão cùng một ít sư thúc sư bá yên tâm được rồi, tu vi ít nhất đều là chút cơ cảnh trung kỳ, giáo dục các ngươi thừa sức. Trần Dương biết Ngô Thần Nhung đang hỏi cái gì, chậm rãi nói rằng như vậy là tốt rồi. Ngô Thần Nhung hưng phấn không thôi, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân chờ người. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói, có hay không sư phụ không phải rất trọng yếu, mấu chốt nhất chính là muốn có thể có được tiến vào tảng vũ các ba tầng, thậm chí là bốn tầng tư cách. Nắm giữ tiên ma chi tâm hắn có thể tự mình tu luyện, tài nguyên cũng không chút nào khuyết, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Nếu như có sư phụ ở bên cạnh nhìn chăm ngược lại tay chân bị gò bó, đúng rồi Trần sư Minh, ngày mai Bái sư nhập môn sau khi, chúng ta còn có thể đi trở về Thiên Trúc Phong sao? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, vội vàng hỏi. Có thể, lần này đem các ngươi triệu tập khá là vội vàng, ngày mai sau khi, các ngươi sẽ có ngày ba công phu xử lý Thiên Trúc Phong công việc, sau ba ngày, không có được cho phép, tuyệt đối không thể tự ý rời đi. Trần Dương gật cù, hơi không kiên nhẫn trả lời. Diệp Vân gật cù, không đang hỏi lời nói, hắn hết thể tài nguyên tu luyện hầu như đều ở trên người, Thiên Trúc Phong cũng không có nửa điểm, bất quá ở Thiên Trúc Phong bên trong tiểu viện, Thần Vũ thiếu vương còn ở an tâm tu hành hay là muốn trở lại một lần, đưa nó mang tới vô ảnh phòng đến. Bên trong quản nơi khoảng cách trong mây đỉnh cũng không xa, khoảng chừng 10 giang dáng vẻ. Lấy Diệp Vân tốc độ của bọn họ, thời gian ngắn ngủi liền đến. ở bên trong quản nơi lĩnh thuộc về đệ tử nội môn quần áo màu trắng cùng một viên có khắc tên thanh một lệ bài. Diệp Vân chờ người đi tới chọn nơi ở. Các người đối với nơi ở có yêu cầu gì? Hiện tại có thể nói ra, đợi được nơi ở định ra, như vậy thì sẽ không thể lại thay đổi. Trần Dương đem chúng đệ tử linh đến bên trong quản nơi một gian phòng nhỏ, đẩy cửa tiến vào. Ta không yêu cầu gì, linh khí dồi dào có lợi tu hành liền có thể. Đoạn Thân Phong cái thứ nhất nói rằng. Đúng đấy, linh khí càng rồi rào càng tốt." Nô thần nhung gật đầu đáp lời. "Các ngươi đều là vừa lên cấp đệ tử nội môn, các ngươi trụ sở chính là ở phía ngoài xa nhất, cũng chính là linh khí đối lập yếu nhất địa phương. Đương nhiên, mặc dù là yếu nhất, so với thiên trúc phong đến vậy mạnh mấy lần." Trần Dương lạnh lùng nhìn hai người một chút. "Có yếu nhất liền có mạnh nhất, như vậy linh khí tối rồi rào địa phương ở nơi nào?" Dư Minh Hồng không nhịn được hỏi. Trần Dương lườm hắn một cái, nói, "Tự nhiên là ở vô ảnh phong trung ương nhất, vô phong đại điện vị trí, phong chủ đại nhân trong ngày thường làm công tu hành vị trí." Không đợi đoạn thần phong đám người nói chuyện, Trần Dương tiếp tục nói, lấy các ngươi địa vị bây giờ, tùy ý chọn tuyển một gian chính là, không cần hy vọng xa vời. Diệp Vân chờ người gật cù, đưa mắt tìm đến phía ngay phía trước một tòa to lớn xa bàn, xa bàn trên quang ảnh lưu chuyển, cho thấy thuộc về Diệp Vân bọn họ mỗi một tòa tiểu viện vị trí. Liên nay một gian đi. Diệp Vân bước lên một bước, chỉ vào phía ngoài xa nhất chỗ dựa một gian tiểu viện, trầm rãi nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 189, ứng phó. Chương 189, ứng phó." Đối với nơi ở, Diệp Vân chỉ có một yêu cầu, chính là thanh tịnh, hiểu nãy. Hắn trên người có quá nhiều bí mật, có thể không khiến người ta phát hiện tốt nhất. Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng mấy người cũng lựa chọn khoảng cách Diệp Vân đối lập so sánh gần địa phương, ba người quan hệ vô cùng tốt, đương nhiên phải ở cùng một chỗ. Nơi ở cũng không có chỗ đặc biệt gì, so với ở Thiên Trúc Phong sân chỉ là hơi lớn một chút, cấm chế phòng ngự càng thêm nghiêm mật một ít, linh khí lại dồi dào một ít, ngoài ra, cũng không có quá nhiều không giống. Diệp Vân khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, hắn cẩn thận hồi tưởng ngày hôm nay ở Nhập Vân Điện bên trong tình cảnh đó. Hắc Bạch trưởng lão tu vi hắn căn bản nhìn không thấu, liền ngay cả tên kia đệ tử áo trắng tu vi, cũng mơ hồ vượt xa Lan trưởng lão trở người. Nói vậy thực lực cũng đã đạt đến chốc cơ cảnh. Vô Ảnh Phong trên, luyện khí cảnh đỉnh cao đệ tử hẳn là chỗ nào cũng có, chỉ có đột phá đến chốc cơ cảnh mới xem như là nắm giữ một vị trí. Diệp Vân trong lòng lại nghĩ tới cái viên này luyện tâm thử ma đan, viên thuốc này xác thực thần dị, có thể đem cấm chế phong ấn tại đan dược bên trong, cho dùng người bày ra, đồng thời gợi ra tâm ma, do đó gián tiếp khống chế. Tuy rằng Diệp Vân đối với đan đạo cũng không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá hắn tin tưởng, có thể luyện chế ra loại đan dược này, người thực sự là thiên tài trong thiên tài, ở Vô Ảnh Phong bên trong nên có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn tuy rằng tối đầu bất quá cũng từng lén lút đánh giá quá hắc bạch nhị lao này hai tên trưởng lao tu vi sâu không lường được không nói diệp vân luôn cảm giác trên người hai người có một luồng khó mà diễn tả bằng lời lệ khí này không nên là vô ảnh phong chủ tô hạo dưới tay hộ pháp trưởng lao hẳn là có khí chất thế nhưng đây rốt cuộc là tại sao hắn cũng không thể biết đã như vậy như vậy ngày sau đối mặt hai vị này trưởng lao thời điểm cẩn thận một ít đều là không sai ngày mai chính là bái sư nhập môn không biết sẽ bị ai chọn lựa đây bây giờ nhìn lại ngày đó từ chối tô hạo đại nhân thực sự là có chút không thích hợp bất quá trên người ta bí mật quá nhiều đang không có thâm nhập hiểu rõ tô hạo đại nhân tình huống dưới Tùy tiện trở thành hắn đệ tử, thật là không khôn ngoan. Diệp Vân nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tâm tư tung bay. Lại một lần đi tới Vũ Ảnh phong, không biết Tô Linh con bé kia hiện tại thế nào rồi. Tô Linh tính tình cực không an phận, mấy ngày nay lại không có đến đây Thiên Trúc Phong tìm Diệp Vân, đúng là ra ngoài Diệp Vân dự liệu. Bất quá, nếu đi tới Vũ Ảnh phong, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ cùng nàng gặp mặt, vừa nghĩ tới Tô Linh nha đầu kia ngốc manh cùng điêu ngoa cùng tồn tại, Diệp Vân liền không nhịn được khẽ miệng nổi lên ý cười đến. Sắc trời vi ánh sáng, Diệp Vân liền từ trên giường nhỏ nhảy xuống, hắn tu luyện rèn luyện tâm pháp cùng những công pháp khác có chút không giống. Này gen luyện tâm pháp nếu như tu luyện thành công, như vậy mặc kệ ngươi ở vào trạng thái gì, nó đều sẽ chậm chậm tự mình vận chuyển, không cần hết sức cũng tương đương với đang tu luyện. Bất quá Diệp Vân hiện tại chân khí trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, nếu như cảnh giới không cách nào đột phá, như vậy nhiều hơn nữa tu luyện cũng là lãng phí, chân khí sẽ không tiến một bước áp xúc nương tụ, cũng sẽ không tăng cường. Chân khí trong cơ thể dâng trào, mãnh liệt như nước thủy triều, Diệp Vân không nhịn được hét dài một tiếng, lập tức trong tay màu tím quang ảnh lóe qua, ánh sáng lưu chuyển, tiếng sấm vang lên ầm ầm. Diệp Vân cầm trong tay tự ảnh kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua hư không, liền nhìn thấy trong thiên địa một tia điện hiện tiếng sấm mãnh liệt lôi vân điện quan kiếm thức thứ nhất lôi vân sơ hiện người nào làm ra như vậy động tĩnh lớn thật là to gan đung nhiên một đạo lãnh nào âm thanh từ ngoài sân truyền đến lại có thể đột phá cách âm cấm chế chuyển tới bên trong diệp vân mở ra thu kiếm mà đứng sau đó mở ra cấm chế đi ra tiểu viện đến chỉ nhìn thấy ở trước người của hán ước trưởng mười trước chỗ một tên trên người mặc trường sam màu trắng thiếu niên lạnh lùng nhìn hắn ngươi là người phương nào lại dám ở chỗ này phát sinh như vậy lôi minh tiếng ta buồn bực mất tập trung đáng chết thiếu niên ngữ điệu lạnh lẽo ánh mắt đảo qua diệp vân khuôn mặt Diệp Vân khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi thì là người nào? Lại có thể lướt qua cấm chế, nghe được ta trong viện âm thanh, xem ra là nắm giữ công pháp đặc thù cùng thần thông." Không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn tính có một chút kiến thức, không trách có thể đâm ra như vậy một chiêu kiếm. Bất quá muốn cùng ta so với, vẫn là kém quá xa, không phải một cấp bậc. Thiếu niên mặc áo trắng đứng chắp tay, cực kỳ cao ngạo. Thật sao? Cái này ngược lại cũng đúng thật bất ngờ đây. Bất quá trên đời này, động nói chuyện ba người rất nhiều, trên thực tế đây, ta liền không nói." Diệp Vân liên tục cười lạnh. Thiếu niên hơi nhíu mày, lập tức phản ứng lại, lập tức giận dữ, ngươi dĩ nhiên dám xem thường ta, xem ra vô ảnh phong trên các ngươi bang này, run dế còn không biết tên của ta, hôm nay liền cho ngươi một cơ hội, ban thưởng ngươi biết tên của ta. nghe rõ, ta tên đoạn dã, dã tâm dã, đoạn dã. Diệp Vân nhận ra, như vậy cao nào người, lại có như vậy một cái tên, xem ra trong lòng hắn tràn đầy dã tâm, đúng là cũng coi như danh xứng với thực. không sai, nếu ngươi biết rồi tên của ta, như vậy ngày sau chỉ cần vì ta công hiến, ở vô ảnh phong gặp phải khó khăn, trực tiếp báo danh hiệu ta chính là, tin tưởng không ai dám cùng ngươi làm có dễ. đoạn dã gật đầu. Cao giọng nói rằng Diệp Vân trong mắt tất cả đều là kinh ngạc nhìn hắn, cái tên này đầu óc có vấn đề sao? Xem ra Tu Vi không sai, lại há mồm làm việc câu nói như thế này, coi như là mộ dung vô ngân cũng không có như hắn như vậy há mồm liền muốn người vì hắn công hiến. Diệp Vân đánh người máu cũng không trả lời, xoay người liền hướng mình sân đi đến. Này, ta nói rồi để ngươi đi rồi chưa? Ngươi tiểu tử có hiểu lễ phép hay không? Ta không để ngươi đi lại dám đi, ta xem ngươi là không muốn ở Vô Ảnh Phong tiếp tục sống đi. Ngươi có biết Vô Ảnh Phong chủ cùng ta quan hệ gì? Đoạn phẫn nộ quát. Diệp Vân xoay người lại cười nói. Không biết đoàn huynh cùng Vô Ảnh Phong chủ quan hệ gì. Vô Ảnh Phong chủ yếu thu ta vì là đệ tử cuối cùng, ta vốn là quyết tuyệt, bất quá hắn lại tự mình tìm đến ta, ta nhìn hắn thành ý 10 phần, cũng là đáp ứng suy tính một chút, nếu như ngươi thứ thời, chờ ta trở thành Vô Ảnh Phong chủ đệ tử sau, liền có thể dẫn ngươi một thoáng." Đoạn giá bệ vệ nói rằng. "Phù phù." Diệp Vân Vì cười không được, nở đụ cười, nếu như nói là những khác ngược lại cũng tôi, Đoạn Dã lại còn nói Vô Ảnh Phong chủ muốn thu hắn làm đồ, này thật đúng là có ý tứ chứ. Nếu như Đoạn Dã nói tới là thật, nay Vô Ảnh Phong chủ tô Hạo vì hắn thập đại đệ tử bên trong cái cuối cùng không gọi cũng quá sốt rồi đi, lại tùy tiện nhìn thấy một cái A hiểu a cậu liền muốn thu đồ đệ. nếu như đoạn dã là ở khói lác, vậy này tiểu tử hay là từ nơi nào nghe được một chút liên quan với diệp vân từ chối vô ảnh phong chủ nghe đồn, vì lẽ đó nói ẩu nói tả. bất quá hắn khẳng định không biết, vô ảnh phong chủ ngày đó muốn thập đại đệ tử người cuối cùng, liền đứng ở trước mắt của hắn. đoàn huynh hảo ý chân thành ghi nhớ, ngài đi được, không tiễn. diệp vân vung vung tay, xoay người hướng sân đi đến. tiểu tử ngươi thực sự là ngông cuồng hả, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta, cho ta hay sương tên ra, tỉnh ngày sau ta không cẩn thận giết ngươi, cũng không có tiên gọi. Đoạn gia hét lớn một tiếng, ngữ điệu bên trong tràn đầy tức giận. Diệp Vân quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Ta tên Diệp Vân, không biết ngươi có nghe nói qua." Dứt lời, hắn không quay đầu lại, xoay người liền đi tiến vào mình sân, đóng lại cửa lớn. Đoạn ra đứng ở tại chỗ, nguyên bản tỏ rõ vẻ tức giận, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái tên này chính là Vô Ngân sư huynh nói Diệp Vân. Tiểu tử này từ chối Vô Ảnh Phong chủ thu đồ đệ tâm ý, ta ngược lại thật ra ở trước mặt hắn mất hết mặt mũi. Đoạn gia trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, sau đó hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thời gian xưa nay sẽ không dừng bước lại, vào lúc giữa trưa đúng hạn mà tới. Nhập Vân Điện bên trong, Diệp Vân chờ 71 tên đệ tử tụ hội một đường, phân chia hai bên. Lần này Nhập Vân Điện trên đài cao, ngồi tám người, trong đó hai nữ sáu nam. Lạc Sư Minh, lần này chúng ta cùng chức như thế đi, từng người chọn vài tên đệ tử ứng phó một tháng chính là. Bên tay trái một tên trên người mặc trường bảo màu tím người đàn ông trung niên cao giọng nói rằng, tông môn cũng thực sự là, mỗi lần mới lên cấp đệ tử nội môn cũng làm cho chúng ta đến chọn, ai giành rỗi chỉ điểm bọn họ, thực sự là phiền phức cực điểm. Lời cũng không thể đủ nói như vậy, cấp trên hàng năm đều sẽ đem chúng ta đệ tử bên trong tinh anh điều, nếu như vẫn không có bổ sung, như vậy chúng ta thủ hạ có thể người làm việc sẽ càng ngày càng ít. Một tên xem ra ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử ngữ điệu mềm nhẹ, dễ nghe êm hay. Nguyên sư tỷ nói không sai, xác thực như vậy. Nếu như vậy, vậy thì chờ Hắc Bạch trưởng lão cùng phong chủ đại nhân đến đây, chúng ta liền bắt đầu chọn, hiện tại mọi người trước tiên chọn lựa ứng cử viên. Ngược lại cũng là đi cái quá tràng, ứng phó một thoáng. Tám người đứng ở trên đài cao, nghị luận sôi nổi, ngữ điệu sáng sủa, không chút nào che giấu Diệp Vân chờ người nghe vào trong hai không khỏi sắc mặt trở nên lạnh lùng, bọn họ thực sự là không nghĩ tới, ở vô ảnh phong cao tầng trong mắt, bọn họ hầu như chỉ là đem ra ứng phó, căn bản nhập không được con mắt của bọn họ. Nguyên bản chúng đệ tử đều cho rằng mình có thể được danh sư chỉ điểm, sau đó tu vi tiến triển cực nhanh, trở thành tiên kiếm tông trụ cột. Bây giờ nghe bọn họ nói như thế, căn bản là không phải tự mình nghĩ này sự việc. Diệp Vân, nghe có chút quá đáng đây." Đoạn Thần Phong đứng ở Diệp Vân bên cạnh, thấp giọng nói rằng. Diệp Vân trên mặt đúng là không có nửa phần tức giận, nhàn nhạt nói, "Điều này cũng bình thường, ở chúng ta không có biểu hiện ra đặc biệt thực lực và tiềm lực trước, muốn có được bọn họ tán thành." sát thực không dễ. Lời này đúng là cũng đúng. Nếu bọn họ là ứng phó, như vậy chúng ta cũng là ứng phó. Con đường tu tiên, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cuối cùng vận mệnh hay là muốn trưởng khống ở trong tay chính mình. Đoạn Thần Phong khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn cũng chỉ là nói chuyện, cũng sẽ không phẫn nộ. Nay 71 người, ngoại trừ Diệp Vân cùng Đoạn Thần Phong ở ngoài, tất cả mọi người đều bị luyện tâm thử ma đan dược lực không chế, trời mới biết trong lòng trôn giấu cái gì, hay là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ngươi nhìn tám người bên trong, ai tu vi cao nhất? Đoạn Thần Phong nhìn đại cao, thấp giọng hỏi, bọn họ đều là trúc cơ cảnh trung kỳ trở lên cao thủ. Chúng ta làm sao có thể có thể thấy?" Diệp Vân nhàn nhạt trả lời. Đoạn Thần Phong vô cùng thần bí tập hợp lại đây, chuyến ông nói, "Ta có thể có thể thấy." Diệp Vân mở ra, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Đoạn Thần Phong cười hì hì, nói, "Tu vi mạnh nhất chính là ngồi ở bên trái nhất này người đàn ông tuổi trung niên, trúc cơ năm tầng người kết cảnh." Diệp Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hỏi, "Ngươi làm sao có thể thấy?" Đoạn Thần Phong con mắt híp lại, vừa muốn nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 190, tuyển độ. Chương 190, tuyển độ. Vô Ảnh Phong chủ Tô Hạo, tu vi đã vượt qua đại kết nạn. Đặt đến trúc cơ tầng 6 nhân cảnh phóng tầm mắt toàn bộ thiên kiếm tông cũng là hiếm như lá mùa thu nhân vật trong ngày thường cao cao tại thượng cực nhỏ có người có thể cùng hắn gặp mặt tô hạo một bộ thanh sam phong thần tuấn lãng lại có mấy phần nho nhã giống nhau diệp vân ngày đó nhìn thấy hắn dáng vẻ tô hạo đứng ở trên đài cao đứng chắp tay tham kiến phong chủ trên đài cao tám người quỳ một chân trên đất cùng theo lên quá khẽ trong phút chốc dưới đài các đệ tử đều quỳ một chân trên đất cùng nhau cúi chào tô hạo khẽ gật đầu ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt đều đứng lên đi chúng đệ tử đứng lên nhìn tô hạo trong mắt tất cả đều là kính ngưỡng cùng sùng bái Hôm nay chính là ta Vô Ảnh Phong mới lên cấp đệ tử nội môn bái sư nhập môn ngày, cũng coi như được với ta Vô Ảnh Phong 3 năm một lần rầm rộ. Hôm nay trên đài tám vị Điện Chủ cùng Hắc Bạch trưởng lão đều sẽ chọn đệ tử, may mắn được chọn lựa người, ngày sau có rất lớn có thể trở thành ta Vô Ảnh Phong tinh luyện, tiền đồ không thể đo lường. Tô Hạo quan sát mọi người, nữ điệu sáng sủa. Phong Chủ đại nhân, lần này tổng cộng có 71 tên đệ tử, dùng luyện tâm thử ma đan sau, hết mức thông qua thử thách, đúng là hiếm thấy. Hộ Pháp trưởng lão Hắc Văn Tử ở bên lớn tiếng nói. Tô Hạo khẽ gật đầu, trên mặt lóe qua một ít kinh ngạc. Hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới 71 người lại sẽ hết mức thông qua. Xác thực đúng là hiếm thấy, xem ra lần này đệ tử cực kỳ trung tâm, đúng là ngoài ý muốn. Tô Hạo ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng đệ tử, nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, ánh mắt hơi run run, run dừng lại bắt tước. Phong chủ đại nhân còn có dặn dò gì, nếu như không có, như vậy liền bắt đầu chọn đệ tử đi. Bạch Tùng tử âm thanh sắc bén cao vút. Tô Hạo gật gù, sau đó xoay người ở trên đài cao cái ghế ngồi xuống. Tám vị điện chủ, các ngươi bắt đầu chọn đệ tử đi. Bạch Tùng tử nói rằng. Tám vị điện chủ chính là vô ảnh phong tám tòa thần điện người phụ trách, mỗi một tòa thần điện đều sẽ phụ trách vô ảnh phong sự hạ một người trong đó, trong đó bốn tòa thần điện phụ trách đối ngoại, chia ra làm lấy phong hỏa lôi điện đến mệnh danh, mà mặt khác bốn tòa thì lại phụ trách hậu cần thời gian, lấy kim một khí hậu phân chia. Đã như vậy, nay liền do ta phong thần điện đi tới. Một tên trên người mặc quần áo màu xanh làm ông lão đứng lên một bước, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài chúng đệ tử. Mới lên cấp các đệ tử nội môn ánh mắt đồng loạt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Này tám đại thần điện chọn đệ tử, cũng sẽ không đem này 71 người hết mức chọn xong, mỗi người chỉ có thể chọn ba người. Tuy rằng trước đối thoại của bọn họ bên trong không kiêng dè chút nào nói rằng, chọn những đệ tử này chỉ là ứng phó một thoáng, cũng sẽ không thái quá coi trọng. Bất quá dưới đại các thiếu niên đều biết, có thể tiến vào 8 đại thần điện tu hành, so với ở vô ảnh phong trở thành một tên tự mình tu luyện, hoặc là tùy tiện sai khiến một tên sư tôn muốn mạnh hơn rất nhiều. Người lao giả này chính là trước bị trở thành Lạc sư huynh người, tên đầy đủ gọi là Lạc Thiên Thành, trúc cơ cảnh năm tầng cao thủ, trưởng quản phong thần điện, phụ trách đối ngoại rèn luyện, tỷ thí, chiến đấu. Phong Hỏa Lôi điện tứ đại thần điện các đệ tử đều toàn lực tu hành tiến công phòng ngự chiến pháp, bọn họ chức trách chính là bảo vệ vô ảnh phong. Vậy vậy ở tu hành phương diện, bọn họ nắm giữ nhiều nhất tài nguyên. Lạc Thiên thành ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua chúng đệ tử, sau đó tùy ý vung lên, liền nhìn thấy trong tay ba đạo quang ảnh cấp xạ mà ra, đánh vào dưới đài ba tên đệ tử nội môn trên người. Liền ba người này đi. Mọi người chỉ nhìn thấy ba tên đệ tử đỉnh đầu lập lòe một vệt hào quang. Ba người mượn ra, lập tức vui mừng khôn xiết, từ trong đám người chạy gấp mà ra, bọn họ cỡ nào may mắn, dĩ nhiên sẽ bị phong thần điện tuyển chọn, bất kể như thế nào cũng đại diện cho bọn họ ngày sau chỉ cần toàn lực tu hành, căn bản không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện vấn đề. Con đường tu tiên ngoại trừ năng thiếu số mệnh ở ngoài tu luyện tài nguyên trọng yếu nhất có thể tiến vào phong hỏa lôi điện tứ đại thần điện đó là thiên đại phúc phận ba người chạy gấp mà ra song song đứng thẳng sau đó cùng nhau quỳ một chân trên đất tham kiến sư tôn được rồi đứng lên đi các ngươi tiến vào ta phong thần điện trước tiên trở thành đệ tử ký danh chờ nửa năm sau sát hạch thông qua liền trở thành đệ tử chính thức còn ta phong thần điện một ít quý củ ngày sau tự nhiên sẽ có người báo cho các ngươi hiện tại đứng ở một bên chính là lạc thiên thành phất tay một cái từ tu nói phải ba người cùng tu lên hành lễ sau đó lui về một bên đứng xuôi tay. Ba người này tu vi cũng không giống nhau, trong đó hai người vì là luyện khí cảnh bốn tầng, một người vì là luyện khí cảnh ba tầng. ở đám này đệ tử ở trong cũng coi như là thực lực không tệ. Lạc sư huynh vừa ra tay liền chọn ba tên không sai đệ tử, xem ra tiểu đệ ta cũng không thể lạc hậu đây. Trên người mặc cám áo màu đỏ người đàn ông trung niên chậm rãi mà ra, hỏa thần điện chủ liệt hành vân đi ra. Liên sư đệ lời này hơi quá rồi, vi huynh chỉ là tùy ý chọn ba người, cũng không có quá mức hết sức. đám này đệ tử tư chất coi như không tệ, đầy đủ chúng ta chọn. còn nữa nói rồi, chỉ là chọn đệ tử ký danh, không cần như vậy chăm chú. Lạc Thiên Thành đứng chắp tay, cười nói: "Lạc sư huynh đúng là lời nói thật, đã như vậy vậy tiểu đệ liền không khách khí." Liên Hành Vân cười ha ha, ánh mắt đảo qua dưới đài, sau đó tay phải hư điểm ba lần. Ba đạo ánh lửa từ hắn trực tiếp chợt lóe lên, sau đó chỉ nhìn thấy ba tên đệ tử đỉnh đầu xuất hiện yêu ớt đốm lửa. Ba tên đệ tử vui mừng khôn xiết, cùng nhau chạy đi, sau đó quỳ một gối xuống ở trước này, miệng nhắn tin sư tôn. Liên Hành Vân cũng không có quá nhiều phí lời, chỉ nói là hai câu liền để bọn họ đứng ở một bên. Tiếp theo, Lôi Thần Điện cùng Điện Thần Điện cũng cấp tốc chọn ba tên đệ tử, đối ngoại tứ đại thần điện hết mức chọn xong. Diệp Vân khẽ mày, Hắn có thể nhìn ra, tứ đại thần điện chọn đệ tử cũng không có quá mức hết sức, hoặc là bọn họ căn bản không thèm để ý, chính như bọn họ nói, chỉ là ứng phó một thoáng đệ tử ký danh, còn là cái nào ba cái cũng không phải rất trọng yếu. Vô ảnh phong đệ tử nội môn, ở hết thảy đệ tử ngoại môn trong lòng, đều là thần thánh tồn tại, là bọn họ cả đời vì đó phấn đấu mục tiêu, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, chính là tiền đồ vô lượng, tu hành tiến triển cực nhanh, không thể đo lường. Thế nhưng chỉ có đứng ở này nhập điện tiếp thu sát hạch, tiếp thu bái sư nhập môn chi lễ thời điểm mới biết, cái gọi là đệ tử nội môn ở vô ảnh phong cao tầng trong mắt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, Diệp Vân trong lòng không có một chút nào không cam lòng, hắn trong lòng biết, này chính là năng khiếu cùng thực lực nguyên nhân. Nếu như đám này đệ tử bên trong có thể xuất hiện một tên đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng, thậm chí 7 tầng đệ tử, tin tưởng 8 đại thần điện điện chủ đều sẽ vì đó phong thưởng, hay hoặc là nắm giữ mộ dung vô tình năng khiếu, như vậy cũng sẽ được hoàn toàn khác nhau đối xử. Mà hiện tại này 71 tên đệ tử, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh 4 tầng, xem ra đã là vô cùng tốt, thế nhưng đối với 8 đại thần điện, đặc biệt chuyên môn đối ngoại tứ đại thần điện tới nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới, loại này năng khiếu cùng thực lực đệ tử, chỗ nào cũng có. Kim một khí hậu tứ đại thần điện phụ trách hậu cần, cũng không lấy chiến đấu tăng trưởng. Kim thần điện phụ trách luyện khí, mục thần điện phụ trách luyện đan, mà thủy thần điện phụ trách trị liệu cùng quần thể pháp thuật nghiên cứu, mà thổ thần điện thì lại cường điệu ở trận pháp nghiên cứu. Nay tứ đại thần điện đối với đệ tử chọn càng thêm không coi trọng cảnh giới tu vi, coi trọng chính là ở phương diện này năng thiếu. Mà những này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể có thể thấy. Thế nhưng bọn họ nhưng càng là tùy ý chọn ba tên đệ tử, đối với đệ tử ký danh, càng là không để ý lắm. Ra ngoài Diệp Vân dự liệu chính là, hắn cùng đoạn thần phong, dư Minh Hồng ba người đều không có bị tám đại thần điện tuyển chọn đúng là Ngô Thần Nung cùng hai tên đệ tử bị chọn ba người liếc nhau một cái không khỏi trên mặt lộ ra cười khổ xem ra chúng ta tu vi cảnh giới vẫn là hạ thấp ta là luyện khí cảnh hai tầng Diệp Vân cùng Tiểu Dư Tử đều là một tầng căn bản không bằng pháp nhãn của bọn họ Đoạn Thân Phong núm núm bay nhẹ giọng cười nói đó là tám đại điện chủ có mắt không trong đây chúng ta trong những người này tuy rằng Diệp sư Minh cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh một tầng chỉ sợ thực lực chân chính nhưng là mạnh nhất đây Diệp Minh hồng nhìn Diệp Vân trên mặt có chút tức giận bất bình Diệp Vân vung vung tay nói ta đối với người nào chịu trách giáo dục đúng là không đáng kể kỳ thực theo ta nhìn, con đường tu tiên, mỗi người con đường đều bất tận tương đồng, chỉ cần tìm được thuộc về con đường của chính mình, mới có thể chân chính quyết chí tiến lên, tiến bộ dũng mãnh. Nhưng là, điều này cũng nói do ánh mắt của bọn họ cũng không ra sao. Dư Minh Hồng khe nhíu mày, ánh mắt, bọn họ căn bản không cần ánh mắt à, chỉ là căn cứ tu vi từ cao xuống thấp, tùy ý lựa chọn thôi. Đoạn Thần Phong nhún nhúi vai, không để ý lắm nói rằng, bên dưới đại cao, 24 tên bị tuyển chọn đệ tử chia làm 8 đội, đứng xuôi tay, bọn họ trên mặt tất cả đều là hư phấn, có thể bị tám đại thần điện tuyển chọn, ngày sau tiền đồ không thể đo lường à? Được rồi, tám đại thần điện chọn xong, chúng ta hai lão cũng tới chọn hai tên đệ tử vui lùa một chút. Hắc Vân Tử quay đầu nhìn Bạch Tùng Tử, cười nói: "Cũng được, chúng ta lần trước cũng không có chọn đệ tử ký danh, vậy này thứ một mình ta chọn một cái đi." Bạch Tùng Tử âm thanh sắc bén cao vút, gật đầu trả lời. "Hắc Bạch nhị lao tu vi, nhưng là ta vô ảnh phong tiếp xuất, đều là vượt qua đại kiếp nạn thiên nhân cảnh cao thủ, bị hai vị tuyển chọn đệ tử, vậy cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc phận a." Thủy Thần Điện điện chủ Lăng Thanh Vân cười nói: "Đúng đấy, nói đến nhị lao chính là chúng ta sư thúc đây, bọn họ lão nhân gia tổng cộng liền thu rồi hơn 10 người đệ tử." trước còn tưởng rằng nhị lao thu đồ đệ chính là nói vui đùa một chút, không nghĩ tới lại là thật sự đây. một thân điện điện chủ mục vũ tranh che miệng cười khẽ, tuy là người đã trung niên, nhưng phong vận càng sâu. hắc bạch trưởng lao vung vung tay, cười nói, lần này có thể không phải chúng ta hai cái muốn thu đồ, chính là phong chủ đại nhân hy vọng chúng ta cũng có thể tham dự, vậy chỉ thu hai tên đệ tử chính là. nhưng lại như vậy không được, nhị lao chính là chúng ta sư thúc đồng lứa, nếu như thu rồi đệ tử, hai người này may mắn ra hỏa chẳng phải là rồi cùng chúng ta cùng thế hệ sao? một thân điện chu mục vũ tranh cười nói, chỉ là đệ tử ký danh. Căn bản nhập không được đối phận nói chuyện, đợi được bọn họ có thể thông qua ta sát hoạch, trở thành đệ tử chính thức, nói vậy ngày sau thành tựu cũng không thể so với các ngươi kém đi nơi nào, đến thời điểm mặc dù xem như là cùng thế hệ tương xứng, cũng là không sao. Hắc Vân Tử cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Đột nhiên, hắn cùng Bạch Tùng Tử hai người hư đêm dưới, chỉ nhìn thấy hai tia sáng ảnh ở tại bọn hắn trực tiếp cấp xạ mà ra. Diệp Vân chỉ nhìn thấy bên cạnh hai tia sáng ảnh xông thẳng mà lên, rõ ràng là Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy một chương 191, Thiên Kiếm Truy Lệnh. Chương 191, Thiên Kiếm truyền lệnh. Diệp Vưnẩn ra, hắn bên cạnh hai người cũng là ngẩn ra, liền ngay cả các đệ tử khác cũng đều sửng sốt. Hắc Bạch nhị lao tu vi gì? Căn cứ vượt qua đại kiếp nạn thiên nhân cảnh cao thủ, cùng phong chủ Tô Hạo hầu như tương đồng. Hơn nữa nhị lao đối phận cực cao, tính ra tám đại thần điện điện chủ đều muốn sưng hô hai người làm sư thúc, thậm chí liền ngay cả Tô Hạo, nếu như nói đối phận, so với hai người cũng phải trên lệch đồng lứa. Theo Lý Tới nói, nhị lao nếu như chọn đệ tử, tất nhiên sẽ chọn thực lực đối lập tương đối cao, hoặc là tuổi trẻ lại năng khiếu tuyệt luân đệ tử. Thế nhưng bọn họ hai người dĩ nhiên tuyển chọn chính là đoạn thần phong cùng dư minh hồng hai người này tuổi cũng không coi là nhỏ mà tu vi càng là hạ thấp đoạn thần phong chỉ là luyện khí cảnh hai tầng dư minh hồng càng là chỉ có một tầng điều này cũng sẽ bị hắc bạch nhị lao tuyển chọn hai người này lai like lịch gì trong này có hay không có vấn đề đừng nói là những đệ tử kia trong lòng không rõ liền ngay cả đoạn thần phong cùng dư minh hồng hai người cũng là một mặt khiếp sợ hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này không trả nổi trước bái sư diệp vân thấp giọng quát lên hai người như ở trong ngậm mới tỉnh vội vã tiến lên quỳ một chân trên đất Đệ tử Đoạn Thần Phong, tham kiến sư tôn. Đệ tử Dư Minh Hồng, tham kiến sư tôn. Hắc Bạch Nhị lão liếc nhau một cái, hơi mỉm cười nói, "Đứng lên đi, đứng ở một bên chính là, đợi lát nữa bái sư nhập môn điện lễ kết thúc, các ngươi theo ta trở trở lại chính là." "Phải." Hai người cao giọng đáp lại, ngữ điệu bên trong mang theo kinh ngạc, vui vẻ nhiều hơn duyệt. "Nhị lão, các ngươi vì sao lại tuyển chọn hai người này may mắn tiểu tử?" Lạc Thiên Thành cũng là một mặt kinh ngạc, lấy tu vi của hắn, tự nhiên một chút liền có thể thấy được Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh hồng cảnh giới. "Đúng đấy, hoàn toàn ra ngoài chúng ta dự liệu ạ." Liên Hành Vân cũng là cực kỳ kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ ra. Nhị lão, lẽ nào trên người bọn họ có cái gì chỗ hơn người là chúng ta nhìn không ra sao?" Lăng Thanh Vân cười khẽ hỏi. Hắc Bạch Nhị lão cười ha ha, chỉ nghe Hắc Vân Tử nói, các ngươi trong ngày thường chỉ lo vội vàng chuyện của chính mình, nhãn lực thật sự lui bước rất nhiều à hai tiểu tử này, đừng xem chỉ là luyện khí một tầng hai tầng, thế nhưng thực lực chân chính của bọn họ tuyệt đối không kém gì luyện khí ba tầng bốn tầng, có thể nói năng khiếu cực cao. Mà cái này luyện khí cảnh hai tầng, tên là Đoạn Thần Phong tiểu tử, chân khí trong cơ thể bá đạo, chính là tu luyện ta bá thiên thần quyết vô cùng tốt ứng cử viên, mà một người khác gọi là Dư Minh Hồng tiểu tử chân khí trong cơ thể miền xa dài lâu sinh sôi liên tục hẳn là phòng ngự cực cường, sự chịu đựng rất tốt, chính là bạch trưởng lao thu đồ đệ người tốt nhất tuyển. Thật sao? tám đại điện chủ ngẩng ra, lập tức ánh mắt đồng loạt nhìn sang, rơi vào dư minh hồng cùng đoạn thần phong trên người. chật, bọn họ lắc đầu một cái cười khổ một tiếng, xem ra cũng không có nhìn ra cái gì đến. không sao, chờ các ngươi vượt qua đại kiếp nạn, tu vi đạt đến thiên nhân cảnh liền có thể nhìn ra trong đó không giống. hắc vân tử vung vung tay, ánh mắt lạc ở trong đám người kỳ thực còn có một tên đệ tử năng khiếu càng cao hơn, bất quá hắn đã bị người tuyển chọn, chúng ta liền không ra tay. Lăng Thanh Vân sững sờ, vội vã hỏi, còn có một tên năng khiếu càng cao hơn đệ tử, bị ai tuyển chọn? Còn có thể là ai? Liên nhị lao đều từ bỏ ra hỏa, tự nhiên là bị phong chủ đại nhân tuyển chọn. Lạc Thiên Thành chân mày cao lại, ngữ điệu bên trong mang theo cực kỳ kinh ngạc. Này một tên đệ tử! Liên Hành Vân khẩn cấp hỏi. Hắc Bạch nhị lão nhìn nhau nở nụ cười, sau đó chỉ nhìn thấy Hắc Vân Tử cười nói, nếu là phong chủ đại nhân vừa ý, như vậy vẫn để cho phong chủ đại nhân tới nói đi. Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều rơi vào tô Hạo trên người. tô Hạo khẽ mỉm cười, từ xa hoa trên ghế đứng lên, nhìn trong đám người, nhàn nhạt nói, Diệp Vân. Lần này ngươi còn muốn từ chối sao? Diệp Vân. Trong khoảnh khắc, hết thảy Thiên Trúc Phong đệ tử ánh mắt đều rơi vào Diệp Vân trên người, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Trước bọn họ ở Thiên Trúc Phong tiến hành sát hoạch thời điểm, từng nghe đến Mộ Dung Vô Ngân đã nói Diệp Vân thật giống từ chối Tô Hạo thu đồ đệ tâm ý, nguyên bản còn tưởng rằng là giả, chí ít cũng là nửa tin nửa ngờ, bây giờ nghe Tô Hạo nói như thế, dĩ nhiên là thật sự, này lệnh chúng đệ tử kinh hãi. này Diệp Vân đến cùng lai gì, bị vô ảnh phong chủ Hạo tuyển chọn không nói, dĩ nhiên nghe tới còn giống như từ chối quá một lần. Diệp Vân sờ, sờ mũi, chậm rãi đi ra. Thời khắc này trên người hắn tụ hội ánh mắt của mọi người có đắc ao, có đấu kỵ, có khiếp sợ, có không thể tin tưởng, tất cả mọi người đều không thể tin được một tên luyện khí cảnh một tầng đệ tử dĩ nhiên phải nhận được tô hạo thưởng thức Trần dương đứng ở một bên không khỏi cả người mồ hôi lạnh hắn trước cùng một trưởng lão giao tiếp thời gian một trưởng lão đã từng ám luôn để hắn muốn chắn một chắn diệp vân hắn vốn là muốn lập tức độc thủ nhưng bởi vì thời gian vội vàng mà coi như thôi liền muốn ngày sau luôn có cơ hội dù sao mặc dù diệp vân bị tuyển chọn cũng một người đệ tử ký danh không đủ thành đạo nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến diệp vân dĩ nhiên sẽ bị tô hạo vừa ý thơn nữa nghe tô hạo lời nói, diệp vân đã từng từ chối hắn hảo ý. vô ảnh phong chủ tổng cộng chỉ có 9 đại đệ tử, có người nói hắn vẫn ở xem xét tên cuối cùng đệ tử cuối cùng lấy thành tiểu thập đại đệ tử, nhiều năm qua vẫn không có tìm được, không nghĩ tới thập đại đệ tử người cuối cùng dĩ nhiên sẽ ở hắn trần dương trong tiểu đội. trần dương sợ không thôi, trong lòng cực kỳ vui mừng, không có nghe một trưởng lão lời nói, động thủ chắn một chắn diệp vân, nếu không thì hắn trần dương đến thời điểm chết cũng không biết là chết như thế nào. một ông lão, ngươi dám hại ta, ta cùng ngươi không để yên. trần dương trong lòng giận dữ, diệp vân ngửa đầu nhìn trên đài cao từ trên ghế đi tới biên giới tô hạo chắp tay thi lễ một cái. Xin chào phong chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng đấy, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi từ chối ta thu ngươi làm đồ đệ đề nghị, lần này như thế nào đây? Tô Hạo khẽ mỉm cười, lại nói tiếp, đúng rồi, Tô Linh con bé kia mỗi ngày ở nào muốn đi tìm ngươi, ngươi Thủy Di cũng rất mong nhớ ngươi đây. Đợi lát nữa theo ta đi thấy các nàng một chuyến đi. Tô Hạo lại một lần làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Diệp Vân không chỉ có từ chối Tô Hạo thu đồ đệ đề nghị, càng là cùng Tô Linh cực kỳ quen biết, mà phong chủ đại nhân, phu nhân, càng là Diệp Vân Thủy Di, trong này quan hệ có thể tưởng tượng được. Trần Dương ngơ ngác nhìn Diệp Vân. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ muốn đối phó Diệp Vân ý nghĩ. Đầy đầu đều đều là sự thù hận, nhất định phải làm cho một trưởng lão đẹp đẽ sự thù hận. Tô Linh nói vậy bị ngài cấm túc đi. bằng không lấy tính tình của nàng, chỉ sợ sớm đã đến Thiên Trúc Phong tìm ta. Đúng là Thủy Di, ta rất là mong nhớ. Đợi lát nữa nhất định theo ngài đi bài kiến Thủy Di. Diệp Vân đúng mực, hơi mỉm cười nói. Tám đại điện chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân, bọn họ trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Như vậy một tên thiếu niên lại bị phong chủ đại nhân vừa ý, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Ở trong mắt bọn họ. Diệp Vân chính là một tên luyện khí cảnh một tầng thiếu niên, tu vi căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nghe nói ngươi cùng Mộ Dung Vô Ngân giao thủ? Tô Hạo nhìn Diệp Vân, cười hỏi. Diệp Vân gật đầu nói, "Đúng, Mộ Dung Vô Ngân thân là Tuyệt Kiếm phong đệ tử, lại đến can thiệp ta Vô Ảnh phong đệ tử nội môn sát hoạch, đệ tử nhất thời không nhịn được, liền cùng hắn nổi lên xung đột." "Thắng bại làm sao?" Tô Hạo hỏi. Diệp Vân nói, "Chỉ là tùy tiện quá mới chiêu, cũng không có phân ra thắng bại." "Kì?" Một mảnh hút vào khí lạnh lẽm thanh. Mộ Dung Vô Ngân tên tuổi hay là phần lớn ở đây đệ tử nội môn chưa từng nghe qua, hay là nghe qua cũng không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng đối với tám đại điện chủ cùng hắc bạch trưởng lão loại này cấp bậc tồn tại, Mộ Dung Vô Ngân bốn chữ này tự nhiên đã sớm có hiểu biết. Tuy rằng Mộ Dung Vô Ngân tu vi cũng chỉ là luyện khí cảnh năm tầng, hay là ngày gần đây lại xung kích đến 6 tầng. Thế nhưng hắn tu vi chân chính, nếu như dùng trúc cơ cảnh loại kém nhất người đến hình dung, nói vậy không hề quá đáng. Trọng yếu nhất, Mộ Dung Vô Ngân từ hắn huynh trưởng Mộ Dung vô tình nơi tập đến mấy môn thần thông kỹ xảo, thêm vào thượng phẩm linh khí gia trì, chiến đấu chân chính lực chỉ sợ có thể cùng trúc cơ cảnh một tầng đệ tử so với. Nhưng là, Diệp Vân mới vừa nói cái gì? Hắn lại còn nói cùng Mộ Dung Ngân quá mấy triệu cũng không có phân ra thắng bại. Nói cách khác, Diệp Vân thực lực chân chính, mặc dù không giống Mộ Dung Vô Ngân có thể đối kháng trúc cơ cảnh một tầng cao thủ, như vậy đối mặt luyện khí cảnh bảy tầng đệ tử hoàn toàn không có áp lực. Luyện khí một tầng ngưng khí cảnh, cùng luyện khí bảy tầng chân hỏa cảnh, trong này trên lệch dùng một trời một vực để hình dung chỉ sợ cũng không quá đáng. Thế nhưng Diệp Vân lại có thể lấy luyện khí cảnh một tầng tu vi cùng Mộ Dung Vô Ngân bất phân thắng bại, này còn cao đến đâu? Không trách sẽ bị tô Hạo vừa ý, nguyên lai năng khiếu dĩ nhiên cao đến mức độ này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau. Đấu kỵ cung ngứa cao hoàn toàn biến mất, có chỉ là kính nệ. Bọn họ biết, Thiên Kiếm Tông lại một tên mắt sáng tân tinh, từ từ thăng lên. Xem ra ta cũng không có nhìn lầm người. Diệp Vân, ngươi cân nhắc xong chưa? Tô Hạo mỉm cười hỏi. Diệp Vân báo lây mỉm cười, liền muốn đáp ứng. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh từ nhập vân điện ở ngoài cấp xã mà tới, lập tức liền nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo trắng ngưng lập tại chỗ. Tham gia phong chủ đại nhân, gặp hai vị hộ pháp trưởng lão. đệ tử áo trắng không mình hành lễ. Thôn Sâm, ngươi tùy tiện xông vào, cái gọi là chuyện gì? Hắc Vân Tử có chút tức giận, lạnh giọng quát lên đệ tử áo trắng tôn sâm hai tay nâng một cái quyển sách nói hồi bẩm trưởng lão vừa mới nhận được thiên kiếm truyền lệnh yêu cầu phong chủ đại nhân tạm dừng thu đồ đệ chi lễ đem diệp vân mang tới thiên thần điện đi đi thiên thần điện cái gọi là chuyện gì hộ pháp trưởng lão bạch tùng từ ra âm thanh hỏi đệ tử không biết chỉ là vừa nhận được truyền lệnh liền cấp tốc tới rồi tôn sâm không người cầm trong tay quyển sách rơi lên thật cao hắc vân tử hư lạnh một tiếng giương tay vù một cái quyển sách liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn xoan một thoáng mở ra trong quyển khắc hắn sắc mặt tái nhợt xem ra cực kỳ tức giận Bạch Tung từ tập hợp lại đây liếc mắt nhìn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tô Hạo tuy rằng không thích, đúng là không có quá quá khích liệt phản ứng. Hắn đem quyển sách lấy ra, hơi nhìn lướt qua. Không nghĩ tới Diệp Vân ngươi đã đã kinh động cái khác Tam Đại Phong Chủ cùng Ta Thiên Kiếm Tông Cao Tầng, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. đã như vậy, vậy ngươi liền hơi làm chuẩn bị, theo ta đi Thiên Thần Điện một chuyến. Tô Hạo tay phải hơi du lên, quyển sách nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh bông dương tiêu tan. Diệp Vân căn bản không biết cái gọi là chuyện gì, bất quá trên mặt cũng không có nửa điểm kinh hoàng, nhìn Tô Hạo, hơi gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 192 Thiên Thần Phong. Chương 192, Thiên Thần Phong. Thiên Kiếm Tông ngọn núi chính tên là Thiên Thần Phong, phản phất như năm đó có Thiên Thần hạ phàm, kiến tông lập phái, bởi vậy được gọi tên đúng là thô bạ mười phần. Thiên Thần Phong chính là Thiên Kiếm Tông núi cao nhất phong, đứng sừng ở Thiên Kiếm Tông trung ương, bốn phía chính là Vô Ảnh Phong, Tuyệt Kiếm Phong, Trích Tinh Phong cùng Lã Nguyệt Phong, Trú Tinh cùng Nguyệt, đưa nó vây vào giữa. Trong ngày thường, Thiên Thần Phong cơ bản sẽ không triệu tập đệ tử, mặc dù là tứ đại phong chủ cũng sẽ không thường đi, chỉ có trọng đại sự hạ mới có thể phát ra Thiên Kiếm truyền lệnh, triệu tập Thiên Kiếm Tông trọng yếu nhân sĩ đi tới. Hôm nay bên trong, Thiên Thần Phong dĩ nhiên sẽ vì Diệp Vân mà phát sinh thiên kiếm truyền lệnh, đi tới Thiên Thần Phong. Làm sao? Trong lòng có chút thấp thọm. Tô Hạo nhìn bên cạnh Diệp Vân hơi mỉm cười nói, "Diệp Vân lắc đầu một cái, nói, "Không phải thấp thọm, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên, lấy tu vi của ta cùng nàng thiếu, làm sao có khả năng gây lên Thiên Thần Phong chú ý đây?" Từ khi nhận được thiên kiếm truyền lệnh, Tô Hạo liền dẫn Diệp Vân phá tan mây xanh, bay về phía Thiên Thần Phong. "Ngươi cho rằng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, chính là nhất thời hứng khởi," nói một chút vui đùa một chút. Tô Hạo rất hứng thú nhìn hắn, sau đó chỉnh trọng nói, "Diệp Vân Ngươi có phải là quá khinh thường mình? Chẳng lẽ ngươi cho rằng luyện khí cảnh một tầng tu vi, có thể cùng Mộ Dung Vô Ngân đánh thành thắng bại chưa phân rất là tầm thường? Diệp Vân mở lời, nói, rất tầm thường cũng không phải cho tới, ta biết biểu hiện của chính mình hẳn là cũng coi như là khó gặp, thế nhưng hẳn là sẽ không gây nên tiên thần phong chú ý à. Tô Hạo khẽ mỉm cười, nói, nếu như ngươi không có cùng Mộ Dung Vô Ngân phát sinh xung đột, hay là tiên thần phong thật sự sẽ không chú ý tới ngươi. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe qua, lạnh lùng nói, phong chủ đại nhân ngài là nói tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vô Ngân đang trò. Hắn huynh trưởng Mộ Dung vô tình sẽ có như thế đại năng lượng, ngăn cản ngươi thu ta làm đồ đệ. Tô Hạo sắc mặt lạnh lùng nói, những năm gần đây, Mộ Dung vô tình nhanh chóng quá khởi, xác thực là thế không thể đỡ. Hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thiên Kiếm Tông tứ phong, tiếp tục như vậy, ta cùng hắn trong lúc đó tất nhiên có một trận chiến. Diệp Vân trong lòng trong nháy mắt liền sáng tỏ, Mộ Dung vô tình cùng tứ đại phong chủ khả năng đã thế thành nước lửa, mọi người đều vì đợi tiếp theo vị trí tông chủ triển khai tranh cướp, trong đó dùng không thủ đoạn nào để hình dung, hay là cũng không quá đáng. Chỉ là Diệp Vân không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên sẽ bị cuốn vào đến trong đó xem ra là mộ dung vô tình hoặc là những người khác ngăn cản tô hạo thu đồ đệ thế nhưng trong đó nguyên nhân thực sự tất nhiên cùng mộ dung vô tình cùng tứ đại phong chủ tranh cấp có quan hệ không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ trở thành một cây diêm ở đây diệp vân tự dễ cười nói tô hạo nhìn về phía phía trước nói có thể như vậy bất quá ngươi không cần đem mình xem trọng yếu như vậy nếu như mộ dung vô tình hoặc là những người khác thật sự lấy ngươi vì là cớ mà quấy giày ta thu đồ đệ như vậy ngươi cũng chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể con cờ bọn họ chân chính ý đồ ở ta diệp vân gật thuận miệng hỏi phong chủ đại nhân bọn họ vì ngươi làm to chuyện như vậy thậm chí không tiếc vận dụng Thiên Kiếm truyền lệnh đến cùng cái gọi là chuyện gì. Tô Hạo nhìn hắn, chần chừ một chút, nói: ngươi có từng nghe nói qua Thiên Kiếm Tông tứ phong, mỗi một ngọn núi đều có thập đại đệ tử. Diệp Vân lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Lắc đầu chính là hắn cũng không biết mỗi một ngọn núi đều có thập đại đệ tử, gật đầu là hắn xác thực nghe qua tuyệt kiếm phong thập đại đệ tử. Tô Hạo cũng mặc kệ hắn, nói tiếp: ta tại sao vẫn luôn không có thu lấy tên cuối cùng đệ tử tập hợp thành thập đại đệ tử? Bởi vì thập đại đệ tử cũng không chỉ chỉ là đồ đệ của ta đơn giản như vậy, bọn họ cần tìm hiểu một loại trận pháp, tên là thập sát trận. thập sát trận. Diệp Vân ngữ điệu bên trong tràn đầy hiểu kỳ. Không tử, chính là thập sát trận. Nay thập sát trận nhất định phải lại 10 người liên thủ đồng thời triển khai, mới có thể phát huy uy lực. Mà đối với mỗi một tên đệ tử yêu cầu đều có chỗ bất đồng. Cũng không phải tu vi cao thấp có thể phân chia. Tô hạo trầm rãi nói rằng. Vậy theo cái gì đến phân chia? Diệp Vân tiếp lời hỏi. Mấu chốt trong đó nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết rằng, ta nhìn chúng ngươi cũng không phải tu vi, mà là ngươi nắm giữ lôi linh khí, có thể sử dụng tới hệ xét kỹ xảo nếu như có hệ xét kỹ xảo gia nhập trận pháp như vậy ta thập sát trận thì sẽ phát sinh biến chất trở nên cực kỳ lợi hại ngày sau cùng với những cái khác người tranh đấu chính là một tấm rất lớn lá bài tẩy tô hạo không có một chút nào ẩn dấu, hết mức nói ra diệp vân khen như mày tô hạo tuy rằng cùng hắn cũng coi như là ăn ngay nói thật bất quá dơ cao đến chỉ là muốn lợi dụng diệp vân lôi linh khí đến bày trận này lợi dụng có chút trực tiếp để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu không cái gì khó có thể tiếp thu mỗi người đều có hắn tác dụng chỉ có phát huy ra người đặc điểm lớn nhất cùng tác dụng mới có thể có được người khác coi trọng Ngươi trở thành ta thập sát trận ken chốt, như vậy thì sẽ được tương ứng tưởng thưởng cùng báo lại, vậy cũng là phong phú cực kỳ. Chỉ sợ ngươi liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tô Hạo đúng là trực tiếp, khẽ mỉm cười. Diệp Vân nhìn hắn, trong lòng thừa nhận Tô Hạo nói xác thực có đạo lý, thế nhưng như vậy trắng ra lợi dụng, hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Còn nữa nói rồi, hắn trên người nắm giữ hoa vận chuẩn bị nán năm, muốn chuyển thế sau khi sống lại tu luyện tiên tài địa bảo. Tô Hạo nói hắn phải nhận được liền nghĩ đến không dám nghĩ phong phú tưởng thưởng, hắn căn bản không hề bị lay động. Bất quá, chính như Tô Hạo nói, mỗi người trên người đều có hắn đặc biệt giá trị cùng tác dụng chỉ có những này bị người phát hiện, bị lợi dụng, giá trị mới có thể có được thể hiện. Nếu không thì chính là Minh Châu bị lòng đong, Kim Hạt trôn xa, căn bản không coi là cái gì. Hôm nay Thiên Thần Phong trên có lẽ sẽ có người nhảy ra muốn thu ngươi làm đồ đệ, mục đích cũng không nhất định là yêu quý ngươi năng khiếu cùng thực lực chân chính, mà là vì không cho ta thập đại đệ tử thành hình, luyện thành có một không hai thập sát trận. Ngươi hiện tại có thể suy nghĩ một thoáng, đến thời điểm làm sao làm lựa chọn. Tô Hạo nhìn Di Vân, trinh trọng nói, ta sẽ không cưỡng bức cầu ngươi thành vì đệ tử của ta, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Không muốn tùy tiện làm ra quyết định, dù cho ngươi quyết định thành vị đệ tử của ta, cũng phải hảo hảo chấm trước, không nên vọng động." Diệp Vân trong mắt lóe ra một ít kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Tô Hạo lời nói này sát thực không giống, cho thấy vô ảnh phong chủ khí độ, khiến cho lòng người chết. Phía trước chính là Thiên thần phong, suốt ngày bên trong bị mây mù bao phủ, hầu như không hiện chân mạo. Tô Hạo ngón tay đốt phía trước, chỉ nhìn thấy trong mây mù một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, phảng phất một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh, đâm thủng bầu trời. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, thiên kiếm tông hung hăng nhất lực liền tồn tại với ngọn núi này ở trong, không biết thiên kiếm tông tông chủ là hạng người gì mà cái khác tu vi cao tuyệt trưởng lão lại là cái gì rằng dốc người không cần xuất sáng kỳ thực tông chủ lão nhân ra cực kỳ hiền lành những năm này hầu như cũng mặc kệ chuyện gì hiện tại chủ yếu sự vật đều lại tứ đại phong thương lượng sau thực thi trong tông cũng có vài tên thái thượng trưởng lão toa chấn bọn họ xưa nay không tính đến cá nhân được mất coi trọng chính là tông môn lợi ích nếu như ngươi trở thành ta đệ tử liền đem thập đại đệ tử khuyết điểm bù đắp như vậy ta vô ảnh phong thực lực cũng sẽ được tiến một bước tăng cường đây đối với tông môn tới nói chính là chuyện tốt tô hạo vú một cái diệp vân vai, nhẹ giọng nói diệp vân gật gù cũng không nói lời nào tuy rằng tô hạo nói như thế. Xem ra sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng nếu như Thái thượng trưởng lão cũng là như thế nghĩ, liền sẽ không phát sinh thiên kiếm lệnh đến, muốn cho hắn cùng Tô Hạo đến đây Thiên Thần Phong. Ở Tô Hạo dẫn dắt đi, hai người căn bản không có chịu đến bất kỳ ngăn cản cùng bài tra, trực tiếp nhảy lên Thiên Thần Phong đỉnh núi. Thiên Thần Phong đỉnh núi cũng không có xa hoa đại điện, chỉ có một tòa đơn giản cực điểm tiểu viện, một điểm cao mấy trượng như lợi kiếm núi đá từ nhỏ viện trung ương dựng thẳng lên, phảng phất như là kiếm chỉ trời cao. Tô Hạo mang theo đệ tử Diệp Vân đến đây, tham gia tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão. Tô Hạo quay về tiểu viện hơi thi lễ một cái. Đột nhiên Bên trong khu nhà nhỏ tòa kiến như lợi kiếm trên ngọn núi lập lòe ra một trận ánh sáng, tiếp theo liền nhìn thấy phía trên ngọn núi, lại xuất hiện một tên trên người mặc đạo bào màu trắng ông lao bóng mở, hơi rung động. "Tô Hạo đến rồi, các ngươi đều đi ra đi." Một thanh âm từ ngọn núi bên trong truyền đến, vang vọng trên không trung kéo dài không tiêu tan. Bỗng nhiên, chỉ nhìn thấy trên ngọn núi mấy đạo ánh sáng rơi thẳng mà xuống, lập tức liền nhìn thấy 6 bóng người xuất hiện ở diệp vân cùng Tô Hạo trước mắt. Trước tiên một người, Bạch Tuyết, tuyệt kiếm phong chủ Âu Dương vân Thiên. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một tên dung nhan tú lệ thiếu phụ, tóc mây nhẹ nhàng vãn, xem ra ôn nhạt như nước chính là Lãng Nguyệt Phong chủ tĩnh Như Thủy. Ở một bên khác, một tên thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt như kiếm, đảo qua Diệp Vân khuôn mặt. Trích Tinh phong chủ Vu Quán Viễn, nhất làm cho Diệp Vân chú ý, nhưng là ba người khác, hai tên trên người mặc áo màu tím ông lão, xem ra tuổi già sức yếu, tựa hồ không có nửa phần sức mạnh, thế nhưng bọn họ vẫn đủ hai con mắt cũng không ngừng lóe qua một ít tinh mang, Diệp Vân chỉ là cùng một người trong đó nhìn nhau nháy mắt, liền cảm thấy linh hồn chấn động mạnh, cả người đều cực kỳ mệt mỏi, suýt chút nữa ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Còn có một người, khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, nếu như không phải hai đạo mày kiếm hơi trắng Chỉ sợ Diệp Vân còn tưởng rằng là Mộ Dung Vô Ngân xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, tên này tuổi chừng mạc 26-27 thanh niên, chính là Mộ Dung Vô Ngân huynh trưởng, Thiên Kiếm tông ngàn năm qua năng khiếu tài tình thứ nhất Mộ Dung vô tình. Vân trưởng lão, mới vừa gặp mặt liền triển khai luyện hồn thuật đối phó ta đồ đệ, không cái này cần phải đi. Tô Hạo trong thanh âm mang theo một ít ý lạnh. Ta chỉ là thăm dò một ít, cũng không tính đối phó. Bên trái vị kia trên người mặc áo màu tím ông lão cười hì hì, không để ý lắm. Diệp Vân thế mới biết, vừa nãy cả người đột nhiên cảm thấy tinh thần bề Suýt chút nữa liền đến cùng liền ngủ là bởi vì tên này trưởng lão triển khai Tô Hạo trong miệng luyện hồn thuật. Này chính là chút cơ cảnh cao thủ thần hồn công kích, may là Diệp Vân vẫn không có tu luyện ra thần hồn, nếu không thì, ở này nói công kích dưới rất khả năng thần hồn phá nát, tu vi giảm mạnh. "Tốt, vậy lần sau ta nếu như gặp phải ngươi đệ tử, cũng như vậy thăm dò một phen chính là." Tô Hạo cười gằn, trong ánh mắt lóe lên một ít tức giận tâm ý. "Tô Hạo, ngươi mới trở thành vô ảnh phong chủ 10 năm, ta cảm thấy làm việc vẫn là biết điều một ít rồi." Vân trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát lên. "Ta chính là vẫn cảm thấy quá mức biết điều." Cho nên mới phải dẫn đến thập đại đệ tử đến hôm nay vẫn không có tập hợp. Thật vất vả hôm nay có thể tập hợp, các ngươi nhưng đi ra ngang ngược can thiệp, đến cùng muốn làm gì? Tô Hạo không chút nào cho hắn sắc mặt tốt, ngữ điệu lạnh lẽo. Vân trưởng lao khẽ mỉm cười, nói, trong đó nguyên do, ngươi nếu đã biết được, này liền tối lui đi. Tối lui? Ha ha, ta nếu là không lùi đây. Tô Hạo cười to mấy tiếng, bước lên một bước, quanh thân quang ảnh lừng lẫy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 193, bước bách. Chương 193, bước bách. Ta nếu là không lùi đây. Tô Hạo thân là vô ảnh phong chủ 10 năm, Tự nhiên có một luồng bệ nghệ thiên hạ khí độ, mặc dù vân trưởng lão chính là thiên thần phong nội môn trưởng lão, nhưng cũng không lùi nửa bước. Tô Hạo ngươi nếu là khư khư cố chấp, chỉ sợ này vô ảnh phong chủ vị trí cũng không bền chắc đây. Vân trưởng lão đúng là không nhìn ra có nửa điểm vẻ tức giận, hơi mỉm cười nói: Này liền không phải ngươi muốn bận tâm việc, huống hồ ngươi cũng không có tư cách đó đến bận tâm, an toàn không lý tưởng đi, không muốn bị người lợi dụng. Tô Hạo đống nhiên cười cận, hai tay vẫy vác. Vân trưởng lão ra, hít sâu một cái, Tô Hạo lần này ngôn ngữ hiển nhiên đâm chúng rồi vết thương của hắn. Ta đến đây là hết lời, Tô Hạo ngươi mình nhìn làm. Tô Hạo cười lạnh một tiếng căn bản kinh thường trả lời. tô minh mấy tháng không gặp, ngươi khí sắc có chút không tốt. âu dương vấn thiên đi tới, cười nói, thân làm một phong chi chủ, sự hạng quá nhiều, hỗn loạn phức tạp, khí sắc hơi có không được, cũng là bình thường. nghe nói vấn thiên ngươi trước đó vài ngày khí sắc cũng rất bình thường à? thập đại đệ tử còn chết rồi một cái. tô hạo bảo lấy mỉm cười, hắn cùng âu dương vấn thiên bình thường tương giao rất đốc, thế nhưng hôm nay nhưng mơ hồ cảm thấy đối phương ngôn ngữ không quen. con đường tu tiên, tàn khốc cực kỳ, tử thương chính là thường có việc, chết rồi một cái, bổ sung một cái chính là ta xem diệp vân tu vi và năng khiếu đều là không sai không bằng tô minh đem hắn tặng cho ta quên đi. Âu Dương Văn Thiên như trước mặt mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng. nhàng. Văn Thiên nói giỡn, Diệp Vân chính là ta tìm mấy năm rồi, vừa vận tập hợp tròn ta thập đại đệ tử số lượng, làm sao có thể làm cho? Tô Hạo con mắt hiu lại, chậm rãi trả lời, cái này ngược lại cũng đúng có chút đáng tiếc. đã như vậy, bản tọa cũng không tốt đoạt người yêu. Tô Minh ngươi lo lắng một ít. Âu Dương Văn Thiên gật gù, quay người sang đi. Tô Hạo trong mắt lóe ra một vệt tinh mang, hắn đối với Âu Dương Văn Thiên rất tin tưởng, lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, có thể nói đã là cực không khách khí, thậm chí mơ hồ có phần rõ giới hạn ý tứ. Âu Dương Vân Thiên cùng hắn từ trước đến giờ gọi nhau huynh đệ, bởi vì so với Tô Hạo nhỏ hai tháng, vẫn đối với Tô Hạo vẫn tính tôn tính. Nhưng là, vừa nãy Âu Dương Vân Thiên nhưng là miệng nói Tô Minh, mà không phải trước đây Tô Đại Ca, càng là lấy bản tọa tự xưng, lúc này mới hai người tương giao sau khi, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Tô Hạo hít sâu một cái, ánh mắt chuyển hướng Trích Tinh Phong chủ Vũ Quang Viễn cùng Lãng Nguyệt Phong chủ Tĩnh Như Thủy. Vũ sư đệ không sẽ vì là vì Diệp Vân đến đây đi. Vu Quang Viễn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao nhìn Tô Hạo, lạnh lùng nói, ta chỉ là nhận được tiên kiếm truyền lệnh vừa mới đến tiên phòng, còn cái gì Diệp Vân? ta nghe đều chưa từng nghe qua. tô hạo khẽ mỉm cười, gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía tĩnh như thủy. tô đại ca nhìn ta làm gì? ta giống như vu sư đệ, cũng là nhận được thiên kiếm truyền lệnh mới biết có việc phát sinh, vì lẽ đó vội vã tới rồi. xem ra tô đại ca trong miệng ngư diệp vân chính là ta thiên kiếm tông ngàn năm qua khó gặp thiên tài à? thậm chí ngay cả âu dương vấn thiên cũng vừa ý đây. tĩnh như thủy mắt vượng mỉm cười, ngữ liệu mềm nhẹ, muốn nói là ngàn năm khó gặp thiên tài, ngược lại cũng đúng là không thể nói được. bất quá tiểu tử này đối với ta tính nết khẩu vị, rất là yêu thích. tô hạo bảo lấy mỉm cười, từ tôi nói. Thu đồ đệ vốn là bài trùng nhân phẩm cùng cảm giác, còn năng khiếu đúng là thứ yếu. Thế gian xưa nay không thiếu hủ thiên tài, có thể trưởng thành quá mức ít rồi, còn chưa trưởng thành lên thiên tài, vẫn có thể gọi là thiên tài sao? Thính Như Thủy che miệng cười khẽ. Thính sư muội đúng là nhìn tấu chuyện, xác thực như vậy hả? Tô Hạo hơi xúc động, những năm gần đây hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp hạ người kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng có thể trưởng thành nhưng hầu như không có. Tông chủ lão nhân gia còn chưa tới đến, ta xem lần này việc, rất khả năng là bên kia ra hỏa làm ra đến đây. Thính Như Thủy mắt vượng nhẹ nhàng chớp chớp. Tô Hạo tự nhiên biết nàng nói tới người phương nào. Diệp Vân việc này nếu không phải tính như thủy cùng Vu Quang Viễn đầu mối như vậy lấy Âu Dương Văn Thiên tính cách cùng phương thức làm việc cũng tuyệt đối sẽ không vì một tên đệ tử mà can thiệp vào như vậy chỉ còn dư lại một người chính là được Xương Thiên kiếm tông trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất thiên tài hơn nữa còn là trưởng thành thiên tài Mộ Dung vô tình. Tô Hạo ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung vô tình chỉ nhìn thấy khuôn mặt này thanh niên tuấn tú sắc mặt trắng bệnh trong tròng mắt không mang theo bất luận cảm tình gì sát thái vô tình sư đệ chúng ta lại gặp mặt Tô Hạo chủ động chào hỏi Mộ Dung vô tình ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lẽo không mang theo bất kỳ tâm tình Diệp Vân cùng Vu Ngân trong lúc đó ấn ta đã biết được. Mà Diệp Vân miệng ra cùng luôn ta cũng biết, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta không sẽ vì loại chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tu hành. Tô Hạo mẩn ra, hắn vốn cho là việc này chính là mộ dung vô tình bút lên, nơi nào nghĩ đến mộ dung vô tình dĩ nhiên một mực phủ nhận. Bất quá ngẫm lại cũng là, mộ dung vô tình từ khi 15 năm trước bị khai quật ra tiềm lực đến sau, hắn vẫn chính là cần với tu hành, đối với những chuyện khác hạng, hầu như chẳng quan tâm, hắn tên bên trong mang theo vô tình hai chữ, nhưng cũng không phải tùy tiện gọi gọi, hắn là thật sự vô tình, vứt bỏ hết thảy tâm tình, toàn lực tu hành. Cho nên mới có thể ở 15 tuổi bắt đầu tu hành, ngắn ngắn trong vòng 5 năm liền xung kích chúc cơ cảnh thành công, sau đó tiến triển cực nhanh, hầu như 1 năm một nấc thang, tu vi bây giờ có người nói đã vượt qua đại kiếp nạn, thành hữu thiên nhân cảnh. Nay tông chủ truyền tin cho chúng ta đến đây Thiên Thần Phong đến cùng là vì cái gì? Tô Hạo có chút mơ hồ, nếu như không phải vì Diệp Vân việc, như vậy cần gì phải kêu ngừng Tô Hạo thu đồ đệ chi lễ? Huống hồ Thiên kiếm truyền lệnh trên cũng viết, để Tô Hạo tạm dừng thu đồ đệ, mang theo Diệp Vân đến đây Thiên Thần Phong, đã nói như vậy, như vậy chuyện này tất nhiên vẫn là cùng Diệp Vân có quan hệ. Tô Hạo khen như mày, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Văn Thiên. Âu Dương Văn Thiên vừa nãy thái độ cùng ngữ khí cùng dĩ vãng có rất lớn cùng giống, hắn tất nhiên là biết được cái gì, mới sẽ có như thế đại chuyển biến. Xem ra hắn biết lần này Thiên Thần Phong hành trình vì chuyện gì. Dựa theo Tô Hạo tính cách, nếu Âu Dương Văn Thiên đã nói rồi này lời nói ngữ như vậy tuyệt đối sẽ không ở lối ra tương tuân, thế nhưng hắn đối với Diệp Vân cực kỳ coi trọng, đây chính là bổ túc hắn thập đại đệ tử cuối cùng một khối làm đồ. Chỉ cần Diệp Vân có thể trở thành hắn đệ tử, lấy lôi linh khí tu luyện thập sát trận, như vậy ngày sau Tô Hạo địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, đối với tranh cướp phong chủ vị trí, tỷ lệ thành công cũng sẽ đề cao thật lớn. Ngay khi Tô Hạo cao mày đang suy nghĩ có hay không muốn mở miệng tương tuân thời gian, bên trong tiểu viện dựng thẳng lên trên ngọn núi lóe qua một đạo nhàn nhạt lưu ánh sáng. Lập tức, toàn bộ không gian chẳng khác nào sóng nước hơi dập dờn, chỉ nhìn thấy sóng nước bên trong, một tên trên người mặc trường sam màu xám, chạy lên nói cây ông lão chậm rãi xuất hiện, hắn bỗng dưng mà xuống, phản phất không trùng, có một tòa không nhìn thấy bậc thang, để hắn mười bậc mà xuống. Tham kiến tông chủ đại nhân. Tô Hạo chờ người không mình hành lễ, cùng kêu lên quát lên. Đều đứng lên đi, lần này cũng không phải chỉ có một mình ta, hai vị thái thượng trưởng lão cũng tới. Lão giả áo xám vung tay, một đạo nhu hòa sức mạnh nhất thời đem tất cả mọi người nâng đỡ. Theo hắn dư tiếng, chỉ nhìn thấy sóng nước bên trong, lại là hai tên ông lão chậm rãi đi xuống, hai người hạc phát đồng nhan, một người trong đó trên người mặc đạo bào màu vàng nóng, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống lập loè ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, mà một người khác, lại làm cho Diệp Vân suýt chút nữa kinh hô lên, tông chủ đại nhân khẩu bên trong thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên sẽ là Tạng Vũ cấp tự trưởng lão hắn như trước là trên người mặc đạo bào màu đen, cổ áo trên treo một tia kiếm tuyến. cùng Diệp Vân trước thấy hắn, không có bất kỳ không giống. Diệp Vân ngơ ngác nhìn hắn, Tử Trường Lão không phải Thiên trúc Phong Trường Lão sao? Hơn nữa còn chỉ là một tên bảo vệ tàng vũ các trưởng lão. Tu Vi có người nói nhiều nhất là vừa đang lâm chút cơ cảnh, hơn nữa trước Diệp Vân cùng hắn gặp mặt cũng không có tử trên người hắn cảm thụ ra mênh mông không cách nào chạm đến cảm giác. Hối hối hắn đối với tiểu hấp tinh quyết bị giáng thành cựu phẩm tiên kỹ càng là tức giận bất bình. trong lời nói hắn tia đã cô đơn, ở Thiên Kiếm Tông bên trong đã sớm mất đi địa vị. thế nhưng Diệp Vân làm sao cũng không nghĩ đến. Tử trường lão bây giờ lại đứng ở tông chủ phía sau, chính là Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão một trong, này hoàn toàn ra ngoài Diệp Vân dự liệu, trong lúc nhất thời hắn còn cảm thấy đầu góc của chính mình đã không đủ dùng. Diệp Vân, chúng ta lại gặp mặt. Tử trường lão đi tới một bước, cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ đứng sóng vai. Diệp Vân hít sâu một cái, không mình hành lễ, tham gia tông chủ đại nhân, gặp hai vị thái thượng trưởng lão. Người chính là Diệp Vân. Trên người mặc đạo bào màu xám Thiên Kiếm Tông chủ nhìn Diệp Vân. Chính là đệ tử. Diệp Vân vật cũ, trên mặt đúng là không nhìn ra có vẻ kính sợ. Luyện khí cảnh một tầng, chân khí quần quần lâu dài, phẩm chất tuyệt hảo đủ để cung luyện khí cảnh bảy tầng đệ tử chống lại, hơn nữa còn tu thành Lôi linh khí, quả nhiên là ta Thiên Kiếm Tông ngàn năm khó gặp thiên tài hạ Thiên Kiếm Tông chủ mỉm cười gật đầu. "Tông chủ quá khen, đệ tử chỉ là số may, ở trong mộ lớn được Lôi linh khí tán thành thôi." Diệp Vân thoáng khiêm tốn trả lời. "Tu tiên một đường, không cần quá quá khiêm tốn hư là ngươi chính là ngươi, không ai cướp đi được." Thiên Kiếm Tông chủ từ tốn nói. "Đệ tử ghi nhớ." Diệp Vân bật cười, Thiên Kiếm Tông chủ lời này xác thực không có sai. Tô Hạo đặt ở trong mắt, trong lòng dần dần rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Tông chủ đại nhân, không biết ngài triệu hắn chúng ta đến đây?" cái gọi là chuyện gì? Tô Hạo tuy rằng trong lòng mơ hồ đã đoán được một chút, nhưng sẽ không nói thẳng ra. Thiên Kiếm Tông chủ ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói, vốn là ngươi thu Diệp Vân làm đồ đệ, bản tọa cũng sẽ không can thiệp. Bất quá Thi trưởng lão nói, Diệp Vân ở ngăn ngắn không tới trong vòng một năm, tu vi từ luyện thể cảnh ba tầng trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh một tầng, đồng thời vẫn có thể cùng tầm thường luyện khí cảnh bảy tầng đệ tử chống lại luyện khí một tầng. Trong đó tất nhiên có chỗ kỳ hoặc, muốn trở thành ta Thiên Kiếm Tông tinh nguyện, nhất định phải tra xét rõ ràng. Tô Hạo chân mày cau lại, ánh mắt tìm đến phía trên người mặc đạo bảo màu vàng nóng ống lão. Sát thực như vậy, tô phong chủ hẳn là không có điều gì dị nghị đi. Trên người mặc đạo bào màu vàng, vàng lóng thi trưởng lão bước lên một bước, từ tu nói. Tô Hạo khỏe miệng co rú một thoáng, nói, không có dị nghị. Diệp Vân trong lòng hơi kinh hãi, chuyện này hắn kỳ thực đã sớm nghĩ tới nhiều lần, tu vi của chính mình tăng lên quá nhanh, đồng thời tu luyện thành lôi linh khí, hỏa linh khí cùng thủy linh khí, sau hai loại linh khí xem ra vẫn không có bị tông chủ và thi trưởng lão phát hiện, một khi bị bọn họ cẩn thận tra nghiệm, tất nhiên sẽ bạo lộ ra, đến thời điểm liền không biết sẽ có ra sao quyết định đang đợi hắn. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân trong lòng dâng lên một luồng không tên cảm giác nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 1 chương 194, Ngoài ý muốn Chương 194, Ngoài ý muốn Diệp Vân lo lắng không phải là không có đạo lý, không nói tiên ma chi tâm liệu sẽ có bị tra nghiệm đi ra, chỉ là trong cơ thể ba đạo linh khí, cùng lôi âm hóa long giới bên trong những kia thiên tài địa bảo, liền đầy đủ để thi trưởng láo tìm tới cớ, coi đây là do đem trên người hắn bảo vật hết mức thu lấy, đồng thời lấy các loại phương pháp đến nghiên cứu làm sao mới có thể dễ dàng tìm tới tìm hiểu dị trùng linh khí phương pháp. Nếu như chỉ là như vậy Diệp Vân đúng là cảm thấy còn có một chút hy vọng sống, dù sao Tô Hạo cùng Tử Trường Lão hẳn là đều sẽ giúp hắn nói chuyện. Thế nhưng nếu như bị Tiên Ma Chi Tâm bị tra ra, như vậy đừng nói là Tô Hạo cùng Tử Trường Lão, chính là Tông chủ muốn giữ gìn hắn đều tất nhiên sẽ bị tất cả mọi người phản đối. Tiên Ma Chi Tâm cường đại đến mức nào, khủng bố cỡ nào, chỉ có Diệp Vân biết được. Tông chủ, mỗi cái đệ tử trên người đều có một ít bí mật tồn tại, nếu như chúng ta liền những này khí lượng đều nếu như không có, vậy như thế nào dám nói đi ra Tân Quốc, tranh hùng với Đế quốc Đại Tần đây? Tô Hạo hơi nhũ mày ngữ liệu bên trong mang theo một ít bất mãn, trong lòng hắn đã đoán ra đến lần này tất nhiên là thi trưởng lão dở cho quỷ, bởi vì đồn đại bên trong thi trưởng lão cùng mộ dung gia tộc đi rất gần, nói vậy lần này chính là vì là mộ dung vô ngân ra mặt, thuận tiện cũng muốn nhìn vừa nhìn Diệp Vân đến cùng có chỗ nào thần kỳ, có thể lấy tu vi như thế cùng mộ dung vô ngân đánh không phân cao thấp. trăm ngàn năm qua, thiên kiếm tông có không ít đệ tử được thiên đạo quyến luyến, kỳ ngộ thay nhau nổi lên, được pháp bảo tài nguyên, công pháp thần thông, tu vi tiến triển cực nhanh, tung hoành thiên hạ. thế nhưng nếu như cũng giống như hiện tại như vậy, bởi vì một tên số mệnh long trọng đệ tử được một chút kỳ ngộ liền muốn kiểm tra một phen, tiến hành bảo bảo. Chỉ sợ Thiên Kiếm Tông đã sớm tiếng xấu lan xa, căn bản là không có cách đặt chân ở Tân Quốc, chớ nói chi là tranh hùng với Đế quốc Đại Thần. Đối với Thiên Kiếm Tông loại này được xưng danh môn đại phái mà nói, bao dung tâm là cực cường, dù cho là phái khác đệ tử mang nghệ xin bảo, cũng tuyệt đối sẽ không yêu cầu đối phương phế bỏ trước đây tu vi, lại tu luyện từ đầu, chớ nói chi là được một ít kỳ ngộ liền muốn đường đường chính chính nộp lên trên. Thiên Kiếm Tông chủ khẽ nhíu mày, kỳ thực chuyện này hắn cũng không phải rất tán thành, bất quá hắn tuy rằng là cao quý tông chủ, cũng không thể hoàn toàn dựa vào ý nguyện của chính mình làm việc, hắn cần cân nhắc trên dưới tìm ra một cái để Thiên Kiếm Tông thu được to lớn nhất lợi ích quyết định đến. Nếu như chỉ là Thi Trưởng Lão, như vậy hắn có thể kiên quyết từ chối. Thế nhưng hắn được nhưng là đến từ mộ Dung gia tộc cùng Thi Trưởng Lão sau lưng sức mạnh áp lực. Thiên Kiếm Tông bên trong chính là có vài tên tuổi tác rất lớn lao giả, bối phận cực cao, mà lần này chính là Thi Trưởng Lão sau lưng vị lao giả kia lên tiếng. Vấn đề cho Diệp Vân giao cho một thoáng, chỉ cần giao cho rõ ràng liền có thể. Dù sao hắn dùng quá luyện tâm thử ma đan, đối với Tông môn trung thành, chúng ta là tin tưởng. Thiên Kiếm Tông chủ chậm rãi nói rằng, không sai. Thi Trưởng Lão gật gù, đáp lời. Tông chủ đại nhân. Lời này ta cũng không dám gặp bữa. Nếu ngươi đã biết Diệp Vân dùng luyện tâm thử Madan, cũng biết hắn đối với Tông môn cực kỳ trung thành, như vậy mặc kệ trên người hắn có bí mật như thế nào, đều sẽ không nguy hại đến Tông môn. Cần gì phải làm người lạnh lẽo tâm can đây? Tô Hạo dựa vào lý lẽ biện luận, không cho mảy may. Tô Phong chủ, ta xem ngươi năm nay tới là càng ngày càng gan lớn, dám cùng Tông chủ nói như thế. Thi trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo, ngữ điệu bên trong mang theo một ít tuấn tức giận. Bản tọa chỉ là tùy việc mà xét. Tô Hạo hai tay gánh vác, đúng mực. Tô Hình, ngươi liền không cần phải nói, việc này không phải ngươi ta có thể quyết định. Âu Dương Văn Thiên đột nhiên lên tiếng. Đúng đấy, Tô Hạo ngươi gần nhất xác thực có chút tiêu căng, ta vừa nãy liền khuyên ngươi tự lo lấy, ngươi lại dám như vậy cùng Thi trưởng lão cùng Tông chủ đại nhân nói như thế, khẽ. Vân trưởng lão cũng lên tiếng chào phúng. Tô Hạo ánh mắt đảo qua Âu Dương Văn Thiên, khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Từ khi Thi trưởng lão xuất hiện một khắc đó hắn liền biết Âu Dương Văn Thiên vì sao lại thái độ chuyển biến. Âu Dương Văn Thiên chính là Thi trưởng lão bọn họ chính là một mạch, từ bối phận tới giảng, Thi trưởng lão hẳn là hắn sư thúc, mà Thi trưởng lão người sau lưng nhưng là Âu Dương Văn Thiên sư tổ. Nếu Âu Dương Văn Thiên sư tổ lên tiếng. Như vậy mặc kệ hắn cùng Tô Hạo cỡ nào giao tình, cũng nhất định phải đứng ở đối diện, phân biệt rõ ràng. Tông chủ, ta Thiên Kiếm Tông lẽ nào giống như Đỗ gia, đã biến thành không bán hai giá? Tô Hạo đống nhiên cười ha ha, sau đó im tiếng không nói. Thiên Kiếm Tông chủ cùng Thi trưởng lão đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Thiên Kiếm Tông xưa nay lấy danh môn đại phái tự xưng, chú ý công bằng công chính, Tông chủ cũng không thể quyết định tất cả mọi chuyện, cần mọi người cùng nhau thương thảo. Hiện tại Tô Hạo đống nhiên nói Thiên Kiếm Tông lẽ nào cùng Đỗ gia giống như vậy, trở thành không bán hai giá, chuyện này quả thật là mạnh mẽ làm mất mặt. Nếu như Thi trưởng lão vẫn cứ muốn Diệp Vân giao ra tất cả. Như vậy một khi chuyển lưu đi ra ngoài, Thiên Kiếm Tông đem bộ mặt mất hết, từ đây lại không cách nào lấy tấn quốc thứ nhất tông tự xưng. Tô Hạo, ngươi thật là to gan, ngươi có thể biết mình đang nói cái gì? Thi trưởng lão đột nhiên ngậy lên, ngữ điệu bên trong tràn đầy phẫn nộ. Ta nói cái gì? Mọi người trong lòng rõ ràng. Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào. Rất tốt, ta xem ngươi cái này phong chủ vị trí là ngồi quá lâu, là nên thay đổi người. Thi trưởng lão phẫn nộ quát. Tô Hạo cười to nói, xem ra thị trưởng lão muốn trở thành ta Thiên Kiếm Tông tông chủ, có thể tùy ý nhận lệnh một phong chi chủ. Thị trưởng lão mở ra, giận không nhịn nổi. Được rồi. Thiên kiếm tông chủ sắc mặt tái nhợt, bất luận là ai thân là một tông chi chủ, bị thuộc hạ như vậy chảo phúng, đều khó mà chịu đựng. Tuy rằng hắn kiên kỵ thi trưởng lão người sau lưng, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ, thân là một tông chi chủ, nếu như như vậy bị chảo phúng, này còn gì là mặt mũi? Thi trưởng lão, ngươi hơi nhiều. Thiên kiếm tông chủ sắc mặt lạnh lẽo, nói tiếp, tô phong chủ ngươi thân là một phong chi chủ, nói chuyện phải chú ý một ít. Vâng, đi nhớ tông chủ giáo huấn. Tô Hạo chắp tay hành lễ, thuần thế bái một cái. Thi trưởng lão không còn dám nhiều lời, tuy rằng sắc mặt căm giận, cũng chỉ có thể lui sang một bên. Ta Thiên Kiếm Tông xưa nay không phải không bán hai giá, phàm có đại sự, tất nhiên là mọi người thương lượng, lần này ta gọi các ngươi đến đây, chính là nghe một chút cái nhìn của các ngươi, ngoại trừ Tô Phong chủ không đồng ý ở ngoài, những người khác đâu? Thiên Kiếm Tông chủ đem hai người để xuống, quay đầu nhìn về phía mấy người khác. Thi trưởng lão nói không sai, Diệp Vân tu vi tiến triển thực sự quá nhanh, so với năm đó vô tình sư đệ chỉ sợ cũng là chỉ có hơn chớ không kém, sắc thực muốn kiểm tra giao cho một phen. Âu Dương Vân Thiên đã sớm cho thấy lập trường, cao giọng nói rằng, Thiên Kiếm Tông chủ gật ngủ, ánh mắt nhìn về phía Vu Quang Viễn cùng Tinh Như Thủy. Ta cho là đại sự gì, lại là chuyện như vậy. Trước đây xử lý như thế nào, hiện tại xử lý như thế nào chính là có cái gì tốt tỏ thái độ." Vu Quang Viễn khẽ như mày, lạnh lùng nói rằng, "Ta cảm thấy thi trưởng lão cùng Tô sư huynh đều có lý, nhưng bằng tông chủ đại nhân quyết định." Tính như thủy nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thực chính là hơn 40 tuổi người, tâm tư cẩn mật, căn bản sẽ không tùy ý tỏ thái độ. Hai người này lời nói tương đương với không nói gì, Thiên Kiếm tông chủ khẽ cau mày, nhìn một chút đứng yên một bên chưa từng sinh ra nửa câu ngôn ngữ gì sau đó liền chuyển hướng bên cạnh Tử Trưởng lão. Tử Trưởng lão lần này ngươi vừa lúc ở thiên thần phòng, diệp vân ngươi cũng nhận thức, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. tử trường lao khẽ mỉm cười, nói, này có cái gì tốt nói. trăm ngàn năm qua, chỉ có tu hành yêu ma thuật, đồng thời bị tông môn phát hiện đệ tử mới cần hướng về chúng ta giao cho. diệp vân hiện tại tất cả bình thường, các ngươi muốn hắn giao cho cái gì? vậy nguyên là cùng tô phong chủ giống như vậy, chủ trương không trang nghiệm giao cho. thiên kiếm tông chủ hơi như mày, nhàn nhạt hỏi, không sai, đã là như thế, tông môn nên có tông môn quý cũ, mà không phải để có mấy người ở phía sau cơ tay múa chân, quay pháp uy. tử trường lao hừ lạnh một tiếng, không nể mà mũi. Thi trưởng lão nghe vào trong tai, không khỏi trong mắt tức giận lấp lóe. Thiên Kiếm Tông chủ đem một ít đều đặt ở trong mắt, hắn ánh mắt lướt qua mọi người, rơi vào Mộ Dung Vô Tình trên người. "Vô Tình, ngươi nói sao?" Mộ Dung Vô Tình vẫn luôn cúi đầu, hai mắt khép hờ, thật giống chuyện này với hắn hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, lúc này nghe được Thiên Kiếm Tông chủ lên tiếng hỏi dò, lúc này mới ngẩng đầu lên. Tô Hạo cùng Diệp Vân chờ người trên mặt lóe qua một ít lo lắng, Mộ Dung Vô Tình chính là Mộ Dung Vô Ngân ca ca, lại cùng Tô Hạo chính là tranh cướp vị trí tông chủ đối thủ, mặc kệ đứng ở cái nào góc độ, cũng không thể sẽ vì Diệp Vân nói chuyện. Nếu như mộ dung vô tình đưa ra muốn kiểm tra giao cho, hắn bên cạnh Vận trưởng lão cùng một người khác tất nhiên cũng là quyết định như vậy, đã như thế, từ trước đến giờ khéo đưa đẩy Thiên kiếm tông chủ, tất nhiên sẽ đem Diệp Vận tạm thời giam giữ, tinh tế trang nghiệm. Mười năm trước, ta mới bắt đầu tu hành, trong vòng 2 năm tu luyện tới luyện thể cảnh đỉnh cao sau đó đột phá luyện khí cảnh, sau đó có hoa hai năm rưỡi thời gian, một lần vọt tới luyện khí cảnh đỉnh cao, tiếp theo dùng một tháng xung kích trúc cơ thành công, sau đó 5 năm, năm này nhiều đến, ta đã đem cảnh giới tăng lên tới trúc cơ tầng 6 nhân cảnh, nghĩ đến lại có thêm thời gian 3 tháng liền có thể một lần đăng đỉnh. Diệp Vân ngươi nói ta tu hành tốc độ làm sao? Mộ Dung vô tình nhìn Diệp Vân, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Diệp Vân mần ra, theo bản năng gật đầu, nói: "Tự nhiên là cực kỳ nhanh chóng. Ta nghe nói ngươi chỉ dùng không tới một năm này, liền từ luyện thể cảnh 3 tầng tu luyện tới luyện khí cảnh 1 tầng, ngươi tốc độ tu luyện xem ra so với ta vẫn nhanh hơn một chút. Ngươi chân khí trong cơ thể hùng hồn, phẩm chất tuyệt hảo, nói vậy nhiều nhất 2 đến 3 năm, cũng có thể xung kích trúc cơ cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, đủ để cùng ta sẽ ngang. Xem ra ngươi thật sự là một tên hiếm có thiên tài, nếu là thiên tài, liền muốn có thiên tài ngông nên, không muốn vì là những kia rởm già kẻ nhạt việc quái rối, chuyên tâm tu hành mới là." Mộ Dung vô tình lạnh lùng nói rằng, Diệp Vân hít sâu một cái, gật đầu nói, Đa Tạ vô tình sư huynh chỉ điểm. Mộ Dung vô tình gật cù, nhìn một chút mọi người, lạnh lùng nói, năm đó ta tu hành nhanh như vậy, chư vị cũng vì ta kinh ngạc thốt lên. Bất quá đúng là không có ai đưa ra muốn ta kiểm tra giao cho. Xem ra các ngươi cũng biết ta không dễ bắt nạt phụ. Mọi người đều kinh. Mặc kệ là Tô Hạo vẫn là Âu Dương Vân Thiên, hoặc là Thiên Kiếm Tông chủ cùng Thi trưởng lao chở người, đều là một mắt kinh ngạc. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe tới Mộ Dung vô tình ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi có như thế nhiều lời. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói nói dĩ nhiên là không ủng hộ muốn Diệp Vân kiểm tra giao cho chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thi trưởng lão cùng Âu Dương Văn Thiên chờ người trong mắt tất cả đều là ngột nản vô tình ý tứ ta rõ ràng như vậy hiện tại ta liền nói một chút ý của ta thấy Thiên Kiếm Tông Chủ gật gù liền muốn nói tiếp sao không để Diệp Vân nói một chút ý nghĩ của hắn đây không bằng chuyện này để hắn mình đến quyết định làm sao Mộ Dung vô tình trực tiếp đánh gãy Thiên Kiếm Tông Chủ lời nói lạnh lùng nói rằng Thiên Kiếm Tông Chủ ngẩng ra giữa hai lông mày lóe qua một ít bất mãn lập tức tiêu tan hết sạch chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 195, uy thế cháo đỉnh. Chương 195, uy thế cháo đỉnh. Thiên kiếm tông chủ dĩ nhiên theo mộ dung vô tình, để Diệp Vân nói một chút ý nghĩ của chính mình. Diệp Vân con mắt híp lại, trầm ngâm một chút, nói, các ngươi nếu ta nói cái gì, tựa như Tử Trường lão cùng Vô Ảnh Phong chủ từng nói, Dĩ vãng xử lý như thế nào, hôm nay liền xử lý như thế nào. Nếu như tông chủ đại nhân cùng thi trưởng lão cảm thấy muốn thay đổi ngàn năm qua quy tắc, đệ tử kia tự nhiên phối hợp, không một câu phản hận. Diệp Vân lời ấy ngư nói đúng mức, nhu bên trong mang gai. Hắn vừa đương nhiên là dựa theo Di vãng quy tắc đến xử lý vừa có nói nếu như các ngươi cảm thấy có thể mang ngàn năm truyền thừa bỏ đi thay đổi quy tắc ta đương nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp các ngươi muốn thế nào liền như thế nào thiên kiếm tông chủ cùng thi trưởng lão chờ người này một cái không phải nhân tình diệp vân lời nói rơi vào trong thai liền không khỏi khẽ như mày, sắc mặt phát sinh ra biến hóa diệp vân ngươi chỉ là một tên nho nhỏ đệ tử nội môn vẫn là mới nhất lên cấp làm sao dám nói chuyện như vậy thi trưởng lão lạnh lùng nói một luồng uy thế tản mắt ra tựa hồ phải đem diệp vân đập vụn luồng áp lực này bên trong cũng không có nhắm thẳng vào linh hồn sức mạnh rơi vào trên người sẽ chỉ làm người cảm thấy cực kỳ khó chịu không nhịn được muốn ngã quỷ ở mặt đất, thi trưởng lão vốn cũng chính là ý này, muốn để Diệp Vân ở trong số mặt. Thi trưởng lão, làm như vậy, hơi quá rồi. Tử trường lão đặt ở trong mắt, thấp giọng quát lên. Không sao, nếu là Diệp Vân liền như vậy uy thế đều không kiên trì được, làm sao có thể xưng là thiên tài, làm sao có thể thành vị đệ tử của ta? Tô Hạo ngoài ý muốn vung vung tay, mắt lạnh nhìn Thi trưởng lão. Tử trường lão khen như mày, hắn cũng không cảm thấy Diệp Vân có thể chống đỡ lại Thi trưởng lão uy thế, phải biết Thi trưởng lão tu vi cũng không thể so Tô Hạo kém đi nơi nào, cũng là vượt qua thiên tiếc, chúc cơ tầng 6 nhân cảnh tu vi, một cảnh giới tầng 1 Diệp Vân mặc dù năng khiếu cao đến đâu, thì lại làm sao có thể chống lại hắn thả ra ngoài ủy thế đây? Tử Trường lao ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân, lại phát hiện cái tên này trên mặt không có nửa điểm nghiêm nghị, một bộ hờ hững ráng dấp. Tô Hạo lời này nói ra, người bên ngoài tự nhiên không có lời nói, đặc biệt Thiên Kiếm Tông chủ, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi. Nếu như Diệp Vận có thể chống lại thi Trường Lão uy thế như vậy tự nhiên tất cả dễ bản, như vậy năng khiếu đệ tử, tự nhiên đáng giá tĩnh tâm bồi dưỡng. Mộ Dung vô tình khuôn mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn Diệp Vân, trong mắt nhưng lóe qua vẻ khác lạ. Không sai, nếu như ngay cả trình độ như thế này uy thế đều không chống đỡ được, ngày sau thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Thi trưởng lão uy thế chậm rãi lại đây, rốt cục đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Thi trưởng lão, nếu như ngươi muốn dùng thần hồn công kích, phá hoại Diệp Vân linh hồn, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Từ trường lão đong nhiên khẽ quát một tiếng. Không sai, nếu như ngươi cảm thấy có thể đủ tất cả thân trở ra, cứ việc thử một chút. Tô Hạo đứng chắc tay, ngữ điệu lạnh lùng. Thi trưởng lão khe như mày, hắn nguyên bản sát thực có ý nghĩ như thế, muốn dùng uy thế bọc lại Diệp Vân sau khi liền một lần triển khai thần hồn công kích, phá hoại linh hồn của hắn. Cứ như vậy, Diệp Vân con đường tu tiên liền coi như phá hủy hơn nữa, muốn một lần nữa chữa trị linh hồn, trả giá tinh lực cùng thời gian không biết muốn bao nhiêu, huống chi, nếu như không có tuyệt cường ý chí lực, muốn khôi phục đó là căn bản chuyện không thể nào. Thế nhưng, từ trường lão câu nói đầu tiên gọi ra hắn suy nghĩ trong lòng, thêm vào Tô Hạo hai người, nếu như hắn thật sự muốn làm chút ít hành động, chỉ sợ xác thực rất khó toàn thân trở ra. Từ trường lão thực lực không kém hắn, tương tự cũng là trúc cơ cảnh 6 tầng, mà Tô Hạo càng là lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc cơ cảnh 7 tầng, hai người liên thủ, hắn tuyệt đối không cách nào chống đối. Diệp Vân nơi sâu xa thị trưởng lão uy thế bên trong, sắc mặt cũng không có vì thế mà có chút thay đổi. Trình độ như thế này uy thế đối với bình thường luyện khí cảnh đệ tử tới nói, sát thực phi thường khó có thể chống đối, chỉ có tinh thần ý chí cường đại đến cực hạn người mới có thể đang đối mặt trúc cơ cảnh cao thủ uy thế bên dưới thông vòng ứng đối. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Kiếm Tông, có thể ở trúc cơ cảnh cao thủ uy thế dưới chống đối hạ xuống, cũng chỉ có mộ dung vô ngân trình độ như thế này yêu nghiệt, toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng không có mấy cái. Bởi vậy Thư trưởng lão cũng cực kỳ tự tin, hắn chính là chốc cơ tầng 6 nhân cảnh cao thủ, triển khai ra uy thế há lại là bình thường chốc cơ cảnh cao thủ có thể so với, Diệp Vân lại yêu nghiệt Năng khiếu tài tình cao đến đâu, cũng chỉ là luyện khí cảnh một tầng tu vi, làm sao có thể chống đối. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc mà mênh mông khí thế bao phủ hắn, uy thế bên trong tựa hồ có một luồng không cho làm trái ý chí, muốn cho hắn khuất phục. Chân khí trong cơ thể ở luồng áp lực này dưới biến gây rối, qua lại bục lên, nhưng không có cách nào từ ly thể mà ra. Khó có thể chịu đựng áp lực phản phất một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi hạ xuống, mỗi một cái hô hấp đều có thể cảm nhận được núi lớn hạ xuống một phần mang đến cùng bố. Uy thế như núi lớn ngưng tụ ở Diệp Vân đỉnh đầu, nếu như Diệp Vân không chống đỡ nổi, như vậy cũng chỉ có thể một chút ngồi xổm xuống đến giảm bớt áp lực cuối cùng chính là quỳ xuống thậm chí nằm dạm trên mặt đất không cách nào nhúc đích Thi trưởng lão đặt ở trong mắt khoe miệng nổi lên một vệ cười gằn hắn đối với tu vi của chính mình hết sức tự tin tin tưởng nếu không thời gian mấy hơi thở Diệp Vân thì sẽ ngã quỵ ở mặt đất bộ mặt mất hết đến thời điểm hắn ở đưa ra muốn tinh tế kiểm tra chỉ sợ cũng không ai có thể phản đối Tử Trường Lão trong mắt tràn đầy lo lắng mặc dù là năm đó mộ dung vô tình cũng không có nghe nói có thể ở luyện khí cảnh một tầng thời điểm chống lại chút cơ cảnh cao thủ uy thế Thiên kiếm Tông chủ trong mắt không nhìn thấy nửa điểm tâm tình nhàn nhạt, nhạt nhìn Diệp Vân. Tô Hạ mặc dù nói như vậy lời nói, bất quá khi uy thế thật sự giáng Lâm Diệp Vân đỉnh đầu, hắn sắc mặt liền nghiêm nghị lên, căng thẳng nhìn Diệp Vân, trong mắt lóe ra vẻ lo âu. Mộ Dung vô tình như trước là này phiên dáng dấp, lặng lặng đứng, lạnh lùng nhìn. Ngược lại là Âu Dương Vân Thiên, thời khắc này trong ánh mắt lóe qua do dự, không biết đang suy nghĩ gì. Thật ở uy áp mạnh mẽ bên dưới Diệp Vân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười linh hồn của hắn ý chí đang bị tiên ma chi tâm thay đổi thân thể thời điểm liền đã chiếm được rất lớn tăng cường, lại đang hoa vận bí nút bên trong trải qua các loại rèn luyện, mà tiên ma chi tâm cũng không phải một lần thay đổi linh hồn của hắn ý chí sau liền triệt để ngủ say. Ngược lại là tuy rằng hầu như không thế nào chịu đến diệp vân khống chế, thế nhưng đối với linh hồn ý chí tôi luyện nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành, này liền như tôi tiên tâm pháp giống như vậy tu luyện thành. Công sau khi mặc dù ngươi là ngủ nghỉ ngơi, đều sẽ tự mình vận chuyển. Diệp vân hiện tại chỉ là cảnh giới không đủ, không cách nào tìm hiểu thần hồn tu luyện, nếu không thì lấy hắn hiện tại linh hồn ý chí, mặc dù là ngưng tụ thành thần hồn công kích đều có rất lớn khả năng, đối mặt thi trưởng lão trình độ như thế này uy thế, căn bản không thể đối với hắn hình thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Diệp Vân đứng chắc tay, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười trào phúng. Đối mặt trúc cơ cảnh sáu tầng cao thủ thả ra ngoài uy thế, hắn dĩ nhiên không có một chút nào ảnh hưởng. Nay hoàn toàn ra ngoài mọi người dự liệu, tô Hạo vui mừng khôn xiết, tử trường lão nhưng là một mặt ngạc nhiên mù Ma Thiên Kiếm Tông chủ cùng Âu Dương Văn Thiên trên mặt tràn ngập kinh ngạc, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Mộ Dung vô tình phía sau Vân trưởng lão hai người thì lại ngơ ngác nhìn Di Vân, làm sao đều không nghĩ ra thiếu niên này vì là cái gì có thể đối mặt mênh mông như vậy uy thế, nhưng mặt không hề cảm xúc, không chút nào chịu ảnh hưởng. Thi trưởng lão triệt để xử suốt, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như thế, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Không đúng, hắn trên người có bảo vật, nhất định là có ngăn cách ta uy thế bảo vật, quá quỷ dị, nhất định phải hảo hảo kiểm tra, tinh tế kiểm tra mới là, không nên để cho cái khác đối địch tông môn đệ tử lẻn vào ta thiên kiếm tông. Thi trưởng lão lớn tiếng gầm lên, bất quá thời khắc này hắn. Như thằng hề giống như vậy, mọi người chỉ là mang theo cười nhạo nhìn về phía hắn. Người ở tại tràng đều là có thân phận địa vị, thi trưởng lão vừa nãy ra tay muốn dùng y thế đến để Diệp Vân mất hết thể diện, tuy rằng tử trưởng lão có dị nghị, thế nhưng là không có được sự ủng hộ của mọi người. Như vậy nói cách khác bọn họ đã ngầm thừa nhận, nếu như Diệp Vân không chống đỡ được áp lực mình ông, như vậy mặc dù tiềm lực cao đến đâu, cũng phải đem hắn từ đầu đến đuôi kiểm tra một phen. Diệp Vân trên người bảo vật cùng tài nguyên, tự nhiên không còn sót lại chút gì. Hiện tại Diệp Vân chống lại rồi thi trưởng lão y thế, như vậy liền nói rõ hắn năng khiếu cùng tiềm lực cao dùng yêu nghiệt để hình dung đều không quá đáng nếu như vậy như vậy hà tất lại quá mức truy cứu dù sao diệp vân đã ăn vào luyện tâm thử ma đan trung thành độ tạm thời không có vấn đề được rồi ta đi trước mộ dung vô tình mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn diệp vân sau đó xoay người liền muốn đi chờ đã thi trưởng lão đông nhân hô mộ dung vô tình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn hơi nhũm mày, ngươi ở gọi ta tông chủ đại nhân đạo sư thúc vừa nãy cho ta truyền lệnh diệp vân nhất định phải kiểm tra thi trưởng lão giơ tay một điểm chỉ bên trong một vệt vầng sáng nhàn nhạt lướt qua ngưng tụ thành một thanh dài nhỏ trắng loáng chiến Thiên Kiếm Tông chủ khẽ nhíu mày, sắc mặt biến e rằng so với khó coi. Đao sư thúc, hắn lại trực tiếp can thiệp Tông môn sự hạng, có phải là hơi quá rồi? Quá bất quá không phải chúng ta có thể bình luận, ta chỉ là truyền đạt Đao sư thúc Thái thượng lệnh mà thôi. Thi trưởng lão khẽ mỉm cười, trên mặt lóe qua đến sắc. Đao sư thúc như vậy can thiệp, e sợ không một đâu. Tử trường lão tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, lạnh giọng quát lên: Này không có quan hệ gì với ta, tử trường lão ngươi nếu là có ý kiến gì, có thể tự mình đi tới phía sau núi tìm Đao sư thúc tương vân. trưởng lão nhìn trước người quang ảnh ngưng tụ thành trắng loáng chín nào, cười nói. Đao sư thúc như vậy trực tiếp ra tay can thiệp, được cái khác hai vị trưởng lão đồng ý sao? Thân phận địa vị cao nhất thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên vì một tên đệ tử nội môn mà ra tay can thiệp trong tông sự hạng, ta thiên kiếm tông ngàn năm qua có thể chưa từng có. Tô Hạo phẫn nộ quát, vốn là đã kết thúc, nào có biết thi trưởng lão sau lưng thái thượng trưởng lão lại sẽ trực tiếp can thiệp? Kẻ nhạt cực điểm. Mộ Dung vô tình hư lạnh một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Diệp Vân cũng là sắc mặt khó coi, biến hóa như thế hoàn toàn không phải hắn có thể trường khống, ngoài ý muốn. Vào thời khắc này, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng sè gió. Tiếp theo. Liên nhìn thấy một bóng người từ đằng xa cấp xạ mà đến, khoảnh khắc liền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 196, Bái sư. Chương 196, Bái sư. Giữa bầu trời, trắng loạn chiến đao cái bóng bị hào quang màu xanh bao trúng, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thi trưởng lão chờ người cùng nhau ngẩng ra, đây chính là Thiên kiếm tông mạnh nhất ba tên thái thượng trưởng lão một trong đào trưởng lão, mặc dù là Thiên kiếm tông chủ cùng thi trưởng lão loại này cấp bậc đều muốn miệng nói sư thúc. Đào trưởng lão phátấn, liền ngay cả Thiên kiếm tông chủ nhìn thấy cũng phải nội tỉnh, chớ nói chi là những người khác. Thế nhưng Này đạo pháp tấn lại bị một đạo thanh mang xuyên thủng, trong nháy mắt hóa thành hư không. Ai? Ai lớn mật như thế? Thi trưởng lão hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, Thiên Kiếm Tông bên trong còn có người dám đánh nát tan Đao trưởng lão pháp tấn. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ai cho đao tranh ven là gan, dĩ nhiên như vậy can thiệp trong tông sự hạng. Một bóng người từ đằng xa cấp xạ mà đến, người chưa tới, một luồng mang theo mùi thuốc hương tiểu tới trước. Bóng người lướt qua, chỉ nhìn thấy Thất trưởng lão ăn mặc cũ nát quần áo, đứng thẳng ở diệp vân trước người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua thi trưởng lão, sau đó nhấc lên tay trái vào rượu, quán một đại miệng. Thất trưởng lão là lao nhân ra ngại, Diệp Vân mở ra, vui mừng con siết. Thất sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Tôi hạo sự sở, đi lên phía trước. Tử trường lão nhìn thấy bóng người xuất hiện dĩ nhiên là thất trưởng lão, không khỏi trên mặt lóe qua vẻ vui thích, thân hình nhẹ lên, rơi vào bên cạnh hắn. Thất sư đệ, nguyên lai like ngươi cũng xem trọng Diệp Vân à? Thì trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nguyên bản lộ rõ trên mặt sự phẫn nộ nhất thời tiêu tan hết sạch, một mặt che lấp. Thì thành nhạc, ngươi còn chưa cút. Thất trưởng lão trà sát một thoáng miệng tàn rượu, ngữ điệu bên trong tất cả đều là phúng. Thì trưởng lão miệng co rúm mấy lần, nói, lao thất ngươi có chút quá đáng không hảo hảo phụ trách chăm sóc linh điển, nhưng chạy thiên thần phong đến ngang ngược. Ngươi là thứ gì? Đao tranh venh một con chó mà thôi, không nữa lăn ta liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thất trưởng lão khinh bị liếc mắt nhìn hắn, lại là một phen ra sức uống. Thị trưởng lão tỏ rõ vẻ sự phẫn nộ, hắn thân là phụ trợ Thiên kiếm tông chủ trưởng lão một trong, trong ngày thường chưa từng có người dám làm sao cùng hắn nói chuyện, mặc dù là tông chủ nói chuyện cùng hắn, cũng là khách khí, có thương có lượng. Thế nhưng hắn nắm thất trưởng lão không có cái nào, thất trưởng lão tính khí xương tên xấu, đừng xem hắn nhất thời tỉnh táo nhất thời hồ đồ, nhưng là tu vi của hắn so với thị trưởng lão vẫn cứ muốn cao hơn một đẳng cấp. Thất trưởng lão cũng là trong tông hiếm, có vài tên tu vi đạt đến trúc cơ cảnh bảy tầng, tối có hy vọng sùng kích kim đan cảnh tồn tại. Nếu như thất trưởng lão muốn ra tay, mười cái thi trưởng lão cũng không đủ hẳn đánh. Lão thất, người sẽ hối hận. Thi trưởng lão bỏ rơi một câu lời hung hắc, xoay người liền đi. Một bên khác, Âu Dương Văn Thiên trong mắt lóe ra một ít bất đắc dĩ, khỏe miệng co rúm hai lần, đi lên phía trước. Thất sư minh, đã lâu không gặp. Thất trưởng lão căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là khoát tay háo một cái, Âu Dương Văn Thiên tự biết lưu lại không có bất kỳ bộ mặt, liền xoay người rời đi. Mộ Dung vô tình thì lại lạnh lùng nhìn thất trưởng lão một chút, cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ bắt chuyện, xoay người rời đi. Thất sư đệ, ngươi làm sao đến rồi? Thiên Kiếm Tông chủ vẫn luôn không lên tiếng, mãi đến tận thi trưởng lão cùng Mộ Dung vô tình bọn họ rời đi, lúc này mới đi lên phía trước. Đúng đấy, thất sư huynh ta đã nhiều ngày chưa từng thấy ngươi, cũng không dám tùy tiện đến Linh Điển tới quay dây ngươi. Hôm nay ngươi là vì Diệp Vân đến đây sao? Lã Nguyệt Phong chủ tĩnh như thủy mỉm cười đi tới, vòng eo vàn vẹo. Ta nơi nào có chút vật liệu không có, ngươi cho ta đưa một nhóm đi qua. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn tĩnh như thủy, giơ tay vuông một cái chỉ nhìn thấy một tờ giấy phát sinh vụ vụ tiếng vang, hướng về tính Như Thủy cấp xạ mà đi. Tính Như Thủy một cái tiếp được, không hề liếc mắt nhìn liền cười nói, "Thất sư huynh ngươi muốn cái gì cứ việc mới đầu, chỉ cần Lãng nguyệt phong có, thì nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến." Thất trưởng lão gật gù, nhìn nàng một cái, nói, "Ngươi gần nhất tu hành nguyệt hoa quyết có phải là đến bên cạnh?" Tính Như Thủy lập tức đầy mặt mỉm cười, vội vội vã vã gật đầu. "Thử xem vận hành 10 lần, sau đó nghịch chuyển 3 lần, như vậy tu hành một tháng mới có thể giải quyết." Thất trưởng lão ngữ điệu nhàn nhạt, "Đa tạ Thất sư huynh." Tính Như Thủy vui mừng khôn siết, dịu dàng túi đầu. Trích Tinh Phong Chủ Vu Quang Viễn rất là đông cứng hỏi thăm một chút, sau đó liền lui sang một bên không tiếp tục nói nữa. Vu sư đệ, ngươi tính tình quá lạnh, mặc dù là tu luyện vẫn tinh quyết gây nên, bất quá như vậy không phải tu tiên chính đạo. Ngày sau hơi hơi hiền hòa một ít, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Thất trưởng lão ánh mắt đảo qua, từ từ nói: Thất sư huynh ngươi rất trẻ nhạt, lợi này nếu ba năm trước đã giảng quá, liền không cần lại nói. Vu Quang Viễn xem ra tính cách cực kỳ lãnh mạc, thậm chí không muốn cùng Thất trưởng lão nói hơn một câu. Thất trưởng lão cũng không để ý lắm, quay đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tông Chủ, nhấc lên vỏ rượu trong tay, xin chào Tông Chủ đại nhân thất sư đệ ngươi ta đồng môn sư huynh đệ không cần khách khí như thế chúng ta như trước sư gọi nhau huynh đệ thiên kiếm tông chủ khẽ mỉm cười khoát tay háo một cái thất trưởng lão gật gật đầu liền nhìn về phía tô hạo tô sư đệ tiểu tử này không thích hợp ngươi lấy tính cách của ngươi nếu như diệp vân trở thành ngươi đệ tử ngày sau thành tiểu sẽ có rất lớn hạn chế chuyện này tô hạo mở ra hắn không nghĩ tới thất trưởng lão sẽ nói lời nói như thế này đương nhiên tiểu tử này trong cơ thể ẩn lôi linh khí là ngươi thập sát trận cuối cùng một khối làm đồ như vậy đi tiểu tử này sau đó liền theo ta mà ngươi thập sát trận cũng có thể truyền thụ cho hắn, đến thời điểm giúp ngươi mấy lần chính là." Thất trưởng lão trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn một chút Diệp Vân, sau đó chậm rãi nói rằng, "Cái gì?" Ngoại trừ Diệp Vân, hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ chỉ lo lỗ thai của chính mình nghe lầm giống như, cùng nhau nhìn về phía Thất trưởng lão. "Thất sư huynh, ngươi vừa nãy là nói, ngươi muốn thu Diệp Vân làm đồ đệ." Tô Hạo trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. "Đúng đấy, Thất sư đệ ta nhớ tới ngươi xưa nay không thu đồ đệ ạ." Thiên Kiếm tông chủ cũng là một mặt khiếp sợ. Thất trưởng lão ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, nói, mỗi người các ngươi đều thu rồi một nhóm đệ tử, ta một cái đều không có, hiện tại thu một cái không được sao? Diệp Vân cái tên này chính là quá may mắn, hắn có tài cả lớn gì, lại có thể trở thành thất sư minh ngài đệ tử, thực sự là ước ao chết ta rồi. Thính như thủy tre miệng lại, kinh ngạc hô, tiểu tử này quả nhiên rất may mắn. Vu Quang Viễn hơi nhũ mày, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Diệp Vân, ngươi còn không vị xuống bái sư? Tô Hạo này mới phản ứng được, nhìn Diệp Vân gầm lên một tiếng. Diệp Vân cũng là mơ mơ màng màng, vốn là là Tô Hạo muốn thu hắn làm đồ đệ vẫn cùng thi trưởng lão làm cùng không vui, thậm chí Diệp Vân suýt chút nữa liền đem trên người hết thảy bí mật đều bàn giao đi ra. Nhưng làm một cái chớp mắt ấy, muốn thu hắn làm đồ đệ lại đã biến thành thất trưởng lão. Diệp Vân hít sâu một cái, sau đó lập tức quỳ xuống bái sư. Đệ tử Diệp Vân, tham kiến ấn sư. Thất trưởng lão trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói: "Đứng lên đi, ta mạch này không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, nếu như ngươi đồng ý sau đó gọi ta ông lão cũng được, gọi sư phụ cũng được." Đệ tử không dám, gặp sư phụ Diệp Vân bỏ dậy, này một tiếng sư phụ gọi cực kỳ tự nhiên, hắn trước ở Linh Điền liền được thất trưởng lao truyền thụ kiếm pháp băng phong thiên lý, tuy rằng lúc đó không có thể cho danh phận, cũng đã có truyền nghề tri ân. Hiện tại quỳ xuống bái sư, nhưng là chân tâm thực lòng, chúc mừng sư đệ thu đến giai độ. Thiên Kiếm Tông chủ cười to liên tục. Đúng vậy đúng vậy, thất sư huynh thu đồ đệ, đây chính là đại sự, có muốn hay không, tông môn tuyên dương một phen, làm cho mọi người đều biết đây. Thỉnh như thủy cười khẽ đi tới. Thất sư huynh xưa nay không thích náo nhiệt, nói vậy hắn cũng không muốn khắp nơi tuyên dương. Tô Hạo lắc đầu một cái, trầm giọng nói rằng, Diệp Vân không thể trở thành hắn đệ tử trong lòng vẫn còn có chút không nhanh, bất quá thất trưởng lão đối với tiên đạo linh ngộ xa ở trên hắn, thậm chí so với tông chủ mạnh hơn ra nửa bậc. Diệp vân theo hắn, ngày sau nhất định có thể có một phen thành thục. May là chính là thất trưởng lão để Diệp vân tham dự thập sát trận tu luyện, đối với Tô Hạo tới nói, chỉ cần thập sát trận có thể luyện thành, như vậy mặc dù không thu Diệp vân làm đồ đệ, cũng không có gì lê gớm. Không sai, ta thu Diệp vân làm đồ đệ sự tình, liền mấy người các ngươi biết được chính là không cần ngoại chuyện Ngày sau Diệp vân ở tông môn cất bước, lợi dụng vô ảnh phong đệ tử nội môn thân phận liền có thể, không cần phải nói là ta đệ tử. Thất trưởng lão vung, vung tay quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, nói tiếp: "Diệp Vân, ta người này tối không có thai phân, ngày sau ngươi cũng không đem làm đệ tử ta tự xưng, gặp chuyện tự mình giải quyết, cũng không dùng để tìm ta, như có tu luyện tới nghi vấn, có thể bất cứ lúc nào đến linh điện, thời điểm khác, không dùng để phiền ta." "Vâng, đệ tử ghi nhớ." Diệp Vân gật gù, đối với thất trưởng lão hắn có rất sâu hiểu rõ, đây là một quái lão đầu. Diệp Vân trong lòng cũng có bí mật, mặc dù là thất trưởng lão, Diệp Vân cũng không muốn cho hắn biết Tiên Ma chi tâm bí mật, nếu như có thể tự mình tu luyện, gặp phải không hiểu đi vào tỉnh giáo, đúng là phi thường phù hợp hắn suy nghĩ trong lòng. "Được rồi." nếu như vậy lớn như vậy nhà liền tản đi Diệp Vân ngươi theo ta về Linh Điện ta truyền dạy cho ngươi ngày ba thất trưởng lão thỏa mãn gật đầu sau đó trầm giọng nói rằng cũng không chờ hắn người đáp lời thất trưởng lão đem Diệp Vân nắm lên thân hình trong ánh lấp lánh biến mất ở thiên thần phong trên chỉ nhìn thấy một vệt bóng mở hướng về vô ảnh phong phương hướng lớp trên trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa Thiên Kiếm Tông chủ chờ người hai mặt nhìn nhau bất quá bọn họ cũng đều biết thất trưởng lão tính nết tự nhiên không để ý lắm không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể trở thành sư minh đệ tử à xem ra sau này ta muốn phái người nữ đệ tử nhiều cùng hắn câu thông câu thông đây Tịnh như thủy mắt vượng híp lại, có ý riêng. Như thủy sư muội không cần lo đến, thất sư đệ làm người quái lạ, ngươi cũng không nên hoàn toàn ngược lại. Thiên kiếm tông chủ xem ra tâm tình thật tốt, cười nói: "Lần này Diệp Vân bị thất sư huynh thu lấy làm đồ đệ, chuyện này chỉ sợ không gạt được đao sư thúc, tông chủ đại nhân ngươi xem coi thế nào là tốt?" Tô Hạo trên mặt hơi có một ít vẻ lo âu. Thiên kiếm tông chủ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi cảm thấy thất sư đệ sẽ sợ đao sư thúc sao?" Nay đến sẽ không, nếu như thất sư huynh biết sợ, cũng sẽ không làm năm đó việc, làm cho tu vi bị phong lắng 20 năm, nếu như không phải như vậy, chỉ sợ ta Thiên kiếm tông hiện tại đã đi ra tần quốc. Tiến vào đế quốc đại tần tầm nhìn đi. Tô Hạo lắc đầu một cái, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười. Đã như vậy, vậy ngươi lại có cái gì tốt lo lắng đây? Thời gian 20 năm liền muốn quá, 20 năm trước ước định hay là bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm ạ? Thiên Kiếm tông chủ trong mắt lóe ra một ít bất đắc dĩ, ngữ điệu thổ thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 197, chỉ điểm. Chương 197, chỉ điểm. Diệp Vân cũng không biết Tô Hạo bọn họ nói cái gì, ở thất trưởng lao nhanh như chớp tốc độ bên trong, hắn chỉ nhìn thấy bên cạnh ngọn núi mây mù không được bay lượn mà đi, chớp mắt chính là mấy chục giăm xa. Tước trùng phi hành thời gian một nén nhang, Thất trưởng lão mang theo Diệp Vân từ không trùng một trận, thẳng tắp hạ xuống, rơi vào linh điền ở trong. Diệp Vân xưa nay chưa từng cảm thụ tốc độ như vậy, này thời gian đốt một nén hương, chỉ sợ phi hành có mấy trăm dặm, ngàn dặm xa. Sư phụ, thiên thần phong đến linh điền hẳn là rất xa đi, tại sao không cần truyền tống trận? Diệp Vân dọc theo đường đi bị cồn phong thổi hầu như cả người cũng không tốt. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nói, "Cố làm ra vẻ bí ẩn." "Cái gì?" Diệp mở ra, theo bản năng hỏi. "Ta nói đám gia hỏa này làm cái gì truyền tống trận, chính là cố làm ra vẻ bí ẩn." Khi thực Thiên Kiếm Tông mỗi một nơi ngọn núi khoảng cách cũng không xa, nhiều nhất cũng không tới ngàn dặm, luyện khí cảnh đệ tử tu vi lại kém, từ Thiên Thần Phong đến ta chỗ này cũng chỉ cần thời gian nửa ngày. đám gia hỏa này làm cái gì truyền thống trận? chính là vì đem các phong lui tới đường núi ẩn dấu đi, càng ít người biết càng tốt. thất trưởng lão chậm rãi nói. Diệp Vân sững sờ, hỏi tại sao? ngươi đến Thiên Kiếm Tông cũng có 3, bốn năm quan cảnh đi, có từng từng thấy Thiên Kiếm Tông thật chính sân môn? thất trưởng lão không trả lời mà hỏi lại. Diệp Vân chờ chờ một chút, lắc lắc đầu, đừng nói là ngươi, mặc dù là những kia nhập môn bảy, năm đệ tử rất khả năng cũng chưa từng thấy Thiên Kiếm Tông chân chính sơn môn cùng các phong đường nối. Đây là tại sao? Diệp Vân khó có thể lý giải được. An toàn. Có người nói là vì an toàn. Vì để cho Thiên Kiếm Tông càng thêm an toàn sinh tồn, 20 năm trước cái nhóm này tẻ nhạt ra hỏa liền bắt đầu đem sơn môn ẩn nấp, các phong đường nối đóng kín lên, sau đó mắc khoảng cách ngắn truyền tống trận, vì là liền để cho mọi người không tìm được sơn môn cùng các phong đường nối, cứ như vậy, mặc dù bên trong có những tông môn khác nằm vùng, đến lúc đó có thế lực mạnh mẽ đánh tới cửa, trong thời gian ngắn cũng không tìm được tiến vào đường nối thất trưởng lão cười lạnh một tiếng. Khinh Đường nói: nhưng là đâu đâu cũng có truyền tống trận, muốn đi vào càng nhanh hơn à?" Diệp Vân theo bản năng hỏi. "Ta tới hỏi ngươi, là hủy diệt một con đường đơn giản vẫn là hủy diệt một tòa truyền tống trận đơn giản?" Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, không chờ Diệp Vân trả lời nói tiếp, hủy diệt một cái mọi người biết rõ đường nối đó là cực kỳ khó khăn, thế nhưng nếu như là truyền tống trận, chỉ cần để cho bên trong một chỗ hơi có tổn hại liền không cách nào sử dụng, như vậy liền từ trên căn bản ngăn cách tiến vào biện pháp. Mà cương địch xâm lấn thời gian, tông môn cũng có đầy đủ thời gian tiến hành ứng đối hoặc là rời đi. Diệp Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, Hắn vẫn luôn cảm thấy Thiên Kiếm Tông bên trong truyền thống trận tựa hồ có hơi nhiều, còn cho rằng là trước Kim Đan cao thủ cùng trúc cơ cảnh đỉnh cao cường giả bố trí, nhưng không nghĩ tới sẽ là chuyện như thế. Nhưng là, truyền thống trận bố trí, cần đối với không gian trận pháp có sâu sắc lý giải, nói như vậy Kim Đan cảnh tu sĩ mới có thể tìm hiểu không gian trận pháp, mà trúc cơ cảnh cường giả, cũng chỉ là hơi dòm ngó ra lông, nhiều như vậy truyền thống trận, hiển nhiên không phải xuất từ một người hoặc là hai người tay, ta Thiên Kiếm Tông mấy chục năm qua, có nhiều như vậy Kim tu sĩ, hoặc là trúc cơ cảnh đỉnh cao cao thủ sao? Diệp Vân có nghi hoặc trong lòng, hiếu kỳ hỏi: "Không sai, Chuyển tống trận xác thực là pháp tắc không gian phạm chủ, muốn bố trí một tòa hoàn mỹ, có thể tiến hành bên trong trường khoảng cách chuyển tống trận pháp, đó là cực kỳ khó khăn, mặc dù là kim đàn đại tu sĩ muốn bố trí, cũng cần tiêu tốn rất lớn tinh lực cùng tâm huyết. Thất trưởng lão gật gù, nói: "Bất quá Thiên kiếm tông bên trong chân chính có thể tiến hành trường khoảng cách chuyển tống nhưng là một tòa cũng không có, bên trong khoảng cách chuyển tống đúng là có năm tòa, cái khác những thứ này đều là cự ly ngắn chuyển tống trận, chỉ cần một chút pháp tắc không gian liền có thể bố trí, nếu như là hoàn mỹ chất pháp, đừng nói 20 năm qua, chính là phóng tầm mắt nói 500 năm, chỉ sợ cũng không ai có thể bố trí." Diệp Vân gật cù, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Nguyên Lai Tông môn nhiều như vậy truyền tống trận, chỉ có thể tiến hành một hai ngàn dặm khoảng cách ngắn truyền tống. đã như thế, Thiên Kiếm Tông có nhiều như vậy có thể bố trí truyền tống trận cao thủ cũng là nói xôi được. Một đám ngu muội vô tri người, phóng tầm mắt tấn quốc, ta Thiên Kiếm Tông căn bản không có đối thủ, thì lại làm sao sẽ có kẻ địch đến đây? Nhưng là nếu như phóng tầm mắt toàn bộ Đế Quốc Đại Tần, có thể đến đây ta Thiên Kiếm Tông đối thủ, lại há lại là ẩn nấp môn, bố trí loại này không đủ tư cách truyền tống trận có thể ngăn cản. Thất trưởng lao dơ tay một chảo, chỉ nhìn thấy một con vò rượu từ đàng xa cấp xạ mà đến rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong, sau đó vỗ bỏ nê phòng, miệng lớn chút xuống, và áo rất đẫm. Diệp Vân nghe Thất trưởng lão lúc nói chuyện, nhìn thấy hắn đang nói rằng đế quốc đại tần đối thủ thời gian, trong mắt lóe ra một ít lo lắng. "Sư phụ, ta thiên kiếm tông có phải là có cái gì không dễ dàng chống đối đối địch thế lực?" Thất trưởng lão ngẩn ra, lập tức trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, lạnh lùng nhìn Diệp Vân một lát, nói: "Ngươi từ nơi nào nhìn ra?" Diệp Vân không có ẩn dấu, thành thật trả lời, bao quát hắn từ Dư Minh Hồng nơi biết được đế quốc đại tần lai lịch. "Không sai, ta Thiên kiếm tông xác thực có một cái đối đầu." chính là ở vào đế quốc đại tân nhất hoa tông 20 năm trước bọn họ đến đây tân quốc muốn đem tân quốc tu tiên thế lực một lưới bắt hết trở thành thuộc hạ của bọn họ bọn họ lựa chọn hàng đầu chính là ta thiên kiếm tông trận chiến ngày đó kinh thiên động địa dòng máu phiêu sử thất trưởng lão là rơi vào ngày đó tình cảnh ánh mắt có chút vẫn đủ mê ly diệp vân đặt ở trong mắt nhất thời thầm tiêu một tiếng không tốt thất trưởng lao ánh mắt một khi liền vẫn đủ như vậy chính là nói hắn đã rơi vào trong hỗn loạn hành động đều không nhất định tự mình biết hiểu dưới tình huống này vẫn là trước tiên trốn đi tuyệt vời đứng lại cho ta ta vẫn không có uống say cũng không có rơi vào hỗn loạn Thất trưởng lão âm thanh lạnh lùng vang lên, ánh mắt biến trong suốt cực kỳ. Đệ tử chỉ là muốn đi vì là lão nhân ra ngài lấy rượu, không phải phải đi. Diệp Vân sờ sờ mũi, một mặt lúng túng. Thất trưởng lão hừ một tiếng, nói, trận chiến đó cực kỳ khốc liệt, song phương thắng bại chưa phân, chỉ có thể lẫn nhau tối lui, ước định 20 năm sau tái chiến. Bây giờ nghĩ lại, thời gian 20 năm cũng sắp đến à. Tiết Hoa Tông, danh tự này nghe tới thật giống là Phật môn giống như vậy, nếu ước định 20 năm sau tái chiến, không biết hiện tại thực lực của bọn họ đạt đến trình độ nào. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng Phật môn chó thí, bọn họ chính là một đám nghèo trong ngọn núi thổ phỉ, châu quỷ xa thần sen lẫn trong đồng thời, tạo thành một cái tông môn. Bất quá chỉ là hai, ba trăm năm lịch sử thôi. Thất trưởng lão xì một tiếng, hung tát quát. Diệp Vân một mặt bất đắc dĩ, hắn căn bản không biết thất trưởng lão làm sao lại đột nhiên tức giận như vậy. Ở thất trưởng lão khi tỉnh táo, thực sự là rất khó gặp à? Diệp Vân liếc mắt nhìn sư phụ hắn, thất trưởng lão có phải là già bị hồ đồ rồi, lại như vậy đánh giá liếc hoa tông? Nếu như chính như hắn nói tới như vậy, này liếc hoa tông trên dưới đều là một đám thổ phỉ, châu quỷ xa thần, lại có thể từ xa xôi đế quốc đại tần đánh tới cùng Thiên Kiếm Tông đánh bất phân cao thấp, dòng máu phiêu sử, như vậy Thiên Kiếm Tông chẳng phải là cùng bang này thổ phỉ châu quỷ xà thần thực lực kém không nhiều. Này nên gọi tên gì đây? Được rồi, không nói những thứ này. Ngày ngày ba bên trong ngươi hảo hảo tu luyện, ta muốn nhìn một chút ngươi đối với thiên đạo lĩnh nộ được mức độ nào, làm sao mới có thể trở lên tầng lầu. Dĩ Vãng có cái gì không hiểu, cứ hỏi sư phụ, chắc chắn sẽ không keo kiệt dấu làm của riêng. Bất quá nếu như sau ba ngày ngươi không có lĩnh ngộ được quá nhiều đồ vật, vậy thì cút cho ta, trong vòng nửa năm đừng đến linh điện. Thất trưởng lão nhìn lướt qua Dĩ Vân, lạnh lùng quát: Diệp Vân đối với tính tình của hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lập tức cười cợt, trong miệng xứng phải: "Ngươi lựa chọn tôi tiên tâm pháp làm luyện khí cảnh công pháp, đúng là có chút dũng khí. Ngươi có biết tu luyện tôi tiên tâm pháp cần đại lượng tài nguyên đến để thân thể cùng chân khí kề vai sát cánh, mặc kệ phía kia hạ xuống, như vậy liền không cách nào xung kích cảnh giới mới?" Thất trưởng lão nhìn Diệp Vân, trầm giọng hỏi. Diệp Vân sững sờ, theo bản năng lắc đầu một cái, hắn chỉ biết là tôi tiên tâm pháp muốn tu luyện thành công, liền cần đại lượng tài nguyên đến tu luyện thân thể, sau đó tiến một bước ngưng luyện chân khí, một khi lên quy đạo, như vậy mặc dù không cần hết sức tu luyện này tôi tiên tâm pháp cũng sẽ tự mình vận chuyển tương đương với mỗi một phút đều đang tu luyện vậy ngươi hiện tại biết rồi vì lẽ đó nếu như muốn lên cấp luyện khí cảnh cảnh giới cao hơn ngươi liền muốn tiến một bước rèn luyện thân thể ngưng luyện chân khí nếu không thì ngươi muốn sung kích đến luyện khí cảnh hai tầng này hầu như là chuyện không thể nào thất trưởng lão cầm trong tay rượu thuốc uống một hơi cạn sạch vò rượu bị ném ra xa mấy chục trượng nhưng không có phát sinh nửa điểm tiếng vang hóa ra là như vậy không trách ta gần nhất cảm thấy chân khí trong cơ thể rồn rào đã hầu như không có cách nào ngưng luyện thế nhưng là không cách nào tìm hiểu thiên đạo pháp quyết lên cấp luyện khí cảnh hai tầng Hóa ra là cơ thể ta còn chưa đủ mạnh đại. Diệp Vân đung nhiên tỉnh ngộ, thế mới biết tại sao mình có thể cảm nhận được luyện khí hai tầng đang ở trước mắt, nhưng không cách nào đột phá. Được rồi, hiện tại cho ta cút qua một bên hào hào tu luyện, đem hết thể tài nguyên đều tiêu tốn ở thân thể mặt trên, tiến một bước rèn luyện, đã như thế, ngươi mới có thể có cơ hội lên cấp luyện khí 2 tầng. Thất trưởng lão gật gù, gầm lên một tiếng. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Diệp Vân khoẹt miệng nổi lên ý cười, nguyên bản trong lòng là có như vậy một ít nghĩ hoặc, còn tưởng rằng là cần nước chảy thành sông, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở thân thể mặt trên. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay một điểm chỉ nhìn thấy một tia kim quang bắn thẳng đến mà tới. Diệp Vân vội vàng tiếp được, cầm trong tay nặng trịch trịch, nhưng nhìn thấy hai viên màu vàng linh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng tinh khiết rồi rào linh khí phả vào mặt, chỉ là này nói linh khí cũng làm cho hắn cảm thấy tâm thần sảng khoái. Linh thạch cực phẩm. Diệp Vân sững sờ, khẩn cấp hỏi. Không sai, này chính là linh thạch cực phẩm, trong đó ẩn linh khí phi thường tinh khiết, chính thích hợp người tu luyện. Thất trưởng lão gật Cụ, nhìn Diệp già trong mắt lóe ra một ít thỏa mãn. Diệp Vân hít sâu một cái, hắn biết linh thạch cực phẩm quý giá bực nào. Một viên đủ để đổi lấy 10000 viên linh thạch thượng phẩm, thất trưởng lao ra tay chính là hai viên, như vậy sư phụ, nơi nào đi tìm? Đa Tạ sư phụ. Diệp Vân không người chào đến cùng, sau đó nắm hai viên linh thạch cực phẩm đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 198, vật ngã lưu vong. Chương 198, vật ngã lưu vong. Có thất trưởng lao ở bên, Diệp Vân căn bản không có bất kỳ lo lắng, hai tay nắm linh thạch cực phẩm, tiểu hấp tinh quyết bỗng nhiên triển khai, chỉ nhìn thấy trong tay hắn ánh sáng ngườm Màu vàng cực phẩm trong tinh thạch linh khí như nước thủy triều, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Diệp Vân giờ khắc này thân thể cường đại cỡ nào, không giống như trước kia như vậy, rất dễ dàng sẽ làm cho trong cơ thể linh khí dồi dào, không cách nào hấp thu. Tôi tiên Tâm pháp điên cuồng vận chuyển, tốc độ nhanh chóng đến cực hạn, chỉ là thời gian nuốt một nén hương, hắn trong tay hai viên linh thạch cực phẩm liền có thể rõ ràng nhìn ra nhỏ đi một vòng. Thất trưởng lao đứng ở một bên, trong tay nhấc theo vào rượu, con mắt trầm rãi trở nên vận đủ, bất quá hắn nhìn về phía Diệp Vân trong mắt, nhưng tràn đầy tản thưởng Linh khí hấp thu tốc độ nhanh hắn không phải chưa từng thấy. Thất trưởng lão mình năm đó liền cũng là hấp thu linh khí cực nhanh, có thể rất nhanh tốc luyện hóa. Nhưng là cùng Diệp Vân so ra, tựa hồ còn hơi có không bằng. Có như vậy hấp thu luyện hóa tốc độ, chân khí trong cơ thể thì lại làm sao khả năng không chất phát? Diệp Vân bởi tu luyện chính là tôi tiên tâm pháp, cần thân thể cùng chân khí cùng tu, kể vai sắc cánh, vì lẽ đó cảnh giới của hắn bị kẹt ở luyện khí cảnh một tầng, nếu như hắn chỉ là tu luyện chân khí, tìm hiểu cảnh giới, lấy hắn năng khiếu, chỉ sợ hiện tại ít nhất cũng là luyện khí cảnh bốn tầng tu vi. Thất trưởng lão tuy rằng cùng Diệp vân tiếp xúc cũng không coi là nhiều, thế nhưng hắn cỡ nào nhã lực, qua mấy lần liền nhìn thấu Diệp vân tiềm lực. Tiểu tử này thân thể mạnh mẽ, cảnh giới vững chắc, chân khí hùng hồn dày nặng. Những năm gần đây, hắn luôn luôn ham muốn tìm cái đệ tử truyền thụ y bát, thế nhưng thất trưởng lão ánh mắt cực cao, bình thường đệ tử căn bản không lọt nổi mắt xanh, bởi vậy vẫn bị chỉ hoán hạ xuống. Mãi đến tận Diệp Vân xuất hiện, làm thất trưởng lão lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vân thời điểm, liền phát hiện tiểu tử này trên người lại có kim đan tu sĩ mới nắm giữ khí tức, tuy rằng chỉ là một cái thoáng mà không, thế nhưng lấy Diệp Vân ngay lúc đó tu vi và cảnh giới, có thể chịu đựng trụ này một tia kim đan tu sĩ khí tức, đã là chuyện khó mà tin nổi. Lại sau đó, Diệp Vân thông qua sát hạch, tham gia hoa vận bí tàng tử luyện. Tu thành lôi linh khí chờ dị trùng linh khí, đồng thời lấy luyện khí cảnh một tầng tu vi và mộ dung vong ngân giao thủ không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng thất trưởng lão không có tận mắt đến, không quá sớm liền chuyển tới trong thai của hắn. Hơn nữa, mấy ngày trước Diệp Vân lại một lần đi tới linh điện, thất trưởng lão chuyển tụ một chiêu quần công kiếm pháp băng phong thiên lý. Có thể nói, từ trong đáy lòng xem, thất trưởng lão sớm đã có đem Diệp Vân thu làm đồ đệ ý nghĩ. Vừa vặn lần này thi trưởng lão lợi dụng thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão tranh pháp lệnh hùng hộ doa người, muốn mở ra Diệp Vân trên người bí mật, đem Diệp Vân nắm giữ thiên tài địa bảo chiếm làm của riêng. Thất trưởng lão trong nháy mắt lao ra, đem thi trưởng lão chờ người bước lui, đồng thời đưa ra thu đổi đệ tâm ý, mặc kệ Diệp Vân có nguyện ý hay không. Trước tiên thu rồi lại nói: Tiểu tử, không để cho ta thất vọng à? Thất trưởng lão nhìn trong tu luyện Diệp Vân, uống một hơi rượu, trên khuôn mặt rán mua nổi lên ý cười. Diệp Vân cũng không có đem linh thạch cực phẩm linh khí chuyển hóa thành chân khí, mà là dùng để rèn luyện thân thể, đem kinh mạch xương cốt lần thứ hai rèn luyện, được tăng lên. Đối với hắn bây giờ mà nói, nhiệm vụ thiết yếu chính là ngưng luyện thân thể, đem đôi tiên tâm pháp tầng thứ nhất kim cương thân thể tu luyện tới cực hạn, thân như kim cương, sẽ đánh bất động. Từng đạo từng đạo linh khí truyền vào trong cơ thể, ở tôi tiên tâm pháp dưới sự dẫn đường tiến một bước cải tạo cơ thể hắn. Thất trưởng lão linh thạch cực phẩm cỡ nào tinh khiết, trong đó ẩn linh khí cũng sạch sẽ đến cực hạn, luyện hóa hấp thu lên cực kỳ dễ dàng. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ở một chút trở nên càng cường hắn hơn, hơn nữa bởi linh khí tinh khiết, thân thể tăng cường mang đến đau đớn cũng cực kỳ yếu ớt, hầu như có thể bỏ mặc. Không chỉ trong chốc lát, Diệp Vân tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, toàn bộ thiên địa cũng chỉ có hùng hồn sạch sẽ linh khí, cái khác hết thảy đều biến mất rồi. Đây là trạng thái tốt nhất, cũng là xấu nhất trạng thái. Lúc tú luyện Có thể hôm nay vật ngã lương vong bên trong, liền có rất lớn cơ hội có thể nhìn thấy một ít thiên đạo quy tắc, tu luyện chính là tu thiên đạo, có thể rõ xét đến một ít thiên đạo quy tắc, đối với ngày sau tu hành tới nói, có khó có thể đánh giá ích lợi. Mà sở dĩ là xấu nhất trạng thái, chính là tiến vào vật ngã lương vong trạng thái bên trong, như vậy hết thể cảm quan đều bị ngăn cách, không cách nào nghe được cũng không cách nào cảm nhận được ngoại giới có hay không có người hoặc là có cái khác động vật đến. thân ở vật ngã lương vong trạng thái thời gian, ngoại trừ thân thể như trước cường han ở ngoài cái khác liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, nếu là có kẻ thù phát hiện, chỉ cần nhẹ nhàng một đao liền có thể đem Diệp Vân đưa vào chỗ chết, bởi vậy nói cái này cũng là xấu nhất trạng thái. Bất quá, hiện tại Diệp Vân căn bản không cần lo lắng những này, hắn thân ở linh điền, bên cạnh có thất trưởng lão làm hộ pháp cho hắn, phóng tầm mắt thiên kiếm tông, có thể cho thất trưởng lão mang đến phiền phức người, hay là thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay khi Diệp Vân tiến vào vật ngã lương vong trạng thái thời gian, linh điền bên trái hư không khẽ du lên, sau đó chỉ nhìn thấy một bóng người bắn nhanh mà tới, hạ xuống thân đến. "Thất sư huynh, ngươi tốc độ quá nhanh, tiểu đệ thực sự là không đối kịp ạ." Người tới trong thanh âm tràn ngập kính nghệ. Tô Hạo, người tới làm gì? Thất trưởng lão cầm lấy vỏ rượu, khen như mày. Thất sư huynh, ta vừa nãy suy nghĩ một chút. Diệp Vân bị ngươi thu làm đệ tử, đó là hắn đã tu luyện phúc phận. Bất quá lấy tính cách của ngươi, chính như lời ngươi nói như vậy, căn bản không muốn để cho người bên ngoài biết Diệp Vân là ngươi đệ tử. đã như thế, hắn ở vô ảnh phong liền coi như là không có sư tôn đệ tử. Như vậy ngày sau tu hành tài nguyên cùng tiến vào tảng vũ các chờ thời điểm sẽ có rất lớn hạn chế. Người đến chính là Tô Hạo, hắn ở thất trưởng lão đi rồi liền vội bận điệu truy đuổi, bất quá vẫn là chậm ngồi lâu ngươi cảm thấy tàng vũ các bên trong tiên kỹ công pháp có thể cùng ta tự mình chuyển thụ đem so sánh thất trưởng lão tà mắt ngắm tô hạo một thoáng chậm rãi nói tô hạo cười nói tự nhiên không phải người nào không biết thất sư huynh ở tu hành một đạo trên có hơn người trí tuệ cùng nội tính có ngươi dạy diệp vân tự nhiên không phải chúng ta có thể so với ta là nói nếu như diệp vân không thể lấy ngươi đệ tử ở vô ảnh phong cất bước có thể sẽ có rất nhiều nơi hoặc là những chuyện khác hạng để hắn cảm thấy phiền phức thất trưởng lão nói vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào cho phải tô hạo khẽ mỉm cười nói thất sư huynh ngươi xem như vậy khỏe diệp vân là ngươi đệ tử ta sẽ không đúng tay việc tu luyện của hắn. bất quá ngược lại hắn muốn tu hành ta thập sát trận, ta cũng coi như là biến tướng chuyển thụ hắn một vài thứ, không bằng như vậy. ở vô ảnh phong bên trong hắn lợi dụng ta đệ tử ký danh thân phận cất bước, cứ như vậy, chí ít ở vô ảnh phong trên, có thể nói sẽ không có quá nhiều phiền phức. đệ tử ký danh, thất trưởng lao hơi như mày. đúng, chính là đệ tử ký danh. đợi được ngày sau thời cơ thành thủ, ngươi lại đối ngoại tuyên truyền diệp vân là ngươi đệ tử. ở trong lúc này, liền để hắn bằng vào ta đệ tử ký danh thân phận ở vô ảnh phong cất bước đi. tô hạo gật đầu hắn trong lòng sớm có cân nhắc, diệp vân là hắn xem trọng thiếu niên, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, nếu như bởi vì một ít vấn đề nhỏ hạn chế hắn phát triển, này liền có thể tiếc. được, như vậy cũng được, chờ tiểu tử này tu luyện kết thúc, ta liền để hắn lăn tới ngươi chạy đi đầu hành lễ bài sư. thất trưởng lão gật gù, đối với những này nói thời điểm hắn là không để ý, diệp vân chỉ cần có thể kế thừa y bát của hắn, liền có thể thỏa mãn. tô hạo đại hỉ, túi người hành lễ, nói, như vậy, đa tạ thất sư minh. thất trưởng lão vung vung tay, nói, ngươi còn có chuyện gì? không có chuyện gì liền đi đi, không muốn gây trở ngại ta uống rượu. Tô Hạo đối với này đã sớm tập mãi thành quen, mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Diệp Vân một chút, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, một điểm đáng tiếc. Chỉ thấy trên người hắn quang ảnh lướt qua, liền hướng về bầu trời cấp xạ mà lên, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn ở trong. Diệp Vân cũng không biết ở hắn lúc tu luyện, Thất trưởng lao đã cùng Tô Hạo đạt thành thỏa thuận, để hắn trở thành Tô Hạo đệ tử ký danh. Những này đối với hắn bây giờ tới nói, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn mơ hồ cảm nhận được đang hấp thu trong tay cực phẩm tinh thạch vượt quá một nửa linh khí sau, hắn thân thể là có chất tăng lên, so với trước đến mạnh hơn không ít. Mà trọng yếu chính là, thân thể được tăng lên sau khi, hắn phát hiện nguyên bản trong cơ thể đã không cách nào tăng lên nửa điểm chân khí cũng phát sinh thay đổi. Chân khí phẩm chất tăng lên thêm một bước, phẩm chất tăng lên để chân khí dung lượng biến tướng tăng cường, mà thân thể tăng lên cũng không chỉ là cường độ cùng tính, dai, thân thể đối với chân khí chứa đựng cũng có một điểm tăng lên. Điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, cho tới nay hắn đều cho rằng cơ thể chính mình cùng chân khí đã tu luyện tới cực hạn, trừ phi lên cấp đến luyện khí 2 tầng, nếu không thì không thể lại có thêm nửa điểm tăng lên. Nhưng là hiện tại, thân thể cùng chân khí lại tăng lên nữa, để hắn khoảng cách đột phá đến luyện khí cảnh 2 tầng càng gần rồi hơn một bước. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy Linh Điền phần cuối. Tiểu tử, một tí kẹo như thế tăng lên, lại tu luyện hai ngày, ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì? Ta đã thấy xuẩn, nhưng ngươi như thế chuẩn đúng là hiếm thấy. Ngay khi Diệp Vân tâm thần sảng khoái thời khắc, bên cạnh một cái tràn ngập tức giận tiếng gào đột nhiên vang lên. Diệp Vân dùng mình, vội vàng xoay người, liền nhìn thấy thất trưởng lao tức giận phẫn nộ. Sư phụ, ngươi làm sao? Làm sao? Ngươi bỏ ra hai ngày thời gian, tiêu hao ta hai viên linh thạch cử phẩm, sau đó để thân thể cùng chân khí tăng lên một tí kẹo như thế. Thất trưởng lão trên mặt mang theo một ít ấn tức giận, ngón tay cái bấm ở ngón út đầu ngón tay một chút địa phương. Diệp Vân sững sờ, theo bản năng túi đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, chỉ nhìn thấy trong tay hai viên linh thạch cực phẩm đã hóa thành một đoàn trắng đoán cho bụi. Theo Diệp Vân hai tay nhẹ nhàng hơi động, màu trắng cho bụi liền tung bay ra, tràn ngập ở linh điền ở trong. Linh thạch cực phẩm quý giá bực nào, nếu để cho phổ thông luyện khí cảnh sơ kỳ đệ tử hấp thu, chỉ sợ ở cảnh giới tìm hiểu đúng chỗ tình huống dưới, đầy đủ tăng lên hai cấp bậc. Nhưng là trong tay Diệp Vân, nhưng chỉ là gia tăng rồi một chút chân khí phẩm chất và số lượng, thân thể tăng lên càng là bé nhỏ không đáng kể. Sư phụ, xem lão nhân gia ngươi nói, điều này nói rõ ta trời sinh dị bẩm, chỉ có ta như vậy năng yếu, mới có thể xứng với trở thành ngươi đệ tử." Diệp Vân biết Thất Trưởng lão cũng không phải thật sự ấn tức giận, khà khà cười không ngừng. "Cười cái gì cười, ngươi chết cho ta lại đây. Còn có ngày một công phu, ta lại chỉ điểm ngươi một ít cảnh giới tìm hiểu trên đồ vật, tỉnh sau đó ở vô ảnh phong bên trong làm mất mặt ta." Thất Trưởng lão hừ một tiếng, trong mắt sắc thực lóe qua một ít tán thưởng. Diệp Vân cười đi lên phía trước, trên mặt tất cả đều là chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 199, thiên sinh nhất kiếm trước 199, thiên sinh nhất kiếm, thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, diệp vân một mặt chờ mong, hắn ở thiên thần phong nhưng là rõ rõ ràng ràng nghe được cùng nhìn thấy thất trưởng lão địa vị, mặc dù là tổng chủ đại nhân cũng phải cho hắn ba phần núi thiên thần phong trên, thất trưởng lão một chút liền nhìn ra lãng nguyệt phong chủ tĩnh như thủy tu luyện tới bình cảnh, không cách nào đột phá, chỉ là hơi hận chỉ điểm liền làm cho nàng mừng rỡ như điên. mà đối với trích tinh phong chủ vu quan viễn, tương tự cũng là đưa ra biện pháp, bất quá bị cự tuyệt mà thôi. quan trọng nhất chính là, diệp vân từ thi trưởng lão kinh lý và những người khác phản ứng bên trong có thể nhìn thấy. Thất trưởng lão ở Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không phải bọn họ nói tới như vậy, chỉ là trông coi Linh Điền phong giả, mà là một tên tu vi cao tuyệt. Đối với pháp tắc có đặc biệt lĩnh ngộ cao thủ, ngươi cảm thấy luyện khí cảnh mấu chốt nhất chính là cái gì? Thất trưởng lão quả nhiên không nói nhảm, há mồm liền hỏi. Diệp Vân không có trả lời ngay, thoáng suy tư nói, luyện khí luyện khí, tự nhiên là ngưng luyện chân khí, chân khí phẩm chất càng cao, càng là chất phát chính là chân chốt. Thất trưởng lão trong mắt sáng ngời, gật gật đầu, nói, không sai, luyện khí cảnh quan trọng nhất chính là chân khí ngưng luyện, chỉ cần chân khí ngưng luyện đến cực hạn như vậy tự nhiên sẽ ở bình cảnh bên trong tìm tới đột phá then chốt phá tan ràng buộc lên cấp cảnh giới mới như vậy tuần hoàn nhiều lần biết luyện khí cảnh bảy tầng thân thể ở chân cương ngưng ở dưới ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa nắm giữ chút cơ cơ sở lão nhân gia ngài nói đúng lắm ta hiện tại chỉ cần liệu mạng ngưng luyện chân khí liền có thể diệp vân hiếu kỳ hỏi trên nguyên tắc đã là như thế bất quá ngươi lựa chọn tu luyện tôi tiên tâm pháp muốn như vậy nhưng là không làm được tôi tiên tâm pháp then chốt ngươi cũng biết thân thể cùng chân khí cùng tu trong ngoài đồng bộ bằng không liền không cách nào thăng cấp vì lẽ đó môn công pháp này trong ngàn năm qua hầu như không có mấy người sẽ tu luyện bởi vì thành công cùng trả giá dưới cái nhìn của bọn họ thực sự kém hơi lớn thất trưởng lão gật đầu hơi xúc động tu luyện sơ kỳ trả giá cùng thu hoạch trên lệ hơi lớn đến sau đó chỉ sợ sẽ được kích lợi vô cùng đi diệp vân không để ý lắm nói rằng thất trưởng lão trong mắt lóe ra tán thưởng nói không sai thiên đạo bên dưới tổng thể mà nói vẫn là công bằng người tu luyện chân khí từ bỏ thân thể tu hành cảnh giới tăng lên tự nhiên nhanh chóng tu vi cũng nước lên thì thuyền lên bất quá đến chút cơ cảnh hậu kỳ Ngươi thì sẽ phát hiện, con chú trọng chân khí tu luyện tới cuối cùng sẽ mang đến bao lớn tiên phước, hầu như làm cho ngưng tụ kim đan tỷ lệ thành công nhỏ 8/10. Ngược lại mà nói, nếu như là tu luyện tôi tiên tâm pháp loại này trong ngoài đều tu công pháp, chúc cơ thành công, ngày sau ngưng luyện kim đan độ khả thì, vậy thì lớn hơn rất nhiều, một khi đột phá kim đan, vậy thì quyết chí tiến lên, lại không giằng buộc. Diệp Vân gật đầu, trong lòng cực kỳ tán đồng, con bất quá đối với thất trưởng lão câu nói sau cùng nhưng cũng không đồng ý, kim đan sau khi là nguyên anh, nguyên anh sau khi còn có rất nhiều cảnh giới, ở trong lòng hắn, chỉ có tu luyện tới đôi kia thanh niên nam nữ cảnh giới mới tính được là trên chân chính tu luyện thành công, này cùng Kim đang cảnh không biết trên lệnh có bao nhiêu cái cảnh giới, nếu như dọc theo con đường này đều là lại không dừng buộc, vậy tuyệt đối không thể. Ngươi hiện tại tu hành, thân thể chỉ cần dùng lượng lớn thuốc cùng linh thạch đến tầm bổ, tự nhiên có thể chậm rãi tăng lên, mà chân khí tu hành, tạm thời phóng tới một bên, không cần như vậy suất ruột, phải biết ngươi hiện tại chân khí đã hùng hồn tinh khiết đến mức độ khó tin, nếu như lại tăng lên dù cho chỉ là một chút, như vậy thân thể tu vi muốn đuổi theo, liền muốn trả giá trăm lần, ngàn lần thời gian cùng tài nguyên, cái được không đủ bù đắp cái mất." Thất trưởng lão chậm rãi nói đến. Diệp Vân mẫn ra trong mắt nổi lên một vệt như có ngộ ra biểu hiện, tiếp theo vui mừng con siết, đứng dậy, quay về thất trưởng lao ngã đổ liền bái. thất trưởng lao khẽ mỉm cười, thiếu niên ở trước mắt cực kỳ thông minh, chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói liền để hắn lĩnh ngộ được luyện khí cảnh chính xác phương pháp tu hành, trong lòng vui mừng. cho tới nay, diệp vân căn bản không chú ý thân thể cùng chân khí tu vi trinh lệnh. dưới cái nhìn của hắn, có thể tăng lên thân thể liền tăng lên, không thể tiến vào làm hết sức ngưng luyện chân khí, ngược lại chỉ cần thực lực tổng hợp có tinh tiến, bên kia là vô cùng tốt. nhưng là cũng không biết đã như thế càng là đi vào ngộ khu. Tôi tiên tâm pháp loại này bên ngoài cơ thể cùng tu cương pháp, cần thân thể cùng bên trong tu vi hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có cộng đồng tiến triển, đạt đến đối lập đồng dạng phương diện, mới có thể sản sinh kỳ lạ hiệu ứng lên cấp dưới cấp một. Nếu như Diệp Vân không nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, đem thân thể hoặc là chân khí một mình tu luyện tới cực hạn, như vậy hắn lên cấp dưới cấp một cần thiết tiêu tốn thời gian đều sẽ thêm ra rất nhiều lần. Nếu như hiện tại được thất trưởng lao chỉ điểm sau hắn có thể ở 10 ngày hoặc là trong vòng nửa tháng lên cấp đến luyện khí cảnh 2 tầng, như vậy nếu để cho hắn tự mình tu luyện, chỉ sợ thời gian này cần chậm lại đến tháng 3 thậm chí nửa năm sau. Hơn nữa sau đó tu hành càng là sau này, thăng cấp thời gian liền càng dài, tu luyện cũng không chỉ là một mực khổ tu thì sẽ có kết quả tốt nhất, ngoại trừ tìm hiểu thiên đạo cùng tài nguyên ở ngoài, còn cần phương pháp. tu hành chi đạo cùng trên đời cái khác cũng giống như nhau, đều chú ý trương thị có nói, đều chú ý tìm tới phương pháp chính xác. Diệp Vân Dĩ vãng tu hành tuy rằng cần khổ, nhưng là phương pháp không đúng, đặc biệt đang tu luyện tôi tiên tâm pháp sau khi, hắn phương pháp càng là xuất hiện không nhỏ sai lệch, cứ thế mãi đối với hắn tu hành có rất lớn chỗ hỏng. may mà hắn bái vào thất trưởng lão muôn hạ, được thất trưởng lão chỉ điểm hắn hầu như chỉ là trong nháy mắt liền lĩnh ngộ thất trưởng lão nói tới ý tứ, không khỏi tâm thần quay động, trong lòng đầy cõi lòng cảm kích bái lại xuống. đã hiểu. thất trưởng lão cười hỏi. đã hiểu. diệp vân gật gù, con mắt tựa hồ liền sáng sủa rất nhiều. đã hiểu là tốt rồi, vậy bây giờ có thể lăn. thất trưởng lão vung vung tay, lập tức đứng thẳng người lên, giơ tay nhẹ nhàng nắm lên một con vỏ rượu, hét lớn mấy cái. diệp vân đã thành thói quen thất trưởng lão tính nết, không để ý lắm cười nói. sư phụ, ngươi chỉ là chỉ điểm ta một phen công pháp tu hành, có phải là lại truyền thụ cho ta mấy chiêu kỹ xảo thần thông đây? thất trưởng lão liếc hắn một cái, nói. Ta lần trước chuyển thụ cho ngươi băng phong thiên lý, lĩnh ngộ làm sao? Diệp Vân nói đã cơ bản lĩnh ngộ, kém chỉ là tu vi. Nếu như có thể chúc cơ thành công, nói vậy thật sự có thể đánh ra băng phong thiên lý thịnh cảnh. Chiêu này băng phong thiên lý, nếu như ngươi có thể có đặc thù hệ băng linh khí truyền vào trong đó, tương tự có thể làm cho huy lực lớn lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Chỉ có điều đặc thù hệ băng linh khí cực kỳ hiếm có, hơn nữa đối với bình thường đệ tử tới nói không có bất kỳ tác dụng gì, vì lẽ đó rất khó tìm tới. Thất trưởng lão gật gật đầu nói. Diệp Vân sắc mặt ra, nói băng linh thủy vụ có tính hay không là đặc thù hệ băng linh khí. Băng Linh thủy vụ, cũng coi như chỉ là thứ này cũng không tinh khiết, muốn để Băng Phong Thiên lý uy lực kịch tăng mấy lần, nhưng là chuyện không thể nào, nhiều nhất cũng là gia tăng gấp đôi. Thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, giải thích. Diệp Vân gật đầu, hắn ở tranh cấp đệ tử nội môn sát hoạch tiêu chuẩn thời điểm, từ một tên đệ tử trong tay được một tia băng linh thủy vụ, bởi gần nhất cũng không rảnh rỗi thời gian đi nghiên cứu, liền bị bỏ vào lôi âm hóa long giới bên trong, đúng là suýt chút nữa đã quên. Sư phụ, chiêu này Băng Phong Thiên lý chính là quần công kỹ năng, mà ta Lôi Vân Điện quang kiếm cũng dừng lại không trước, thứ thứ ba dù sao chỉ là hậu bối vẽ đi ra, giống như thần không giống gặp phải cao thủ chân chính, uy lực vẫn là chênh lệnh rất nhiều. người lão nhân già cũng không truyền thụ ta mấy chiêu bảo mệnh thần thông, vạn nhất đi ra ngoài bị người đánh tiêu trời trách đất, chẳng phải là rơi lão nhân gia người uy danh. Diệp Vân khả khả cười, thất trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại, quá một lát, nói, cũng được, ta liền truyền cho ngươi một chiêu. Diệp Vân đại hỉ, thất trưởng lão tu vi bực nào, chỉ bằng hắn để thi trưởng lão mặt mày xám xịt rời đi thực lực liền có thể biết, hắn truyền thụ tiên kỹ, tất nhiên không giống người thường ta xem ngươi khá là am hiểu kiếm pháp, như vậy liền truyền dạy cho ngươi một chiêu kiếm pháp này một chiêu có thể nói không có bất kỳ biến hóa nào, cũng có thể nói có trăm nghìn văn hóa, hết thể đều xem lĩnh ngộ của mỗi người năng lực. Thất trưởng lao sắc mặt biến e rằng so với nghiêm nghị, tượng hồ này một chiêu đối với hắn mà nói có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Diệp vân trong mắt lóe ra một ít kinh ngạc, một điểm mê man, không có thay đổi cùng thiên biến văn hóa, này hoàn toàn đi ngược lại, hoàn toàn khác nhau lời giải thích, làm sao có khả năng sẽ hết mức biểu hiện ở chiêu kiếm này bên trong. Chiêu này tiêu là làm thiên sinh nhất kiếm, vô cùng đơn giản, người hay coi trọng. Thất trưởng lao tử tồn nói. Đột nhiên, hắn thân hình ngược lại, cả người khí thế đều trở nên không giống. Phản phất cùng vùng thế giới này dung hợp lại cùng nhau, chỉ nhìn thấy giơ tay một chảo, trong tay xuất hiện một đạo kiếm ảnh, sau đó không có bất kỳ đẹp đẽ gai đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ phát sinh dung chuyển, một luồng bàng bạc đến khó có thể tin sức mạnh ở thất trưởng lao chân khí ngưng tụ kiếm ảnh bên trong dân chảo, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Chiêu kiếm này uy lực đã vượt xa hắn lý giải, Diệp Vân có một loại hào giác, nếu như chiêu kiếm này thật sự đâm ra đi, như vậy mảnh này linh điền chỉ sợ cũng bị phá hủy hơn nữa. Đây là ra sao uy lực? Mặc dù là chốc cơ đỉnh cao tu vi, Diệp Vân cũng không cho là có thể đem mảnh này phóng tầm mắt nhìn mênh Ngông vô biên linh điện phá hủy hơn nữa. Bàng bạc uy thế trên không trung ngưng tụ, từ kiếm ảnh trên lan ra, làm cho Diệp Vân trong lòng như đè ép một khối to lớn núi đá, khó có thể hô hấp. Diệp Vân trên trán chạy ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, quần áo rất đẫm. Sau một khắc, thất trưởng lão trong tay kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất, biến mất không thấy hình bóng, phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Diệp Vân chỉ cảm thấy bốn phía áp lực nhất thời tiêu tan hết sạch, cả người trở nên vô cùng dễ dàng, phản phất mới vừa rồi bị to lớn thạch đầu ngăn chặn, hiện tại thạch đầu gỡ xuống, cả người rất vui sướng. Chiêu kiếm này uy lực thật là mạnh. Diệp Vân thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Thất trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Này chính là thiên sinh nhất kiếm thức mở đầu, mà công kích chân chính vẫn không có triệt hay. Bất quá công kích chân chính cũng không có bất kỳ đái đẽ, chính là một chiêu kiếm đâm ra." Diệp Vân chậm rãi bình phục khóe động tâm tình, hồi tưởng vừa nãy một chiêu kiếm, không khỏi khẽ nhíu mày. Có phải là từ chiêu kiếm này trên không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào? Nay là được rồi, bởi vì chiêu kiếm này vốn là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đơn giản một chiêu kiếm. Thất trưởng lão hiểu rõ Diệp Vân suy nghĩ trong lòng, cười nói: "Vì sao như vậy?" Diệp Vân theo bản năng hỏi bởi vì chiêu kiếm này vốn là không có thay đổi ạ, mà tu tập người có thể mang mình đối với kiếm pháp, đối với đao pháp, thương pháp, trưởng pháp, thậm chí đối với với thiên đạo lĩnh ngộ đều vò hợp ở chiêu kiếm này bên trong. Nếu như ngươi có thể làm được đem các loại biến hóa vò hợp trong đó, triển khai ra rồi lại xem không ra bất kỳ biến hóa, như vậy liền miễn cưỡng xem như là tu luyện thành công. Thất trưởng lao ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói rằng: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 200, trở lại vô ảnh phong. Chương 200, trở lại vô anh phong. Thất trưởng trong tay kiếm ảnh xuất hiện lần nữa bất quá lần này cũng không có như trước khí thế như vậy bằng bạc, không thể ngang hàng. Chỉ là chậm rãi đâm ra một chiêu kiếm, nhẹ như mây gió, thậm chí không có gây nên nửa điểm phong vân. Hiểu chưa? Diệp Vân không có trả lời ngay, suy tư chốc lát, gật gật đầu nói, rõ ràng, rõ ràng là tốt rồi, rõ ràng liền đi thôi, không có chuyện gì không dùng để tìm ta. ở vô ảnh phong bên trong, cũng không cần tuyên dương ngươi là ta đệ tử, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là tô hạo đệ tử ký danh. thất trưởng lão thỏa mãn cười nói, Diệp Vân sững sờ, nói, tô hạo đại nhân đệ tử ký danh. Không sai, ngươi bắt đầu từ bây giờ chính là Tô Hạo đệ tử ký danh, như vậy thuận tiện ngươi ở vô ảnh phong tu hành, bất quá, đệ tử ký danh cùng đệ tử chân chính có khác biệt cực lớn, từ đãi ngộ cùng địa vị đều khác nhau một trời một vực. Chỉ có điều ngươi cần như thế một cái thân phận, mà Tô Hạo cũng cần như thế một cái thân phận để ngươi tham dự đến hắn thập sát trận bên trong. Thất trưởng lão gật gù, giải thích một phen. Diệp Vân gật đầu trả lời, đệ tử rõ ràng. Vậy thì đi thôi. Thất trưởng lão vung vung tay, cặp kia lấp lánh có thần trong đôi mắt giãn chậm rãi xuất hiện vấn độ. Diệp Vân không người chào đến cùng, xoay người liền đi. Chờ đã. Thất trưởng lão đông nhiên gọi hắn lại. "Sư tôn còn có dặn dò gì?" Diệp Vân sững sờ, tò mò hỏi. "Mảnh này trong linh điển bố trí không gian trận pháp, liên thông vô ảnh phong hết thể địa phương, ngươi không cần từ bên này đi ra ngoài, ra bên kia đi ra ngoài, liền có thể trực tiếp đến vô ảnh phong. Thất trưởng lão chỉ về đằng trước cách đó không xa, có một đoàn như ẩn như hiện khí vụ ở bức lên, đó là linh điền một cái cửa ra khác. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nói, "Đệ tử ở tham gia đệ tử nội môn sát hoạch tranh cấp thời điểm, thuần hóa một con yêu thú, còn ở lại thiên trúc phòng, muốn trước tiên đi đưa nó mang theo." "Ồ, ngươi thuần hóa một con yêu thú?" cấp 9 yêu thú sao? Thất trưởng lão cũng không biết việc này, tò mò hỏi: Coi như thế đi, chính là thiếu phong bên trong kền kền vương, thần vũ thiếu vương." Diệp Vân gật đầu trả lời. Thất trưởng lão sững sờ, rất hứng thú nhìn Diệp Vân, nói: "Thần vũ thiếu vương, tên kia nhưng là cấp 9 đỉnh cao yêu thú, mấy trăm năm trước liền ở nhất thống thiếu phong, chỉ là ma xui quỷ khiến, vẫn cũng không có cách nào thăng cấp thành linh thú, bằng không lấy nó tư chất cùng tiềm lực, một khi lên cấp linh thú, tất nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể trở thành linh thú bên trong người tài ba." Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói: "Bất quá, hiện tại nó đã đúng rồi." Thất trưởng lão sững sờ ở tại chỗ, nhìn về phía Diệp Vân trong mắt tất cả đều là khó có thể tin cùng khó mà tin nổi. "Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật sự là là coi thường ngươi, ha ha ha." Thất trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, sau đó thân hình chớp nhanh mà qua, trong nháy mắt biến mất, cũng không còn nửa điểm hình bóng. Diệp Vân nhìn thất trưởng lão rời đi địa phương, khẽ mỉm cười, lập tức xoay người hướng Thiên Trúc Phong mở miệng cấp xả mà đi. "Thiên Trúc Phong, bên trong tiểu viện." Diệp Vân trước một con toàn thân màu vàng nóng chim lớn lẳng lặng nằm ngoài trong sân, không lúc ních. "Tiểu tử, ngươi trở về à?" Thần Vũ thiếu vương âm thanh lười biếng truyền đến. Mấy ngày nay nó vẫn liền ở tại Diệp Vân trong sân, Diệp Vân cho nó để lại hơn 1000 viên linh thạch thượng phẩm lấy cung tu luyện, nó cũng vừa hay thừa cơ hội này, vững chắc cảnh giới, thích dưỡng thân thể thay đổi. Người tu luyện làm sao? Linh thạch có hay không toàn bộ xài hết? Diệp Vân cười nói. Thần Vũ thiếu vương liền mí mắt đều không có dơ lên một thoáng, âm thanh như trước lời biếng, nói, không xài hết ta sẽ ngủ ở chỗ này sao? Bất quá ta cảnh giới đã triệt để ổn định, ngày sau không cần như vậy tu luyện. Diệp Vân nói, đã như vậy, vậy thì chuẩn bị một chút, ngươi theo ta đi vô hành phòng. Thần Vũ thiếu vương mở nửa con con mắt, nhìn Diệp Vân, nói Đi vô Ảnh Phong làm gì? Bên kia có người nói cao thủ không ít, chúc cơ cảnh ông lão cũng có tốt hơn một chút cái, ngươi đi qua chịu chết à? Ta hiện tại đã là Vô Ảnh Phong đệ tử nội môn, đương nhiên phải đi tới Vô Ảnh Phong tu hành, Thiếu Vương ngươi là ta tùy tùng, đương nhiên phải đi theo ta đi." Diệp Vân cười nói. "Ai là ngươi tùy tùng? Ta là bằng hữu của ngươi, không, là vệ sĩ. Ngươi tiểu tử nhớ kỹ cho ta, là vệ sĩ." Thần Vũ Thiếu Vương đột nhiên nhảy lên, nó đối với mình trở thành một luyện khí cảnh một tầng đệ tử tùy tùng, vô cùng mâu thuẫn. "Hảo hảo được, vệ sĩ, bằng hữu." Thiếu Vương Hiện tại chịu theo ta đi tới Vô Ảnh Phong." Diệp Vân tức giận chừng nó một chút, hỏi tiếp. Thần Vũ thiếu vương hai cánh mạnh mẽ quạt hai lần, nói, "Vậy thì đi thôi, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu nơi này đến Vô Ảnh Phong còn có hơn ngàn dặm đường đây, nếu không chúng ta ngồi chuyển tống trận đi qua, tỉnh lãng phí thời gian." Diệp Vân thả người nhảy một cái, rơi vào Thần Vũ thiếu vương trên lưng, nói, "Không cần như vậy phiền phức, chúng ta trước tiên đi linh điển sau đó đi một cái cửa ra khác liền có thể đến Vô Ảnh Phong." Thần Vũ thiếu vương lập tức hí dài một tiếng, nhảy ra tiểu viện, hướng về linh điển phương hướng cấp mà đi. Thần Vũ thiếu vương vốn là tốc độ thần nhanh, hơn nữa lên cấp đến linh thú sau khi tốc độ tăng lên quả thực là gấp 10 lần từ diệp vân Sân đến linh điền kỳ thực cũng có mấy chục giảm xa thế nhưng ở thần vũ thiếu vương tốc độ xuống chính là mấy hơi thở công phu người nào đứng lại cho ta linh điền ở ngoài linh mệnh áo bào đen đệ tử gầm lên một tiếng phải đem diệp vân cùng thần vũ thiếu vương ngăn lại hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy diệp vân đứng lại thân thể lộ ra khuôn mặt trong khoảnh khắc thủ vệ sắc mặt đại biến trở nên cực kỳ cung tính mang theo một ít kính nghề. hóa ra là diệp sư huynh mời đến một vị khác hất ý thủ vệ trong nháy mắt phản ứng lại nữ liệu cung trải qua mấy ngày nay Diệp Vân sự tích hầu như không người không biết, không người không hiểu. Hơn nữa một ít hậu kỳ gia công, hiện tại Diệp Vân ở Thiên Trúc Phong đệ tử trong miệng, chỉ sợ đã trở thành Thiên kiếm Tông kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, ở hai trước kia 10 tuổi tất nhiên cũng có thể dễ dàng phá tan ràng buộc, trúc cơ thành công. Hơn nữa Diệp Vân cùng thất trưởng lão quan hệ tựa hồ không sai, trước bọn họ chính thai nghe được thất trưởng lão tức giận mắng Diệp Vân mấy ngày nay không có đến xem lão nhân ra người, cũng nghe được thất trưởng lão để Diệp Vân muốn tới thì tới, muốn đi liền đi lời nói. Bởi vậy khi thấy là Diệp Vân thời điểm, lập tức cho đi. Diệp Vân chắp tay, nói, đa tạ hai vị sư huynh. Hai tên hắc y thủ vệ vội vội vã vã đáp lễ, liền không dám sưng. Diệp Vân cũng không có cùng bọn họ quá nhiều trò chuyện, mang theo Thần Vũ thiếu vương tiến vào linh điện, sau đó nhìn chúng quanh cũng không có phát hiện tất trưởng lão hình bóng, cũng không thèm để ý, cùng Thần Vũ thiếu vương liền từ mặt khác một cái mở miệng đi ra ngoài. Dùng không gian trận pháp bố trí linh điện đã là như thế thần kỳ, Diệp Vân từ tiến vào linh điện đến đi ra linh điện, ước chừng cũng con đi rồi hai, ba dặm đường, thế nhưng khi hắn từ trong linh điện đi ra thời điểm liền phát hiện, mình đã thân ở Vô Ảnh Phong vị trí. Vô Ảnh Phong, sở dĩ được gọi tên, chính là ẩn nấp ở trong mây mù, lúc ẩn lúc hiện, có lúc có thể nhìn thấy có lúc liền cái bóng cũng không tìm tới nửa điểm. Diệp Vân đánh toàn thân màu vàng thần vũ thiếu vương liền như vậy đi ra linh điện, đi vào Vô Ảnh Phong. Vô Ảnh Phong cùng Thiên Trúc Phong vẫn có không nhỏ khác nhau, ở Thiên Trúc Phong trên, mỗi cái đệ tử ngoại môn vì được tài nguyên tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi, hầu như đều là ở một loại cực kỳ nhanh nhịp điệu bên trong tu hành sinh hoạt, trên đường hầu như không nhìn thấy lười biếng tàn mạng người, bọn họ đều vội vã muốn đi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cần khổ tu hành. Nhưng là ở Vô Ảnh Phong thì lại khác, trên căn bản có thể bước lên Vô Ảnh Phong đều là đệ tử nội môn. Tình cờ cũng có một chút đệ tử tạm dịch cùng đệ tử ngoại môn quét tức chu vi vệ sinh, làm một ít đệ tử nội môn không muốn làm sống. Bởi vậy làm Diệp Vân đi trong linh điền đi ra, chỉ nhìn thấy tảng đá xanh lắt thành trên đường, có thể nhìn thấy túm năm tụm ba đệ tử thích dí đi lung tung, xem ra không có bất kỳ mục đích. Ồ, các ngươi xem linh điền bên kia đi ra tiểu tử, phía sau lại theo như vậy một con chim lớn, toàn thân vàng óng ánh, thực sự là đẹp đẽ cực kỳ. Một tên đệ tử nội môn trong nháy mắt liền nhìn thấy Diệp Vân cùng Thần Vũ Thứ vương, không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Tiểu tử này là ai? Chỉ là chỉ là luyện khí cảnh một tầng tu vi. Lại theo một con như vậy uy mạnh yêu thú, không được, lên cho ta, cầm tiểu tử này đánh một trận, sau đó đem chim lớn mang tới. Bên trong một tên tuổi tác ước chừng 18, chín tuổi thanh niên nhìn Thần Vũ thiếu vương chỉ một thoáng. Được, vân tiểu bọn ngươi, chúng ta này liền đi cầm xúc sinh này cho chỗ tới. Năm tên đệ tử lập tức chạy tới, trong tay quang ảnh lấp loé, muốn đem Thần Vũ thiếu vương bắt. Này, ngươi tiểu tử tránh ra chút, con chim lớn này có phải là ngươi? Trước tiên một tên tu vi ở luyện khí cảnh 4 tầng đệ tử nhìn thấy Diệp Vân, lớn tiếng gầm rú. Diệp Vân khẽ mỉm cười, giơ tay sờ sờ bên cạnh Thần Vũ thiếu vương, nói, ngươi thấy không thấy được Con chim lớn này chính là ta thuần dưỡng, nó rất không muốn xa rời ta đây." Thần Vũ thiếu vương đầu phiến diện, nay nửa khép hai mắt đông nhiên mở, còn xem hai đạo như thực chất màu xanh quang ảnh xông thẳng mà đi, trong nháy mắt tiêu tan. "Quả nhiên là ngươi nuôi, vậy thì ra ra đi, ta mua." Nay bị trở thành Vân Thiệu thanh niên vinh váo tự đắc quát lên. "Không sai, ra ra đi. Ngày hôm nay tiểu tử ngươi phát ra, trên tay lại có chúng ta Vân Thiệu vừa ý đồ vật, yên tâm được rồi, Vân tiểu làm ăn xưa nay không cho người khác thiệt tỏi tiền." Một tên đệ tử cười nói. "Này ngược lại là, Vân tín dự và thiện tâm vẫn là rất tốt." Tiểu tử ngươi làm mấy đời đã tu luyện phúc phận, lại có thể để Vân Thiệu vừa ý ngươi chăn nuôi xuất sinh. Một gã khác đệ tử trên người mặc áo bào trắng, gật đầu phụ họa Hắn ngữ âm còn xa suốt giới, chỉ nhìn thấy Diệp Vân đưa tay thần vũ thiếu vương đung nhiên vô cánh một cái, lập tức liền nhìn thấy một đạo như thực chất công kích từ thiên mà đến, đánh vào Vân Thiệu trên người, không thể tránh khỏi. Vân Thiệu ra một tiếng phun ra máu tươi, hắn thời khắc này mới rõ ràng thần vũ thiếu vương sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đây tuyệt đối không phải ngươi thuần dưỡng, mà là có thế lực lớn từ nhỏ bồi dưỡng, bằng không không thể giải đến như vậy vi mãnh. Vân Thiểu đứng lên, nửa ngồi nửa quỳ, máu tươi từ kẹo miệng nhỏ xuống đến không phải ta thuần dưỡng. Vậy là ai? Là ngươi sao? Diệp Vân đi tới một bước, trên mặt tất cả đều là trào phúng. Ngươi muốn làm gì? Cho ta lui ra, ngươi có biết ta là ai không? Ta là quân tử đường người, ngươi dám động ta phải chết chắc. Vân Hiểu nhìn thấy Diệp Vân đi lên phía trước, ngoài mạnh trong yếu gầm rú. Diệp Vân đầy mặt nụ cười, nói: "Quân tử đường người à, ta thực sự là rất sợ chứ?" Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hắn ra tay như điện, một cái tát vỗ vào Vân lên mặt trên, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 201, Quân tử đường. Chương 201, quân tử đường. Ta rất đáng ghét người xưng hô bằng hữu của ta vì là xuất sinh. Diệp Vân khuôn mặt lạnh lẽo, bước lên một bước. Năm tiên đệ tử đem Vân Tiểu nâng mà lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Diệp Vân. Trước mắt Tu Vi của thiếu niên này rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh một tầng, cùng bọn họ luyện khí bốn tầng năm tầng trên lệch xa xôi đến phảng phất là không thể vượt qua lại trời. Thế nhưng tại sao hắn một trưởng trong lúc đó liền có thể đem luyện khí cảnh năm tầng Vân Tiểu đánh bay ngược ra ngoài đây? Vân Tiểu khẽ miệng tràn ra máu tươi, hắn nhìn Diệp Vân, trong lòng sợ hãi đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn thấy Diệp Vân đi tới một bước, đi đứng mệt nãn nếu không phải là bị nâng chỉ sợ lại sẽ ngã nhào trên đất ngươi đừng tới đây à ta là quân tử đường người ngươi nghe qua quân tử đường đi vân hiểu tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn diệp vân đúng đấy chúng ta là quân tử đường người quân tử đường lãnh tụ chính là dương sư minh nếu như cho hắn biết ngươi bắt nạt vân hiểu ngày sau ở vô ảnh phong thắng ngày e sợ sẽ không dễ chịu một tên đệ tử trên mặt mang theo sợ hãi quát lên ngoài mạnh trong yếu dương sư minh cái kia được xưng mấy năm trước liền tu luyện tới luyện khí cảnh đỉnh cao dương hóa long sao ta ngược lại thật ra nghe nói qua hắn diệp vân cười cợt quân tử đường hắn đúng là không có quá để ý bất quá dương hóa long danh tự này vẫn là nhiều lần nghe người ta nhức lên, biết Dương sư huynh tục danh, còn dám nói như thế, ta xem ngươi là không muốn sống. Vân Hiểu đống nhiên tinh thần tỉnh táo, miễn cưỡng đứng lên. Diệp Vân trong mắt mang theo một ít xem thường liếc hắn một cái, đống nhiên giơ tay vung lên, chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh chớp nhanh mà qua. Đùng. Một tiếng vang dọn, Vân Hiểu trên mặt xuất hiện năm cái rõ ràng dấu tay, há mồm phun một cái, mấy viên hàm răng bao bọc máu tươi phun ra. Ta không biết Dương Hóa Long đến cùng là hạng người gì, bất quá với thượng bất chính hạ tắc loạn, từ mấy người các ngươi trên người liền có thể nhìn ra, này Dương Hóa Long cũng không phải đồ gì tốt. Hôm nay may là là ở vô ảnh phong, ta không giết các ngươi, nếu như ở bên ngoài, liền các ngươi này mấy cái ngu xuẩn, sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần." Diệp Vân ngữ điệu lạnh lùng. Vân Điểu sáu người lại không dám nói lời nào, nhìn Diệp Vân, run lẩy bẩy. Cút. Diệp Vân một thanh âm gầm lên. Vân Điểu chờ người như được đại xá, nhanh chân liền chạy, liền không hề quay đầu lại một thoáng. "Tiểu tử, ngươi tiến vào Thiên Kiếm Tông sau từng đi ra ngoài?" Thần Vũ thiếu vương ở Diệp Vân bên cạnh, tò mò hỏi. Diệp Vân ngước đầu nhìn nó một chút, nói, "Không có à? "Vậy ngươi vừa nãy là nói mạnh miệng à?" Lừa bọn họ à, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sau khi đi vào từng đi ra ngoài đây." Thần Vũ thiếu Vương hừ hừ nói, "Mắc mớ gì đến ngươi, không muốn như cô gái như thế nói liên miên cằn nhằn bác quái." Diệp Vân lườm một cái, nhấc chân liền đi. Một người một chim ở vô ảnh phong trên cất bước, tú Năm tụm ba đệ tử rất xa nhìn bọn họ, trong mắt có chút kính nể, không dám lên đến nói chuyện. Chỉ trong chốc lát, Diệp Vân liền tới đến mình ở vào vô ảnh phong sân, không chờ hắn mở ra sân, liền nhìn thấy mặt bên đi tới hai người. "Diệp Vân, ngươi tiểu tử rốt cục trở về à, một thoáng liền đi bà, Bố Thiên, còn tưởng rằng ngươi cút máy đây." Đoạn Tuần Phong cười to đi tới, Cười vui phải mở. Cảnh giới của ngươi đều cao hơn ta, ta còn không đổi kịp đến, làm sao sẽ qua đây." Diệp Vân trên mặt lộ ra ý cười. "Cảnh giới ngươi là không đổi kịp đến, ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá hai tầng, đạt đến 3 tầng, ta xem tiểu tử ngươi muốn đột phá đến 2 tầng, còn cần rất lâu đi." Đoạn Thần Phong đắc ý trả lời, đi tới Diệp Vân trên người. Diệp Vân cười nói, "Vậy chúng ta đánh một chiếc, luận bàn một chút." Đoạn Thần Phong phảng phất bị rắn muốn bình thường đột nhiên nhảy ra, nói, "Giống ta loại này ham muốn hòa bình người, làm sao sẽ tùy tiện đánh nhau, ngươi muốn luận bàn, tìm tiểu dư tử." Cái tên này Tu Vi ngày hôm qua cũng đột phá đến luyện khí cảnh hai tầng. Ta xem dáng dấp kia của hắn, là muốn tìm người đánh nhau đây. Diệp Vân lúc này mới đưa mắt tìm đến phía mỉm cười đứng ở một bên Dư Minh Hồng, chỉ nhìn thấy thiếu niên yên tĩnh đứng, theo Tu Vi tăng lên, cả người phảng phất trở nên càng thêm hờ hững. Diệp sư huynh, ngươi trở về rồi. Dư Minh Hồng không có lời thừa thãi, khẽ mỉm cười. Diệp Vân gật đầu, cười nói, chúc mừng ngươi à Dư sư đệ, rốt cục đột phá đến luyện khí cảnh hai tầng. Nhìn dáng dấp ngươi hiện tại tâm cảnh bình tĩnh không ít, đối với ngày sau tu luyện có thể có ích lợi cực lớn à? Đa Tạ Diệp sư huynh chỉ điểm cùng quan tâm, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Dư Minh Hồng một mặt khiêm cung gật cũ, sau đó thi lễ một cái. Đối với Dư Minh Hồng cho tới nay loại này khiêm tốn thái độ, Diệp Vân bắt đầu là có chút không quen, bất quá chậm rãi cũng là quen thuộc, không nói cái gì nữa, tuy rằng trong lòng hắn vẫn cảm thấy, cùng Dư Minh Hồng, Đoạn Thần Phong ba người đều là đồng thời trải qua sinh tử đồng bạn, lẫn nhau trong lúc đó căn bạn không cần khách khí như thế. "Này, Thiếu Vương, ngươi khí sắc xem ra không sai ạ." Đoạn Thần Phong nhìn về phía Diệp Vân phía sau Thần Vũ Thiếu Vương, hỏi thăm một chút. Thần Vũ Thiếu Vương lườm một cái, hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời một bộ xem thường lý dáng dấp của ngươi, thiếu vương, chúng ta đều là người quen, không cho mặt mũi như vậy, không hay lắm chứ. Đoạn thần phong gãi đầu một cái, sờ sờ mũi. Thần vũ thiếu vương con mắt hơi chuyển động, bắn thẳng đến mà đến, làm sao, ngươi tiểu tử muốn cùng ta luận bàn hai lần? Đoạn thần phong khả khả cười không ngừng, nói, nơi nào nơi nào, thiếu vương tương lai nhưng là linh thú bên trong vương, giả, ta đó là ngươi đối thủ. Thần vũ thiếu vương lại hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Dư Minh Hồng cùng Diệp Vân ở bên nhìn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Diệp Vân mở ra tiểu viện, Dư Minh Hồng cùng Đoạn Thần Phong theo đi vào. Ba người một chim liền ở trong sân ngồi xuống. Diệp Vân ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Thiên Thần Phong một nhóm làm sao? Đoàn Thần Phong ngồi xuống, liền không nhịn được sốt ruột đặt câu hỏi. Đoàn sư huynh ngươi không cần lo lắng, Diệp sư huynh hiện tại đã trở về, có thể thấy được này một chuyến hẳn là Hưu Kinh vô hiểm. Dư Minh Hồng thản nhiên nói. Diệp Vân gật cù, nói, lần này xác thực là Hưu Kinh vô hiểm, chỉ là thoáng có một chút biến hóa. Biến hóa gì đó? Đoàn Thần Phong vội vã hỏi. Nguyên bản ta xác thực là muốn tập trung vào Tô Hạo đại nhân môn hạ, trở thành hắn đệ tử, bất quá không biết tại sao, cao tầng tựa hồ nhiều ta có một chút điểm thành kiến không cho phép tô hạo đại nhân thu ta làm đồ đệ. bất quá ở đại nhân dựa vào lý lẽ biện luận bên dưới cuối cùng quyết định ta trước tiên trở thành tô hạo đại nhân đệ tử ký danh. diệp vân chậm rãi nói rằng đối với thất trưởng lão thu đồ đệ việc tạm thời hắn cũng không muốn nói cho hai người. chỉ là đệ tử ký danh à, tô hạo đại nhân này một bộ không thu ngươi làm đồ đệ liền không sống giáng dấp, tốt nhất dĩ nhiên sẽ là như vậy. đoàn thần phong khẽ nhíu mày trên mặt có chút thất vọng. đệ tử ký danh cũng là không sao, đoàn sư huynh ngươi quên rồi sao? chúng ta hai cái cũng là đệ tử ký danh, chỉ cần tu vi đi tới tự nhiên sẽ trở thành đệ tử chính thức. dư minh hồng ngữ điệu mềm nhẹ nhẹ như mây gió. Đó cũng không như thế, nếu như lúc đó Diệp Vân ở Vô Ảnh Phong đáp ứng, hiện tại chính là phong chủ đại nhân thập đại đệ tử một trong, hiện tại nếu như không có cái gì bất ngờ, chỉ là đem thời gian đẩy sau một ít. Thế nhưng có cao tầng can thiệp, hoặc hứa thành vì là thập đại đệ tử độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây chính là Vô Ảnh Phong thập đại đệ tử ạ, ngày sau phong chủ vị trí, nói không chắc liền ở này thập đại đệ tử chúng tuyển ra một tên đến kế thừa. Đoạn Thần phong tỏ rõ vẻ đáng tiếc, dư minh hồng sững sờ, điểm ấy hắn đúng là không có cân nhắc đến, không khỏi cũng là trên mặt lộ ra một ít đáng tiếc tâm ý. Diệp Vân vung vung tay, nói cái gì thập đại đệ tử ta ngược lại thật ra không để ý lẽ nào các ngươi cảm thấy minh đệ chúng ta ba người đời này liền muốn ở này thiên kiếm tông tu hành trăm năm ta nhưng là chỉ không ở chỗ này này xa xôi đế quốc đại tần tiểu nguyệt vương triều còn đang đợi chúng ta đây đoàn thần phong cùng dư minh hồng không khỏi ngẩn ra liếc nhau một cái đống nhiên đứng dậy bọn họ ánh mắt tựa hồ theo diệp vân nhìn về phía địa phương mà đi xem xuyên qua hư không nhìn thấy đế quốc đại tần nhìn thấy tiểu nguyệt vương triều ba tên tiểu gia hỏa từ sáng đến tối liền biết quan lác liền thiên kiếm tông đều không có từng đi ra ngoài còn dám hy vọng xa vời đi cái gì đế quốc đại tần Ngay khi ba người trong lòng tràn đầy cảm khái cùng ước mơ thời gian, Thần Vũ Thiếu Vương không đúng lúc âm thanh vang lên lên. Diệp Vân Thu hồi ánh mắt, cũng không nóng giận, cười nói: "Nếu như ngay cả triển vọng giấc mơ đều không có, vậy còn tu cái gì tiên? Thiếu Vương nếu như ngươi cũng ăn với hiện trạng, nói vậy cũng sẽ không trở thành hóa linh thành công đi." Thần Vũ Thiếu Vương sững sờ, Diệp Vân lời này xác thực nói đến trong lòng hắn. Đúng đấy, nếu như không có giấc mơ, không có kiên trì, nó như thế nào sẽ ở lần lượt hóa linh chi kiếp thất bại một lần nữa lấy dũng khí đây? Hừ, mơ tưởng xa vời, tu hành chú ý tiến lên dần dần nếu muốn đi hướng về đế quốc đại thần, tu vi tới trước trúc cơ cảnh lại nói, nó hừ một tiếng, che giấu kích động trong lòng, sau đó bỏ ở trên mặt đất. Diệp vân không tiếp tục để ý, xoay người nói, đoàn sư minh, các ngươi này ngày ba đến, đối với này vô ảnh phong có hay không cái gì hiểu rõ? đúng rồi, ta vừa nay đến thời điểm, gặp phải mấy cái điếc không sợ súng ngu xuẩn, được xưng cái gì quân tử đường dương hóa long người, này quân tử đường ở vô ảnh phong đến cùng làm sao? Quân tử đường dương hóa long, trước chúng ta cũng từng nghe trung lương nhắc qua, có người nói hắn cũng là quân tử đường người, sau đó thật giống nghe một cái đệ tử áo đen nói tới. Trân Hoa Thành cùng Dương Hóa Long quan hệ cũng là không sai, hẳn là chính là cái này Dương Hóa Long đi. Đoạn Tần Phong hơi như mày, chậm rãi nói, hẳn là chính là, các ngươi có thể có tin tức gì? Diệp Vân gật đầu nói, Quân Tử Đường mấy ngày nay đúng là thỉnh thoảng nghe người nhắc qua, thật giống xác thực ở bên trong trong môn phái rất có thế lực, vô ảnh phong bên trong, thật giống cùng ngoại môn không giống. đệ tử nội môn kết bè kết đảng vô cùng nghiêm trọng, có người nói có to to nhỏ nhỏ mấy chục thế lực, mà Quân Tử Đường chính là một người trong đó, thật giống tự sướng thứ nhất. Dư Minh Hồng tiếp lời nói rằng, đối với loại này tin tức, hắn đều là yên lặng nghe vào trong thay. Nội môn số một, khẩu khí thật là lớn đây. Không nói ba người chúng ta ra tay, chỉ cần thiếu vương ra tay, chỉ sợ những người này đều muốn biến thành cho bụi. đoạn thần phong bệ vệ nói rằng, một mặt chào phúng. Thần vũ thiếu vương liền ngoạ ở bên cạnh, nghe đến lời này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Diệp vân gật gù, nói, chỉ cần tu vi không có đạt đến chút cơ cảnh, như vậy cái gì thứ nhất liền cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Bất quá chúng ta lần khảo hạch này cũng coi như là làm náo động lớn, nói vậy ngày sau chậm rãi sẽ có người tìm tới cửa, các ngươi cẩn thận một ít. Không cần, chúng ta hai cái ngày mai liền muốn đi sư tôn bên kia tu hành chỉ sợ muốn sau 3 tháng mới sẽ trở về, đúng là nếu như ngươi có thể đi phong chủ đại nhân bên kia tu luyện, quá một trận lại trở về. Dư Minh Hồng gật gù, chậm rãi nói rằng, Diệp Vân đứng lên, nói, "Trốn đi sao? Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ bọn họ đây." Ánh mắt của hắn dừng lại ở Thần Vũ thiếu vương trên người, khẽ mỉm cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 202, tái kiến thủy thanh nguyên. Chương 202, tái kiến thủy thanh nguyên. Diệp Vân, chúng ta vừa tới vô ảnh phòng, không cần quá mức kích động. Nếu biết quân tử đường tồn tại, như vậy ngày sau nhất định sẽ giao thiệp với, cũng không vội ở này nhất thời. Đoạn Thần Phong hơi như mày, trầm giọng nói rằng: "Đúng đấy Diệp sư Minh, bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên thích đứng vô ảnh phong lại nói." Dư Minh Hồng ngữ điệu bên trong đồng dạng mang theo một ít sốt ruột. Diệp Vân cười nói: "Các ngươi muốn sai rồi, ta cũng không phải muốn chủ động đi tìm bọn họ để gây sự. Ta chỉ nói là, nếu vừa tới đến vô ảnh phong liền cùng quân tử đường có gặp nhau, vậy cũng không cần sợ sệt, chỉ cần bọn họ dám đến cho ta, vậy thì nhất định sẽ đánh trở lại." Đoạn Thần Phong cùng Dư Minh Hồng còn tưởng rằng Diệp Vân muốn chủ động xuất kích, nghe nói như thế lúc này mới yên lòng lại. "Tốt lắm, chúng ta hai người sáng ngày một thì sẽ đi sư tôn nơi tu hành." sau 3 tháng mới có thể trở về trong đoạn thời gian này ngươi mình cẩn thận đoạn thân phong gật gù đi lên phía trước vô vô diệp vân bay diệp vân khẽ mỉm cười hướng về hai người gật gật đầu huynh đệ ba người phân biệt sắp tới sau 3 tháng cũng không biết sẽ là ra sao tình hình hôm nay liền ở diệp vân trong sân say mè một hồi suốt đêm không nói chuyện làm đông vương bầu trời lộ ra một ít ánh nắng ban mai thời điểm đoạn thân phong cùng dư minh hồng liền đứng dậy cáo tử bọn họ cũng không muốn có bất kỳ trì hoãn nếu diệp vân một thân một mình ở lại vô ảnh phong tu hành như vậy bọn họ liền muốn mau chóng hoàn thành sát hạch sau 3 tháng trở về cũng có thể trợ giúp cho hắn thứ vương lấy ngươi tu vi bây giờ có thể cùng trúc cơ cảnh cấp bậc gì cao thủ đối chiến mà bất bại diệp vân đưa đi hai người xoay người lại sắc mặt có chút nghiêm nghị tiểu tử ngươi hiện tại biết sợ vừa nãy không phải vẫn ở khoác lát sao cái gì mặc dù đối phương là trúc cơ cảnh tu vi cũng tới người không sợ thần vũ thiếu vương treo tức nói rằng diệp vân khẽ mỉm cười nói ta tự nhiên là không sợ mặc dù là trúc cơ cảnh cao thủ đến đây lẽ nào hắn còn dám không bị quy tắc ra tay giết ta còn nữa nói rồi ta hiện tại trên danh nghĩa chính là phong chủ tô hạo đại nhân đệ tử ký danh chỉ sợ hiện tại bọn họ đã biết rồi đi ta là lo lắng ngươi Vạn nhất bị người nhìn thấy, ngươi có thể không thuộc về Thiên Kiếm Tông đệ tử. Nếu là có cao thủ muốn đối phó ngươi, vậy thì phiền phức. Thần Vũ Thiếu Vương đột nhiên đứng dậy, con ngươi xoay tròn xoay chuyển mấy lần, nói: cái gì chó ma trúc cơ cảnh cao thủ, trừ phi là chúc cơ cảnh ba tầng trở lên cường giả đến. Nếu không thì, lao tử mặc dù đánh không lại cũng có thể chạy. Muốn so với tốc độ, ai có thể so với ta? Diệp Vân cười ha ha, nói: đã như vậy, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Ngươi mà lại ở trong nhà đợi, ta đi kết kiến phong chủ đại nhân, là sư tôn của ngươi. Thần Vũ Thiếu Vương tức giận trả lời một câu. Đệ tử ký danh mà thôi, đệ tử chính thức mới có tư cách xưng hô sư tôn. Diệp Vân đi ra tiểu viện, cũng không quay đầu lại hướng về Vô Ảnh Phong đỉnh đi đến. Ở trong trí nhớ của hắn, Tô Hạo cùng Thủy Thanh huyên nơi ở chính là đang đến gần đỉnh núi chỗ một tòa cũng không xa hoa tiểu lâu. Sáng sớm Vô Ảnh Phong trên, cũng không thể đủ nhìn thấy mấy người, mặc dù trận có xuất hiện, cũng là cảnh tượng vội vã, ở phía xa nhìn Diệp Vân một chút liền vội vã rời đi. Diệp Vân cũng không thèm để ý, nếu trở thành đệ tử nội môn, lại là Tô Hạo đệ tử ký danh, như vậy ở này Vô Ảnh Phong bên trong, liền có thể ra vào phần lớn địa phương, cũng không có cái gì hạn chế. Chỉ là thời gian nửa nén hương, hắn liền leo lên vô ảnh phong đỉnh. Diệp Vân đứng ở đỉnh núi, thanh tân gió núi lướt nhẹ qua mặt mà đến, một cái hút vào, tâm thần sảng khoái. Đông phương phía trên đường chân trời, hỏa hồng mâm tròn lộ ra nửa bên, chậm rãi bay lên. Ánh nắng ban mai dường như tươi đẹp hồng thảm từ xa đến gần, bao trùm ở trên mặt đất, xa xa nhìn tới, đỏ tươi một mảnh. Diệp Vân chỉ là liếc mắt nhìn thiên nhiên thịnh cảnh, liền quay đầu nhìn về Tô hạo vị trí tiểu lâu đi đến. Đứng lại, người nào? Đông nhiên, một bóng người từ trong hư không truyền đến, nhưng không có bóng người xuất hiện. Diệp Vân đứng lại thân thể Ánh mắt bốn phía lưu truyền, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Ngươi là người phương nào, lại dám lén xông vào cấm địa? Nữ điệu lần thứ hai văng lên, lập tức liền nhìn thấy hai tên đệ tử áo đen đột ngột rơi xuống từ trên không, rơi vào Diệp Vân trước người. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, hai người này rõ ràng là luyện khí cảnh sáu tầng tu vi, thực lực như vậy, dĩ nhiên chỉ là một tên bảo vệ đệ tử. Diệp Vân gặp hai vị sư minh, ta chính là muốn đi tới phía sau núi, tiết kiến sư tôn. Diệp Vân ô quyển. Sư tôn, ai là ngươi sư tôn? Bên trái một tên đệ tử áo đen lạnh lùng quát. Diệp Vân, ngươi chính là Diệp Vân. Nghe đồn Trung Hoa Mộ Dung Vô Ngân giao thủ hơn 10 triệu, nhưng bất phân cao thấp Diệp Vân. Một gã khác đệ tử áo đen ồ một tiếng, ngữ điệu bên trong mang theo một ít kinh ngạc, có chút không tin. Diệp Vân gật gù, nói, "Chính là hai vị sư huynh là phía sau núi bảo vệ đệ tử đi." Hình sư đệ ngươi biết hắn?" Đệ tử áo đen hiếu kỳ hỏi. Phía bên phải đệ tử áo đen gật cù nói, "Ta chỉ là nghe nói ở Thiên Trúc Phong đệ tử nội môn sát hoạch thời điểm, Mộ Dung Vô Ngân đột nhiên giáng lâm, muốn can thiệp sát hoạch, nhưng không nghĩ trọc giận vị này Diệp sư đệ, hai người ra tay đánh nhau, giao thủ hơn 10 triệu, cuối cùng Mộ Dung Vô Ngân liền vô tình tiên kiếm đều triển khai ra." vẫn như cũ không thể đánh bại Diệp sư đệ, hai người bất phân cao thấp, cuối cùng liền ước định ngày sau tái chiến. Liên Vô Tình Tiên kiếm đều có thể ngăn cản được. Làm sao có khả năng, Vô Tình Tiên kiếm cỡ nào uy lực, mặc dù là luyện khí cảnh 7 tầng các sư huynh cũng không nhất định có thể chống đối, tiểu tử này chỉ là luyện khí cảnh 1 tầng mà thôi, hình quân ngươi chẳng lẽ là bị người lừa đi. Đệ tử áo đen kinh ngạc thốt lên lên. Việc này có người tận mắt nhìn, đương nhiên sẽ không sai rồi. Hình quân lắc đầu một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Vân, nói tiếp, ngươi đã là Diệp Vân, lấy ra thẻ thân phận của ngươi đến trang nghiệm. Diệp Vân không có nói nhiều, đem thân phận bài đưa tới, hai người liếc mắt nhìn, lập tức nhìn nhau nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ngươi nói đến Niết kiến Sư tôn, ta nghe nói ở Đại Điện Bái Sư trên, Phong Chủ đại nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ, lại bị Thiên Kiếm truyền lệnh cho ngăn cản, chẳng lẽ cuối cùng Phong Chủ đại nhân vẫn là thu ngươi làm đồ đệ? Hình Quân đem thân phận bài trả lại Diệp Vân, toa mò hỏi. Diệp Vân gật cù, nói: Sư tôn chỉ là thu ta vì là đệ tử ký danh, muốn trở thành đệ tử chính thức, còn muốn trải qua rất nhiều thử thách. Ngươi mời ta một thước, ta kính người một chưởng. Này chính là Diệp Vân tính cách. Trước mắt Hình Quân cũng không có biểu hiện ra cao cao tại thượng sư minh rằng dấp, ngược lại đối với Diệp Vân rất là khách khí, mặc kệ hắn là bởi vì nghe được cái gì, vẫn là biết Diệp Vân là Tô Hạo đệ tử ký danh, hắn thái độ như thế, liền để Diệp Vân đối với hắn đồng dạng khách khí. Chỉ có muốn mộ dung vô ngân, vẫn hiểu những kia nội bộ hoặc là ngoại tại hung hăng càn quấy hàng người, chủ động gây sự ngu xuẩn, Diệp Vân mới sẽ ăn miếng trả miếng, không nhường chút nào. "Diệp sư đệ, xin mời." Hình Quân hít sâu một cái, trên mặt lộ ra một ít đau. Tuy rằng đệ tử ký danh địa vị cũng không cao, thế nhưng cũng phải phút là ai đệ tử ký danh nếu như là tùy tiện một tên phổ thông trưởng lão đệ tử ký danh, đương nhiên sẽ không khiến người ta cảm thấy ước ao hoặc là đố kỵ. thế nhưng tô hạo nhưng là vô ảnh phong chủ, cũng là có người nói đời tiếp theo tông chủ cường mạnh mẽ người cạnh tranh, trở thành hắn đệ tử ký danh, thân phận kia liền lại là không giống. mặc dù diệp vân ngày sau như trước không thể trở thành tô hạo thập đại đệ tử một trong, thế nhưng chỉ riêng này đệ tử ký danh thân phận, liền đầy đủ để rất nhiều đệ tử nội môn cho hắn ba phần mặt mũi. diệp vân gật ngủ, hướng về hai người quyền, sau đó hướng về phía sau núi đi đến. hình côn cùng hắc y thủ vệ nhìn theo hắn đi xa, trong mắt của hai người đều là ước ao. Sau đó không khí khẽ động, thân ảnh của hai người thật giống ẩn nấp ở trong hư không giống như biến mất rồi. Lại tới tòa này tiểu lâu, Diệp Vân đứng ở phía bên ngoài viện nhìn bên trong tiểu lâu, trong lòng đột nhiên hơi xúc động. Ngày đó bị Tô Linh mang tới Vô Ảnh Phong, gặp phải Thủy Thanh Huyên, nhìn thấy Tô Hạo. Cuối cùng Tô Hạo dĩ nhiên muốn thu hắn làm đồ, lúc đó Diệp Vân nằm ở tự thân suy tính, không muốn để cho trên người bí mật hết mức bại lộ, liền luyện luôn cự tuyệt. Cái nào nghĩ đến cuối cùng yếm đi dạo, lại còn là trở thành Tô Hạo đệ tử, tuy rằng chỉ là đệ tử ký danh, bất quá chỉ cần thất trưởng lao không phản đối, Diệp Vân muốn trở thành Vô Ảnh Phong thập đại đệ tử bên trong cái cuối cùng quả thực là dễ như ăn cháo. đứng ở ngoài cửa làm gì? nếu đến rồi, còn không đi vào? mềm nhẹ em thay âm thanh phản phất tiên lại, kỳ hảo tao nhã, từ tiểu lâu bên trong chuyển đến. Diệp Vân mở ra, lập tức tăng lên hô. Diệp Vân gặp lên bài kiến sư tôn. có kẹt. tiểu lâu cửa gỗ nhẹ nhàng bị mở ra, chỉ nhìn thấy thủy thanh huyền chân thành mà đến, tư thái thướt tha, dung nhan thanh lệ. thủy thanh huyền tay trắng nhẹ dương, không nhìn thấy bất kỳ quan ảnh, cửa viện bị ra. Diệp Vân bước vào sân, bước nhanh đi tới thủy thanh huyền trước mặt, một chân quỳ xuống. Diệp Vân gặp gì? đứng lên đi. thủy thanh huyền gật Đôi mắt đẹp đảo qua Diệp Vân, mặt cười trên ý cười hiện lên, không nghĩ tới như vậy thời gian ngắn ngủi, người tu vi thì đã đột phá đến luyện khí cảnh một tầng hậu kỳ, đồng thời chân khí trong cơ thể ngưng luyện, mỗi một giọt đều tràn ngập sức mạnh. Diệp Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng hắn đã sớm biết Thủy Thanh Huyên có một loại năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấu người khác tu vi, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấu đến mức độ này, hầu như phảng phất nàng tiến vào Diệp Vân thân thể, tinh tế kiểm tra một phen, ngoại trừ tiên ma chi tâm ở ngoài, cái khác năm một không ở trong mắt nàng. Di không chỉ rung nhan như trước, ánh mắt cũng nâng cao một bước cả. Diệp Vân khẽ mỉm cười, mắt nói thang nhóc lao cá, cái tốt không học, học lính hót. Thủy Thanh Huyên khẽ mỉm cười, nói: ngươi là tìm đến ngươi cái kia hữu danh vô thật sư tôn đi Hắn hôm qua chưa có trở về, đi xử lý một chuyện nghi, chậm chút thời điểm thì sẽ trở về. Nếu đến rồi, vậy ngươi liền lưu lại theo ta trò chuyện, chờ hắn trở về chính là. Diệp Vân gật gù, ở Thủy Thanh Huyên trước, hắn có một loại toàn thân đều cực kỳ thả lỏng trạng thái, tựa hồ trong lòng áp lực đều vào đúng lúc này bị phóng thích ra. Đó là không thể tốt hơn. Chưa nhưng là nghe To Linh nha đầu kia đã nói, Huyên Di nấu ăn chính là nhất tuyển, hôm nay nhất định phải nếm thử. Đối mặt Thủy Thanh Huyên, Diệp Vân đúng là cực kỳ tự nhiên. Nhà đầu này đúng là cái gì đều cùng ngươi nói, cũng được, vậy hãy để cho ngươi đếm thử chính là." Thủy Thanh Huyên cũng không thiếu tốn, cười cận. Diệp Vân lúc này mới hỏi, Huyên gì, Tô Linh đây." Thủy Thanh Huyên liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi không hỏi đây, vẫn là không nhịn được đi." Diệp Vân không khỏi gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tô Linh bị ngươi sư tôn đưa đi phía sau núi Hỏa Long Quật tu hành. Thủy Thanh Huyên đông nhiên sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 203, Tô Linh chịu khổ. Chương 203, Tô Linh chịu khổ. Hỏa Long Quật Diệp Vân mở ra, danh tự này hắn chưa từng có nghe qua. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Thủy Thanh Huyên tiếp tục nói, Hỏa Long Quật chính là vô ảnh phong mạnh nhất thử luyện nơi, trong đó chân hỏa bốc lên, bá đạo cực kỳ, có thể trực tiếp quay nướng linh hồn. Diệp Vân sắc mặt đột biến, nói, nói như thế, Tô Linh chẳng phải là nguy hiểm cực điểm. Trong lòng hắn trước tiên nghĩ đến chính là lấy Tô Linh tu vi, làm sao có thể chống đối chân hỏa quay nướng, hơn nữa còn là thẳng vào linh hồn chân hỏa. Lấy linh nhi tu vi, xác thực không cách nào chống đối, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, ta ở linh nhi trên người thả một cái bảo vật, hẳn là hữu kinh vô hiểm, sẽ không có sinh mệnh chi ưu. Thủy Thanh Huyên chậm dài nói, mỹ trong mắt lóe lên một ít bất mãn. Diệp Vân sắc mặt lạnh léo, nói, phong chủ đại nhân tại sao phải đem Tô Linh đưa đến hỏa long quật đi tu hành? Hắn giờ phút này đối với Tô Hạo cực kỳ bất mãn, vốn là mặc dù là đệ tử ký danh, hắn cũng là miệng nói sư tôn, thời khắc này hắn trực tiếp xưng hô phong chủ đại nhân, có thể thấy được hắn bất mãn trong lòng đã đến cực hạn. Thủy Thanh Huyên nhìn ra Diệp Vân bất mãn trong lòng, thở dài nói, việc này cùng ngươi sư tôn không quan hệ, chính là có khác cớ bức. Ngươi sư tôn cũng là không có cách nào, chỉ có đem Linh Nhi đưa vào hỏa long quật, nếu không thì có lẽ sẽ có phiền vãi lớn hơn nữa. Diệp Vân khẽ như mày, trầm giọng hỏi, phiền vãi gì? Lại có thể có người dám tìm sư tôn phiền phức, chẳng lẽ là thi trưởng lão? Diệp Vân nghe nói lời ấy, ý niệm trong lòng trong nháy mắt trăm nghìn cái truyền qua, lập tức hiện ra thi trưởng lão khuôn mặt. Thủy Thanh Huyên trên lộ ra một ít kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Vân phản ứng nhanh như vậy. Không sai, ngày ba trước ngươi sư tôn mang theo ngươi đi tới Thiên Thần Phong việc ta đã hiểu, tuy rằng cuối cùng thi trưởng lão cũng không có thực hiện được, ngươi cũng bị thất trưởng lão thu làm đệ tử, đồng thời ở vô ảnh phong trên lấy ngươi sư tôn đệ tử ký danh thân phận bước. Bất quá trưởng lão cũng không có giảng hòa, bọn họ không dám xuống tay với thất trưởng lão liền tìm lý do, lấy tứ đại phong đệ tử sát hạch vì là do đem linh nhi phân phối đến hỏa lòng quật bên trong tu luyện, nếu như có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy tất cả liền như vậy coi như thôi. Diệp vân trong mắt đã tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói, nếu như không chống đỡ nổi, linh nhi liền bỏ mình linh tiêu sao? này ngược lại cũng không đến nổi, linh nhi thân phận dù sao không giống, nếu như không chống đỡ nổi, rất khả năng nguồn gốc lửa thiêu thương linh hồn, như vậy muốn sung kích trúc cơ cảnh liền hầu như thành hy vọng xa vời, hơn nữa linh hồn bị hao tổn, mặc dù là luyện khí cảnh muốn tăng cao tu vi, cũng là thiên nan bận nan. Thủy thanh Huyên lắc đầu một cái, trong mắt lộ ra sự thù hận như vậy Viên Di ngươi cùng sư tôn liền tùy theo thi lão đầu bài bố. Diệp Vân Ngữ điệu bên trong tất cả đều là bất mãn. Có một số việc cũng không phải người ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như ta cùng ngươi sư tôn không đáp ứng, như vậy rất có thể sẽ đưa tới khắp nơi chỉ trích, đồng thời thi trưởng lão sẽ tìm được công kích thủ đoạn, ở cao tầng chúng đạn học ngươi sư tôn, như vậy này vô ảnh phong chủ vị trí hay là cũng sẽ khó giữ được. Nếu như vẹn vẹn là vô ảnh phong chủ vị trí khó giữ được, ngược lại cũng không sao. Chỉ có điều này vô ảnh phong chủ vị trí chính là ngươi sư tôn thân phận tượng trưng, một khi không có tầng này thân phận tồn tại, như vậy tùy theo mà đến công kích cùng các loại thủ đoạn đem kéo dài không dứt, đến lúc đó mặc dù ngươi sư tôn tu vi cao tuyệt, chúng ta một nhà cũng không cách nào chống đối. Thủy Thanh Huyền ngữ điệu chậm rãi, nàng tính tình vô cùng tốt, mặc dù phẫn nộ đến mức độ này, cũng không có một ít tức đến nổ phổi. "Này thì lão đầu tại sao muốn như vậy cùng chúng ta đối địch?" Diệp Vân hít sâu một cái, trong ánh mắt sát ý ngưng tụ. Thủy Thanh Huyền thở dài nói, "Tông chủ đại nhân nhiệm kỳ đem tròn, dựa theo thiên kiếm tông quy tắc, Hắn đều sẽ ẩn lui trở thành thái thượng trưởng lão, mà đón lấy có thực lực có thể tham gia vị trí tông chủ cạnh tranh. Tổng cộng có bốn người: sư tôn, mộ dung vô tình, Âu Dương Vân Thiên, còn có ai? Trích Tinh Phong Chủ Vu Quang Viễn sao? Vẫn là lãng Nguyệt Phong Chủ Tĩnh Như Thủy. Diệp Vân lạnh lùng hỏi: Không phải, chính là thi trưởng lão dòng dõi kiêm một tên đệ tử, tên là Thần Thiên Vân. Thủy Thanh Huyên nói: Diệp Vân khẽ như mày, nói: Thần Thiên Vân, chưa từng có nghe qua người này à? Thủy Thanh Huyên nói: Người này mấy năm trước ta cũng chưa từng nghe nói, mấy năm qua đột nhiên quật thời tu vi cao tuyệt, vì là tông môn tranh thủ không ít lợi ích hoàn thành mấy cái hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, danh vọng đuổi sát tứ đại phong chủ cùng mộ dung vô tình, chủ yếu nhất người này cùng mộ dung vô tình không giống, hắn người ngoài hiền lành, quang minh lắm liệt, coi đồng môn con cháu vì là anh chị em, đặc biệt năm nay bắt đầu, hắn ở thiên kiếm tông bên trong tr점 dãy bày. Ra danh vọng, mọi người kính phục. Diệp Vân chưa từng có nghe qua người này, hay là dĩ vãng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, thân ở thiên trúc phòng, căn bản là không có cách cùng tứ đại phong có tin tức liên hệ. Cho tới nay, ta đều cho rằng mộ dung vô tình mới là ta thiên kiếm tông to lớn nhất thế tài cũng là tứ đại phong chủ tranh cướp vị trí tông chủ mạnh nhất cạnh tranh, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy một người, lại vẫn là thi lao đầu dòng dõi kia bồi dưỡng được đến. Diệp Vân lẩm bẩm lầu bầu. Thủy Thanh Huyền gật gật đầu nói, "Không sai, những năm này ánh mắt của mọi người đều đặt ở tứ đại phong chủ cùng mộ dung vô tình trên người, đối với này Thần Thiên Vân căn bản không có bất kỳ hiểu rõ, mấy năm qua đột nhiên quật khởi, ra ngoài dữ liệu. Như vậy Tô Linh khi nào có thể trở về?" Diệp Vân bỗng nhiên đổi đề tài, trầm giọng hỏi, "Cũng không phải rất lâu, Hỏa Long Quốc thử luyện chính là ngày 10, đã qua ngày 3, còn có ngày 7." Thủy Thanh Huyền sững sờ, trầm rãi trả lời, ngoại trừ tô linh ở ngoài còn có ai diệp vân tiếp tục hỏi thủy thanh huyên nói tứ đại phong lựa chọn một tên luyện khí cảnh đệ tử đi ra tiến vào hỏa long cự mà mộ dung vô tình phái ra nhưng là mộ dung công nhân mà thi trưởng lão bên kia phái ra nhưng là một tên luyện khí cảnh năm tầng đệ tử tên thật giống gọi quân ngự lan là cái nữ hải diệp vân mở ra trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi hỏi quân ngự lan huyên di ngươi nói chính là quân ngự lan thủy thanh huyên hiếu kỳ nói không sai hẳn là chính là gọi là quân ngự lan diệp vân ngươi biết Diệp Vân gật đầu nói, nữ tử này chính là cùng chúng ta đồng thời tham gia đệ tử ngoại môn sát hạch, lúc đó nàng tu vi đã cao hơn chúng ta rất nhiều, sát hạch đối với nàng mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Ung dung thông qua, sau đó có người nói bị cao tầng chọn chúng, tiếp theo liền lại không tin tức, không nghĩ tới nàng lại bị thi trưởng lão bọn họ vừa ý, tinh tâm bồi dưỡng. Không sai, tin tức sau khi đi ra, ta cùng người sư tôn cũng hiểu rõ một phen, cô bé này ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm liền từ luyện thể cảnh 5 tầng đột phá đến luyện khí cảnh 5 tầng, sau đó nàng không biết lợi dụng bí pháp gì, đem cảnh giới phong ấn, tiếp theo từ đầu ngưng luyện một phen. Mãi đến tận ngày 3 trước mới xuất hiện lần nữa, tham gia thử luyện. Có người nói nàng tu vi chân chính đã là trúc cơ cảnh trở xuống người số 1, mặc dù là mộ dung vương ngân tiểu tử kia, cũng không sánh được. Thủy Thanh Nguyên ngữ điệu nhàn nhạt, nhạt, mặc dù nói như vậy việc, nhưng không có nửa phần nôn nóng. Diệp Vân gật gù, quân lực lan nữ tử này hắn chỉ là gặp qua một lần, liền biết nàng ngày sau tu vi không thể đo lường, không nghĩ tới quả nhiên năng khiếu cao tuyệt, thời gian nửa năm, lại có thể tu luyện tới mức độ này, đáng sợ hơn chính là đem cảnh giới phong ấn, làm lại từ đầu. Nếu Thủy Thanh Huyên nói nữ tử này tu vi so với Mộ Dung Vô Ngân còn phải cao hơn một ít, như vậy có thể thấy được thực lực chân chính của nàng đã đến mức độ như thế nào, mới có thể cùng chúc Cơ cảnh sơ kỳ cao thủ chống đỡ được. Không nghĩ tới Ta Thiên Kiếm Tông những năm gần đây, dĩ nhiên thiên tài lớp lớp. Từ Mộ Dung vô tình bắt đầu, sau đó chính là Thần Thiên Vân, Mộ Dung Vô Ngân, Diệp Vân, hiện tại lại đi ra cái Quân Nhạc Lan, hơn nữa ta nghe nói Tông chủ đại nhân trong tay còn có một tên thiếu niên, cũng là năng khiếu cao tuyệt, vẫn tính tâm bồi dưỡng, còn chưa hề đi ra. Thủy Thanh Huyên trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lọt qua, dung nhan thanh lệ. Diệp Vân lặng lặng đứng. Bất kể là ai hắn đều không để ý, hiện tại chỉ cần Tô Linh không có chuyện gì liền có thể. Hai người không tái thảo luận những chuyện này, nếu Tô Linh trên người có Thủy Thanh Huyền cho bảo vật hộ thân, nghĩ đến không có việc gì. Diệp Vân cũng đơn giản yên lòng, tiên tính ở tại Thủy Thanh Huyền bên cạnh, nhìn nàng bận biểu từ phía, rửa rau làm cơm. Thời khắc này, Diệp Vân trong lòng cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có an bình, phản phất cất bứt nhiều ngày lề bại lữ nhân, rốt cuộc tìm được một chỗ nơi ở, thả xuống hết thảy bề bại, cái gì đều không để ý nghỉ ngơi hạ xuống. Diệp Vân cùng Thủy Thanh Huyền cũng không còn đã nói nửa câu Thiên Kiếm Tông sự tình, chỉ là tình cờ nói đến Tô Linh khi còn bé khe miệng nổi lên đều là sùn nghịch tí cười. Diệp Vân lặng lặng nghe, trong lòng trở nên an bình một mảnh. Mặt trời lên cao, chậm rãi đi về phía tây, làm tà dương tây lạc. Ánh nắng chiều đỏ chót thời điểm, một đạo thân hình từ phía bên ngoài viện xuất hiện, chậm rãi đi vào. đệ tử Diệp Vân gặp sư tôn. Diệp Vân đón nhận hai bước, quỳ một chân trên đất. Diệp Vân ngươi đến rồi, đứng lên đi. Tô Hạo có chút nghiêm nghị trên mặt lộ ra một nụ cười, giơ tay đem Diệp Vân nâng dậy. Ngươi trở về, Diệp Vân đợi ngươi ngày một. Thủy Thanh bước liên tục nhẹ nhàng, chân thành mà tới. Tô Hạo gật gù, sau đó ở trong sân ghế đá ngồi xuống. Diệp Vân, ta cũng không phải nhất định phải thu ngươi vì là đệ tử ký danh, chỉ là nếu như ở vô ảnh phong bên trong hành tẩu, thân phận này có thể để cho ngươi được một ít tiện lợi. Diệp Vân nói, sư tôn lời này quá. Diệp Vân có thể trở thành ngài đệ tử ký danh, chính là thiên đại vinh hạnh. Vốn là nếu như không có thiên thần phong một chuyện, ta hiện tại chính là ngài đệ tử chính thức. Tô Hạo cười nói, ngươi có thể trở thành thất sư huynh đệ tử, đối với ngươi ngày sau tu hành càng là có giúp đỡ cực lớn, so với thành vị đệ tử của ta tốt hơn ngàn lần. Diệp Vân hiếu kỳ nói, nói đến thất trưởng lao thu làm làm đồ đệ, cũng là ngoài ý muốn, hắn lao nhân ra đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ? Ta xem các người đối với hắn đều cực kỳ tôn kính, mà thi lão đầu bắt hắn càng là không có cách nào, còn giống như có chút kính nể. Tô Hạo khẽ mỉm cười, nói, ngươi có biết thất sư huynh là tu vi gì? Diệp Vân sững sờ, nói, chẳng lẽ là trúc cơ cảnh bảy tầng? Chính là. Hơn nữa thất sư huynh ở 20 năm trước cũng đã là trúc cơ cảnh bảy tầng, đồng thời hắn là áp chế cảnh giới không cho đột phá, nếu không thì từ lâu thành tiểu kim đang đại đạo. 20 năm trước, hắn nhưng là ta thiên kiếm tông ngàn năm qua tối có hy vọng đột phá nguyên anh thiên tài, so với mộ dung vô tình bọn họ đến, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tô Hạo trong mắt tất cả đều là kính ngưỡng thân là vô ảnh phong chủ hắn, đối với thất trưởng lão dĩ nhiên có vẻ sùng bái. Diệp Vân đặt ở trong mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn thực sự là không nghĩ tới thất trưởng lão từ lúc 20 năm trước cũng đã như vậy tuyệt vời. Nhưng là, hắn lão nhân gia tại sao hiện tại vẫn là trúc cơ cảnh bảy tầng, đồng thời, đồng thời xem ra tình cờ có chút thần trí không rõ. Diệp Vân vẫn không có nhịn xuống, lên tiếng hỏi: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 204, ta sợ phiên phức. Chương 204, ta sợ phiên phức. 20 năm hẹn. Đó là cái gì?" Diệp Vân sững sờ, theo bản năng hỏi: Tô Hạo cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cùng Thủy Thanh Huyên liếc nhau một cái, sau đó thở dài. Người tu vi quá thấp, hiện tại còn không là biết đến thời điểm. Nói chung bắt đầu từ bây giờ, hết thảy đều lấy tăng cao thực lực vì là mục tiêu. Ngàn vạn không thể có nửa điểm thư giãn. Tô Hạo chậm dài nói. Nếu Tô Hạo cũng không muốn nói, nói như vậy hiện tại còn không là Diệp Vân hẳn phải biết thời điểm, vậy thì không hỏi. Diệp Vân gật gù, không tiếp tục nói nữa. Đúng rồi, ngày mai bắt đầu, ngươi là ta đệ tử ký danh thân phận liền sẽ truyền khắp vô ảnh phòng, nhưng cũng không phải nói ngươi liền có đặc quyền, phải biết mặc dù là phong chủ đệ tử ký danh, địa vị cũng là đối lập hạ thấp. Mỗi một tên vừa thăng cấp đệ tử nội môn cần hoàn thành một ít nhiệm vụ, vì là tông môn làm ra cầu hiến, sau đó thu được độ công hiến, đem đổi lấy việc tu luyện của ngươi tài nguyên cùng tiến vào tảng vũ các số lần. Tô Hạo suy nghĩ một chút, dặn dò: "Cái khác quy củ so với ngươi ở linh thân phận bài thời điểm cũng đã biết được, đệ tử nội môn có thể lẫn nhau luật bàn, thế nhưng có một cái mức độ, không thể trọng thương đối phương, tu vi không thể có ảnh hưởng, ngươi mới đến, mặc dù là ta đệ tử ký danh, bất quá hẳn là vẫn sẽ có người muốn cùng ngươi đua cao thấp, dù sao ngươi ở đệ tử nội môn sát hoạch thời điểm, đã làm náo động lớn, điểm ấy ngươi cũng phải tự mình nắm." Tô Hạo phảng phất một tiên bậc cha chú, ân cần giáo dục. Diệp Vân tự nhiên tụ giáo, ghi nhớ trong lòng. Thầy cho hai người cũng không có quá nhiều thâm nhập tán gẫu, đặc biệt liên quan với tu vi và thiền kỹ, Tô Hạo cơ bản không nói tới một chữ. Dù sao hắn chỉ là ký danh mà thôi. Diệp Vân chân chính sư tôn chính là thất trưởng lão, mà thất trưởng lão tu vi và kiến thức, Tô Hạo mặc cảm không bằng, kém rất xa, cũng sẽ không ở đối với Diệp Vân tiến hành phương diện này truyền thụ. Diệp Vân cáo biệt đi ra, trở lại mình tiểu viện, đã là hạo nguyện giữa trời. Nhìn trong đêm tối vô ảnh có một lần không có bị sương mù bao hàm nhiều, có thể nhìn thấy khuyết bạch nguyện ánh sáng. Xem ra Thiên Kiếm Tông bên trong cũng rất phiền phức đây, cũng không biết sư Tôn 20 năm ước hẹn đến cùng cái gọi là chuyện gì, nếu như vậy, vẫn là mau chóng tăng cao tù vì mới là Diệp Vân hồi tưởng hôm nay các loại, đột nhiên có một loại không tên cảm giác gấp gáp, mơ hồ cảm giác tựa hồ không xa tương lai sẽ có chuyện rất nghiêm trọng phát sinh. Vô Ảnh Phong cũng không phải mỗi một năm đều sẽ chiêu thu mới đệ tử nội môn, trên căn bản ba đến 5 năm một lần. Mới lên cấp đệ tử nội môn trừ phi lập tức theo từng người sư phụ bế quan tu luyện, những người khác đều muốn tham gia mới lên cấp đệ tử nhiệm vụ xuất hành, lấy này đến thu được độ công hiến. Vì là ngày sau mua ngoài nghịch tu hành tài nguyên cùng ngoại nghịch tiến vào Tảng Vũ các chờ chút số lần làm chuẩn bị. Vô Ảnh Phong nhiệm vụ điện cùng Thiên Trúc Phong nói vậy, này chính là Sa Hoa cao lầu cùng cổ tranh phòng nhỏ khác biệt. Diệp Vân đứng ở nhiệm vụ điện ở ngoài trên quảng trường, chỉ nhìn thấy này hơn 10 trượng cao nhiệm vụ điện Sa Hoa cực kỳ, đỏ tươi tinh thạch xây mà thành, ở cao mấy trượng trên, cửa chính diện, to lớn tấm biển trên nhiệm vụ điện ba cái màu vàng đại tự Long Phi Phượng Vũ, dường như muốn từ tấm biển trên bay ra. Này không phải mới lên cấp đệ tử nỗi muốn sao? Thật giống gọi Diệp Vân chứ? Một tên trên người mặt bạch y đệ tử nội môn từ nhiệm vụ điện bên trong đi ra, nhìn thấy Diệp Vân không khỏi híp mắt nói rằng: "Hắn chính là Diệp Vân sao? Nghe nói chính là phong chủ đại nhân đệ tử ký danh, xem ra địa vị không thấp dáng vẻ đây." Một gã khác đệ tử áo trắng cười nói: "Đệ tử ký danh mà thôi, địa vị cao đến đâu có thể cùng chúng ta so sánh sao?" Nhếp sư đệ ngươi lời này, nhưng là có chút cất nhắc hắn. Âm sư huynh nói rất có lý, đúng là ta nói lỡ. Hai tên đệ tử áo trắng một sướng một họa, ở Diệp Vân trước người dừng bước. Diệp Vân phảng phất căn bản không nhìn thấy hai người, chỉ để ý tiến lên, đi tới trước người hai người, giương mắt nhìn một chút, nói: Xin hãy cho một đề. Nay nhiệm vụ điện quảng trường như vậy rộng rãi, chúng ta yêu đứng ở nơi nào chính là nơi nào, ngươi đi vòng qua đi." Âm sư Minh bán ngước đầu, nhéo mắt lại. Diệp Vân cũng không nói lời nào, liền muốn từ hai người bên cạnh vòng qua. Đột nhiên, Âm sư Minh lắc người một cái, che ở Diệp Vân trước người. Diệp Vân hơi nhướng mày, sắc mặt tâm trầm lại, lạnh lùng nói, "Làm sao? Nơi này cũng là các ngươi địa phương." "Đúng đấy, làm sao? Nghe nói ngươi là Phong chủ đại nhân đệ tử ký danh, còn khoác lác có thể cùng Mộ Dung Vong Vân ganh đua cao thấp đây." Ta đột nhiên muốn mở mang kiến thức một chút." Âm sư Minh cười nói, Diệp Vân Dương mắt nhìn hắn một thoáng, nói: Không cần, ta sợ phiền phức. Phiền phức? Có thể có phiền cái gì? Nếu là có người dám tìm ngươi phiền phức, ngươi liền báo ta ầm tên Hạo Thiên, xem ai dám tìm ngươi phiền phức. Âm sư Minh cười nói. Diệp Vân nói: Hả? Ta không phải sợ ta có phiền phức, ta là sợ ngươi có phiền phức. Âm Hạo Thiên sững sờ, hỏi: Phiền cái gì? Bị ta đánh gây chân nằm ở trên giường tu luyện phiền phức? Diệp Vân ánh mắt ngưng lại, tinh mang bắn ra bốn phía. Âm Hạo Thiên sững một chút, giận dữ nói: Nho nhỏ mới lên cấp đệ tử nội môn, dám tiêu khiển ta, muốn chết? Hắn vừa dứt lời, liền nghe được bột một tiếng lanh lảnh dễ nghe, tiếp theo, hắn cảm thấy má phải giáp đau rất thống, lập tức há mồm oa một thoáng, phun ra hai viên nhà đến. Cùng ngươi nói rồi sẽ có phiền phức, hiện tại tin sao? Diệp Vân chậm rãi thu hồi thủ trưởng, sau đó từ Âm Hạo Thiên bên cạnh đi qua. Âm Hạo Thiên cùng nhếp sư đệ đều sững sốt, bọn họ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, vừa nãy Diệp Vân làm cái gì? Một cái tát mạnh mẽ đánh vào Âm Hạo Thiên gò má, đánh gãy hai viên hàm răng. Này vẫn là đệ tử nội môn sao? Vì sao lại lớn lối như thế? Phải biết bình thường mới lên cấp đệ tử nội môn đều sẽ đặc biệt cẩn thận kim tốn, đừng nói là đánh Âm Hạo Thiên một cái tát, coi như là ngữ điệu cao hơn một chút cũng sẽ ước lượng một phen. Muốn chết, ngươi là đang tìm cái chết. Âm Hạo Thiên giận không nhịn nổi, hắn làm sao cũng không tin Diệp Vân lại ra tay đánh hắn một cái tát. Diệp Vân đối với hắn rít gào mỉm mặt làm nơ, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại cho ta. Âm Hạo Thiên giận dữ không nớt, trong tay quang ảnh lõa qua, song trưởng trở nên đen kịt như mực, hướng về Diệp Vân áo lót mạnh mẽ tới. Diệp Vân chỉ cảm thấy phía sau một luồng âm lãnh cảm giác mát mẻ dâng lên, Âm Hạo Thiên trưởng lực bên trong chân khí dâng trào. Tựa hồ có một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối. Diệp Vân khen như mày, hơi như người, bàn tay phải rất tùy ý đánh ra ngoài. Đúng. Song trưởng trên không trung tương giao, Âm Hạo Thiên chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc đến khó có thể chống đối sức mạnh từ Diệp Vân lòng bàn tay truyền đến, đen kịt như mực trên bàn tay ngưng tụ chân khí lại trực tiếp bị đánh tan. Diệp Vân chân khí theo lòng bàn tay của hắn trực nhập vào cơ thể bên trong, tràn vào thân thể. Thời khắc này, Âm Hạo Thiên mới biết có quan hệ Diệp Vân nghe đồn đều là thật sự, thậm chí so với nghe đồn bên trong còn lợi hại hơn. Diệp Vân chân khí cỡ nào bằng bạc, nếu như hết mức tiến vào trong cơ thể hắn chỉ sợ thời gian cực ngắn bên trong liền có thể đem hắn ngũ tạm lục phủ xe rách từ đây tu vi mất hết trở thành một phế nhân âm hạo thiên căn bản không nghĩ tới diệp vân căn bản mặc kệ vô ảnh phong quy cũ vừa ra tay đã là như thế tàn nhẫn sai rồi ta sai rồi diệp sư huynh hạ thủ lưu tình âm hạo thiên cũng không còn nửa điểm đệ tử cũ phong thái trực tiếp ngã quỷ ở mặt đất hô to lên diệp vân sững sờ hắn đúng là không nghĩ tới này âm hạo thiên lại như vậy mềm yếu chân khí vừa thấu nhập lòng bàn tay của hắn liền trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ hơi suy nghĩ trường lực hơi run run trực tiếp đem âm hạo thiên đánh bay ngược ra ngoài mấy trượng tầng tầng ngã xuống đất Đa Tạ Diệp sư huynh hạ thủ lưu tình, Âm Hạo tiên nằm dạp trên mặt đất, thân hình run rẩy. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, xoay người liền đi. Âm Hạo tiên trên đất run rẩy bảy, trong lòng sợ không thôi, áo lót đã hoàn toàn ướt đẫm. Nếu như vừa nay hắn không có kéo xuống mặt mũi xin tha, chỉ sợ Diệp Vân chân khí coi là thật sẽ xâm nhập trong cơ thể. Mặc dù sẽ không đem hắn ngũ tạng lục phủ xé rách, chỉ cần hơi hơi xé rách kinh mạch của hắn, như vậy tu vi cũng sẽ chịu đến rất lớn tổn hại. Đa Tạ Diệp sư huynh hạ thủ lưu tình, ngày sau phạm là hữu dụng đến chỗ, xin cứ việc phân phó, không ai dám cung theo. Âm Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Vân hướng về nhiệm vụ điện đi đến, không khỏi cả người thư giãn. Diệp Sư Đệ ở một bên xem trận mắt quát mồm, tất cả những thứ này chỉ là ở trong chất mắt, ai cũng không nghĩ tới Diệp Vân lại bá đạo như vậy, ra tay suýt chút nữa đem Âm Hạo Thiên phế bỏ đi. Âm Sư Minh, chúng ta đi mau. Hắn tiến lên hai bước, đem Âm Hạo Thiên đỡ lên đến. Âm Hạo Thiên gật gù, cả người ướt đẫm. Đứng lại. Ngay khi hai người bọn họ xoay người muốn lúc đi, Diệp Vân âm thanh từ phía trước chuyển đến. Âm Hạo Thiên hai chân mềm nhũn, chút nữa ngã xuống đất, Diệp Vân âm thanh ở trong thai của hắn quả thực chính là đến từ địa ngục thâm nguyên mà. Diệp Sư Minh Ngài còn có dặn dò gì?" Âm Hạo Thiên xoay người lại, vẻ mặt đau khổ hỏi. Diệp Vân vung vung tay, nói: "Ta mới tới vô ảnh phòng, đối với này nhiệm vụ điện cũng chưa quen thuộc, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không có biết, các người hai cái liền theo ta đi tới, cho ta bốn phía giới thiệu một phen." Âm Hạo Thiên cùng Nhiếp sư đệ hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vội va va gật đầu, chỉ lo lộ ra không ít chần trở, thì sẽ đưa tới Diệp Vân bất mãn. Hai người vội vàng đi tới Diệp Vân bên cạnh, hơi khom người. "Diệp sư huynh, lúc trước có bao nhiêu đắc tội, vẫn xin xem xét." Nhiếp sư đệ quay về Diệp Vân thi lễ một cái, cười dặn rỡ đều là chuyện của quá khứ, không cần để ở trong lòng. Diệp Vân xem ra hắn một chút, nói: "Ngươi tên là gì?" "Niếp Viễn Trinh, Quân Viễn Trinh, Viễn Trinh." Niếp Sư đệ vội vã trả lời. Diệp Vân gật gù, hướng về nhiệm vụ điện bên trong đi đến, hai người theo sát ở bên cạnh. Diệp Vân mang theo hai người đi đến, dọc theo đường đi có thật nhiều đệ tử nội môn đều sẽ ánh mắt kinh ngạc phóng lại đây, bất quá rất nhiều gặp vừa nãy một màn đệ tử thì lại rồn dập túi đầu như người, mau mau rời xa. Âm Hạo Thiên cùng Niếp Viễn Trinh có thể đều là luyện khí cảnh 6 tầng tu vi ở trong đệ tử nội môn cũng coi như trung đẳng thiên trên tồn tại, lại bị Diệp Vân một quyền liền đánh quỳ xuống đất xin tha. người này cùng nghe đồn so ra, càng là hung ác cả. nhiệm vụ điện xa hoa cực kỳ, lướt qua cao mấy trượng cửa lớn, chỉ nhìn thấy 7, 8 cây mấy người ôm hết điêu long ngọc trụ phóng lên trời. ở bàn long trụ phía trước, đứng 7, 8 tiên đệ tử, bọn họ ánh mắt đều phóng ở phía trước ngọc bích bên trên. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn tới, ngọc bích trên xuất hiện vô số màu vàng chữ nhỏ, lít nháy lít nhít. Diệp sư huynh, này chính là nhiệm vụ ngọc bích, mỗi ngày sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, từ cao xuống thấp, tưởng tượng cũng không giống nhau. âm hạo thiên đặt ở trong mắt, vội vàng nói. Diệp Vân gật đầu, đi lên phía trước, chỉ nhìn thấy ngọc bích trên màu vàng chữ nhỏ không ngừng lấp loé, trên cao nhất viết một hàng chữ nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 205, cấp 9 nhiệm vụ. Chương 205, cấp 9 nhiệm vụ. Cấp 9 nhiệm vụ, Thiên La ngưng thần thảo. Diệp Vân ánh mắt dừng lại ở người này màu vàng chữ nhỏ, con người hơi nhíu lại. Diệp sư Minh, ngươi muốn trực tiếp hoàn thành cấp 9 nhiệm vụ? Âm Hạo Thiên đặt ở trong mắt, vội vàng hỏi. Diệp liếc mắt nhìn hắn, hỏi, có gì không thể? Ta nhớ tới sổ tay trên là nói như thế, mới lên cấp đệ tử nội môn nhất định phải hoàn thành một hạng nhiệm vụ đem đổi lấy độ cống hiến, hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, thu hoạch đến độ cống hiến liền càng nhiều. Mà ở tiếp theo trong tu luyện, độ cống hiến rất trọng yếu đây. Hú hồ, hồ, nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành độ, cũng là cao tầng đối với mới lên cấp đệ tử nội môn đánh giá. Âm Hạo Tiên gật đầu nói, lời nói là như vậy, bất quá nói như vậy, cái gọi là cao tầng đối với mới lên cấp đệ tử nội môn đánh giá cái gì đều là hư, đúng là độ cống hiến nhưng là chân thực. Nhưng là cấp 9 nhiệm vụ thực sự quá khó khăn, muốn hoàn thành hầu như là không thể. Không có ai hoàn thành quá. Diệp Vân Nhiên đầu hỏi, Âm Hạo Tiên chần chờ một chút, nói, "Vậy cũng không phải, những năm gần đây, mới lên cấp đệ tử nội môn có thể hoàn thành cấp 9 nhiệm vụ, thật giống liền Mộ Dung Vô Tình một người." Mộ Dung Vô Tình? Diệp Vân trong đầu nhất thời hiện ra Mộ Dung Vô Tình dáng dấp, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ ở ở tình huống kia cùng Mộ Dung Vô Tình gặp mặt, nguyên tưởng rằng cái này ánh sáng vạn trượng, một lòng chỉ vì tu hành Mộ Dung Vô Tình sẽ là làm sao thu bạo, thế nhưng ngoại trừ Lãnh Khốc cùng không thông ân tình ở ngoài, thật giống cùng tưởng tượng Mộ Dung Vô Tình có khác biệt rất lớn. "Không đúng, âm sư huynh ngươi cũng không biết, còn có một người ở luyện khí cảnh thời điểm hoàn thành cấp 9 nhiệm vụ." Ngất Viễn Trinh ở bên đống nhiên xem ngụm. Diệp Vân cùng Âm Hạo Tiên đều hiếu kỳ nhìn hắn. Năm năm trước, có một tên 17 tuổi mới lên cấp đệ tử, tên là Thần Thiên Vân, có người nói cũng là lần thứ nhất liền hoàn thành cấp 9 nhiệm vụ. Ngất Viễn Trinh nhìn hai người, thấp giọng nói rằng: "Thần Thiên Vân?" "Thần Thiên Vân là ai?" Âm Hạo Tiên sững sở, hắn tự hồ đang nơi nào nghe nói qua danh tự này. "Chính là Thiên Thần Phong Thần Thiên Vân thần sư vi nha." Ngất Viễn Trinh nói rằng: "Hóa ra là hắn, người này ta thật giống ở mấy năm trước gặp qua một lần, sau đó liền biến mất rồi, làm sao có lại xuất hiện?" Âm Hạo Tiên tò mò hỏi: Nhiếp viện Trinh trên đầu ba cái đèn tuyến, nói: "Âm sư huynh ngươi hai năm qua đều đang làm gì?" "Thần sư huynh hai năm qua danh tiếng đại kính, nhất thời có 102." "Mơ hồ sẽ vượt qua mộ dung vô tình dấu hiệu, ngươi còn nhớ 3 tháng trước tử vong trong sa mạc, tứ đại phong thử luyện đệ tử rơi vào tuyệt cảnh, ở gần chết thời khắc, thần sư huynh bỗng nhiên xuất hiện, một chiêu kiếm đem hết thể yêu vật giải điên, anh kiếm giỏi sáng mấy chục dặm." "Hả? Là có có chuyện như vậy, hóa ra là hắn." Không nghĩ tới hắn lại ở lần thứ nhất liền lựa chọn cấp 9 nhiệm vụ, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Âm Hạo Tiên ồ một tiếng, gật gù. Diệp Vân nghe vào trong mắt trong lòng không khỏi để lại cái tâm nhãn thần tiên vân ba chữ này hắn chính là ở thủy thanh huyền trong miệng nghe được có người nói những năm gần đây hắn vì là thiên kiếm tông lập xuống chiến công hiển hách thường ngày lại bình dị gần gũi người ngoài hiền lành có thi trưởng lao thế lực sau lưng nâng đỡ mơ hồ có thể cùng tứ đại phong chủ chống lại giáng vẻ cái này thần sư huynh trong ngày thường sẽ ở nơi nào diệp vân nhàn nhạt hỏi tự nhiên là ở thiên thần phong đi âm hạo thiên cười trả lời cướp ở niếp chính trước không thần sư huynh cũng không có ở thiên thần phong toàn lực tu hành hắn thường thường ở tứ đại phong bên trong đi lại trợ một ít tu vi là hậu Hoặc là đối với cảnh giới lĩnh ngộ được bình cảnh đệ tử, cho bọn họ giảng giải công pháp, chỉ dẫn bọn họ tìm hiểu cảnh giới, phi thường được hơn nên. Nghiệp Viễn Trinh lắc đầu một cái, trầm rãi nói rằng, hắn trên mặt lộ ra một ít lòng kính trọng. Có như thế thúi thì sao? Mấy ngày nay ta chăm học khổ tu, không có xuống núi, nếu không thì cũng không tới phiên hắn bỏ ra danh tiếng. Âm Hạo Thiên chân mày cau lại, hất hai tiếng. Nghiệp Viễn Trinh cùng Diệp Vân liếc nhau một cái, không khỏi bật cười. Âm sư huynh, ngươi tuy rằng thực lực bất phàm, bất quá ngay cả Diệp sư Vinh một quyền đều tiếp không được, lại làm sao có khả năng cùng thần sư huynh đánh đồng với nhau? Nhiếp Viễn Trinh cười to lên, bỗng nhiên nhận ra được tựa hồ nói sai cái gì, vội vội vã vã nói, "Diệp sư minh ta cũng không phải nói tu vi của ngươi không bằng thần sư minh, các ngươi đều là rồng phượng trong loài người, ta Thiên Kiếm tông kiết xuất. Diệp Vân vung vung tay, nói, "Thần Thiên Vân người này ta cũng từng nghe nói, hắn tu vi có người nói đã đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, ta cùng hắn chênh lệch như đom đóm so với hạ nguyệt, kém xa lắm. Ngươi nói không sai, hiện nay ta còn không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau." Nhiếp Viễn Trinh ngẩn ở tại chỗ, không biết phải như thế nào đáp lời. Diệp sư minh chính là khiêm tốn, này Thần Thiên đã ra sao tuổi, hẳn là có hơn 20 đi. Mà Diệp Sư Minh ngươi mới 16, 17 tuổi khoảng trường, ngươi thực lực bây giờ đều có thể ung dung đem ta đánh tan, có thể thấy được tu vi đã là luyện khí cảnh đỉnh cao, chỉ sợ nếu không ba năm ngươi thì sẽ một lần vượt qua đại kiếp nạn, thành tựu trúc cơ tầng 6 nhân cảnh. Âm Hạo thiên mệnh ngọt liên tục, nay thần thiên vân xa cuối chân trời, căn bản không cần đi quản, thân phận địa vị cũng kém qua xa, căn bản không cần đi lo lắng. Ngược lại là hiện tại hắn bị Diệp Vân giữ ở bên người, không cẩn thận nếu như cái tên này không cao hứng, trở lại cái hai, ba trưởng, hắn này một thân xương liền triệt để tan vỡ rồi. Diệp Vân cũng mặc kệ hắn, nhìn mạnh hơn lấp lóe màu vàng chữ nhỏ liền muốn giơ tay xóa đi. Một tên luyện khí cảnh một tầng đệ tử, cũng dám tới lấy cấp 9 nhiệm vụ, thực sự là không biết chết sống. Thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, chỉ nhìn thấy nhiệm vụ điện ở ngoài, một tên trên người mặc trường sam màu trắng, cái cổ bên trong vây quanh một cái màu vàng nhạt khăn lụa thanh niên chậm rãi đi tới, ở sau người hắn, ước chừng có 7, 8 tên đệ tử theo sát phía sau, vẻ mặt khiêm cung. Âm Hạo thiên cùng Niếp Viễn Trinh sửng sợ, lập tức sắc mặt đại biến, vội vã xoay người lại. "Xin chào Long sư minh. Thân thể hai người run lên bẩy, xem ra là kinh sợ không đớt. Tên thanh niên kia căn bản không để ý đến hai người. Thẳng đi tới Diệp Vân trước người, đánh giá một phen, nói: "Ngươi chính là Diệp Vân, phong chủ đại nhân đệ tử ký danh." Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, không có thời gian để ý, giơ tay liền muốn đi lấy cấp 9 nhiệm vụ. Thật là to gan. Chỉ nghe mấy đạo âm thanh cùng nhau vang lên, ngữ điệu bên trong tràn ngập sát ý. "Diệp Vân, cấp 9 nhiệm vụ rất khó, không phải ngươi loại tu vi này có thể thăm dự, không cẩn thận thì sẽ bỏ mình linh tiêu." Long sư huynh tử tuấn nói. Diệp Vân khẽ nhíu mày, xoay người lại, nói: "Vô ảnh phong đệ tử nội môn đều rất giỏi sao? Lại như thế yêu lo chuyện bao đồng." Lớn mật, dám như thế cùng Long sư huynh nói chuyện. Một tên nội môn mình tức giận quát lên, "Âm Hạo Tiên, tông môn có quy định, mới lên cấp đệ tử nội môn không thể nhận cấp chín nhiệm vụ sao?" Diệp Vân Phảng Phật không nghe thấy, nghiêng đầu hỏi. Âm Hạo Tiên thay đổi trước hung hăng, đầu sắp thấp đến trên đất đi tới, nghe được Diệp Vân câu hỏi, sững sốt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. "Viện Trinh, ngươi tới nói." Diệp Vân nhìn về phía một bên khác. Niếp Viện Trinh khẽ miệng có dấu, một mặt xấu hổ, ngừng một chút nói, "Tông môn sổ tay trên đúng là không từng nói như vậy, chỉ là cấp chín nhiệm vụ xác thực cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút chính là bỏ mình linh tiêu kết cục, Diệp sư huynh ngươi phải nghĩ lại à? Diệp Vân ồ một tiếng, gật gật đầu. Sau đó nhìn cái cổ bên trong vây quanh màu vàng khăn lụa thanh niên, nói: "Này, ngươi có muốn hay không lấy này cấp 9 nhiệm vụ?" Long sư Minh sửng sở, theo bản năng lắc lắc đầu. Không muốn cũng đừng lãng phí người khác thời gian. Diệp Vân hơi nhíu mày, giơ tay gạt một cái, chỉ nhìn thấy cấp 9 nhiệm vụ trên màu vàng chữ nhỏ nhất thời lập lòe ra một tia ánh sáng đỏ, sau đó liền nhìn thấy Diệp Vân đem thân phận bài đặt vào hồng quang ở trong, trong khoảnh khắc cấp 9 nhiệm vụ tỏa ra hồng quang bên trong xuất hiện một loạt màu vàng chữ nhỏ. Cấp 9 nhiệm vụ, tìm kiếm thiên lang ngưng thần thảo một cây. Địa điểm: Hỏa Long Quật, mộ Cốc. Thời hạn: Ngày 3. Khen thưởng: độ cống hiến 100 điểm, lại thật sự dám tiếp cấp 9 nhiệm vụ, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là không biết trời cao đất rộng à? Long sư huynh sướng sở, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân thật sự dám ra tay. Diệp Vân liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, xoay người liền đi. Chờ đã, Long sư huynh nhấc giơ tay, lập tức này bảy, tám tên thiếu niên đem Diệp Vân đường đi ngăn trở. Diệp Vân sắc mặt lập tức không dễ nhìn, lạnh lùng nói, lại muốn làm gì? Nghe nói ngươi rất xem thường quân tử đường à? Long sư huynh cười nói. Diệp Vân lạnh lùng nói, là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Long sư huynh vỗ tay cười to, nói đừng hiểu lầm, ta tên Long Ngâm Sinh, nói vậy ngươi cũng nghe qua danh hiệu của ta, vô ảnh phong Long Đường phó Đường Chủ, ta nghe nói ngươi đối với quân tử đường rất là xem thường, đúng là cùng chúng ta Long Đường cái nhìn tương đồng. Hôm nay ta vốn là muốn nhìn ngươi một chút có dũng khí hay chưa đi đón cấp 9 nhiệm vụ, không nghĩ tới lại thật sự nhận, cũng rất là bội phục. Như vậy, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, liền coi như là thông qua ta Long Đường sát hạch, trở thành ta Long Đường 8 đại Đường Chủ một trong, ngươi thấy thế nào làm sao? Diệp Vân còn tưởng rằng cái tên này chính là quân tử đường người, hóa ra là đến từ cái gì Long Đường, nhún vai một cái, liền đi ra ngoài. Diệp Vân, ngươi không ngại suy tính một chút." Long Ngâm Sinh nhìn Diệp Vân bóng lưng, nhấc giơ tay, "Ra hiệu này vài tên thiếu niên cho đi." Diệp Vân cũng không quay đầu lại, nói, "Cái gì ngõ? Nước ngõ, ta không có hứng thú, tạm biệt." Hắn một đường đi ra nhiệm vụ điện, bước chân không có do dự chút nào. Long Ngâm Sinh nhìn Diệp Vân, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu như chỉ là một cái cấp chín nhiệm vụ, Diệp Vân ngược lại là không có như vậy vội vã rời đi. Thiên Chốt phải tìm Thiên Lang Ngưng Thần thảo, lại chỉ có hai nơi, một cái là cái gì mộ Sa Cốc, hắn chưa từng có nghe qua. Mà một cái khác thì lại gây nên hứng thú của hắn. Hỏa Long Quật Nay hỏa long quật không phải là tô linh bị bức ép đi vào thử luyện địa phương sao? Tuy rằng tô linh trên người có thủy thanh huyền cho bảo mệnh đồ vật, thế nhưng cũng không ai biết cuối cùng sẽ phát sinh ra sao bất ngờ. Nếu như không thể đi vào vậy thì thôi. Hiện tại nhận cái này cấp 9 nhiệm vụ, như vậy diệp vân liền nhất định phải đi tới hỏa long quật xem rõ ngọn ngành mới là. Hỏa long quật chính là vô ảnh phong cấm địa một trong, chỉ có tu vi đến cảnh giới nhất định mới sẽ bị sắp xếp vào thử luyện. Một khi có thể chịu đựng được chân hỏa liệt long cái nướng trong cơ thể tạm chất thì sẽ tiến một bước sắp xếp ra. Ngày sau con đường tu luyện đều sẽ ung dung rất nhiều. Bởi vậy. Hỏa Long Quật tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng là rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ nơi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 206, Hỏa Long Ma Thất. Chương 206 Hỏa Long Ma Thất. Hỏa Long Quật ở vào vô ảnh phong phía sau núi, cấm địa một trong. Thiên Kiếm Tông mỗi một tòa phong phía sau núi đều có cấm địa tồn tại, mà trong đó thì sẽ có cùng Hỏa Long Quật loại này nguy hiểm thử luyện nơi. Diệp Vân Bởi nhận cấp 9 nhiệm vụ, hơn nữa lại là Tô Hạo đệ tử ký danh, liền một đường thông suốt, đi thẳng tới Hỏa Long Quật trước. Hỏa Long Quật tên như ý nghĩa chính là toàn bộ bên trong hang núi đều là chân hỏa tồn tại, truyền thuyết còn có một cái hỏa long thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, một khi xuất hiện chân hỏa uy lực liền tăng cường gấp 10 lần, căn bản không phải luyện khí cảnh đệ tử có thể chống đối. Diệp Vân vẫn chưa đi đến Hỏa Long Quật bên trong, liền cảm thấy một luồng phả vào mặt hừng hực nhiệt độ. Đứng lại, người tới người phương nào? Hỏa Long Quật trước, hai tên trên người mặc màu xanh làm thanh niên cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng. Hai vị sư huynh, tiểu đệ Diệp Vân, đến đây tìm kiếm Thiên lang ngưng thần thảo. Diệp Vân chắp, chắp tay, khách khí nói. Hai tên thanh niên hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không hề nghe rõ giống như vậy một người trong đó hỏi, ngươi muốn tìm thiên lang ngưng thần thảo sẽ không phải vì hoàn thành mới lên cấp đệ tử nhiệm vụ chứ? đây chính là cấp 9 nhiệm vụ à? Diệp Vân ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi hiện nay đã là phong chủ đại nhân đệ tử ký danh đi, tuy rằng như vậy ta hay là muốn khuyên ngươi không nên vọng động, này hỏa long quạt không phải là chơi vui địa phương cấp 9 nhiệm vụ khó khăn bực nào, luyện khí cảnh đệ tử hầu như không cách nào hoàn thành. Diệp Vân mỉm cười nói, đa tạ hai vị sư huynh nhắc nhở, bất quá nếu ta đã nhận nhiệm vụ kiên quyết không có liền như vậy trở về lời giải thích. vậy ngươi mình cẩn thận, nếu như là tiến vào thử luyện đúng là không sao mà này thiên lang ngưng thần thạo nhưng là ở hỏa long quật nơi sâu xa chân hỏa sức mạnh mạnh nhất địa phương diệp vân gật gù ngỏ ý cảm ơn hít sâu một cái phóng qua hai tên bảo vệ đệ tử đi qua một cái màu đỏ rực tinh thạch lát thành tiểu đạo diệp vân liền nhìn thấy một cái khoảng trường hai người cao hai thước khoan hang đá toàn bộ vách động đỏ chót trên vách động xuất hiện từng kia một gián nước khô giáo đến cực hạn sóng nhiệt phả vào mặt vẫn chưa hoàn toàn tới gần cũng đã khiến lòng người thăng sợ hãi diệp vân huyền công vận chuyển sóng nhiệt nhất thời bị cách ở bên ngoài cơ thể hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy được phía trên hang đá viết ba cái đen kịt đại tự hỏa long quật diệp vân không để ý lắm. Chân khí hộ thể, chậm rãi đi vào hỏa lòng quật bên trong. Phúc. Hai chân vừa bước vào, hai bên trên vách tường liền phun ra một đạo hỏa diễm, nhanh chóng cực kỳ, đem Diệp Vân bao trùm ở trong đó. May mà này nói hỏa diễm cũng không phải cái gì chân hỏa, mà là phổ thông hỏa diễm, chỉ là nhiệt độ đối lập cao hơn một chút thôi. Diệp Vân chân khí hộ thể, hỏa diễm cách thân thể hắn 3 tấc nơi liền dừng lại tiến lên một tiến, sau đó lại thu về. Toàn bộ hang đá đều là loại kia phảng phất bị quay nướng trắng bệnh, có chút hỏa hồng đầu, trên mặt đất bước lên sóng nhiệt, đem không gian cũng từng tia từng tia vặn mèo. Diệp Vân chậm rãi đi về phía trước, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều hỏa diễm dâng lên mà ra, trong đó có một ít nhiệt độ cực cao hỏa diễm suýt chút nữa để Diệp Vân không cách nào chống đối. Phải biết Diệp Vân thân thể nhưng là cường hãn đến cực hạn, nếu như toàn thân hắn chân khí bổ lên, huyền công vận chuyển, thân thể cường độ có thể so với trúc cơ cảnh sơ kỳ đệ tử. Phải biết, Hàn Tu Vi bây giờ tuy rằng như trước vẫn là luyện khí cảnh một tầng, thân thể cùng chân khí muốn hoàn toàn hòa hợp, làm cho rèn luyện tâm pháp tiến một bước đột phá cảnh giới, còn cần một ít thời gian. Nếu như cảnh giới của hắn có thể xung kích đến chút cơ cảnh một tầng, khi đó cơ thể hắn sẽ cường đại đến mức độ nào, e sợ liền hắn mình cũng không dám tưởng tượng. Hỏa long quật cũng không lớn, một đường tiến lên, khoảng chừng nửa nén hương thời gian, liền xem nói phía trước thạch đường chia làm hai cái. Diệp Vân đứng ở thạch cuối đường, nhìn hai cái đường nối, khẽ nhíu mày. Trong đường nối, thỉnh thoảng hỏa diễm bốc lên, đem đường nối hết mức bao trùm. Tuy rằng những ngọn lửa này chỉ là vật bình thường, muốn thương tổn được Diệp Vân là chuyện không thể nào. Thế nhưng Diệp Vân cũng không biết lối đi này đến cùng dài bao nhiêu, nếu như tùy tiện tùy ý tiến vào, liệu sẽ có có chân hỏa đang đợi hắn. Bất quá Diệp Vân sau một khắc liền nở nụ cười. Nay hỏa long cột chính là luyện khí cảnh đệ tử thử luyện tu hành địa phương, nếu như này hai cái trong đường nối sẽ có chân hỏa xuất hiện, như vậy ngoại trừ có mấy người, chỉ sợ hết thể luyện khí cảnh đệ tử đều không chống đỡ được, như vậy lại làm sao có khả năng tiến vào thử luyện đây. Nghĩ rõ ràng nơi đây ten chốt, Diệp Vân không do dự nữa, nhấc chân bước vào phía bên phải đường nối. Chính như hắn nhìn thấy như vậy, cũng như hắn sở liệu như vậy. Trong đường nối thỉnh thoảng phun ra lửa, nhưng cũng chỉ là nhiệt độ cao đến đâu ra một ít, nhiều nhất khiến người ta khó có thể chịu đựng, mồ hôi tuôn như nước thôi, còn có thể so với chút cơ cảnh hậu kỳ chân hỏa thì lại cũng chưa từng xuất hiện. khoảng trừng quá một nén hương thời gian, Diệp Vân từ phun lựa trong đường núi đi ra, chỉ nhìn thấy trước mắt chính là một gian chống trải nhà đá, cả tòa nhà đá khoảng trừng có dài 10 trượng, rộng 8 trượng, cao trừng mặt hai trượng dáng vẻ. trong thạch thất chống rỗng chỉ có ba, năm khối chân nhân viên thạch phân tán khắp nơi. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn trong lòng liền biết, những này hình tròn thạch đầu chính là cung luyện khí cảnh đệ tử tiến vào tu hành sử dụng. Diệp Vân tùy tiện tìm một khối viên thạch ngồi quanh chân, chỉ cảm thấy dưới thân cuộn cuộn sóng nhiệt mãnh liệt mà đến, không cách nào chống đối xông thẳng nhập thể. bất quá theo chân khí lưu chuyển, nay cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt tiêu tan. Tựa hồ có một tia nhàn nhạt, nhạt nhiệt lưu ở trong người lưu chuyển, dung nhập vào chân khí ở trong. Diệp Vân cũng không có ngồi lâu tu luyện, trình độ như thế này, nhiệt lưu đối với hắn mà nói hầu như không có hiệu quả, hắn chỉ là hơi hơi cảm thụ một phen, liền đứng dậy. Diệp Vân bốn phía đánh giá tòa này nhà đá, ngoại trừ tiến vào đường nối ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ mở miệng. Bởi vậy có thể thấy được, mặc khắc một con đường mới có thể đi về nơi càng sâu. Diệp Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, hắn cũng không vội vã, một chút kiểm tra nhà đá. Hắn cũng không tin này nhà đá sẽ thuần túy chỉ là để luyện khí cảnh đệ tử tiến vào tu luyện, hẳn là trong đó khả năng cất giấu cái gì. Diệp Vân giơ tay ở thạch thất trên đánh hai lần, sau đó cảm thụ thạch đầu bên trong truyền đến tiếng vang. Hắn một chút đánh, rất có kiên trì kiểm tra. Đầy đủ dùng hai canh giờ sau khi, Diệp Vân rốt cục phát hiện đối diện đường nối vách đá chính giữa có một chỗ tựa hồ tiếng vang không giống, càng thêm dài lâu. Diệp Vân khẽ mỉm cười, hữu quyền chân khí ngưng tụ, hướng về vách đá bên trong nơi mạnh mẽ đánh ra một quyền. Giang rắc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, trên vách đá ánh lửa bắn ra bốn phía, từng đạo từng đạo hỏa diễm dâng lên mà ra, đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, tuy rằng Diệp Vân có chân khí hộ thể, thân thể cũng cường han đến khó có thể tin mức độ. Thế nhưng những ngọn lửa này hầu như đem hắn bên ngoài cơ thể chân khí quay nướng hết sạch, trực tiếp nhào tới trên người. Hòa Diệp với lui, chỉ nhìn thấy trên vách đá xuất hiện lóe lên hình tròn cổng vòm. Diệp Vân khẽ mỉm cười, nhấc chân bước vào. Ngay khi hắn bước qua cổng vòm trước mắt, chỉ cảm thấy phía trước tựa hồ có một người ngồi ngay ngắn trong đó. Khi hắn ngưng thần nhìn lại, rồi lại không có thứ gì. Diệp Vân vượt qua cổng vòm, chớp mắt thất thần thời khắc, lại nghe được phía sau cổng vòm ầm ầm đóng cửa, vách đá kín hầm không có nửa điểm tì vết. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn tới, trong khoảnh khắc bị cảnh sát trước mắt cho chấn kinh rồi hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu trên vách núi tất cả đều là đổi chiều thạch đũ trắng loan óng ánh mà trên mặt đất lại là hỏa hồng tinh thạch thỉnh thoảng lập lòe ánh lửa ánh lửa soi sáng ở trắng loan óng ánh thạch đũ trên phản xạ nơi hào quang óng ánh phóng tâm mắt nhìn óng ánh rực rỡ phản phất đặt mình trong nào cảnh ở trong thật là đẹp địa phương diệp vân do tâm than thở nhìn nổi chiều thạch đũ nhìn trên đất hỏa hồng tinh diện trong mắt tràn đầy khiếp sợ đông nhiên liền ở trong mắt hắn tất cả đều là thán phục thời gian phía trước khoảng 10 trượng thạch đũ nhiên quang ảnh lướt qua sau đó liền nhìn thấy từng tia một ngọn lửa màu đỏ rực trên mặt đất bốc lên, ánh lửa chiếu rọi ở thạch đũ trên phản xạ ra từng đạo từng đạo rực rỡ hào quang nóng ánh, nhưng ánh sáng này cũng không có bốn phía tán loạn mà là bắn về phía mặt đất, tụ hợp cùng nhau. Diệp Vân kinh ngạc phát hiện ở tụ hợp hào quang nóng ánh bên trong dĩ nhiên xuất hiện một bóng người. đúng, một bóng người. Diệp Vân kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn này đứng ở trong ngọn lửa bóng người. bóng người ở hỏa diễm bốc lên dưới hơi lay động, có thể thấy được này cũng không phải một cái chân nhân mà là thạch ánh sáng ngưng tụ quang ảnh. 800 năm rốt cục có người đi vào rồi. Ngay khi Diệp Vân muốn tiến lên tìm tỏi hư thực thời điểm, nay trong ánh lửa bóng người dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm dàn mua bên trong mang theo cực kỳ cảm giác tang thương giác, vang vọng ở hang đá ở trong. Diệp Vân chân khí trong cơ thể dâng trào, hội tụ bên phải trong lòng bàn tay, suýt chút nữa một trường đánh ra ngoài. 800 năm. Tiền bối là người phương nào? Diệp Vân hít sâu một cái, nhàn nhạt hỏi, "Ta là người phương nào? Ta cũng không nhớ ra được, ta chỉ biết là bị nốt 800 năm, mỗi một canh giờ ta đều là yên lặng đến lấy, đến hiện tại là 800 243 thiên cái canh giờ." Thanh âm giản mua mang theo cực kỳ cô tịch. Trong ánh lửa bóng người cũng không có cái khác hành động, chỉ là lặng lặng đứng, thân thể theo hỏa diễm dâng lên phục bất định. Tiền bối nếu nhớ không nổi mình là ai, này dù sao cũng nên biết là ai đưa ngươi phong ấn tại này. Diệp Vân trong lòng hơi định, trầm giọng hỏi: "Đem ta phong ấn tại này chính là ai?" "Ta đương nhiên biết, hắn cũng không phải là người, chính là yêu tộc, tên là Hỏa Liệt." Ông lão đông nhiên gầm lên một tiếng. Diệp Vân sững sờ, theo bản năng hỏi: "Yêu tộc? Tiền bối ngươi là nói này trong truyền thuyết khả năng tồn tại yêu tộc? Cái gì gọi là trong truyền thuyết khả năng tồn tại?" Yêu tộc chính là yêu tộc, vẫn luôn tồn tại, bọn nó tồn tại với cái đại lục này không biết mấy vạn vào năm. Diệp Vân cũng từng ở trong sách cổ gặp yêu tộc ghi chép, thế nhưng chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai chân chính gặp. Nhưng là người lão giả này lại còn nói 800 năm trước bị một cái tên là hỏa liệt yêu tộc phong ấn tại này. Nếu như hắn nói tới là thật, này Thiên Kiếm Tông liền có yêu tộc qua lại. Phải biết Thiên Kiếm Tông khai tông lập phái đến nay đã có hơn 1.400 năm, mà này yêu tộc phong ấn ông lão nhưng là ở hơn 800 năm trước. Thực sự là như vậy, như vậy này yêu tộc chẳng phải là vẫn luôn tồn tại này bên trong đất trời. Hơn nữa liền gần trong căn cấp. Bất quá ngươi cũng không cần sợ, hỏa liệt yêu vật kia cũng bị ta kích thường, coi như không chết cũng cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa ở nhân loại chúng ta trong đại lục, yêu tộc khôi phục lại thật chậm, nếu như ngươi tám trăm năm qua không có từng nghe nói yêu tộc đồ đại, nói vậy hắn đã rời đi, trở lại yêu tộc nơi. Ông lão trầm dãi nói rằng, không nói ra được cảm khái. Diệp Vân hít sâu một cái, nhìn ông lão bóng người, trong đầu đống nhiên lóe qua một ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện